Ân, tốt lắm rồi. Nguyệt Nguyệt, ta, tại chưa thấy Huyền Nguyệt trước đó, hắn có thật nhiều muốn hướng Huyền Nguyệt nói hết lời nói, nhưng bây giờ gặp được, hắn nhưng một câu cũng không cách nào nói ra. Huyền Nguyệt làm A ngốc đem chân đắp kín, lạnh nhạt nói, ngươi bây giờ tổn thương mới vừa khá một chút, tâm tình chập chởn không thích hợp quá lớn, cái gì đều đừng nói nữa, đợi tốt rồi hãy nói. Ngươi muốn ăn chút gì không sao? Ta giúp ngươi đi lấy. A ngốc nói không ra lời, tâm tình của nàng cũng đồng dạng phức tạp, mặt đối với người chính mình yêu nàng cũng đã chờ mặt. A lốc hít sâu một cái, nỗ lực vịn bình nội tâm khuấy động tình, lấy hết dũng khí nắm lấy Huyền Nguyệt mềm mại tay nhỏ. Huyền Nguyệt vi vi thoáng dây rủa, A ngốc nhưng cầm càng cuốn rồi hơn. Trên mặt bay lên một vệt đỏ hửng. Huyền Nguyệt có chút ngượng ngùng nói, ngươi, ngươi làm gì? Mạo thả ta ra. nắm Huyền Nguyệt vậy có chút lạnh lẽo tay nhỏ. A ngốc nội tâm tràn đầy mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, trong đầu thanh minh rất nhiều, kiên định nói ra, ta không tha, ta cả đời đều không tha. Huyền Nguyệt thân thể mềm mại run lên, tùy ý A ngốc nắm tay nhỏ của chính mình, nói, ngươi, ngươi đừng như vậy, bị người khác nhìn thấy không tốt. A ngốc nắm thật chặt Huyền Nguyệt tay, nói, có cái gì không tốt, ngươi là ta yêu nhất người, cũng là ta tương lai thê tử, lôi kéo tay của ngươi có cái gì. Huyền Nguyệt một người, nàng xưa nay không nghĩ tới A ngốc có thể nói ra như vậy trắng ra lời nói đến. Nhất thời đại xấu hổ, ngươi, ngươi là ai tương lai thê tử, mau thả ta ra luôn. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, Nhưng trong lòng nàng nhưng bay lên một kia ý nghĩ ngọt ngào, đã không giống mới vừa lúc đi vào như vậy câu này rồi. A lốc thâm tình ngắm nhìn huyền nguyệt đôi mắt đẹp, ôn nhu nói, Nguyệt nguyệt, xin lỗi, hết thể tất cả đều là của ta sai. Tha thứ ta đi, được chứ. Ta xin thề, sau này bất luận xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ không rời không bỏ đi theo bên cạnh ngươi, vĩnh viễn mãi mãi cũng không rời đi ngươi, chỉ cần là ngươi muốn, coi như là bầu trời tình tinh ta cũng hái cho ngươi. Nguyệt nguyệt, đừng giận ta. Ta sau đó cũng sẽ không bao giờ trốn tránh, trải qua nhiều chuyện như vậy, ta đã rõ ràng, ngươi mới là đời ta duy nhất yêu nhất. Nguyệt Nguyệt, anh yêu em, ta thật sự rất yêu ngươi. Cho ta một cái yêu cơ hội của ngươi đi, được chứ? Huyền Nguyệt thân thể mềm mại run rẩy, kỳ thực, nàng như thế nào còn có thể sinh á ngốc khí đây, đương ngày đó á ngốc đúng lúc chạy tới thời điểm, nàng cũng đã tha thứ hắn. Nghe hắn sâu như vậy tình lời nói, Huyền Nguyệt cũng không còn cách nào nhẫn mại mấy ngày nay nghẹn ở trong lòng an nước đột nhiên nhào vào a ngốc trong lòng lên tiếng khóc lớn nhìn thấy huyền nguyệt khóc a ngốc trái lại thở phào nhẹ nhõm nửa ngồi xuống đem huyền nguyệt mềm mại mà tràn ngập có dáng thân thể mềm mại thật chặt kéo vào ngực mình nhẹ nhàng nuốt nàng cái kia như tơ giống như thuận trượt mái tóc dài màu xanh lam trong lòng tràn ngập hưng phấn hắn biết hắn nguyệt nguyệt đã tha thứ hắn hắn rốt cục vãn hồi rồi chính mình tối người yêu trái tim khóc đi nguyệt nguyệt đem ngươi trong lòng không vui đều khóc lên tất cả đều là của ta sai chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta, ra sao trừng phạt ta đều nguyện ý tiếp thu. đem mặt kề sát ở huyền nguyệt trên mái tóc đẹp, tham lam mút nàng cái kia thanh tân mùi thơm cơ thể, a ngốc cảm giác mình say rồi, chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc không ngừng bao quanh thân thể của hắn. nam ở a ngốc gấm áp trong ngực, huyền nguyệt nước mắt lập tức thấm ướt a ngốc và táo trước, rất lâu, huyền nguyệt tiếng khóc dần dần thu nghỉ, khóc thút thít nói, ngươi, ngươi mới vừa nói đều là thật sự sao? a ngốc kiên định gật đầu, đem huyền nguyệt ôm chặt hơn rồi, nguyệt nguyệt. Ta lời vừa mới nói hết thảy đều là phát ra từ lời tâm huyết, tin tưởng ta đi. Ta bảo đảm sẽ không lại thương tổn ngươi rồi. Chỉ cần có thể cùng với ngươi, cái khác tất cả ta đều không để ý rồi. Vì ta, ngươi bị quá nhiều hoan ước, đã trải qua quá nhiều thống khổ, từ nay về sau, ta nhất định sẽ vì ngươi mang đến hạnh phúc, sẽ chỉ làm ngươi vui sướng, tốt nguyện nguyện, tin tưởng ta đi. Ta nhất định sẽ yêu ngươi đến giả, vĩnh viễn vĩnh viên yêu ngươi. Huyền Nguyệt hướng về như mèo nhỏ nuốt ở A ngốc trong lòng hơi sần rọng, ngươi chừng nào thì sẽ nói lời ngon tiếng ngọt rồi. em út cười mỉm, mấy ngày nay ngươi đều đã làm gì? a ngốc ôn nu nói, tự coi như ngươi không hỏi, ta cũng sẽ toàn bộ nói cho ngươi. sau này, ta không có bất kỳ giấu giếm gì chuyện của ngươi. kéo chân a ngốc đem huyền nguyệt cũng nắp lên, ôm nàng linh lung nảy nở thân thể mềm mại, trong lòng một trận lửa nóng, nhẹ nhàng tại nàng trên mái tóc đẹp vừa hôn, nói, lúc trước, ta rời đi tinh linh xâm lâm thời điểm, thực sự là thống khổ vạn phần. Khi đó ta cảm giác, đại lục mặc dù rộng rãi nhưng không có dung thân của ta nơi, ta chạy à, chạy à. Liều mạng về phía trước chạy. Âu Văn Thúc Thúc chết rồi, ca Lý Tư lão Sư chết rồi, Sư Tổ Hắn cũng đi một cái thế giới khác, liền ngươi cũng mất đi. Ta khi đó cảm thấy, tất cả trong trời đất phản phất đều cùng ta đối nghịch dường như, trong lòng không có nữa một điểm sinh cơ, chỉ muốn lấy cái chết đến giải thoát chính mình. Huyền Nguyệt vốn là bị A ngốc đắp chăn sau đó, tại ế e thẹn bên trong toàn thân tỏa nhiệt. Lúc này nghe được A ngốc lời nói, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu lên, thất thanh nói, ngươi nói cái gì? Ngươi khi đó muốn tự sát sao? Còn có, ngươi nói thiên cương kiếm thánh lao nhân ra người tiến vào một cái thế giới khác, là chuyện gì xảy ra? A ngốc ôn nhu lau huyền nguyệt nước mắt trên mặt, hai tay dâng nàng khuôn mặt xinh đẹp tại trên chán nàng hôn nhẹ, nói, ai, nguyệt nguyệt à? Ngươi biết đối với ta mà nói ngươi trọng yếu bao nhiêu sao? Mất đi ngươi, ta làm sao còn sống xuống đây? Ngươi không phải là vẫn muốn biết tại sao công lực của ta có thể tăng lên nhanh như vậy sao? Ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết. Bất quá, ngươi nhất định phải giữ bí mật cho ta, cho dù là giáo hoàng đại nhân cũng không cần tiết lộ. Ta đây thân công lực, có thể nói hơn nửa đều là bái sư tổ lão nhân ra người ban tặng A. Lập tức, hắn đem lúc trước thiên cương kiếm thánh làm sao vì hắn truyền công, làm sao dạy hắn võ kỹ quá trình cặn kẽ nói một lần. Nghe A ngốc tự thuật, huyền nguyệt trong mắt kinh ngạc càng ngày càng mạnh mẽ, lầm bầm nói. Nguyên lai, nguyên lai kiếm thánh Lão nhân ra người đã, người, người tại sao không còn sớm nói cho ta biết? A ngốc thở dài, nói, ta tin tưởng, sư tổ Lão nhân ra người nhất định không có chết, tại trên đỉnh ngọn núi trong hang động cũng không hề lao nhân ra người thi thể. Sở dĩ không nói cho người, là sư tổ ý tứ. Lúc trước sư tổ đã từng từng căn dặn ta, tại ta đạt đến tu vi của hắn trước đó, nhất định không thể đem hắn thăng thiên tin tức tiết lộ ra ngoài. Bằng không thiên cương kiếm phái ở trên đại lục địa vị tất nhiên sẽ gặp phải uy hiếp. Huyền Nguyệt than nhẹ một tiếng, nói, kiếm thánh Lão nhân ra người thực sự là phóng khoáng A. Dĩ nhiên từ bỏ sinh mệnh của mình đến thành toàn người, loại hy sinh này tự tinh thần của ta là dù ai cũng không cách nào so với đây. A ngốc gật đầu nói, đúng vậy A. Sư tổ Lão nhân ra người là ta kính nể nhất người. Người nghe ta tiếp tục nói đi. Khi đó, ta cũng không biết mình chạy bao lâu, đương công lực tiêu hao đái tận thời điểm, ngã xuống đất cũng lại không bỏ dậy nổi. Lập tức, hắn đem chính mình làm sao rơi vào sắp chết hoàn cảnh, làm sao bởi vì hồi tưởng lại cừu hận một lần nữa thu được sinh cơ, cùng với sau đó ra sao cùng Diệt Phượng hợp tác tìm kiếm sát thủ công hội cứ điểm chuyện cặn kẽ nói một lần, liền ngay cả Diệt Phượng đối với mình cố ý sự tình hắn đều không có ẩn dấu, từng chút từng chút toàn bộ nói cho huyền nguyệt. Nói đến tự mình biết hiểu lầm sau đó bởi vì muốn trốn tránh mà rời khỏi sở vẩn đám người, a ngốc lòng mang thấp phỏng ngừng lại, ôm thật chặt huyền nguyệt. Chỉ lo nàng bởi vì chính mình mới vừa nói những này tức giận mà rời đi. Thật vất vả mới có thể sẽ cùng huyền nguyệt cùng nhau nữa, hắn nói cái gì cũng không thể khiến huyền nguyệt rời đi chính mình rồi. Nhẹ một chút rồi, ôm nhân ra chặt như vậy, muốn không thở nổi. Huyền nguyệt hô hấp có chút rồn rập nói ra. A ngốc ngần người, từ huyền nguyệt trong thanh âm, hắn cũng không có nghe được tức giận, thả lỏng cánh tay, do hỏi, Nguyệt nguyệt, ngươi, ngươi không tức giận sao? Huyền nguyệt sửa lại một chút chính mình có chút hỗn loạn tóc dài. Tựa đầu kề sát ở A ngốc trên hóng vai, thì Thảo nói, này có cái gì có thể tức giận, nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta, sau này cũng không thể tùy tiện coi thường mạng sống bản thân rồi, bất luận gặp phải chuyện gì, đều là có thể giải quyết. Thật không nghĩ tới, ngươi đần độn đến vẫn đúng là được hoàn nên Thậm chí ngay cả đạo tặc đều thích ngươi rồi. Ngươi có hay không động tâm à? Chưa, tuyệt đối không có, nhiều nhất là đối với nàng có một ít thương tiếc mà thôi. Chứ ngươi ra... Trong lòng ta làm sao có thể cho dưới người khác đâu? Nguyệt Nguyệt, ngươi nhất định phải tin tưởng ta a A ngốc cảm giác được trên chán mình đã vi vi thấy mồ hôi. Huyền Nguyệt, Nguyệt bật cười, nói, gấp cái gì, nhân ra lại không có nói không tin tưởng ngươi. Ngươi cho ta như ngươi dường như sao? Tùy tiện nghe điểm gió bên thai liền chảy mất. Nếu như ngươi và cái kia đạo tặc thật sự có cái gì, ngươi cũng sẽ không nói cho ta biết. Yên tâm đi, ta mới không mạnh như vậy lòng ghen tị đây. Nói tiếp đi, ta muốn biết. Rốt cuộc là cái gì cho ngươi không lại trốn tránh, chết để tình lộ. A ngốc than nhẹ một tiếng, nói, nói đến, liền dính đến một kiện khác ta trước đây chưa nói với ngươi sự tình rồi. Nguyệt Nguyệt, ngươi còn nhớ ta trước đây cùng ngươi đã nói, ta từ lúc còn nhỏ tới nay tiểu tại thiên kim đế quốc ni nặc thành nhỏ làm tiếp trộm. Vào lúc đó, chúng ta đang kia tiểu thâu bên trong có một người gọi là nha đầu cô bé. Bởi vì nàng tâm địa thiện lương không đành lòng trộm đồ của người khác, vì lẽ đó thường thường sẽ bị lê thúc đánh chửi. Khi đó ta trộm đồ bản lĩnh còn có thể, liền sẽ thưởng thường chiếu cố nàng. Ta dường như là 12, 13 tuổi đi. Nha đầu so với ta còn muốn nhỏ hơn một chút, có một ngày, nàng lại bị đánh, ta hướng về Lê Thúc cầu tình sau, đem nàng cứu ra, cũng đem mình bánh mản thầu phân cho nàng ăn. Khi đó, Nha đầu đột Nhi, ên nói, nàng lớn rồi sau đó muốn gả cho ta, còn nói, bắt đầu từ lúc đó, nàng liền là vị hôn thê của ta rồi. Cái gì? Huyền Nguyệt đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, Liễu mi dựng thẳng, môi hơi hơi run rẩy. Ngươi, ngươi có vị hôn thề, Ngươi, ngươi, tại sao trước đây không nói cho ta? A ngốc sợ hết hồn, vội vàng ngồi xuống, muốn đi ôm huyền nguyệt, huyền nguyệt xóa sạch cánh tay của hán, nước mắt vây quanh vành mắt liên tục đảo quanh, nước nở nói, không đem chuyện này nói rõ ràng, ngươi cũng đừng có chạm ta. Nguyệt nguyệt, ngươi đừng hiểu lầm, trước tiên hãy nghe ta nói. Sau đó, tại nhờ số trời run rủi, Nha đầu bị thiên kim đế quốc vân mẫu tỉnh tổng đốc phu nhân thu dưỡng rồi, mà ta, cũng bị ca lý tư Lão sư mang rời khỏi chỗ đó. Nguyệt Nguyệt, khi đó chúng ta mới mười mấy tuổi mà thôi, ta đầu góc vốn là đần, căn bản liền không biết vị hôn thê là có ý gì, ở trong lòng ta, một mực chỉ là đem nha đầu cho rằng em gái ruột mà thôi. Ta nói rồi, từ nhỏ đến lớn, ta duy nhất yêu nữ nhân, chỉ có một mình ngươi, ngươi nhất định phải tin tưởng ta à. Nguyệt Nguyệt một điểm đều không có thư giãn ý tứ, hơi giận nói. Nàng kia hiện tại ở nơi nào? Nếu như nàng đột nhiên xuất hiện, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Nàng có thể là vị hôn thê của ngươi. A ngốc chán nản nói, sở dĩ nhấc lên nha đầu, ta chính là muốn nói cho ngươi biết ta là như thế nào tình ngộ. Lập tức, hắn đem Tây Phương kiếm thánh Haji làm sao đánh thức hắn, cùng với nha đầu cái chết quá trình nói một lần. Nha đầu chết đi xúc động cực lớn ta, Haji đại thúc nói rất đúng, ta hẳn là quý trọng người sống. Tại ngươi sắp cùng ba không nghe theo kết hôn trước một ngày. Ta mới tại quang minh thành bảng cáo thị bên trong biết các ngươi muốn thành hôn tin tức, vào thời khắc ấy, trong lòng ta tràn đầy đối với ngươi mãnh liệt tưởng nghiệm. Bất luận cái gì cũng đã không cách nào ảnh hưởng đến ta đối với ngươi yêu, trong lòng ta hoàn toàn bị cái bóng của ngươi chiếm đầy, ngươi là của ta yêu nhất, khi đó ta âm thầm thể, bất luận làm sao cũng phải cho ngươi một lần n. Tới trở về bên cạnh ta, hảo hảo quý cho ngươi, Nguyệt Nguyệt, anh yêu em, ta thật sự yêu ngươi à. Nói tới chỗ này, A ngốc không khỏi kích động lệ nóng trọng. Nhà đầu chết mang tới bi thương cùng đối với huyền nguyệt yêu không ngừng dây dưa trong lòng hắn. Nước mắt dốc rách mà xuống, huyền nguyệt một lần nữa vùi đầu vào trong lòng, nghe xong A ngốc trải qua, trong lòng nàng cũng không còn bất kỳ ngăn cách, nàng cảm giác được rõ rệt, mình và A ngốc tâm lại như vậy gần kể. Nhẹ nhàng vuốt A ngốc trước mặt bảng, nàng si ngốc nói, xin lỗi, A ngốc, ta không nên hoài nghi ngươi. Vì nguyệt nguyệt, ngươi bị khổ nhiều như vậy, nguyệt nguyệt sau đó nhất định sẽ hảo hảo đợi ngươi, làm một cái, làm một cái ôn nhu nhất thế tử. Sẽ không để cho ngươi lại có bất kỳ thống khổ A ngốc từ không gian của mình Trong kết giới lấy ra băng cùng nha đầu ảnh chân dung Kỳ thực chúng ta đều đã trải qua rất nhiều Có thống khổ cũng có vui cười Tất cả những thứ này đều là thượng thiên an bài đi Hay là đây là thượng thiên đối với khảo nghiệm của chúng ta Nguyệt nguyệt Băng cùng nha đầu các nàng cũng nhất định sẽ Vì chúng ta chúc phúc Đợi đến tất cả sự tình đều đã xong Chúng ta liền tìm một cái yên tĩnh địa phương không người ở lại Như ha di đại thúc như vậy Quá chút bình thường tháng ngày đi. Chỉ cần có thể cùng với ngươi, ta liền cũng sẽ không bao giờ thống khổ. Huyền Nguyệt nhìn nha đầu cùng băng cái kia trông rất sống động ảnh chân dung, thở dài nói, các nàng thật sự rất đáng thương A. Cùng các nàng so ra, ta đã rất hạnh phúc rồi. A ngốc từ trên tay lấy xuống thủ hộ giới chỉ, chân trọng chụp vào Huyền Nguyệt tay phải trên ngón vô danh, ôn nhu nói, Nguyệt Nguyệt, gả cho ta đi. Ta nguyện ý dùng sự sống của ta thủ hộ ngươi. Huyền Nguyệt thân thể mềm mại run lên, khe khẽ gật đầu, thì thào nói. Nguyệt Nguyệt Tâm sớm sẽ là của ngươi. Hiện tại rốt cục phát hiện Hắc Thế Lực ngầm xào huyệt, đám nhân loại đem những kia hắc ám dị tộc toàn bộ diệt trừ. Chúng ta liền để Ra Ra làm chủ, được chứ? A Ngọc ôm sát Huyền Nguyệt, thì thào nói: đương nhiên được rồi. Nếu như không diệt trừ đi Hắc Thế Lực ngầm, chúng ta cũng không cách nào trải qua an nhàn cuộc sống yên tĩnh. Tiên Chi nói ta là cứu thế chủ, ta đương nhiên phải làm đại lục nhiều làm chút chuyện. Chỉ cần chúng ta cùng nhau, khó khăn gì đều không thể ngăn cản chúng ta. Túi đầu. Hắn tại Huyền Nguyệt trên má hôn nhẹ, cái kia vô cùng mịn màng trắng mịn da thịt nhất thời để a ngốc trong lòng rung động. Huyền Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên, tràn ngập thâm tình nhìn a ngốc một chút, chậm rãi khép lại hai con mắt. A ngốc tâm kịch liệt nhảy lên, hắn có chút run rẩy tụ hợp tới, bốn mảnh cánh môi tại hai người đã trải qua đông đảo đau khổ sau khi rốt cục lại một lần nữa tiếp xúc được đồng thời. Tham lam mút Huyền Nguyệt ngọt nào, a ngốc tâm thần đều say, thời khắc này, hắn quên rồi hết thảy tất cả, trong lòng hoàn toàn bị thâm tình chỗ phình lên. Hào quang màu xanh lam từ A Ngốc trước ngực sáng lên, ánh sáng chậm rãi vây quanh A Ngốc cùng Huyền Nguyệt xoay tròn. Tại ánh sáng màu lam hấp dẫn xuống, Huyền Nguyệt trước ngực tuôn ra một luồng nhu hòa hờ mang, lượng sắc quang mang tại A Ngốc cùng Huyền Nguyệt xung quanh cơ thể không ngừng dây dưa giao hòa. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đều đắm chìm tại cái kia tràn ngập thâm tình hôn mãnh liệt trong, ai cũng không có phát hiện này dị thường biến hóa. Đỏ lam lưỡng sắc quang mang đang không ngừng dây dưa giao hòa bên trong dần dần lớn mạnh, chỉ chốc lát, chúng nó dần dần có hình thái, màu xanh da trời lòng màu đỏ phượng hoàng, lại như a ngốc cùng huyền nguyệt dường như giữa lẫn nhau tràn đầy trên miên. Chỉ chốc lát, cả phòng bên trong hoàn toàn bị này đỏ làm lưỡng sắc quang mang chiếm cứ. Dê, thường ấm áp thần thánh năng lượng bao quanh huyền nguyệt cùng a ngốc thân thể, hôn ánh liệt nhiệt tình dần dần yếu bớt. Hai người chậm rãi mở hai mắt ra, nhất thời bị trước mắt dị tượng sợ ngây người. Cái kia một long nhất phượng hai cố năng lượng khổng lồ đang dây dưa bên trong như trước không ngừng tăng trưởng. Huyền nguyệt kinh ngạc nói, đây là phượng hoàng máu cùng thần long máu bản thể gào rác Lẽ nào, lẽ nào hai cái thần khí khôi phục năng lượng sao? Hai người vội vàng từng người móc ra hai cái thần khí. Huyền Nguyệt phán đoán là chính xác, thần long máu cùng phượng hoàng máu lại lần nữa khôi phục hào quang, ở đằng kia phù hiệu màu vàng nóng long, long lánh xuống, hai cái thần khí tràn đầy hơi thở thần thánh. Nguyệt Nguyệt, chúng ta đem năng lượng thu hồi lại đi, lại tăng trưởng xuống, chỉ sợ cũng có muốn phát động hai cái thần khí dung hợp công kích. Huyền Nguyệt gật gật đầu, hai người bằng vào tinh thần lực không chế. Dần dần đem không trung xoay quanh năng lượng đã thu vào của mình thần khí bên trong. Cảm thụ trước ngực cái kia ấm áp bình hòa năng lượng, A ngốc cùng Huyền Nguyệt nhìn nhau nở nụ cười. A ngốc nói, xem ra, chỉ có ta hôn ngươi thời điểm cái này hai kiện thần khí mới có thể phát huy ra huy lực thật sự, sau đó chúng ta cần phải nhiều thân thiết mới được a Huyền Nguyệt khẽ gắt một tiếng, nói, ngươi chừng nào thì học được nói loại này khinh bạc bảo. Ngươi trước nghỉ một lát nhi đi, ta đi cấp ngươi làm một ít thức ăn. Ngươi cái kia cự linh xà chi giáp lần trước đều nhiễm phải trên máu đen, ta giúp ngươi giặt sạch sẽ, tiện tay đi lấy cho ngươi lại đây. Từ dương đứng lên, chỉnh lý lại một chút ý phục của mình vừa muốn đi ra. A ngốc kéo huyền nguyệt tay nhỏ, si mê nói, nguyệt nguyệt, ta không đói bụng, lại theo ta một lúc đi, ta thật sự không cam lòng lì khai ngươi. Cảm thụ A ngốc thâm tình, huyền nguyệt trong lòng cảm giác hạnh phúc tự nhiên mà sinh ra, ôn nhu nói, đứa ngốc, chúng ta sẽ không lại tách ra, ta đi một lát sẽ trở lại đến. A ngốc từ trên giường ngồi dậy, kiên quyết nói, không được, ta cũng không tiếp tục muốn cùng ngươi tách ra, chúng ta cùng đi chứ. Huyền Nguyệt tại A ngốc trên chán khẽ hôn một cái, nói, đừng làm rộn, ngươi chỉ mặc một thân nội ý để, làm sao có thể đi ra ngoài. Ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Hai ngày sau, A ngốc tại huyền Nguyệt dốc lòng chăm sóc dưới rốt cục hoàn toàn khôi phục. Hai ngày nay tới nay, bọn họ ngoại trừ buổi tối ngủ bên ngoài, hầu như đều cùng nhau. Cái kiếp như keo như sơn bộ dáng thường thường sẽ bị nham thạch đám người chế nhạo, nhưng A Ngốc nhưng không để ý chút nào, liền ngay cả lúc ăn cơm cũng có thể hạnh phúc bật cười. A Ngốc, ra ra để cho ta tới tìm ngươi, hắn muốn gặp ngươi đây. Sáng sớm, Huyền Nguyệt liền hào hứng chạy vào A Ngốc gian phòng. A Ngốc vừa mới mặc quần áo tử tế, nhìn thấy Huyền Nguyệt lập tức người nhẹ nhàng mà lên, đem thân thể mềm mại của nàng ôm cái đầy cõi lòng, trên không trung quay một vòng mới buông xuống đến, giáo hoàng đại nhân muốn gặp ta sao? Phải hay không nói chúng ta việc hôn nhân à? Trong mắt hắn ngoại trừ Huyền Nguyệt, hiện tại đã không tha cho mặc cho Hà Đông Tây rồi. Huyền Nguyệt y ôi tại A ngốc trong lòng, dùng ngón tay trỏ tại hắn trên chán đâm một cái, cười nói, ngươi nghĩ ngon bãi nhà. Ngươi quên ta ngày hôm qua nói cho ngươi chuyện sao? Đoán chừng ra ra chính là vì này rồi. A ngốc có chút thất vọng nói, nguyên lai giáo hoàng lão nhân ra người không phải vội vã muốn đem ngươi gả cho ta à? Huyền Nguyệt thẹn thùng nói, chán ghét kéo. Trước đây ngươi có thể không phải như vậy hiện tại tại sao như vậy? Như vậy yêu người a A ngốc hì hì nở nụ cười, nói, cũng là bởi vì yêu người, ta mới sốt ruột cưới người làm vợ nhà. Đi thôi, chúng ta hiện tại liền đi, thật muốn nhanh lên một chút giải quyết xong hát thế lực ngầm Liền sẽ không có nữa người quấy rối đến chúng ta. Hai người ra gian phòng, thẳng đến quang minh thần điện mà đi. Trên đường, A ngốc cố ý muốn lôi kéo huyền người tay, không cho nàng tránh thoát, đưa tới không ít nhân viên thần chức liếc mắt. Chán ghét, mau thả ta ra. Ngươi xem, nhiều người như vậy đều nhìn đây. Huyên Nguyệt túi đầu lung tung nói. Không tha, ngươi là của ta, ta lôi kéo tay của ngươi sợ cái gì. Để cho bọn họ nhìn kỹ. Ta mới không để ý người khác nhìn ta như thế nào đây. Quang Minh thần điện thoáng qua vừa đến, thần bên ngoài cửa điện, có 10 tên Quang Minh kẻ thẩm phán canh gác. Ngươi cầm đầu vừa nhìn thấy Ang ốc, không khỏi cười lạnh một tiếng, ngăn cản hai người đường đi. Huyên Nguyệt mặt người, nói, tư đồ kẻ thẩm phán, ngươi làm gì? Bị huyền Nguyệt Sưng là tư đồ quang minh kẻ thẩm phán lạnh lùng nói, "Tế tự đại nhân, mời ngài vào." Nhưng hắn vẫn không thể tiến vào, nơi này là giáo đình căn bản trọng địa. Huyền Nguyệt hơi giận nói, "Là giáo hoàng đại nhân để cho ta dẫn hắn tới, hắn là giáo đình quý khách, tại sao không thể vào?" Tránh ứng ra, đây là mệnh lệnh. Tư đồ hư lạnh nói, "Mệnh lệnh? Ngươi có quyền lực gì ra lệnh cho ta? Ngươi làm hại không nghe theo huynh đệ thảm như vậy, còn ở trước mặt ta bày cái gì hồng y tế tự kiêu căng?" Các ngươi đôi cẩu nam nữ này Thiên thần chắc là sẽ không khoan dung các ngươi. Nghe xong lời của hắn, Huyền Nguyệt giận tí mặt, vừa muốn xông lên lý luận, lại bị A Ngốc kéo lại. A Ngốc trong mắt Hàn mang lóe lên, lạnh nhạt nói, ngươi sỉ nhục ta không muốn nhanh, thế nhưng, ta tuyệt không cho phép ngươi sỉ nhục đến Nguyệt Nguyệt. Công ngươi vai phải. Tiếng nói vừa dứt, một tia hào quang màu bạc thẳng đến Tư Đồ mà đi. Tư Đầu nghe được A Ngốc nói ra muốn công kích chính mình vị trí, theo bản năng giơ tay chặn lại, hào quang màu vàng nóng đột nhiên lóe sáng. Nguyên Ngông đấu khi đón nhận A Ngốc công kích. phun một tiếng, đệ lục biến trạng thái cố định chân khí nhẹ nhòm xuyên qua phòng ngự của hắn, chính xác trong số mệnh tại trên bả vai hắn, A Ngốc hạ thủ lưu tình, cũng không hề chân chính thương tổn hắn, chỉ là phong bế trên bả vai hắn huyết mạch. Tư đổ cánh tay phải nhất thời mềm mại buông xuống. Tư đổ vừa kinh vừa sợ hô lớn, "Ta liều mạng với ngươi." Đem công lực thôi thúc đến cực hạn, đột nhiên nhằm phía A Ngốc. A Ngốc làm sao sẽ đem hắn nhìn ở trong mắt đây? Tiện tay vung lên Đại đồng chỉ bạc bay là tả mà ra, trong nháy mắt tan dã rồi công kích của hắn, đồng thời đem thân thể của hắn thật chặt đã trên trụ. Trung quanh cái khác quang minh kẻ thẩm phán nhóm nhất thời hướng về A ngốc trận mắt nhìn, một bộ bất cứ lúc nào muốn sông lên dáng vẻ. A ngốc lạnh lùng nói, ba không nghe theo một nhà chuyện xảy ra ta cảm thấy thật đáng tiếc, đây không phải là ta hy vọng nhìn đến. Ta trịnh trọng nói cho các người, nguyệt nguyệt xưa nay đều không có yêu ba không nghe theo, ba không nghe theo một nhà chuyện đã xảy ra mặc dù là bởi vì chúng ta mà lên nhưng cũng có ẩn tính khác, hy vọng các ngươi không nên trở lại dây dưa. Nếu như muốn khiêu chiến lời của ta, liền đem công lực của các ngươi tu luyện tới. Trình độ nhất định trở lại. Xem tại giáo hoàng đại nhân trên mặt mũi, lần này ta vương tha tư đồ. Nếu như ta được nghe lại ai sỉ nhục nguyện nguyện, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Lạc nhật đế quốc bên trong xuất hiện tử thần các ngươi hẳn nghe nói qua đi. Cái kia giết người không chấp mắt ma vương chính là ta. Đừng cho tử thần quang lâm đến các ngươi bên cạnh. Nói xong. Hắn tiện tay vung một cái, đem tư đồ ném qua một bên, lôi kéo huyền nguyệt tay nhỏ đi vào trong quang minh thần điện. Khiếp sợ A ngốc vừa nãy một chiêu chế phục tư đồ thần uy, còn lại quang minh kẻ thẩm phán cũng không dám tiến lên nữa khiêu khích. chương 174, không tử vong linh. Một bên hướng về bên trong thần điện đi tới, A ngốc thấp giọng nói, đều là ta không được, mang cho ngươi đến nhiều phiền toái như vậy, liền các ngươi giáo đình người mình đều. Huyền nguyệt chán nản nói, chuyện này làm sao có thể trách ngươi đây. Tất cả chỉ có thể nói là tạo hóa treo người đi. Ba không nghe theo đại ca hắn thật sự rất đáng thương. Ta không để ý người khác nhìn ta như thế nào, chỉ cần ngươi tốt với ta là được rồi. Ngược lại chúng ta liền muốn rời khỏi giáo đình đi tới dãy núi tử vong, hay là tất cả những thứ này buồn phiền đều có thể tùy theo bỏ đi đi. Vừa nói, bọn họ chạy tới quang minh thần điện trong chánh điện. Nơi này đã sớm tụ tập đại biểu thế lực khắp nơi xứ giả. Ngay ở trước mặt chúng nhiều trưởng bối nhóm trước mặt, A ngốc lại cũng không tiện lôi kéo huyền Nguyệt tay, tiến lên vài bước, trùng trước nhất phương thiên khiến pho tượng dưới giáo hoàng thi lễ nói, A ngốc gặp giáo hoàng đại nhân. Xoay ngựa, y, lại hướng về các sứ giả hành lễ, nói, gặp các vị sứ trưởng. Giáo hoàng khẽ mỉm cười, nói, cứu thế chủ không cần khách khí, ta nghe huyền Nguyệt tế tự nói, công lực của ngươi đã khôi phục, thật không? A ngốc gật gật đầu, nói, đa tạ giáo hoàng đại nhân quan tâm, thương thế của ta đã toàn bộ được rồi, công lực cũng khôi phục bình thường. Lúc trước hết thề đều là a ngốc lỗi, mời giáo hoàng đại nhân tha thứ. Giáo hoàng nói, dĩ nhiên đã đi qua, liền không nên nhắc lại rồi. Lúc này, Huyền Nguyệt chạy tới giáo hoàng bên cạnh, cùng mặt khác ba tên Hồng Y tế tự như thế, cung kính đứng ở nơi đó. Giáo hoàng nói tiếp, ta để Huyền Nguyệt tế tự gọi ngươi tới, chủ yếu là muốn thương lượng một chút hắc thế lực ngầm chuyện. Huyền Nguyệt tế tự hẳn là đã đã nói với ngươi đi, ngươi nguyện ý nhân loại đại biểu đi dò hỏi hắc thế lực ngầm tung tích sao? A ngốc kiên định gật đầu, nói. Ta nguyện ý, giáo hoàng đại nhân, vì đại lục hòa bình, vì để cho mỗi người đều có thể trải qua cuộc sống yên tĩnh an giật ta nguyện ý đi tìm ra hát thế lực ngầm sao huyệt. Giáo hoàng mỉm cười nói, an ốc, ngươi có thể nói là mục đích chúng ta Đang ngồi những sư trưởng này nhóm, đều đề cử ngươi làm đi tới dây núi tử vong người dẫn đầu. Chúng ta tin tưởng, ngươi đã là cứu thế chủ, liền nhất định có thể mang nhân loại đi ra cảnh khốn khó, đem hát ám từ trên đại lục triệt để quét sạch, để quang minh vĩnh viên rơi ra nhân gian. Lần này cùng ngươi cùng đi ứng cử viên đã quyết định. Theo thứ tự là Giáo đình Hồng Y tế tự huyền Nguyệt, Phổ nham tộc nhâm Thạch, Nam lực huynh đệ, Tinh linh tộc Tinh linh sứ chắc Vân, Thiên kim ma pháp sư công hội kệ án nù Ma đạo sĩ, Đại lục ma pháp sư công hội Ổ Lợi giả ma đạo sĩ. Những này cũng đều là ngươi bằng hữu quen thuộc, hy vọng các ngươi có thể sử dụng thời gian ngắn nhất dò hỏi đến hắc thế lực ngầm chủ. N sác tình huống hồi báo cho chúng ta, một khi xác định, giáo đình đem liên hợp đại lục bốn nước phát cảm động nhân loại tinh nhuệ nhất chiến sĩ cùng ma pháp sư triệt để tiêu diệt hắt thế lực ngầm đầu nguồn. Ngươi còn có ý kiến gì sao? A ngốc nói, giáo hoàng đại nhân, ta cảm thấy lần này đi tới dãy núi tử vong độ nguy hiểm khá lớn, hay là đi ít người một ít tốt hơn? Liên do ta cùng huyền nguyệt tế tự cùng đi là được rồi. Giáo hoàng ngẩn người một chút, mỉm cười nói, ta biết ngươi là quan tâm những người bạn lời an nguy, ngươi yên tâm đi, ta sớm đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, đến thời điểm huyền nguyệt tế tự sẽ nói cho ngươi biết, Bọn họ là nhất định phải đi, bởi vì bọn họ đại diện cho trên đại lục khắp mọi mặt thế lực, chỉ có tận mắt thấy, mới có thể làm cho khắp nơi tin tưởng hắc thế lực ngầm mang đến uy hiếp. A ngốc nhìn về phía huyền nguyệt, huyền nguyệt hướng hắn gật gật đầu, ra hiệu giáo hoàng nói rất đúng sự thực. Giáo hoàng đại nhân, lần hành động này ta bụng làm dạ chịu, thế nhưng, bất luận là thật không nữa chính do hỏi đến hắc thế lực ngầm sao huyệt, ta đều phải muốn trong 3 tháng trở về thiên cương kiếm phái, bởi vì, có một kiện chuyện quan trọng chờ ta làm. Hy vọng ngài có thể lựa giải. Giáo hoàng cao mày nói, chuyện gì có thể so sánh dò hỏi hắc thế lực ngầm tung tích quan trọng hơn. Bất quá 3 tháng cũng đã đủ rồi. An Đốc, ngươi phải biết, bây giờ cách thần thánh lịch ngàn năm chỉ có thời gian hơn 1 năm rồi, vì có thể tranh thủ sớm ngày tiêu diệt hết hắc thế lực ngầm, chúng ta nhất định phải nắm chặt tất cả thời gian. a Đốc gật đầu nói, giáo hoàng đại nhân, ngài yên tâm đi, ta hồi thiền cương núi chính là vì có thể cho đối kháng hắc thế lực ngầm tăng cường chút thực lực. Nhưng bây giờ còn không thể nói là đi làm cái gì, xin ngài tha thứ. Mọi người tại đây trong, cũng chỉ có sở vân cùng huyền mới biết, A Ngốc trô nói chính là bốn đại kiếm thánh 20 năm một lần tỷ thí. Giáo hoàng đuốt càng nói, vậy cũng tốt. Sáng sớm ngày mai các ngươi tiểu xuất phát, đợi đến nơi này tản đi sau đó, mấy người các ngươi đại biểu khắp nơi đi thăm dò dãy núi tử vong người lưu một cái, ta có lời muốn bàn giao cho ngươi nhóm. A Ngốc đáp ứng một tiếng, lùi hướng về một bên. Giáo hoàng hướng mọi người nói, Giáo đình trong điển tịch ghi chép, huyết nhật giữa trời, tất gia yêu nghiệt, mưa máu vung thế, kiếp nạn sắp thành, tại mấy năm trước đó, huyết nhật đã từng xuất hiện một lần, lần kia, ta liên hợp giáo đình bên trong hết thẻ thế tự, dùng hết toàn lực mới đưa kiếp này khó dáng lâm ngày đời sau, thế nhưng, đương huyết nhật lần thứ hai xuất hiện thời điểm, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng đối phó như thế được rồi. Tất cả mọi người là sinh sống ở trên thiên nguyên đại lục nhân loại, nên nói, ta đều đã nói qua hy vọng các ngươi có thể vứt bỏ tất cả hiểm khích lúc trước, ngưng tụ tập cùng một chỗ, lấy tiêu diệt hắc thế lực ngầm làm mục tiêu. sơ vân gật gật đầu, nói: giáo hoàng đại nhân nói đúng, chúng ta chẳng những là vì mình, cũng vì đời đời kéo dài tử tôn, nhất định phải đoàn kết nhất trí, cùng chống đỡ ngoại địch. ta thay bề ngoài thiên cương kiếm phái tuyên bố, đem toàn lực chống đỡ giáo đỉnh cùng hắc thế lực ngầm đối kháng, tuyệt không tối lui. ngày hôm nay, ta tương lập khắc trở về thiên cương núi, chờ đợi giáo đỉnh tin tức. Giáo Hoàng Trùng Sở Vận Vi Vi không người nói, đa tạ Thiên Cương Kiếm Phái chống đỡ, mời thay ta hướng về Thiên Cương Kiếm Thánh Vân An. Gió Văn đi tới Sở Vận bên cạnh, nói, ta thay bể ngoài Hoa Thịnh Đế Quốc tuyên bố, cùng Thiên Cương Kiếm Phái hết thể trả nắm Giáo Đình, ngoại trừ không có mặt lạc Nhật Đế quốc người bên ngoài, đại biểu đại lục thế lực khắp nơi các sứ giả dồn dập biểu thị chống đỡ Giáo Đình cùng chống đỡ hắc thế lực ngầm. Hội nghị tại khoái trá trong không khí đã xong, vì có thể mau chóng ngưng kết lên khắp nơi tinh nguyện, tại hô Đạo trân trọng sau khi ngoại trừ tinh linh tộc cùng thiên cương phái trưởng môn sở vận bên ngoài thế lực khắp nơi lập tức rời khỏi giáo đỉnh thần sơn trở về từng người lánh địa đi tới trong quang minh thần điện chỉ còn dư lại giáo hoàng sơ vận bốn tên hồng y tế tự công chúa tinh linh tinh nhi đại tinh linh sứ giao cùng với a lốc đợi đến chuẩn bị đi tới dãy núi tử vong dò hỏi hắc thế lực ngầm mấy người giáo hoàng nhìn chung quanh mọi người một tuần nghiêm túc nói các vị có thể không triệt để tiêu diệt hắc thế lực ngầm cứu lại đại lục ngàn năm kiếp nạn các ngươi đi tới dãy núi tử vong một nhóm sắp nổi lên đến tác dụng vô cùng trọng yếu. An đốc, bởi dãy núi tử vong có một phần nhỏ tại thiên nguyên tộc trong lãnh địa, vì lẽ đó các ngươi muốn cùng công chúa tinh linh một nhóm cùng nhau đi tới, có tinh linh tộc trợ giúp, các ngươi mới có thể so sánh thuận lợi tiến vào dãy núi tử vong. ta nghe ao đi đại tinh linh sứ nói, hắn đã từng đã tiến vào dãy núi tử vong, hiện tại, xin mời hắn tới cho các ngươi nói một chút tình huống cụ thể. đại tinh linh sứ mời. ao đi gật gật đầu, tiến lên vài bước nói năm đó để chứng minh của mình dũng cảm ta tùy tiện tiến vào dãy núi tử vong dãy núi tử vong bên trong tất cả cho dù đã qua mấy chục năm ta nhưng vẫn cứ khó mà quên nơi đó khủng bố căn bản không phải bất luận người nào có thể tưởng tượng dùng dãy núi tử vong đến sưng hô nơi đó không có chút nào nói quá kỳ tử tại dãy núi tử vong trong khắp nơi đều tràn đầy hơi thở của cái chết các loại sinh vật vong linh hầu như chiếm cứ sở hữu địa phương sinh vật vong linh đặc điểm lớn nhất chính là không sợ hãi tử vong Chỉ cần là đẳng cấp cao hơn một chút điểm, đều có được phục sinh năng lực. Ôi dạ đi tới A ngốc bên cạnh, tao mày nói, phục sinh năng lực. Đại tinh linh sứ, ngài có thể nói tỉ mỉ một ít sao. Tao đi trong mắt lộ ra một chút sợ hai ánh sáng, thở dài một tiếng, nói, phục sinh năng lực chính là chỉ những sinh vật vong linh đó căn bản là không chết được. Ta còn nhớ, tại ta tiến vào dãy núi tử vong ngoại vì thời gian, trước hết gặp phải, là hơn 10 cái khô lâu chiến sĩ, những khô lâu đó chiến sĩ cũng không tính mạnh mẽ. Bằng vào ta ngay lúc đó công lực, dễ như ăn cháo liền đem bọn hắn đánh tan, giải rác đầy đất đều là khung xương. Coi như ta là chữ thành tích đắc trí thời gian, dị biến xảy ra, những kêu tán loạn trên mặt đất khung xương dĩ nhiên trùng tấn tổ hợp lại, chỉ là mấy lần thời gian ngáy mắt, nguyên bản bị đánh tan bọn khô lâu lại hoàn hảo đứng trước mặt ta, đồng thời đã phát động ra càng cường đại hơn công kích. Tại sinh vật vong linh tròng, khô lâu còn cờ hở. Là bình thường nhất một loại, ta còn gặp được không đầu tử vong kỵ sĩ Toàn thân chạy xuôi màu xanh lục nghiêm dịch tản ra mùi thối cương thi cùng với rất nhiều không gọi nổi danh tự sinh vật, bọn họ căn bản là không sợ bị hủy diệt, trừ phi có thể đem bọn hắn hóa thành cho tản, bằng không, cho dù bị đòn nghiêm trọng ngã xuống đất, bọn họ trong thời gian ngắn nhất còn có thể một lần nữa đứng lên, tiếp tục phát động công kích. Đối với sinh vật vong linh tới nói, nhân loại tức giận là chúng nó thích nhất, chỉ cần có thể hút một cái nhân loại linh hồn cùng huyết đủ, sinh vật vong linh có thể trở nên cường đại hơn. Vì lẽ đó. Chỉ cần nhân loại một bị phát hiện, bọn họ sẽ tiền phó hậu kế xông lên, liều mạng phát động công kích. Nếu như không là vận khí tốt, chỉ sợ ta sớm đã trở thành những kia vong linh đồ ăn rồi. Ai, không phải ta nói tiết khí lời nói, nếu như không phải những sinh vật vong linh đó bởi vì nguyên nhân nào đó không có thể ly khai dãy núi tử vong lời nói, e sợ đã sớm xâm chiếm đại lục. A ngốc mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, tuy rằng bọn họ cũng từng nghĩ tới dãy núi tử vong sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng cho tới bây giờ mới hiểu được, nơi đó dĩ nhiên là như vậy khủng bố. Bất tử vong linh, này tướng làm sao đi đối phó A? Cho dù lấy A ngốc tu vi, cũng trong lòng không khỏi âm thầm buồn trồn. Trong lúc nhất thời, quang minh thần điện rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Một lát, nham thạch có chút tối nghĩa mà hỏi, lẽ nào liền không có biện pháp gì có thể khắc chế sinh vật vong linh sao? Nếu quả như thật không chết, vậy chúng ta e sợ dù như thế nào cũng không cách nào trùng đến dãy núi tử vong bên trong. A ngốc trong mắt sáng ngời, không đợi Audi trả lời, cướp lời nói, có biện pháp rồi. Ta có thể lợi dụng đấu khí phi hành trên không trung, chỉ cần từ không trung dò hỏi dãy núi tử vong nội bộ tình hình không được sao sao. Audi nhìn A ngốc một chút, lắc lắc đầu, nói, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, dãy núi tử vong bên trong vong linh, có ít nhất gần một nửa đều trên có năng lực phi hành. Tuy rằng ta chưa từng thấy mạnh nhất sinh vật vong linh là cái dạng di tử, nhưng những sinh vật kia chỉ sợ sẽ là ngươi cũng không cách nào đối kháng. Theo như truyền thuyết, tại dãy núi tử vong bên trong, mạnh nhất sinh vật vong linh là cốt long, thân dài gần trăm em mở cốt long. Các ngươi tưởng tượng một chút, như vậy sinh vật mạnh mẽ, còn có bất tử năng lực, này tướng làm sao đối phó A. Cho dù là chỉ có một con, chỉ sợ cũng không phải là các ngươi có khả năng tiêu diệt. A ngốc đã trầm mặc, đúng A. Sinh vật vong linh cũng có khả năng nắm giữ năng lực phi hành. Tại chính mình thần long máu bên trong tiểu xương cốt, A ngốc cho cốt long đặt tên, không thể có năng lực phi hành sao? Nó thể dài không tới hơn 20 mét, cũng đã ủng có khổng lột như vậy năng lực, trăm mét cốt long, Chính là một cái khái niệm gì đây? Tao đi thở dài, nói, theo ta được biết, duy nhất có thể có thể khắc chế sinh vật vong linh, cũng chỉ có giáo đình thần thánh quan hệ ma pháp. Nhưng cụ thể có thể khắc chế tới trình độ nào, ta cũng không rõ ràng rồi. A ngốc nhìn về phía huyền nguyệt, nói, nếu như quan hệ ma pháp có thể khắc chế sinh vật vong linh lời nói, có nguyệt nguyệt tại, chúng ta sẽ không có sự tình. Giáo hoàng chậm rãi đi tới A Ngốc trước người, nói, không nên quá mức lạc quan, vừa nãy Gaudi Đại Tinh Linh Sứ nói rồi, tại dãy núi tử vong trung ương, sẽ tụ tập rất nhiều nắm giữ khổng lồ thực lực sinh vật vong linh. Những sinh vật vong linh đó tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng bởi vì tử vong lúc mất đi bộ phận linh hồn lại bị tà ác ăn mòn, vì lẽ đó rất có thể đã bị hát thế lực ngầm đã khống chế. Phải biết, cường đại sinh vật vong linh đều có được miễn dịch thần thánh quan hệ năng lực ma pháp, lúc cần thiết. Chỉ sợ cũng chỉ có ngươi xúc động Cửu Thiên Thần Lôi có thể đối với chúng nó tạo thành sự đả kích trí mạng rồi. Giáo đình thực lực các ngươi đều biết, ta sở dĩ như vậy kiêng kỵ Hắc Thế Lực ngầm, có rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì dãy núi. Ý tử vong bên trong sinh vật vong linh. Phía dưới, ta liền đem dãy núi tử vong nguyên do nói cho các ngươi nghe đi. Đây là giáo đình cơ mật tối cao, hi vọng các ngươi không nên lan truyền ra ngoài. Khi chiếm được a ngốc đám người khẳng định trả lời chắc chắn sau, giáo hoàng trầm ngâm một chút, nói tiếp: hay là các ngươi đã đoán được, dãy núi tử vong hình thành cùng ngàn năm trước nhân loại bị kiếp nạn có quan hệ, cái này suy đoán là chính xác. Ngàn năm trước đó, vĩ đại cứu thế chủ, giáo đình người đầu tiên nhận chức giáo hoàng Long Thần Bệ Hạ cùng thê tử của hắn dẫn trên đại lục phần đông cường giả không ngừng cùng ám ma tộc đối kháng. Trải qua qua nhân loại đồng tâm hiệp lực nỗ lực, dùng hơn 10 năm, rốt cục đem ám ma tộc phần lớn tộc nhân toàn bộ chu diệt. Khi đó, dáng vẻ bệ hạ phát hiện, ám ma tộc bản thân cũng không phải thuộc về trên đại lục chúng tộc bọn họ đến từ chính tà ác ma giới, vậy hạ hắn còn suy đoán, ở trên thế giới tổng cộng chia làm làm ba bộ phận, một cái chính là chúng ta chỗ Tôn Sùng thiên Thần Trô ở thần giới, một người khác là chúng ta hiện đang ở Thiên Nguyên Đại Lục, cũng có thể nói là nhân giới, mà cái cuối cùng chính là ngưng kết vô hạn tà ác ma giới. Trong tam giới, bằng vào chúng ta nhân giới yếu ớt nhất, nhưng do nguyên nhân nào đó, thần giới cùng ma giới cũng không thể dễ dàng đến nhân giới đến. Chúng ta người tuy rằng nhỏ yếu, nhưng cũng nắm giữ không kém gì thần. Ma nhị giới mạnh mẽ linh hồn, vì tranh thủ nhiều người hơn linh hồn, vì lẽ đó thần ma hai giới đều sẽ nhân giới làm vì chính mình chăn Hát thủ mục tiêu. Thần giới các vị thiên thần dùng bọn hắn từ bi đến giúp chúng ta nhân loại phát triển, mà ma giới thì lại thời khắc nghĩ đi tới nhân giới, đem chúng ta thiên nguyên đại lục triệt để chiếm lĩnh, làm cho nhân loại vĩnh viễn trở thành thần phục ở tại bọn hắn ma bi bên giới nô lệ. Nếu như không phải thần ma hai giới cũng không tương thông, bọn họ sợ là sớm đã đánh chính là đất trời đen kịt rồi. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, vì lẽ đó nhân giới tựu thành thần ma hai giới tranh đấu chiến trường. Ngàn năm trước đó, ma giới rốt cục thành công đã thông đi về chúng ta nhân giới lối vào, đáng tiếp nhập khẩu quá nhỏ, chỉ có thực lực so sánh như chủng tộc có thể thông qua, mà ám ma tộc chính là như vậy đi tới nhân giới bên trong. Chỉ có điều mấy năm tế giờ. Ông lúc đó, những này đến từ ma giới sinh vật mạnh mẽ hay dùng bọn hắn tàn nhẫn cùng tà ác giảm bất nhân loại chúng ta đem gần một nửa nhân khẩu. Long thần bệ hạ chính là vào lúc này đợi chịu đến thiên thần cắt cử đến đến trên đại lục dẫn dắt nhân loại chúng ta phản kháng. Cuối cùng, ta ác trước sau không cách nào chiến thắng chính nghĩa, Á ma vương bị nhân loại chúng ta các cường giả bức lui đến bây giờ dãy núi tử vong. Lông thần bệ hạ dựa vào thiên thần ban cho năng lực, triệt để đánh tan ám ma tộc xâm lược, kỳ thực, khi đó hắn là muốn đem ám ma tộc triệt để tiêu diệt, nhưng là, hắn lại phát hiện đi về ma giới lối vào. Vì có khả năng đem cái nhập khẩu niêm phong lại. Long thần bệ hạ không thể không từ bỏ đối với ám ma tộc đuổi tận giết tuyệt, đang cùn. Dê ám ma thần đạt thành thỏa thuận sau, đưa hắn hoàn toàn phong ấn tại lối vào, dùng hắn tà ác thân thể cùng đến từ lực lượng của thiên thần đem nhập khẩu triệt để phong bế. Trong hiệp nghị nội dung bao quát một cái, liền là nhân loại sẽ không còn truy sát ám ma tộc tàn dư, để cho bọn họ sinh sống ở đại lục một góc. Tuy rằng thành công phong ấn ma giới lối vào, thế nhưng, lông thần bệ hạ lại phát hiện, Tại trang chiến dịch này, bên trong chiến sĩ đã chết nhóm cùng các loại sinh vật mạnh mẽ thi thể. Dĩ nhiên tại ma giới nhập khẩu tán phát khí tức tử vong bên dưới đã biến thành sinh vật vong linh. Những sinh vật vong linh đó mạnh mẽ thậm chí càng vượt qua ám ma tòa quy hiếp. Vì không cho đại yếu đuối không thể tả nhân loại lại gặp đến một lần khác đả kích. Long thần bệ hát. À dứt khoát quyết định lấy tương lai mình 50 năm sinh mệnh làm dẫn, gọi đến thiên thần lực lượng cường đại, đem chọn tòa dây núi tử vong triệt để phong ấn. Ở trên trời thần cường đại thần lực ảnh hưởng. Sinh vật vong linh đem vĩnh viễn không thể đi ra dãy núi tử vong một bước. Sau đó Long thần bệ hạ anh niên tạo thể chính là bởi vì hao phí quá nhiều sức sống sở trí. Sinh vật vong linh mặc dù không cách nào rời đi dãy núi tử vong, nhưng trong này cũng đã trở thành lãnh địa của bọn hắn, Long thần bệ hạ ban bố pháp lệnh, bất luận là ai, không có giáo đình chấp thuận tuyệt đối không cho phép bước vào dãy núi tử vong một bước. Sở dĩ ban bố như vậy pháp lệnh, cũng là bởi vì hắn sợ càng nhiều người sẽ chết ở nơi đó, biến thành tử vong sinh vật một thành viên. Tại C, Ú vãn đại lục hạo kiếp sau mấy năm, lông thần bệ hạ đều sẽ rửa vào hắn tinh xảo tu vi đi tới dãy núi tử vong trung gương dò hỏi đối với ma giới nhập khẩu phong ấn phải chăng kiên cố. Khi hắn năm thứ năm lại đi thời điểm, dĩ nhiên phát hiện, lấy thực lực của mình dĩ nhiên không cách nào phá tan sinh vật vong linh cách trở. Có thể thấy được những vong linh này có cường đại cơ nào rồi. Này, liền là dãy núi tử vong khởi nguồn. Giáo hoàng lời nói không chỉ để a ngốc mấy người sợ ngây người, liền ngay cả huyền dạng. Mang tu, vũ giữa cùng huyền nguyệt cũng bị này giáo đỉnh chặt chẽ tân sợ hết hồn, giật mình không thôi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, dãy núi tử vong nguyên do vẫn còn có nhiều như vậy khúc chết. Huyền nguyệt nói, giáo hoàng đại nhân, cái kia chiếu ngài nói như vậy, chúng ta không là căn bản không có hy vọng tiến vào dãy núi tử vong bên trong sao? Làm sao có thể dò hỏi đến hắc thế lực ngầm phải chăng ở nơi đó đây? Cái gọi là ngàn năm đại kiếp nạn sẽ không phải là những này sinh vật vong linh mang tới. Một khi lúc trước Long Thần Bệ Hạ bày xuống kết giới bị phá giải, những này sinh vật vong linh rời đi dãy núi tử vong chung quanh tứ ngược lời nói, e sợ thật sự rất khó ứng phó, rất có thể toàn bộ đại lục đều sẽ biến thành vong thế giới thần linh. Giáo Hoàng Lắc lắc đầu, nói khả năng này không lớn. Nếu như bị sinh vật vong linh chiếm cứ đại lục, đối với ma giới số một điểm chỗ tốt đều không có. Hỗn hổ những sinh vật vong linh đó trí tuệ phi thường hạ thấp, từ ngàn năm nay bọn họ đã sớm thích ứng dãy núi tử vong bên trong sinh hoạt é e sợ chưa chắc sẽ rời đi. Long thần bệ hạ bố trí kết giới là đặc biệt nhắm vào sinh vật vong linh, cũng không phải tốt như vậy đột phá. Ta xuất hiện đang lo lắng, là Ám Thánh Giáo hội giải trừ năm đó đối với ma giới nhập khẩu phong ấn. Một khi phong ấn bị phá, nhập khẩu rất có thể sẽ mở rộng. Khi đó, đại quân ma giới liền đem đánh vào đại lục. Đừng nói chúng ta không có cách nào chống lại, tựa la thiên thần, chỉ sợ cũng không có biện pháp nào rồi. Vốn là ta cũng một mực. Không hiểu ngàn năm đại kiếp nạn đều sẽ lấy cái gì tình thế hàng lâm đại lục, thẳng đến ngày đó nghe song lạc thủy lời nói ta mới bỗng nhiên tình ngộ, vì lẽ đó ta một mực tin chắc nàng trô nói đều là sự thực. Chúng ta hiện tại phải làm, chính là tranh thủ thời gian. Căn cứ trước kia phán đoán, này ma giới nhập khẩu phong ấn có thể sẽ ở huyết nhật giáng lâm thời gian bị giải trừ, chúng ta nhất định phải đuổi trước lúc này đem dãy núi tử vong bên trong ám thanh giáo triệt để tiêu diệt hết, không cho bọn họ mở ra ma giới nhập khẩu cơ hội. lốc nghi ngờ nói. Giáo Hoàng đại nhân, ta có một vấn đề. Tức khiến cho chúng ta tại dãy núi Tử Vong bên trong chúng ta tìm tới hắt thế lực ngầm tổng bộ thì có ích lợi gì đây? Tại dãy núi Tử Vong ngoại vì có như thế nhiều như vậy vong linh đại quân, ngài cũng nói, cái kia cũng không phải chúng ta nhân loại chỗ có thể đối kháng đó a. Một khi bị những vong linh này giết chết nhân loại chúng ta chiến sĩ cũng hấp thu linh hồn của bọn họ, e sợ nhân loại tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm. A Ngốc Nghi vẫn cũng nói ra nham thạch đợi đến tiếng nói. Mọi người đều đồng thời nhìn chăm chú vào giáo hoàng, chờ đợi câu trả lời của hắn. Giáo hoàng khẽ mỉm cười, nói, ta nếu để cho các ngươi đi, thì có lý do của ta. Không sai, sinh vật vong linh xác thực cường hãn, nhưng chúng nó cũng không phải là vô địch. Tại thần thánh quan hệ ma pháp ảnh hưởng, phần lớn vong linh đều không thể chống đỡ. Chỉ cần có thể xác nhận chúng ta suy đoán là chính xác, ta đem dẫn dắt giáo đình hết thể tế tự đi tới dãy núi tử vong, chết để càn quét nơi đó trong, cấp thấp sinh vật vong linh đương nhiên như vậy tất nhiên sẽ gợi ra những kia đẳng cấp cao sinh vật vong linh phẫn nộ các quốc gia đại quân liền là dùng để liên hợp đối phó những kia đẳng cấp cao sinh vật vong linh chỉ cần chúng ta có thể cuốn lấy chúng nó lại vọt vào tiêu diệt hắc thế lực ngầm là có thể cứu lại đại lục kiếp nạn các ngươi lần này đi tới dây núi y tử vong không chỉ phải tìm hắc thế lực ngầm đồng thời còn chỉ có thể là điều tra rõ ràng cao cấp sinh vật vong linh số lượng cũng tốt để cho chúng ta có chuẩn bị các ngươi đều vây lại đây ta cho các ngươi xem dạng đồ vật. Mọi người xuống lại đến giáo hoàng bên cạnh. Giáo hoàng hư không vạch một cái, mở ra chính mình cái kia màu vàng không gian kết dưới. Một viên hoa mỹ bảy thải châu tử tại ý niệm của hắn thôi thúc dưới tung bay ở trước mặt mọi người. Giáo hoàng tiện tay chỉ tay, một đạo hào quang màu vàng nóng bắn nhanh ra. ở đằng kia thần thánh năng lượng dưới sự kích thích, bảy màu quang châu tỏa ra ánh sáng dịu dịu, từng vầng sáng lớn mang dần dần ngưng tụ, hiện ra một bức có chút mơ hồ đồ hình. Giáo hoàng trịnh trọng nói, nói cho các ngươi bức tranh này là năm đó Long Thần Bệ Hạ lưu lại, là trên đại lục duy nhất một trường ghi lại dãy núi Tử Vong chuẩn xác địa hình địa đồ. Tại trong kinh ngạc, mọi người cẩn thận hướng về địa đồ nhìn lại, chỉ thấy đó là liên miên trùng điệp tầng tầng quần sơn, một tòa lại một tòa không cao lắm núi lớn chặt chẽ liên kết, địa hình cực kỳ phức tạp. Giáo Hoàng nói, tấm bản đồ này ta sẽ giao cho Huyền Nguyệt tế tự mang theo. Tại dãy núi Tử Vong trong, quanh năm bao phủ mây mù, lại không có bất kỳ thảm thực vật, vì lẽ đó rất khó phân rõ phương hướng. Tấm bản đồ này đối với các ngươi tới nói phi thường trọng yếu. Dãy núi tử vong chiếm diện tích cực lớn, hầu như có ba cái thiên cương sơn mạch lớn như vậy. Các ngươi xem, này chính là của các ngươi nơi cần đến. Giáo Hoàng đưa tay chỉ về chính giữa địa đồ, một khối bị quần sơn vờn quanh bồn địa. Nơi này liền là năm đó Long Thần bệ hạ đại chiến ám ma thần, cũng đưa hắn phong ấn tại ma tộc nhập khẩu địa phương. Nếu như hát thế lực ngầm tại dãy núi tử vong trong, nơi này tất nhiên sẽ trở thành bọn hắn nơi ở các ngươi nhất định phải cẩn thận nơi đó khí tê, tức tà ác rất đậm, tuyệt đối không nên bị ảnh hưởng đáo thần trí. Huyền Nguyệt, vừa tiến vào dãy núi tử vong, ngươi nhất định phải thời khắc cho mọi người phóng ra thần chi chúc phúc, dụng thần thánh quang hệ ma pháp loại bỏ khí tức tà ác. Ngàn năm trôi qua rồi, hay là địa mạo sẽ có thay đổi, nhưng dãy núi tử vong phụ cận cũng chưa từng xảy ra địa chấn, ta nghĩ biến hóa hẳn là sẽ không rất lớn. Các ngươi chỉ cần có thể theo như đồ tìm tòi, cần phải có rất đều có thể có thể tìm tới nơi cần đến. Về phần làm sao đối phó Vong Linh, làm sao tiến vào dãy núi Tử Vong bên trong, liền muốn xem bản lĩnh của các ngươi rồi. Bất quá, các ngươi phải nhớ cho kỹ, một khi chuyện không thể làm, lập tức từ dãy núi Tử Vong bên trong lui ra ngoài. Chúng ta tiểu lấy 3 tháng làm hạn định. Đi. Nếu như trong vòng 3 tháng các ngươi vẫn cứ không có cách nào đến dãy núi Tử Vong trung ương khu vực, như vậy, các ngươi liền lập tức phản hồi giáo đình, coi như là mạo hiểm, ta cũng muốn phát động tất cả thế lực của đại lục cùng công kích dãy núi Tử Vong. Nhìn giáo hoàng kiên quyết vẻ mặt, A Ngốc trong lòng rất lạnh, hắn biết thêm tại trên người mình trách nhiệm nặng đến đâu lớn, đây là quan hệ đến toàn bộ đại lục An A. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, dù như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp tiến vào dãy núi tử vong bên trong dò tin tức chính xác. Sơ vật nói, giáo hoàng đại nhân nói các ngươi đều nghe thấy được, các ngươi chuyến này trọng trách thì nặng mà đường thì xa, nhất định phải cẩn thận. A Ngốc, ngươi còn nhớ tại sát thủ tổng bộ cuối cùng lúc tình cảnh sao? Sát thủ công hội hội trưởng tự xưng là ám thánh giáo đệ ngũ trưởng lão. Hắn cuối cùng biến thành hình thái cùng chúng ta trên đại lục bất luận một loại nào sinh vật đều không giống nhau. Nếu ta đoán không lầm, hắn rất có thể chính là lúc trước tại ma giới nhập khẩu mở ra thời điểm chuẩn em tới ma tộc sinh vật. Nếu hắn một cái đệ ngũ trưởng lão đều là ma tộc sinh vật, cái kia ám thánh giáo cao tầng rất có thể đều là ma tộc. Vì lẽ đó, các ngươi chuyến này không chỉ muốn đối mặt sinh vật vong linh, đồng thời cũng muốn thường xuyên cảnh giác, tuy Tuyệt đối không nên bị hát thế lực ngầm tạo thành ám thánh giáo áp chế. A Ngốc hồi tưởng lại ngày đó sát thủ công hội hội trưởng chủ thượng bộ dáng, cái kia đúng là chưa từng thấy qua tà ác chủng tộc a. Lại còn có tái sinh năng lực. Giáo hoàng nói, ta cùng Sở vận trưởng môn thảo luận qua rồi, các ngươi nhất định phải ghi nhớ, các ngươi chuyến này cũng không phải đi giết địch, mà là trinh sát, tận lực không nên cùng kẻ địch mạnh mẽ quá nhiều dây dưa, một khi hoàn thành trinh sát sứ mệnh liền lập tức rời đi. Nhìn chung quanh mọi người một vòng, hắn thu hồi địa đồ. Đem bảy màu quang châu đưa cho huyền nguyện, nghiêm mặt nói, bọn nhỏ, đại lục can nguy liền dựa vào các ngươi rồi. A ngốc có thần long máu cùng sinh sinh chân khí bảo vệ, khí tà ác dễ dàng không cách nào xâm lấn, các ngươi những người khác thân thể so sánh yếu đuối ta tự mình làm mấy cái hộ thân phủ, các ngươi mang ở trên người, thời khắc then chốt, có thể giúp đỡ bọn ngươi chống đỡ một ít tà ác xâm lấn. Nói xong, hắn tử chính mình trong kết dê, y ớ y lấy ra mấy viên chiếc nhẫn màu vàng nóng, phân biệt đưa cho mọi người nhất ánh sáng nội hàm lấy mọi người tu vi đều có thể cảm giác được rõ rệt mặt trên có ẩn hàm khổng lồ thần thánh năng lượng được rồi các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi sáng sớm ngày mai lập tức xuất phát đi tới dãy núi tử vong nếu như còn có nhu cầu gì cứ việc nói giáo đình sẽ tận lớn nhất nỗ lực thỏa mãn các ngươi a lốc có chút lung túng tiến lên một bước đi tới giáo hoàng trước người trước tiên cung kính hướng về giáo hoàng không người thi lễ sau đó mới nói giáo hoàng đại nhân Ta còn có một kiện sự tình muốn khẩn cầu ngài. Giáo hoàng mỉm cười nói, có chuyện gì cứ nói đi, không cần khách khí. A ngốc nhìn một chút bên cạnh sở vẩn, ngập ngừng nói, ta, ta nghĩ khẩn cầu ngài đem nguyệt nguyệt gà cho ta. Đương nhiên, không phải hiện tại, thế nhưng, ta, ta nghĩ cùng nguyệt nguyệt trước tiên lập thành thân, ta không muốn lại ngày càng rắc rối rồi, ta thật sự rất sợ lại mất đi nàng. Đây là A ngốc đã sớm nghĩ kỹ, vừa nãy sở vẩn sở dĩ chưa cùng mọi người rời đi chính là bởi vì nhận được A Ngốc chuyên âm, lưu lại vì hắn làm chủ. Huyền Nguyệt không nghĩ tới A Ngốc lại vào lúc này cầu hôn, nhất thời đại xấu hổ, túi đầu hai tay đùa bỡn tê tự bào gấp áo, không nói tiếng nào. Sơ vân đi tới A Ngốc bên cạnh, mỉm cười nói, giáo hoàng đại nhân, này hai đứa bé trải qua quá nhiều đau khổ rồi, ngài liền tắc thành cho bọn hắn đi. A Ngốc là chúng ta thiên cương kiếm phái người trong, làm trưởng bối của hắn, ta hoàn toàn có thể thay hắn làm chủ. Ta hướng về ngài bảo đảm. Huyền Nguyệt cô nương gả cho hắn nhất định sẽ không được ý khuất. Giáo hoàng lúc này cũng không còn lúc trước uy nghiêm, trên mặt mang một tia từ hái nụ cười, nói, chuyện này ta cũng không thể làm chủ, chúng ta giáo đình có quy định, cho dù là giáo hoàng cũng không cho phép núng tay nhân viên thần trước việc kết hôn. Nguyệt Nguyệt, ngươi nói đúng hay không à? Huyền Nguyệt biết giáo hoàng là ở báo còn tưởng là sơ nàng cô ý muốn gả cho ba không đúng giờ chống đối, khuôn mặt xinh đẹp càng thêm đỏ rồi, túi đầu sắc rộng, ra ra, ngài, ngài thay ta làm chủ là được rồi. Giáo hoàng cười ha ha, nói, hiện tại nguyện ý để ra ra làm chủ. Dạ nhi, ngươi thấy thế nào? Hắn đưa mắt nhìn sang con trai của chính mình, trưng cầu ý kiến của hắn. A ngốc ánh mắt theo giáo hoàng cũng chuyển hướng huyền dạ, trong lòng không khỏi khẩn trưng lên. Hắn biết đạo huyền dạ đối với ý kiến của mình luôn luôn không được, rất sợ hắn sẽ ngăn cản, trong con ngươi không khỏi toát ra khẩn cầu ánh mắt. chương 175, Bác Phương kiếm thánh. Huyền dạ nhìn xem phía trước mặt này bề ngoài cũng không xuất sắc thanh niên. Trong lòng dâng lên phức tạp cảm tình, nếu như không cân nhắc thân thế cùng Dung Mạo lời nói, A Ngốc đương nhiên là nữ nhi mình lựa chọn tốt nhất, thế nhưng chính mình nhưng Thủy Trung không ưa cái kia đần độn bộ dáng Nhưng là con gái đã sớm đối với hắn khăng khăng một một rồi, e là cho dù chính mình ngăn cản cũng không sẽ có tác dụng gì, húng chi chính mình đã sớm đáp ứng rồi con gái không ở ngăn cản chuyện của bọn họ. Nhớ tới A Ngốc tại trong tỷ thí mạnh mẽ ngưng hẳn cửu thiên thần lôi vì chính mình bảo vệ bộ mặt cùng sinh mệnh, huyền dạ thở dài một tiếng, thầm nghị âm thanh thôi. Trung giáo hoàng cung kính nói, tất cả sáng bằng giáo hoàng đại nhân làm chủ. Giáo hoàng hài lòng trùng con trai của chính mình gật gật đầu, ánh mắt quay lại A ngốc trên người, nghiêm mặt nói, A ngốc, theo lý mà nói, ngươi và huyền nguyệt là căn bản không thể kết hợp. Vừa nghe giáo hoàng lời này, A ngốc nhất thời trong lòng khẩn trương, trận lại nói, giáo hoàng đại nhân, ta cùng nguyệt nguyệt là thật tâm yêu nhau, ngài sẽ tác thành chúng ta đi. Giáo hoàng khẽ mỉm cười, nói, ngươi tiểu tử ngốc này gấp cái gì, ta không phải còn chưa nói hết thế này. Ta sở dĩ nói các ngươi không có thể kết hợp, là bởi vì ngươi cũng không phải nhân viên thần chức. Giáo đình nhân viên thần chức, đặc biệt là như nguyệt nguyệt như thế tôn quý hồng y tế tự chỉ có thể cùng thiên thần trung thành nhất thờ phụ người kết hợp. Nhưng là, các ngươi thiên cương kiếm phái dường như cũng không phải thiên thần thờ phụ người đi. Ngươi đừng nội, hãy nghe ta nói hết, tuy rằng ngươi cũng không phải thiên thần thờ phụ người, nhưng ngươi là thiên thần sai phái tới cứu vớt đại lục cứu thế chủ, có thể nói là cùng thần tới gần người, vì lẽ đó. Ta liền miễn cưỡng đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Bất quá, nguyệt nguyệt nếu như không đồng ý. Ta cũng không giúp được ngươi, nguyệt nguyệt, ngươi nguyện ý cùng A ngốc đính hôn, trở thành vị hôn thê của hắn sao. Huyền nguyệt thân thể mềm mại khe run, quay đầu nhìn về phía A ngốc, nên đón chính là hắn cái kia ánh mắt thâm tình, cái kia ánh sáng nóng rực bị phỏng huyền nguyệt trong lòng nóng lên, thấp giọng nói, ta, ta nguyện ý. Giáo hoàng khuôn mặt lộ ra một nụ cười, nói, ai nha, già rồi, lộ thai không xong. Không có nghe khinh ngươi mới vừa nói cái gì, nhìn ngươi như thế miễn tưởng tựa hổ là không muốn đi. Yên tâm, ra ra tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ngươi. a ốc, ta xem. Không, không, ta nguyện ý, ta mới vừa nói thì nguyện ý. Nghe ra ra muốn cự tuyệt an ốc, huyền nguyện vội vàng lớn tiếng biện giải. Giáo hoàng nói, nguyên lai like ngươi nguyện ý a Ngươi cái nha đầu, lúc này có thể chiếm được đếm tâm nguyện rồi. Ngoại trừ A ngốc cùng huyền nguyện bên ngoài, còn lại tất cả mọi người bắt đầu cười ha ha. A ngốc hàm hàm nhìn Huyền Nguyệt, trong mắt ngoại trừ hạnh phúc vẫn là hạnh phúc. Huyền Nguyệt thẹn thùng đem mặt trôn vào cặp vũ của mình bên trong, hận không thể có một cái lỗ có thể làm cho mình chui vào. Sơ vẩn chọc vào A ngốc một cái, truyền âm nói, còn không mau bái kiến nhạc phụ của người đại nhân cùng ra ra. A ngốc này mới phản ứng được, dâm một tiếng quỷ dạp xuống giáo hoàng cùng huyền dạ trước mặt, cung kính nói, A ngốc bái kiến ra ra, bái kiến nhạc phụ đại nhân. Giáo hoàng cười nói, được rồi, mau dậy đi. A ngốc. Chỉ cần ngươi sau đó hảo hảo đối xử Nguyệt Nguyệt, chúng ta cũng là thỏa mãn. A Ngốc trận lại nói, ra ra, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt nàng, ta sẽ dùng cuộc đời của ta thủ hộ nàng, không cho nàng chịu đến mảy may tổn thương. Huyền dạ thản nhiên nói, A Ngốc, ngươi và Nguyệt Nguyệt ngày hôm nay tại giáo hoàng trước mặt đại nhân đính hôn, ngươi tổng muốn xuất ra điểm đính hôn lễ vật đến A. Hắn còn là có chút không thích A Ngốc, tuy rằng hiện tại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận rồi, nhưng vẫn là không nhịn được nói làm khó dễ. A ngốc nghe xong huyền dạ lời nói ngẩn người một chút, quay đầu hướng về sư bá của mình nhìn lại. Sơ vân bất đắc di giang tay, nói, ai biết tiểu tử ngươi gấp như vậy muốn cầu hôn, ta nhưng cái gì đều không chuẩn bị. Huyền nguyệt ngượng ngùng đã giảm bớt một ít, nàng làm sao nhẫn tâm nhìn người chính mình yêu làm khó dễ đây, Trung huyền dạ nói, ba ba, hán, hắn đã đem đính hôn lễ vật tặng cho ta, ngươi xem. Nói xong, nhấc lên tay phải của chính mình, đem thủ hộ giới chỉ lộ ra. Giáo hoàng cho tới nay cũng không hề chú ý tới huyền nguyệt trên tay mang nhẫn, lúc này ở cẩn thận nhìn kỹ lấy làm kinh hãi, chiếc nhẫn này dường như là một cái pháp khí A. Huyền nguyệt gật đầu nói, đúng vậy A. Đây chính là chúng ta giáo đình trong điện tịch ghi lại cấp thấp thần khí thủ hộ giới chỉ. Ba ba, A ngốc dùng một cái thần khí tới làm đính hôn lễ vật, đều có thể đi à nha? Huyền dạ tức giận, thực sự là nữ sinh hướng ngoại A. Còn không gả cho hắn đây, ngươi liền hung hăng giúp hắn nói tốt. Huyền nguyệt nói ta nói là sự thực nha. a ngốc đột nhiên nhớ ra cái gì đó. đọc thần long máu thần chú. tại hào quang màu xanh lam long lánh xuống. một viên màu bích lục tinh thể tung bay đến trong tay hắn. a ngốc đem tinh thể nâng đến giáo hoàng cùng huyền dạ trước mặt. nói, lúc trước ta tại thiên cương núi cùng sư tổ học nghệ thời điểm đã từng giết chết quá một cái vạn năm cự linh xà. sư tổ từ trên người nó lấy ra hai viên cự linh xà chi nhãn. ta ăn một viên. nay khoảng một mực chuẩn bị đưa cho nguyệt nguyệt. có thể không tìm được cơ hội hay dùng nó cùng thủ hộ giới chỉ làm ta đưa cho Nguyệt Nguyệt đính hôn lễ vật đi. Và năm Cự linh xả mắt quý giá huyền dạ làm sao sẽ không hiểu đây, lúc này hắn lại cũng không có cái gì có thể nói, bất đắc dĩ nhìn giáo hoàng một chút lui qua một bên. Huyền Nguyệt tò mò từ A ngốc trong tay cầm lấy Cự linh xả mắt tinh thể, tao mày nói, ta mới không cần ăn cái gì xả nhãn con ngươi đây, buồn nôn chết rồi. A ngốc mỉm cười nói, đây chính là mắt sáng thứ tốt, không có gì quái mùi vị. Người ha ha xem. Huyền Nguyệt nghi ngờ nhìn A ngốc một chút, không đành lòng từ chối ý tốt của hắn, cao mày đem cự linh xà chi nhãn đưa vào trong miệng. Cái kiêm màu xanh lá tinh thể hóa thành một mùi thơm khí lưu trượt vào trong cơ thể nàng, một luồng nhiệt khí bay lên, Huyền Nguyệt nhất thời cảm giác đến mức dị thường thư thích, ngạc nhiên nói ra, quả nhiên không khó ăn A. A ngốc nói, tối hôm nay người tốt nhất suy nghĩ, đem dược lực của nó hoàn toàn hấp thu, ngày mai sẽ có thể cảm giác được hiệu quả. Giáo hoàng vẻ mặt đau khổ nói, A ngốc, Tiểu tử ngươi đưa nguyệt nguyệt quý giá như vậy đính hôn lễ vật, ta cũng không biết cho ngươi chút gì được rồi. Giáo đình thần khí cứ như vậy vài món, tựa hồ cũng không hề thích hợp ngươi sử dụng. A ngốc trận lại nói, không cần, không cần, đối với ta mà nói, nguyệt nguyệt chính là lễ vật tốt nhất rồi. Ngay chịu làm cho nàng gả cho ta so với cái gì cũng tốt, coi như là quý giá nữa cực phẩm thần khí như thế nào sánh được nguyệt nguyệt đây. Huyên nguyệt vành mắt đỏ lên, khẽ gọi nói, A ngốc, ở trong lòng tràn ngập thâm tình thời gian lại cũng không lo được ngượng ngùng, chủ động kề sát tới A ngốc bên cạnh, nắm lấy bàn tay to của hắn. Giáo hoàng hài lòng nói, được, là chính ngươi không cần, không phải là ta hẹp hỏi. thân sắc của hắn đột nhiên trở nên trở nên nghiêm túc, chúng A ngốc nói, tuy rằng ngày hôm nay cũng không hề cho các ngươi cử hành cái gì lòng trọng đính hôn nghị sự, thế nhưng, ta đã đem ta duy nhất tôn nữ gả cho ngươi, nếu như sau đó ngươi phụ bạc nàng, ta chắc chắn sẽ không khoan dung ngươi. A ngốc kéo huyền nguyệt tay nhỏ, trinh trọng nói, Đợi được hắc thế lực ngầm quét sạch sau khi, ta nhất định sẽ làm cho Nguyệt Nguyệt trở thành hạnh phúc nhất tân ương. Giáo hoàng nói, "Được rồi, nếu không có chuyện gì khác đi, các ngươi ngày mai sẽ phải lên đường, trở lại nghỉ ngơi thật tốt, dãy núi Tử Vong một nhóm các ngươi phải tăng gấp bội cẩn thận." Mọi người hướng về giáo hoàng thi lễ sau dồn dập cáo từ, bởi A Ngốc rốt cục cùng Huyền Nguyệt kết hợp được, bọn họ rời đi quang minh thần điện bước tiến đều có vẻ dễ dàng rất nhiều. Nhìn bọn họ rời khỏi, Huyền Dạ trùng giáo hoàng nói, "Phụ thân, Nặng như vậy nhiệm vụ giao cho những hài tử này, có thể hay không đối với bọn họ áp lực quá lớn. Bọn họ nếu là có tổn thương gì, chúng ta có thể khó mà hướng về trưởng bối của bọn hắn bàn giao A. Giáo hoàng thở dài, nói, ta lại làm sao không biết đây là vấn đề rất nguy hiểm. Thế nhưng, hiện tại cũng không có biện pháp khác. A ngốc là đại lục cứu thế chủ, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng hắn có thể đủ ở trên trời thần dưới sự chỉ dẫn, tìm tới hắc thế lực ngầm chân chính xào huyệt đi. Ở tại bọn hắn đi tìm hát thế lực ngầm khoảng thời gian này, các người mấy vị nhất định phải ra tăng dẫn dắt các tế tự tu luyện, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn để thực lực của bọn họ có tăng lên. Nếu như dãy núi tử vong ma giới nhập khẩu đúng là hát thế lực ngầm mục tiêu, cái kia quang minh ma pháp sắp nổi lên đến vô cùng trọng yếu tác dụng. Huyền dạ, mang tu, vũ giữa đồng thời kính cần nói, là, giáo hoàng đại nhân. Ra quang minh thần điện, huyền nguyệt chủ động kéo lên A ngốc bàn tay lớn, tại mọi người chúc phúc trong tiếng. Trong lòng hai người tràn đầy ngọt ngào cảm giác hạnh phúc. Mọi người hưng phấn qua đi, Nham Thạch nói, chúng ta lần hành động này nhất định phải thành công, không thể để cho hắc thế lực ngầm lại hung hăng ngang ngược xuống. Huyền Nguyệt gật gật đầu, nói, ta cũng là hôm nay mới biết dãy núi tử vong dĩ nhiên là đáng sợ như vậy. Lúc trước chúng ta thực sự là không biết tự lượng sức mình a Nếu như lần thứ nhất đến tinh linh tộc thời điểm thật sự đi tới dãy núi tử vong, sợ là chúng ta đã sớm. Nham Thạch nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi không muốn nản lòng. Chúng ta nhất định phải có lòng tin, tại tự tin dưới sự giúp đỡ chúng ta mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Kệ ản nủ vẻ mặt đau khổ nói, các vị đại ca, các đại tỷ, các ngươi nhất định phải giúp bang tiểu đệ A. Hôm qua thiên nguyệt cơ còn khóc hô nhất định phải cùng đi với ta dẹm núi tử vong. Ngày hôm nay vừa nghe giáo hoàng đại nhân giải thích, ta làm sao dám dẫn nàng đi A. Nếu như nàng có cái gì tam trường lưỡng đoạn, để cho ta làm sao hướng về ca ca của nàng bàn giao, các ngươi có thể nhất định phải giúp ta ngăn cản nàng A ngốc cười khổ nói, Nguyệt cơ đại tỷ cái kia tính khí, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy ngăn cản A kệ à nụ, ngươi e sợ muốn tự cầu phúc rồi. Huyền Nguyệt mỉm cười nói, kệ à nụ đại ca, thì mang theo Nguyệt cơ tỷ tỷ đi, ta giúp ngươi bảo hộ nàng được rồi. A ngốc cao mày nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi không nên nói lung tung, dãy núi tử vong nguy hiểm vừa nãy ngươi cũng đã nghe được, chúng ta chuyến này người đã không ít, nếu như một khi sơ xảy một điểm hoặc là kẻ địch quá mức mạnh mẽ, e sợ rất khó chiếu cố lại đây Người vẫn là thiếu một ít tốt. Huyền Nguyệt nắm thật chặt ta ngốc tay, nói, yên tâm đi, ta tự có hoàn toàn kế sách, cho dù chúng ta không cách nào dò hỏi đến hát thế lực ngầm tổng bộ tung tích, tự vệ còn là hoàn toàn có thể. Về phần làm sao tự vệ, đến thời điểm các ngươi liền biết rồi, hiện tại ta nhưng muốn bảo mật nha. Kệ án nù đại ca, thì mang theo Nguyệt cơ tỷ tỷ được rồi, ta sẽ lại đi hướng ra ra muốn một cái hộ thân phủ. Kệ án nù vẻ mặt đau khổ nói, hiện tại cũng chỉ có như thế. Ta ở đây trước tiên cảm ơn mọi người, nguyệt cơ tu vi của nàng còn thiện, một khi có nguy hiểm gì, mọi người nhất định phải nhiều hỗ trợ. A ngốc có chút là trách nhìn huyền nguyệt một chút, đối với mọi người mà nói, nguyệt cơ tu vi thật sự là thấp chút, dây núi tử vong lại là nguy hiểm như thế, hắn cũng cũng không muốn để nguyệt cơ tham gia lần này hành động, có thể huyền nguyệt đã đem lại nói đầy, hắn cũng không cách nào cự tuyệt nữa rồi. Chỉ được trùng kệ an đù nói, không cần ngươi nói, mọi người cũng sẽ bảo vệ nguyệt cơ, trở lại nghỉ ngơi thật tốt đi. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền lên đường. Sáng sớm hôm sau, A Ngốc đoàn người cùng tinh linh tộc đội ngũ đồng thời bước lên đi tới dãy núi tử vong đường. Giáo hoàng cùng mấy vị hồng y tế tự tự mình đem bọn hắn đưa đến giáo đình thần Sơn Ngoại Vi, lần nữa căn dặn bọn họ phải chú ý sau khi an toàn, lúc này mới cùng mọi người phân biệt. Tuy rằng dãy núi tử vong là nguy hiểm, nhưng A Ngốc cùng huyền nguyệt hòa hảo sau khi, trong lòng tràn đầy tự tin. Đặc biệt là đính hôn sau, trong lòng hắn càng là vô cùng thỏa mãn. Hiện tại chỉ muốn mau sớm trợ giúp giáo đình tiêu diệt hết ám thánh giáo, tốt cùng mình Âu Yếm Nguyệt Nguyệt thành hôn. Từ thần thánh giáo đình đến em núi Tử Vong, phải xuyên qua toàn bộ Á Liên tộc lãnh địa, mọi người vì tranh thủ thêm thời gian, đi đường tốc độ rất nhanh, kết thúc mỗi ngày, sắp tới đi về phía trước gần ngàn dặm, lúc bóng đêm từ từ dáng lâm đến Á Liên tộc Đại Thảo Nguyên lúc, bọn họ quyết định dừng lại nghỉ ngơi một đêm, sau đó sẽ tiếp tục chạy đi. Thảo Nguyên là chống trại, sớm muộn tranh lệch nhiệt độ lớn vô cùng. Đặc biệt là hiện tại lại là tháng 11 thời tiết, từng trận lãnh phong kéo tới, cho mọi người đã mang đến từng trận cảm giác mát mẻ. A ngốc gãi gai đầu, nhìn bốn phía, nói, thực sự là thật không tiện, đã quên sự kiện, ở trên đại thảo nguyên chạy đi, không có lều vài sao được A. Buổi tối e sợ sẽ càng lạnh hơn. Ô lầy ra gật gật đầu, nói, đúng vậy A. á liên tục thảo nguyên to lớn như thế, không có bất kỳ che chắn địa phương, e sợ tối hôm nay muốn khó qua. Sớm biết chúng ta thì không nên nóng lòng chạy đi, tại lúc trước gặp phải cái kia trong bộ lạc nghỉ ngơi là tốt rồi. Kệ ản nù đi môi, nói, bây giờ nói những này còn có cái gì dùng, đều đi ra mấy trăm bên trong, chẳng lẽ còn hồi đi không được. Nham Thạch suy nghĩ một chút, nói, nếu không như vậy đi, chúng ta trên đất đảo một cái hố to, sau đó tại vùng hố bên trong nghỉ ngơi, như vậy tối thiểu có thể tránh một chút này gió lạnh. Huyền Nguyệt lắc đầu nói, như vậy không được, cho dù có thể tránh gió. Nhưng nhiệt độ nhưng thì không cách nào thay đổi. Được rồi, chúng ta liền làm thành một vòng đem tiểu tạm đi, ngược lại liền một đêm công phu, lấy chúng ta tu vi, nên vấn đề không lớn, chẳng qua thay phiên các đêm, dùng đấu khí hoặc là ma pháp chống đỡ dòng nước lạnh tập kích. A Ngốc nói, vậy thì ta đến à, mọi người đuổi một ngày đường cũng đều mệt mỏi, ta dùng sinh sinh chân khí bố tầng tiếp theo bình phòng, mọi người hảo hảo nghỉ ngơi. Sinh sinh chân khí có quần quần không rất đặc tính, hẳn là sẽ không tiêu hao quá to lớn. Chính tại lúc nói chuyện Hắn đột nhiên phát hiện mọi người bên trong có mấy người cũng không lo lắng, cái kia chính là lấy công chúa tinh linh dẫn đầu tinh linh tộc. Trên mặt bọn họ đều mang ý cười, đứng ở nơi đó cũng không lên tiếng. Trác Vân đi tới A ngốc bên cạnh, mỉm cười nói, mọi người không cần phải gấp, A ngốc ngươi cũng không cần bố trí kết giới, lẽ nào các ngươi quên chúng ta tinh linh tộc mà pháp đặc tính sao? Chúng ta là gần nhất với thiên nhân người. Nham Thạch chợt nói, đúng vậy A. Ta làm sao không nghĩ tới, bất quá. Ở đây các ngươi có thể đủ ra ma pháp chế tạo ra tinh linh chi thành như vậy nhà trên cây sao?" Nghe Nam Thạch vừa nói như thế, mọi người nhất thời đều hiểu được, đưa mắt tập trung ở tinh linh tộc đoàn người trên người. Tao đi đại tinh linh sứ tung bay tiến lên, nói: "Đại thảo nguyên là trên đại lục sinh cơ tối thịnh mấy nơi một trong, ở đây chúng ta tự nhiên ma pháp có thể phát huy ra tương đối lớn tác dụng, các ngươi chờ xem đi." Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, am hiểu ma pháp tinh linh sứ nhóm đều bay lên, ngâm sướng lên mọi người nghe không hiểu tinh linh thần chú. Hào quang màu xanh lục dần dần theo số đông tinh linh sứ trên người dựng lên, bọn họ làm thành một vòng. Chỉ chốc lát, một cái đường kính 10 mét, hình tròn vầng sáng màu xanh lục xuất hiện. Dưới sự chỉ huy của ốc đỉ, vầng sáng màu xanh lục rơi vào trên thảo nguyên. Vầng sáng phạm vi bao phủ bên trong trải qua tinh linh tộc tự nhiên ma pháp tác dụng, màu xanh hoa cỏ điên cuồng tư phát lên. Cái kia vô số màu xanh lá thảo diệp từng luồn từng luồn cuộn quít lấy nhau. Chỉ chốc lát, dĩ nhiên đã biến thành kiên cố dây leo. Dưới sự chỉ huy của Aldi. Một tòa mấy mười mờ, do màu xanh hoa cỏ đan dệt mà thành phòng ở xuất hiện. Huyên Nguyễn Thở dài nói, tinh linh ma pháp thực sự là thần kỳ A. Đây là ma pháp khác không cách nào so với, tối hôm nay rốt cục có chỗ ở. Bởi A ngốc một nhóm thêm vào tinh linh tộc tổng cộng có hơn 20 người, vì lẽ đó tinh linh xứ nhóm trước sau chế tạo ra 5 tòa đồng dạng phòng ở mới ngừng lại, 5 tòa phòng ở hàng xóm lắng, diện, bởi đông đảo Thảo Diệp xoắn xuýt cùng nhau, nhìn qua, dĩ nhiên phi thường kiên cố. Tại lánh phòng gợi lên dưới cũng không có một chút nào lay động. Tao đi nói, được rồi, có chủ địa phương đại gia có thể an tâm nghỉ ngơi. Này màu xanh hoa cỏ làm nhà trên cây vẫn tính rắn chắc, ta lại phía bên ngoài gây dùng để cố định cách dưới, cho dù dạo phong thật to, cũng không cách nào thổi động. Mọi người ăn chút lương khô liền nghỉ ngơi đi, ngày mai tốt tiếp tục chạy đi. Nói xong, chỉ huy tinh linh tộc mọi người phân biệt tiến vào hai cái nhà tranh, đem mặt khác ba cái để lại cho A ngốc đắng người. A ngốc tám người trải qua phần chia quyết định, A ngốc, Huyền Nguyệt, ố lời giả ba người trụ mở gian, nham thạch huynh đệ cùng chắc vân trụ mở gian, mà kệ Ảnh nụ cùng Nguyệt cơ trụ mở gian. Không được, ta mới bất hỏa cái kia ngốc đầu ngống trụ đây. Nguyệt cơ bất mãn nói. Huyền Nguyệt bật cười nói, ngốc đầu ngống. Danh hiệu này cho A ngốc cũng rất thích hợp A. Nguyệt cơ tỷ tỷ, ngươi không muốn cùng kệ Ảnh nụ ở cùng một chỗ sao? Lẽ nào ngươi thẹn thùng không được? Nguyệt cơ khuôn mặt đỏ lên, ngập ngừng nói. Nhân gia vừa không có gả cho hắn, làm sao có thể cùng hắn đơn độc ở cùng một chỗ đây? Nguyệt Nguyệt, chúng ta đồng thời chủ đi, để ba người bọn hắn nam chủ cùng nhau nhi được rồi." Huyền Nguyệt, Nguyệt quay đầu nhìn về phía an Ngốc, đưa ra một ánh mắt hỏi ý kiến, A Ngốc tự nhiên không muốn cùng nàng tách ra, nhưng hắn dù sao cũng là chuyến này người lãnh đạo, chỉ được gật đầu bất đắc dĩ, nói, "Vậy cũng tốt, liền để kệ hạn nữ hình cùng Nguyệt Nguyệt đổi một cái được rồi. Mọi người đều nghỉ sớm một chút đi." Trên thảo nguyên có lẽ sẽ có cái gì giá thú, mọi người buổi tối lúc nghỉ ngơi đều thức tỉnh điểm, để ngừa bất ngờ. Bóng đêm càng thâm, mọi người ăn qua lương khô sau đều nghỉ ngơi. A Ngốc ngồi khoanh chân tĩnh tọa tại chính mình cây trong phòng, vì bảo vệ mọi người an toàn hắn cũng không hề tiến vào đà tọa trạng thái, chỉ là ngồi ở chỗ đó dựa vào ý niệm điều tức trong cơ thể tràn đầy sinh sinh chân khí, đem linh giác lấy phạm vi lớn nhất quét tán ra đến, dò hỏi nhà tranh tình huống chúng quanh. Hắn rõ ràng nghe được các tinh linh ngủ say thanh âm cùng với gió thổi thanh thảo âm thanh trong lòng nhất thời lâm vào hoàn toàn yên tĩnh đuổi một ngày đường tinh thần của hắn cũng có chút mệt mỏi rồi thần trí dần dần mông lung chính lúc hắn liền muốn đi vào mộng đẹp thời gian đột nhiên một luồng khí tức vô cùng cường đại xông vào hắn linh giác bên trong phạm vi a ngốc sợ hết hồn đột nhiên yên mở hai mắt ra đem ý niệm tập trung đến khí tức cường đại xuất hiện phương hướng cái kia khí tức cường đại lấy không có gì sánh kịp tốc độ thật nhanh tiếp cận bởi không biết là địch là yêu A Ngốc cẩn thận người nhẹ nhàng ra nhà trên tây, tại sinh sinh chân khí ảnh hưởng phiêu trên người nóc nhà, ngương mắt nhìn cái kia khí tức cường đại xuất hiện phương hướng. Một đoàn hào quang màu đỏ rực xuất hiện tại A Ngốc tầm mắt bên trong, trong lòng hắn cả kinh, ngưng thần nhìn tới, chỉ thấy ở đằng kia đoàn hào quang màu đỏ rực bên trong tựa hồ bao quanh một thân ảnh, cái kia cũng không phải ma pháp, mà là đấu khí, cường đại dị thường đấu khí, tuy rằng còn xa cách mấy trăm mét, nhưng A Ngốc đã có thể cảm giác được đoàn kia màu đỏ đấu khí lửa nóng, thẩm nghĩ trong lòng. Thật mạnh. Hồng mang đột nhiên thu lại, một vệt bóng đen cắt ra bầu trời đêm nhanh như kia chấp phiêu đi qua, hắn hiển nhiên cũng đã phát hiện A ngốc, thân thể vọt tới trước, thẳng đến nhà trên cây bay tới. A ngốc sợ hắn ảnh hưởng đến chính đang nghỉ ngơi mọi người, thôi thúc lên trong cơ thể sinh sinh đấu khí, tiến lên lên tiếp. Khi hắn cùng cái kia bóng đen còn có khoảng 50 mét khoảng cách lúc, bóng đen trên người hồng quang lần thứ hai thiểm hiện, một quả cầu lửa thức đấu khí mang theo một đạo lưu quang, thẳng đến A ngốc lồng ngực. A ngốc trong mắt ánh sáng lạnh leo lóe lên, tay phải nhanh như tia chốc tác ra, hào quang màu bạc nhất sơn rồi biến mất, đoàn kia hỏa cầu nhất thời bị chia ra làm hai, tại sinh sinh đấu khí ảnh hưởng hóa giải thành vô hình bên trong. Nhận đối phương. Một cái công kích, A ngốc trong lòng không khỏi bắt đầu nghi hoặc, mới vừa mới đối phương công ra này đoàn đấu khí cũng không mạnh, cho dù là nham thạch huynh đệ cũng có thể nhẹ nhõm tiếp đó, hãy nhìn hắn đi tới thân pháp cùng bản thân có ẩn hàm năng lượng, công lực không nên chỉ là trình độ này a đang tại hắn nghi hoặc thời gian đối phương đã vọt tới trước mặt hắn 10 mét già khí thế lao tới trước đột nhiên hết hạ cứ như vậy phản phất trái với quán tính quy luật dường như đình trệ tại giữa không trung A ngốc ngưng thần nhìn lại chỉ thấy đối phương là một lão già không có bất kỳ kỳ lạ địa phương lão nhân trên người mặc cực kỳ phổ thông vải bảo có chút bẩn thỉu con ngươi ngưng mắt nhìn an ngốc nhìn qua ông già này tựa hồ khá quen dường như nhưng an lờ đờ lại không nhớ ra được đã gặp ở nơi nào lão nhân cũng không nói chuyện. Một bên nhìn A ngốc, một bên tại chính mình trên eo một màn, biến ra một cái hồ lô rượu, mở ra hồ lô nắp, thống khoái trẻ chén lên. Nhìn hắn cái kia uống pháp, tựa hồ muốn một hơi đem trọn hồ lô tiểu uống cạn dường như. Liên tục tới mấy ngụm lớn, lao nhân mới ngừng lại, chúng A ngốc nói, đến, tiểu tử, ngươi cũng uống điểm đi. Nói xong, rung cổ tay, hồ lô rượu hóa ra một đường vòng cung hướng về A ngốc đánh tới. A ngốc trong lòng rết lạnh bởi vì cái này hồ lô rượu bên trong có ẩn hàm năng lượng so với lúc trước đoàn kia hỏa cầu không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. giơ lên tay phải, đại đồng sinh sinh thay đổi đấu khí tia lướt ra, những này đấu khí tia cũng không hề trực tiếp đi cuốn lấy hồ lô rượu, mà là dán vào hồ lô rượu bên cạnh. nhớ nhanh như tia chớp xe qua, cùng hồ lô rượu phát ra kịch liệt tiếng ma sát. hồ lô rượu như trước vọt tới trước, bởi vì đấu khí tia xung kích, nó thật nhanh xoay tròn, đương hồ lô rượu bay đến a ngốc trước người thời gian, a ngốc thản như nói. Tiền bối, ta đối rượu cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, vẫn là chính ngại hưởng thụ đi. Hắn cũng không có đi chạm hồ lô rượu kia, tại cấp tốc xoay tròn bên trong, hồ lô rượu dĩ nhiên tại trước người hắn vẽ ra một đường vòng cung, hướng ông già kia bay trở lại. Lão nhân bẩn thỉu con ngươi đột nhiên phát sáng lên, trong tay hồng quang lóe lên, đem hồ lô rượu bắt được trở lại, gật gật đầu, nói, được, tiểu tử, công phu của ngươi không sai à. Ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi muốn thành thật trả lời ta. Tại lạc nhật đế quốc bên trong xuất hiện một cái giết người vô số tử thần, ngươi biết sao? A ngốc trong lòng hơi động, thầm nghĩ, hắn tìm chính mình làm gì? Chẳng lẽ là lạc nhật đế quốc phái tới giết của mình sao? Không, không đúng, e sợ tìm khắp toàn bộ lạc nhật đế quốc cũng không tìm được một cao thủ như vậy. Mặc dù không có chính thức giao thủ, nhưng A ngốc nhưng cảm giác được rõ rệt, ông già này cũng khó đối phó. Bình thản nói ra, tiền bối, ngài tìm tử thần có chuyện gì sao? Lao nhân lại uống một hớt rượu, cười hát, hát nói. Đương nhiên có chuyện. Ta muốn cùng hắn toán một bút chướng. Ta nghe nói, cái này tử thần chính là thiên cương kiếm phái đệ tử đời ba, hơn nữa công lực không yếu, dường như là tên gì áng ốc. Nhìn ngươi vừa nãy sử dụng đấu khí tuy rằng không phải thiên cương kiếm phái sinh sinh đấu khí, nhưng cũng là từ sinh sinh trong đấu khí diễn biến mà đến. Ta nghĩ, ngươi phải là cái kia cái gì áng ốc à. Áng ốc tâm niệm thay đổi thật nhanh, thầm nghĩ, ông già này tốt ánh mắt sắc bén a chỉ từ chính mình hai lần nhanh chóng ra tay liền phân biệt nhận ra mình là thiên cương kiếm phái người chồng quản hắn là ai nếu là tìm đến mình vậy mình liền đỡ lấy được rồi nghĩ tới đây a ngốc ngược trung hảo khí đột ngột sinh ra gật đầu nói đúng vậy ta chính là thiên cương kiếm phái đệ tử đời ba ang đốc xin hỏi tiền bối có gì chỉ giáo lão nhân đùa bỡn rượu trong tay hồ lô châm chọc nói chỉ giáo làm sao dám đương đây ngài nhưng là đường đường từ thần giết người vô số từ thần từ thần cỡ nào huy phong danh tự Hứ. Hán cuối cùng này khẽ hử mang theo một luồng tiếng gầm, chấn động A ngốc mảng nhĩ bị đau đớn, vội vàng thôi thúc lên xinh sinh chân khí chống đỡ. A ngốc khẽ thi lễ, nói, tiền bối, mời ngài công khai ý đồ đến. Ta tựa hồ cũng không có đắc tội quá ngài đi. Đúng vậy, ngươi là không có đắc tội quá ta, thế nhưng ngươi cái kia tàn nhẫn thủ đoạn lại làm cho ta rất là thán phục a Ngươi tại lạc nhật đế quốc giết người, ta bất kể, cũng không xem vào, ngược lại những tên kia cũng nên chết. thế nhưng Ngươi không nên nên bắt nạt đến trên đầu ta đến, giết đệ tử của ta. Ta hỏi ngươi, thí lộ là chết ở trên tay ngươi à, hơn nữa là bị ngươi hành hạ đến chết trí tử. A ngốc trong lòng kinh hãi, hắn rốt cuộc biết này thân phận của ông lão rồi, thí lộ sư phụ, cái kia không phải là bác phương kiếm thánh cốt đột sao. Hắn tại bốn đại kiếm thánh xếp hạng còn muốn tại ha di bên trên. Hắn tìm chính mình, nguyên lai là báo thù mà đến, xem ra hôm nay là không thể dễ dàng rồi. A ngốc sắc mặt chầm xuống, lạnh lùng nói. Nếu như ngài là muốn vì thí lỗ báo thủ, vậy ngài đã tìm đúng, không sai, chính là ta giết hắn đi, hơn nữa là hành hạ đến chết. Thế nhưng, hắn là chết cũng xứng đáng, ngài làm sư phó của hắn không có tận cùng quản giáo chi trách, ta cũng muốn tìm ngài lý luận đây. Cốt đột bắt đầu cười ha ha, chết cũng xứng đáng, được, nói được là ám. Trong mắt hắn hàn quang điện thiểm, nóng rực màu đỏ đấu khí bao quanh thân thể của hắn, đồ đệ của ta cho dù có sai, cũng không dùng tới các ngươi thiên cương kiếm phái nhúng tay, cho dù chết. Cũng có thể cho hắn lưu lại toàn thây đi. Tiểu tử, ngươi điên rồi, tàn nhẫn đến trên đầu ta đến rồi. Nề mặt đi, x, ngày hôm nay chỉ cần ngươi đã lấy ta ba chiều, ta liền tạm thời bỏ qua ngươi, trực tiếp đi thiên cương kiếm phái tìm hắn lý luận. Nếu như ngươi không đón được, chết rồi có thể không hoán ta được. Nói tới chỗ này, tay phải hắn đống nhiên vung ra, một luồng mênh mông màu đỏ đấu khí sông tới mặt. A ngốc vừa định tiếp chiêu đột nhiên nhớ tới bốn cô lâu, hơi nhướng mày. Thôi thúc ca lý tư chi nguyện di chuyển tức thời đến một hướng khác. Cốt đột cú đấm này nhất thời đánh hụt rồi. Bác phương kiếm thánh tiền bối ta cũng không phải sợ ngài. Tại thí lộ sự kiện kia trên, ta tự nhận không có làm sai địa phương. Ta cùng ngài mặt khác bốn cái đồ đệ giao hảo, không muốn cùng ngài là địch, mời ngài cân nhắc. Cốt chợt thấy a ngốc dễ dàng như thế lại tránh được chính mình một chiêu, trong lòng không khỏi cả kinh, không có tiếp tục công kích, lạnh lùng nói: Ngươi giết đồ đệ của ta còn nói không đối địch với ta sao? A ngốc nói: Ta nói. Thì lồ hắn đang chết, nếu như lại để cho ta lựa chọn một lần, ta còn sẽ làm ra chuyện giống vậy. Tiên bối, trên đại lục hiện tại bởi vì đến từ hắt thế lực ngầm uy hiếp, đã lâm vào vạn phần trong nguy cơ, ngài tu vi cao thâm như vậy, cần gì phải chấp nhất với cửu hợp đây, hẳn là làm thiên hạ thương sinh làm chút chuyện mới tốt. Cốt đột táo bạo mà nói, trên đại lục chuyện ta không xen vào, cũng không muốn quản, vốn là ta trải qua cuộc sống yên tĩnh, thế nhưng ngươi nhưng giết đồ đệ của ta, phá vỡ cái này bình tĩnh, tiểu tử. Ngươi không cần mưu toan may mắn, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt. Lần thứ nhất thấy ngươi thời điểm, ta còn đối với ngươi có mấy phần hảo cảm, nhưng là, không nghĩ tới ngươi lại có thể biết trở thành của ta giết đồ người. A ngốc ngần người, nói, chúng ta thật sự gặp sao? Không trách ta xem ngài có chút quen mắt. Cốt đột cười lạnh một tiếng, nói, đương nhiên từng thấy, bằng không ta dựa vào cái gì một chút có thể nhận ra ngươi. Lẽ nào ngươi quên mấy năm trước tại Quang Minh tỉnh Quang Minh thành ma pháp sư công hội tổng bộ bên trong sự tình rồi hả? A ngốc trong lòng hơi động, nhất thời nhớ lại lúc trước tình cảnh, đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, thất thanh nói, à, ngài là cái kia trông cửa lão nhân sao? Ngài, ngài sao lại thế? Cốt đột hư một tiếng, nói, ta nguyện ý, lúc trước cùng sư tổ ngươi lão già kia đánh cược ta thua rồi, đáp ứng hắn ở trên ngựa liền muốn cử hành lần thứ bốn kiếm thánh tỷ thí trước đó đều phải tại ma pháp sư công hội thủ vệ. Ở nơi đó, căn bản không có ai biết thân phận của ta, lúc bắt đầu ta mặc dù có chút không cam lòng, nhưng sau đó đến cũng trải qua thanh nhàn, quang minh thành bên trong rượu vẫn là rất không tệ. Nhưng là, ta đây thanh nhàn sinh hoạt lại bị ngươi pha vỡ. Tiểu tử, ngày hôm nay là đừng nghĩ may mắn thoát khỏi rồi. Nguyên lai, like, lần trước bốn đại kiếm thánh luận kiếm thời gian, cốt đột cảm giác mình tu vi tiến bộ rất nhiều, rồi cùng thiên cương kiếm thánh đánh cược, đánh cược thiên cương kiếm thánh không cách nào tại trong vòng trăm chiêu thắng hắn. B. N hắn ca cược chính là phe thua phải đáp ứng đối phương một chuyện, kết quả có thể tưởng tượng được. Tại thứ 97 chiêu thời điểm, thiên cương kiếm thánh tướng cốt đột kích bại, hắn cũng không hề cái gì muốn cho cốt đột làm, sẽ theo miệng nói để hắn đi ma pháp sư công hội thủ vệ. Lúc đó chỉ là một câu lời nói đùa mà thôi, nhưng cốt đột nhưng nhận thật, thật sự đi thủ vệ rồi. Hắn cũng không phải là lao ở nơi đó đợi, mỗi khi buồn bực thời điểm liền ở trên đại lục du đã một phen, trước sau thu rồi mấy cái đồ đệ. Mà thí lộ chính là hắn cuối cùng nhận lấy, trước đây không lâu, hắn đột nhiên nhận được tin tức của mình đệ tử ký danh thí lộ lại bị người hành hạ đến chết rồi. Cốt đột từ trước đến giờ tự bên, lập tức rời đi đê. Tại lục ma pháp sư công hội, tại thiên kim đế quốc tìm tới chết đi vân mẫu tỉnh tổng đốc thủ hạ, hỏi rõ A ngốc tướng mạo cùng thân hình. Thế nhưng, hắn dù sao không thường thường hành tàu đại lục, làm sao có thể tìm tới A ngốc đây? Thế là, hắn nhớ tới chính mình kia mấy cái tổ chức đoàn lính đánh thuê đệ tử. Tự mình tìm tới bốn khô lâu, đem chuyện này nói cho bọn họ. Từ cốt đột hình dung bên trong, bốn khô lâu nhất thời nhận ra cái này sát hại bọn họ sư đệ người chính là A ngốc. Thiết khô lâu bởi vì đấu kỵ băng khô lâu yêu thích A ngốc, đem A ngốc sự tình nói cho cốt đột. Tại cốt đột mệnh lệnh ra, bọn họ dò hỏi đến A ngốc phá hủy tế tự hôn lễ, đại nào giáo đình một chuyện. Cốt đột đi cả ngày lẫn đêm chạy tới giáo đình, nhưng là A ngốc mấy ngựa. y nhưng vừa mới rời đi. Hắn ở một cái phẫn hận a ngốc kẻ thẩm phán khẩu ở bên trong lấy được a ngốc bọn họ muốn đi tới dãy núi tử vong tin tức, lúc này mới đuổi theo. Rốt cục ở buổi tối tìm tới tung tích của hắn. Chương 176, từ từ tiến về con đường phía trước. A ngốc nói, ngài thật sự không muốn từ bỏ cửu hận nghe ta giải thích sao? Cốt đột lệnh lùng nói, có cái gì tốt giải thích, người người đã giết, lẽ nào ngươi có thể đem đồ đệ của ta thay đổi sống trở về sao? Chuẩn bị đi, ta muốn xuất thủ rồi. Chờ một chút, tiền bối Ngã kính trọng ngài là bốn đại kiếm thánh một trong, thế nhưng là cũng không phải sợ ngài. Lập tức chúng ta liền muốn đi tới dãy núi Tử Vong Giò hỏi hát thế lực ngầm tung tích, vào lúc này, ta cũng không thích hợp cùng ngài động thủ. Ngài mới vừa nói ba chiêu, ta hẳn là đã toán tránh thoát một chiêu đi. Nếu như ngài ở sau đó hai chiêu bên trong không thể giết chết ta, cái kia mời ngài tạm thời trước về ma pháp sư công hội bên kia, đợi được sang năm 2 tháng cử hành bốn đại kiếm thánh tỷ thí thời gian, ta tự nhiên sẽ trở về Thiên Cương núi cho ngài một câu trả lời. Ngài thấy thế nào? Cốt bất ngờ nói, tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng dựa vào thân pháp quái dị có thể trốn ra sự công kích của ta. Được, theo ý ngươi, ngược lại ta cũng phải tìm đi lao nhân kia tính sổ. Trung quanh các tiểu tử, không cần lại ẩn dấu, đều đi ra cho ta đi, nếu như các ngươi ai dám đánh lên ta, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Tuy rằng hai người một mực dùng truyền âm phương pháp giao lưu, nhưng trong không khí sóng năng lượng nhưng đã sớm đã kinh động những người khác. Tất cả mọi người ẩn dấu ở một bên bởi vì bọn họ đều tin tưởng A ngốc thực lực, vì lẽ đó cũng không hề vội vã ra đến giúp đỡ, lúc này nghe được cốt đột lời nói, lúc này mới dồn dập hiện thân. A ngốc tự nhiên cũng sớm phát hiện mọi người khí tức, cũng không xoay người lại, quát lên, mọi người đều lui về nhà tranh bên kia đi, không nên tới, ta cùng cốt đột tiền bối chuyện chính ta sẽ giải quyết. Cốt đột hỏa nói mớ chân khí cực làm bá đạo, hắn sợ dư âm sẽ làm bị thương đến mọi người. Bạch quang loay lên, huyền nguyệt xuất hiện tại A ngốc bên cạnh. Nghi hoặc nhìn bác phương kiếm thánh nói, A Ngốc, hắn là người nào? Tại sao phải tìm làm phiền ngươi? A Ngốc nhìn huyền nguyệt một chút, nói, ngươi đi về trước đi, chờ ta xử lý xong lại giải thích với ngươi. Nhanh, cùng mọi người cùng nhau đều lui về, nghe lời. Cốt đột quét mắt mọi người, trong lòng cũng là thầm giật mình, trong những người này không có một cái là tên soán xính, đặc biệt là tại A Ngốc bên cạnh tiểu cô nương, cốt đột một mực tại ma pháp sư tổng hội thủ vệ, tự nhiên nhìn ra huyền nguyệt rõ ràng là cái ma pháp sư. Hơn nữa cũng không thuộc về phong hệ, nhưng nàng lại có thể bay lên, trên người nàng mặc, rất giống giáo đình hồng y tế tự bảo, hiển nhiên có rất mạnh thực lực. Điều này làm cho hắn dâng lên lòng cảnh giác. Âm thầm đem chân khí của mình tăng lên tới cực hạ, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Huyền Nguyệt tuy rằng cảm giác được cốt đột công lực cao thâm, nhưng nàng đối với A Ngốc có lòng tin tuyệt đối, gật gật đầu, nói, vậy cũng tốt, ngươi cẩn thận chút. Lúc này mới lui trở lại. A Ngốc trùng cốt bất ngờ nói, tiền bối. Ngài có thể ra tay rồi. Còn có hai chiêu." Cốt Đột hừ lạnh một tiếng, đem hồ lô rượu treo hồi bên hông, trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, hai tay chậm rãi giơ lên, một trên một dưới nằm ngang ở trước ngực, lòng bàn tay tương đối. Một viên màu đỏ đấu khí cầu chậm rãi ra xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, tuy rằng thể tích không lớn, nhưng này đấu khí cầu bên trong nhưng ngưng tụ năng lượng khổng lồ. A ngốc không nhúc đích, hắn đã quyết định, ngày hôm nay tuyệt đối bất hòa Cốt Đột trực tiếp va chạm. Khết thể đều đợi được bốn đại kiếm thánh tỷ thí thời điểm lại nói. Đem ý niệm tập trung đến ca lý tư chi nguyện trên, bất cứ lúc nào chuẩn bị dùng ra di chuyển tức thời. Cốt đột trong lòng bàn tay đấu khí cầu màu sắc càng ngày càng đậm, chỉ chốc lát, dĩ nhiên đã biến thành màu đỏ sầm. Trong mắt hắn tinh mang đại thịnh, quá to, tiểu tử, tiếp ta một chiêu hỏa nói mớ luồng khí xoáy chém. Hắn hoành đối với ở trước ngực song trưởng đống nhiên tách ra, cái kia năng lượng màu đỏ sầm cầu đột nhiên bạo phát. Một mảnh to lớn ám màu đỏ đấu khí chạm hiện mặt quạt hình dáng hướng về A ngốc chém tới, kéo dài qua sắp tới khoảng cách mấy chục thước. A ngốc biết, cốt đột sở dĩ dùng lớn như vậy công kích, hắn mục đích đúng là không để cho mình né tránh, thế nhưng, thân pháp tránh không tránh khỏi ma pháp nhưng có thể làm được. Ca Lý Tư chi nguyện vì vì sáng ngời, tại hỏa nói mớ luồng khí xoáy chém cái kia năng lượng khổng lồ xung kích đến trưa. C người một khắc, A ngốc lại một lần nữa biến mất rồi, khi hắn xuất hiện thời điểm, phiêu phủ ở cốt đột mặt bên. Cốt đột cũng không hề lại tiếp tục công kích, lạnh lùng nhìn A ngốc, nói, thiên cương kiếm thánh dạy dỗ đệ tử cũng chỉ sẽ né tránh sao. Lẽ nào ngươi không sợ cho sư tổ của ngươi mất mặt? A ngốc trong mắt hàn mang loại lên, nói, có cho hay không sư tổ ta mất mặt, cũng không phải ngài có khả năng bình luận. Còn có một chiêu cuối cùng, đến A, lúc này ta không né. Hào Quang màu bạc sáng lên, tại A ngốc trên cánh tay phải ngưng tụ ra một mặt đường kính bất quá khoảng 10cm màu bạc tiểu lá chán. A Ngốc đưa cánh tay hoành tại trước người mình, chờ đợi cốt đột công kích. Cốt chợt thấy A Ngốc lại đem đấu khí vận dụng như vậy xuất thần nhập hóa, trong lòng không khỏi nghiêm túc, hộ thân hào quang màu đỏ đột nhiên đại thịnh, kịch liệt xoay tròn, nóng rực năng lượng trong khoảnh khắc trải rộng tại phương viên trong vòng trăm thước, ngoại vi huyền nguyệt bọn người ở tại này dị thường lửa nóng đấu khí dưới không khỏi thầm giận mình, theo bản năng lui nữa ra mấy chục mét. Bóng người màu đỏ lóe lên, cốt đột cả người hóa thành một sợi bóng mở hướng về A Ngốc đánh tới, A Ngốc cũng không yếu thế dùng màu bạc tiểu lá chắn che ở trước người, tại bạch sắc sinh sinh đấu khí bao vây tiến lên liên tiếp. đỏ, bạch lượng sắc quang mang trên không trung xê dịch mà qua, đột nhiên dừng lại, phân biệt đứng ở mới vừa mới đối phương vị trí, nhất động nhất tĩnh xem ra cực kỳ quỷ dị. ở tại bọn hắn vừa nãy tương giao địa phương, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, trùng kích cực lớn sóng sông thẳng tới chân trời. tốt, tốt, địch lao nhân kia dậy rỗ tốt đồ tôn, chúng ta thiên cương trên núi gặp lại. hông ảnh lóe lên. Cốt đột bóng người hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phương xa. Huyền Nguyệt thật nhanh nhào tới A Ngốc bên cạnh, vội vàng hỏi, người làm sao vậy? Có hay không thương tổn được? A Ngốc lắc lắc đầu, nhìn về phía mọi người nói, mọi người yên tâm đi, ta không sao. Vừa nói, một bên lôi kéo Huyền Nguyệt rơi vào mặt đất. Huyền Nguyệt hỏi, vừa nãy ông già này là ai, thật mạnh công lực A. Nhìn qua tựa hồ cũng không so với người thua kém cái gì dường như. A Ngốc gật đầu nói, hắn là đương kim bốn đại kiếm thánh một trong. Đương nhiên không bằng rồi, hắn hỏa nói mơ chân khí rất khó đối phó. May mà ta công lực tăng lên rất nhiều, nếu như nửa năm trước đó, chỉ sợ ta sẽ ứng phó hắn không được. Huyền Nguyệt Tâu Mày nói, bốn đại kiếm thánh một trong. Vậy hắn tại sao lại muốn tới tìm làm phiền ngươi đây? A ngốc nói, ngươi quên ta đã nói với ngươi nha đầu việc sao? Hắn chính là hãm hại nha đầu người kia sư phụ, vì hắn đổ đệ báo thủ tới. Nếu như không phải có sư tổ tên tuổi tại, e sợ ngày hôm nay hắn liền muốn toàn lực cùng ta tương bính rồi. Xem ra 2 tháng 4 đại kiếm thánh tỷ thí không phải dễ dàng như vậy quá đó à. Ta còn muốn lại tăng cường Tu Vi mới được. Nguyên bản ta cho rằng đạt đến sư tổ công lực liền có thể ứng phó mặt khác tam đại kiếm thánh rồi. Xem ra, ta nghĩ quá đơn giản rồi. Những năm này, mặt khác tam đại kiếm thánh Tu Vi cũng đang không ngừng tăng lên, muốn thắng được bọn họ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ô lây giả nói, làm sao ta xem ông lão kia như vậy nhìn quen mắt, đặc biệt là hắn uống rượu dáng vẻ, tựa hồ đang nơi nào gặp. A ngốc khẽ mỉm cười, nói, ngươi dĩ nhiên đã thấy rồi, hắn tại đại lục ma pháp sư tổng hội nhanh giữ 20 năm môn, chỉ cần ngươi đi qua nơi đó, tự nhiên gặp rồi hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người tiếp tục lên đường ra đi, tối hôm qua tuy rằng bị cốt đột quấy rầy nhưng mọi người tại ấm áp nhà tranh bên trong nghỉ ngơi coi như không tệ, từng cái từng cái tinh thần phân chấn hướng dãy núi tử vòng phương hướng tiến lên. Tại rộng lớn trên đại thảo nguyên tiến lên, là khiến người ta tâm thần sảng khoái. Tuy rằng bởi tối hôm qua cốt đột xuất hiện để A ngốc trong lòng có chút lo lắng, nhưng có huyền nguyệt tại bên cạnh hắn làm bạn, tâm tình theo dù không sai. Vừa đi, huyền nguyệt tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vung ra lôi kéo A ngốc tay tung bay đến ô Lợi dạ bên cạnh, về dạ đại ca, ta muốn nói với ngươi sự kiện. Ô Lợi dạ ngần người, mỉm cười nói, chuyện gì? Huyền nguyệt lao đại, ngươi cần phải cùng ta duy trì khoảng cách nhất định, bằng không, A ngốc lao đại nếu như bắt đầu ghen tị, ta nhưng là không còn đường sống. Nói xong. Còn làm ra một cái khôi hài vẻ mặt, nhất thời trêu chọc mọi người đều nợ nụ cười. Huyền Nguyệt tức giận, thực sự là hảo tâm không báo đáp tốt, vốn là muốn làm cho ngươi cái bà mối, nhìn ngươi này thái độ, quên đi. Nói xong, phiêu hồi A ngốc bên cạnh. Ô lây ra ngẩn người, nói, cái gì bà mối? A. Huyền Nguyệt lao đại, ngươi là muốn giới thiệu cho ta người bạn gái sao? Tốt. Tiểu đệ một mực thân đơn bóng chiếc, đã nghĩ tìm kiếm một cái bầu bạn đây. Ta muốn cầu không cao, chỉ muốn nhân phẩm được có ngươi một nửa đẹp đẽ như vậy đủ rồi. Huyền Nguyệt ngấp đầu lên, cũng không thèm nhìn hắn một cái, phản phất không nghe dường như. Ô Lợi dạ lại gần, cười làm lành nói, Huyền Nguyệt lão đại, Huyền Nguyệt muội muội, đừng nóng giận, vừa nãy đều là ta không tốt, liền tha thứ tiểu nhân một hồi đi. A ngốc nhìn ô Lợi giả khiêm tốn bộ dáng, cười nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi cũng đừng treo chọc về giả rồi, nói cho hắn đi. Ta cũng muốn nghe một chút ngươi chuẩn bị đem ai giới thiệu cho hắn. Kệ án đủ cũng tiến tới, khinh thường hừ một tiếng. Nói, huyền nguyệt lao đại, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn giới thiệu với hắn tốt, tiểu tử này miệng thúi như vậy, còn không đem con gái người ta dọa cho chạy. Ô lây ra giận dữ nói, kệ ả nụ, tiểu tử ngươi nói cái gì? Ngươi bây giờ là có lao bà rồi, có thể ta còn là một người cô đơn, Hừ, ngươi nếu như lại cho ta quái rối, ta liền theo đuổi nguyệt cơ tiểu thư. Nguyệt cơ xảo cười yên nhiên mà nói, tốt lắm a, Ta thích nhất xem kệ ả nụ ghen bộ dáng rồi. Về ra... Ngươi chuẩn bị làm sao theo đuổi ta à? Kệ án nủ sợ hết hồn, vội vàng chạy về Nguyệt Cơ bên cạnh, kéo tay của nàng, một mặt vẻ cảnh giác mà nói, tối lại đợi ra, ta cho ngươi biết, ngươi nếu như dám đánh ta Nguyệt Cơ chủ ý, đừng trách ta đem ngươi đốt thành tro. Nguyệt Cơ là của ta, ai cũng không có thể cướp đi. Nguyệt Cơ khuôn mặt đỏ lên, nhưng trong con ngươi toát ra ngọt ngào là ai cũng không gạt được, nàng khẽ gắt một tiếng, nói, chán ghét rồi, ngươi là ai? Ta có gả cho ngươi sao? Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng cũng không có đem kệ ản nụ tay bỏ rơi. Kệ ản nụ cười hát hát nói, ngươi đương nhiên là của ta. Ngoại trừ ta, ai có thể chịu được ngươi cơn giận như thế a Ai ôi, ngươi làm sao véo ta, ngươi vốn là tính khí liền đại à? Nói xong xoay người liền chạy. Ngươi còn nói, ngươi còn nói. Nguyệt cơ đuổi theo kệ ản nụ liền đánh, đáng thương kệ ản nụ tuy rằng nắm giữ một thân cao cường ma pháp, nhưng luận chạy làm sao sánh được nguyệt cơ đây? Trong lúc nhất thời nhất thời bị sửa chữa thảm hề hề. Ô lây Dạ đồng tình nhìn Kệ Án Nũ bị Nguyệt Cơ đuổi chạy trối chết, thấp giọng trùng Huyền Nguyên nói: "Lão đại, ngươi giới thiệu cho ta cô nương không thể so với Nguyệt Cơ tinh khí còn lớn hơn đi. Ta cũng không giống như Kệ Án Nũ năng lực kháng đòn mạnh như vậy. Nếu như như Nguyệt Cơ như vậy, chỉ sợ ta sẽ thiếu sống mấy chục năm nha." Huyền Nguyệt hi hi nở nụ cười, nàng cái kia vóc người cao gầy hầu như cùng Ô lây Dạ cao không sai biệt cho lắm, nhìn ngang hắn nói: "Ngươi làm sao không chuẩn bị vừa nói?" để Nguyệt Cơ tỷ tỷ nghe được cũng tốt rời đi mục tiêu a. Ô Lai dạ thoát ra một bộ tiểu sinh run rẩy dáng vẻ, thấp giọng nói, ngoại trừ kệ anh nủ cái kia bị tra tấn cuồng bên ngoài, e sợ không có người nào chịu được Nguyệt Cơ cái kia thanh khí. Huyền Nguyệt lão đại, ngươi liền mau nói cho ta biết đi. Đến cùng đem ai giới thiệu cho ta à? Nàng Trường ra sao? Ta biết sao? A, ta biết rồi, nhất định là các ngươi giáo đỉnh mỹ nữ có đúng hay không? Ừ, tràn ngập thần thánh hơi thở tức ôn nhu mỹ nữ, ta thích. Một bên ý dâm, ô lời dạ trong mắt đã nhấp nhóng hai cái màu đỏ đào tâm, mắt thấy ngụm nước liền muốn chảy xuống. Một vệt bóng đen từ ô lời dạ phía sau tránh ra, loại ra, tại trên đầu hắn gõ một cái, nói, tiểu tử ngươi đẹp cái gì đẹp, ngươi số tuổi lại không lớn, trước tiên một bên mát mẹ đi. Nguyệt nguyệt muội mội, hắn không nên, ta muốn. Ngươi xem, ngươi nham lực lớn ca nhiều năm như vậy vẫn là người cô đơn, đáng thương biết bao ha. Trước hết giới thiệu cho ta một cái đi. Tuy rằng ta vóc dáng thấp một tí kẹo như thế, thế nhưng ta nhưng là người tốt nhà. Ô lây dạ bưng bị gõ đau đầu, lầm bầm nói, Người nhà, ta xem tìm lao bà là phí sức, vóc dáng thấp đừng nói rồi, hơn nữa không chỉ xấu còn không ô nu, ai sẽ theo ngươi. Nham lực căm tức nhìn ô lây dạ nói, ngươi nói cái gì? Ta nơi nào xấu, làm sao ngươi biết ta không ôn nu? Ta đối con gái từ trước đến giờ thật là ô nu. Nguyệt Nguyệt, ngươi liền có thể thương thương hại ngươi nham lực lớn ca đi. Nói xong. Trung Huyền Nguyệt làm ra một bộ cầu xin thương xót bộ dáng. Huyền Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, nói: Nham Lực lớn ca, ta sau đó tranh thủ từ giáo đỉnh bên trong cho ngươi xem xét cá nhân tuyển đi. Chờ chúng ta tiêu diệt hết thế lực ngầm, ngươi nhất định có thể trở thành đại anh hùng. Đến thời điểm còn sợ không có lao bà sao? Hiện tại cái này nhân tuyển ta vẫn cảm thấy về dạ đại ca so sánh thích hợp. Tô Lai giả nghe xong Huyền Nguyệt lời nói, vội vàng đem Nham Lực đẩy ra một bên. Quyến Du nói: Đúng, đúng, ta đây sao Anh Tuấn tiêu xái? Phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong, cao lớn uy mãnh đương nhiên là ứng cử viên phù hợp nhất rồi. Huyền Nguyệt lao đại, ngươi sẽ tắt thành tiểu đệ đi, tiểu đệ nhất định quên không được chỗ tốt của ngươi. Huyền Nguyệt bật cười, nói, ngươi a, Vẫn đúng là có thể nói, A ngốc ngươi xem, hắn nói mình anh Tuấn Tiêu Sái, rõ ràng cho thấy tại sỉ nhục ngươi, ta muốn là ngươi, có thể nhịn không được rồi, hì hì. A ngốc nhìn mọi người một bộ đủ nhạc vui hòa bộ dáng, trong lòng một trận ấm áp, mỉm cười nói. Ta còn là xấu một điểm tốt. Như vậy ngươi mới có cảm giác an toàn mà, chí ít không có người khác yêu thích ta à. Huyền Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, tại trên bả vai hắn đập một cái, hứ nói, ai biết ngươi có hay không bị người khác lừa chạy, cái kia đạo tặc không phải cũng rất thích ngươi sao. A ngốc sợ hết hồn, vội vàng giải thích, không thể nào, Nguyệt Nguyệt, ngươi có thể tuyệt đối không nên đoán mò a. Ta liền yêu một mình ngươi. Chứ ngươi ra, cho dù lại cô gái xinh đẹp như ta cũng sẽ không nhìn thêm trên một chút. Nhìn A ngốc dáng vẻ kinh hoàng Huyền Nguyệt trong lòng một trận ngọt ngào, ôm cánh tay của hắn nói, đứa ngốc ta làm sao sẽ không tin ngươi nhỉ Ô Lê Giả vẻ mặt đau khổ nói, ta nói, hai vị lao đại, các ngươi cũng đừng ngọt ngào, trước tiên bận tâm một cái tiểu đệ cảm thụ đi. Huyền Nguyệt lao đại, mau nói cho ta biết đi. Nham lực thấy mình không có hy vọng, lập tức đả kích Ô Lê Giả nói, đáng đời ngươi liền bồi ta làm lưu manh được rồi. Huyền Nguyệt mỉm cười nói, được rồi, nói cho ngươi biết đi. Ta giới thiệu cho ngươi cô nương này a. Ngươi từng thấy, còn nhớ chúng ta lúc trước tại Á Kim tộc bị người ta túm lấy chuyện sao? Ô lây dạ vốn là thông minh, vừa nghe huyền nguyệt lời nói, nhất thời hiểu được, lăng nói, lao đại, ngươi nói là diệt tộc trưởng sao? Nàng, nàng có thể coi trọng ta sao? Diệt thoát tục khí chất, thanh lệ dung mạo không ngừng tại trong đầu của hắn tránh qua, ô lây dạ trong nội tâm rất rung động, cái kia đúng là đáng giá hắn đưa thích nữ tử a. Huyền nguyệt tức giận, có cái gì có thể trứng mắt? Bất luận nói thế nào ngươi cũng là đại lục ma pháp sư công hội đời kế tiếp hội trưởng có lợi nhất người cạnh tranh, ma pháp sư tại đại lục địa vị lẽ nào chính ngươi vẫn không rõ sao? Các ngươi cũng tính được là môn đăng hộ đối rồi. Bất quá, ngươi cần phải đối với người ta chân tâm mới được nha. Nếu không, ta cùng A Ngốc đều không tha cho ngươi. A Ngốc cười khổ nói, này cùng ta có quan hệ gì, ta cùng Dịa có thể chưa quen thuộc. Huyền Nguyệt lườm hắn một cái, nói, tộc trưởng là chị em tốt của ta, mà ngươi là của ta là của ta, ngươi đương nhiên cũng phải giúp nàng. Về dạ đại ca, ngược lại ta bất kể. Nếu như ngươi nghĩ truy diễu lời của tỷ tỷ, liền muốn hảo hảo đối với người ta, không thể có nhị tâm. Ô lây dạ tuổi hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cười nói, a, ta nhớ ra rồi, không trách ngươi và nàng là hảo tỷ muội đây. Lúc trước nàng có thể là thích ngươi rồi a, nàng biết ngươi là thân con gái thời điểm nhất định rất thất vọng đi. Lẽ nào nàng không tức giận sao? Vẫn cùng ngươi trở thành hảo tỷ muội. Huyên Nguyên khuôn mặt đỏ lên, đập a ngốc một cái, nói, còn không phải đều do hắn. Lúc trước nếu không phải vì tìm hắn, ta làm sao sẽ hóa trang đây? Không hóa trang liền sẽ không khiến cho Diệp tỷ tỷ đã hiểu lầm. Nhân gia Diệp tỷ tỷ mới không dễ giận như vậy đây, một điểm đều không trách ta. Về dạ đại ca, nàng nhưng là một cái rất tốt lao bà ứng cử viên nha. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái. Ô Lây dạ cười nói, không cần suy tính, chỉ muốn nhân gia Diệp tộc trưởng có thể coi trọng ta, ta không ý kiến. Huyền Nguyệt lao đại, đến thời điểm, ngươi cần phải nhiều tại gia tộc trưởng trước mặt cho ta nói tốt vài câu à. Huyền Nguyệt cười nói, yên tâm đi, nếu ta cho các ngươi làm mai mối người, đương nhiên phải nhiều nói chút ưu điểm của ngươi rồi, ngươi liền nỗ lực tu luyện ngươi thích nhất ma pháp đi, tranh thủ sớm ngày trở thành phong hệ ma đạo sư. Về dạ đại ca, ta cảm giác một năm này không gặp, tu vi của ngươi tựa hồ tăng lên không ít, cần phải có ma đạo sĩ cảnh giới đi, từ bản thân ma lực tới nói, hẳn là gần như có thể đuổi theo kệ an đủ đại ca. Ô lây già nói: "Kẻ ẩn nủ tiểu tử kia, mỗi ngày vội vàng theo đuổi nguyệt cơ, nơi đó có công phu hảo hảo tu luyện, không được bao lâu thời gian ta liền có thể vượt qua hắn. Ma đạo sư thật sự là quá khó khăn, hy vọng ta 4, 50 tuổi thời điểm có thể đạt đến đi. Cũng còn tốt có phong thần chi trợ tại, nếu không ta đều thật không tiện cùng các ngươi cùng đi dãy núi tử vong rồi." Tại nhẹ nhàng hài hòa bầu không khí xuống, mọi người không ngừng tiếp cận bọn họ đích đến của chuyến này. Sau năm ngày, trải qua lặn lội đường xa, Bọn họ rốt cục đi tới Thiên Nguyên tộc Tinh Linh xâm Lâm. Ngoại vi rừng rậm tinh linh bị phá hỏng thảm thực vật, tại các tinh linh nỗ lực đã khôi phục một ít sinh cơ. Về tới quê hương của chính mình, Tinh Nhi nhất thời trở nên hưng phấn, vô của mình cánh nhanh chóng đi về phía trước. Nham Thạch cùng đại tinh linh sứ Gaudi đồng thời đi về phía trước, vừa đi, hắn thấp giọng trùng ao nói, "Đại tinh linh sứ, ta vẫn có nghi vấn muốn hỏi một chút ngài." Tao Đi người, nói, "Vấn đề gì? Ngươi hỏi đi." Nham Thạch nghiêm mặt nói, Theo đại lục lịch sử ghi chép ải nhân tộc, dực nhân tộc cùng các ngươi tinh linh tộc đều là yêu thích hòa bình trùng tộc. Ải nhân tính khí tuy rằng táo bạo một ít, nhưng bọn họ hẳn là phẩm tính chính trực mới đúng vậy. Làm sao sẽ gia nhập hát thế lực ngầm đây? Tao đi trong mắt lóe ra một tia thê lương vẻ, lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết vì sao lại biến thành như vậy. Chúng ta tinh linh tộc cùng dực nhân tộc một mực giao hảo, tuy rằng tối gần trăm năm không liên lạc được nhiều, nhưng theo chúng ta hiểu, lấy dực nhân tộc thiện lương. Căn bản không thể nào cùng hát thế lực ngầm trở thành một hỏa. Nghe được bọn hắn mà nói, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt tiến tới gần. Huyền Nguyệt nói, ải nhân cùng dực nhân là hai cái chủng tộc mạnh mẽ, bọn họ sở dĩ sẽ gia nhập hát thế lực ngầm tất nhiên có nguyên nhân. Ta đoán, cần phải có hai cái khả năng. Một cái, chính là bọn họ có nhược điểm nắm tại hát thế lực ngầm trong tay, tỉ như dòng chính người thừa kế bị hát thế lực ngầm bắt đi khiến cho bọn họ nhận lấy uy hiếp. A Ngốc lắc đầu nói, khả năng này không lớn đi. Nếu như chỉ là chịu đến uy hiếp, liên toán tộc trưởng của bọn họ khuất phục, tộc nhân của bọn hắn cũng sẽ không vui với vâng mệnh với Hắc thế lực ngầm, dù sao này cùng bọn họ tự thân phẩm tính bất hòa. Nhất định còn có những nguyên nhân khác. Huyên Nguyệt gật đầu nói, ta cũng cảm thấy khả năng này không lớn, ta đoán một nguyên nhân khác chính là hai chủng tộc này nhận lấy Hắc thế lực ngầm tương tự với linh hồn ma pháp ăn mòn, khiến cho bọn họ tất cả đều đã bị mất phương hướng bản tính, lý do sẽ bị Hắc thế lực ngầm lợi dụng, đã biến thành Hắc ám dị tộc một thành viên. Bao quát hiếu chiến bán thú nhân, đều có khả năng này. Tao đi chấn động toàn thân, nói, huyền nguyệt nói có đạo lý, chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao bọn họ sẽ cam tâm bị hắc thế lực ngầm lợi dụng. A ngốc nói, ta còn có một cái nghi vấn, cái kia chính là tại sao hát thế lực ngầm đã không chê ải nhân cùng dực nhân cũng không đem tinh linh tộc cũng cùng một chỗ đã không chế đây. Tinh linh tộc thực lực và cái kia hai cái chủng tộc so với chỉ cao chớ không thấp hơn A. Tuy rằng tinh linh chi thành có kết giới bảo vệ, Nhưng nếu như hắc thế lực ngầm toàn lực đến công tâm mà nói, chỉ sợ cũng không cách nào chống đối. Huyền nguyên suy nghĩ một chút nói, không có khống chế tinh linh tộc nói rõ hắc thế lực ngầm lãnh tụ là cái phi thường có đầu óc người. Ngươi đừng quên rồi, hắc thế lực ngầm là trải qua ngàn năm nghỉ ngơi lấy sức mới có thực lực bây giờ. Trước lúc này, bọn họ chỉ có thể ở dưới đất khổ tâm kinh doanh, chỉ e bị chúng ta giáo đình phát hiện. Tất cả có thể bại lộ chuyện của bọn họ bọn họ cũng sẽ không làm. Nếu ta đoán không lầm. Cho dù là dược nhân tộc cùng ải nhân tộc đều là trước đây không lâu mới vừa bị bọn họ khống chế. Bọn họ sở dĩ không có khống chế tinh linh tộc là sợ thiên nguyên tộc trong lãnh địa động tĩnh quá lớn đã kinh động chúng ta. Tinh linh tộc tại thiên nguyên tộc phía ngoài xa nhất có khả năng nhất đem tin tức lan truyền ra ngoài. Chỉ cần ty nhờ linh chi thành kết giới có thể chống lại hắc thế lực ngầm công kích một đoạn thời gian ngắn. Hắc thế lực ngầm xuất hiện tin tức liền rất có thể bại lộ. Bọn họ là không dám mạo hiểm mới không núp đích. Hiện tại. Như Gia Gia từng nói, hát thế lực ngầm rất có thể đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở mở ra đi về ma giới lối vào trên, bọn họ đem toàn bộ thực lực đều tập trung ở đồng thời, tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất hoàn thành cao nhất sứ mệnh, đây chính là tinh linh tộc có thể một mực bình an nguyên nhân. Nghe xong huyền nguyệt lời nói, A ngốc chợt nói, nguyên lai là như vậy, xem ra tinh linh tộc vẫn là rất may mắn. Tao đi thở dài một tiếng, nói, kỳ thực còn có một cái nguyên nhân khả năng cũng là hát thế lực ngầm kiên kỵ. Chúng ta tinh linh tộc nhân tuy nhiên tại lực công kích trên hay là không bằng ải nhân cùng dựng nhân, thế nhưng, lòng của chúng ta chí thật là kiên định lạ thường. Chỉ cần tinh linh cổ thụ cùng tinh linh vương vẫn còn, tinh linh là căn bản không thể bị ảnh hưởng tâm trí. Một khi tinh linh cổ thụ cùng tinh linh vương có một cái bị hủy diệt, cái kia tinh linh tộc kết quả cũng chỉ có một, cái kia chính là hủy diệt. Hắc thế lực ngầm nếu tới đối với trả cho chúng ta, chỉ có một kết quả, cái kia chính là ngọc đá cùng vỡ, liền coi như bọn họ có thể thắng cũng chắc chắn sẽ trả giá cái giá không nhỏ. Chuyện này với bọn họ là không có bất kỳ lợi ích, cho nên mới không núp nhờ ít. Hắt chúng ta. Ai, thật sự hy vọng có thể sớm ngày đem hắt thế lực ngầm tiêu diệt hết, như vậy chúng ta tinh linh tộc mới có thể khôi phục thường ngày loại kia cuộc sống yên tĩnh. Những ngày qua chạy đi các ngươi nghĩ đến cũng có chút mệt mỏi, tại chúng ta nơi này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta mang bọn ngươi đi dãy núi tử vong. Lúc này, mọi người đã đi tới tinh linh xâm lâm trong kết giới ngoại vây. Bởi vì hát thế lực ngầm xuất hiện nguyên nhân, tinh linh kết giới thủy chung là phong bế. Bất quá, có công chúa tinh linh tinh nhi tại, kết giới này đối với mọi người đương nhiên sẽ không có ảnh hưởng chút nào. Mới vừa gia nhập trong rừng rậm tinh linh bộ, nhất thời có mấy đội tinh linh tộc binh sĩ tới đón tiếp bọn họ. Tại chúng tinh linh hộ tống xuống, A ngốc một nhóm đi tới nhân gian tiên cảnh tinh linh chi thành, nhìn cái kia bình tĩnh mà hồ nước trong eo, A ngốc thở dài nói, tại thiên nguyên trong tộc cũng chỉ có tinh linh chi thành là một mảnh tịnh Audi tự hào mà nói, trừ phi tinh linh tộc toàn tộc bị diệt, bằng không, chúng ta chắc chắn sẽ không để hắc ám nhiễm đến mảnh này xinh đẹp địa phương. Ang ngốc, ngươi xem, vậy là ai đến rồi? A ngốc theo Audi chỉ về phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tinh linh nữ vương cùng mặt khác ba tên đại tinh linh sứ ra đón, hiển nhiên là đã nhận được bọn họ đến đây tin tức. Tinh nhi vừa nhìn thấy mẫu thân, nhất thời tung bay mà lên, hương phấn sông lên trên. Tinh linh nữ vương ôm nữ nhi thân thể mềm mại hướng về mọi người bay tới. A ngốc đuổi vội vàng tiến lên thi lễ nói, nữ vương A di, chào ngài. Tinh linh nữ vương nhìn A ngốc, lại nhìn huyền nguyệt, trong con ngươi xinh đẹp toát ra một tia hiểu ý, ý cười, cùng A di còn dùng khách khí như thế sao. Xem dáng dấp của các ngươi, nhất định là hòa hảo như lúc ban đầu rồi. A ngốc mặt đỏ lên, chăm chú lôi kéo huyền nguyệt tay nói, đúng vậy A. Lúc trước đều là ta không được, để nguyệt nguyệt bị nhiều như vậy hoan ứ, sau đó ta nhất định sẽ hảo hảo đối với nàng. Đem trước đây đối với nàng thiệt thòi thiếu nợ đều bù đắp lại. Tinh linh nữ vương mỉm cười nói, chỉ cần ngươi rõ ràng là tốt rồi. Nhân Gia nguyệt nguyệt có thể là cô bé tốt như nha. Các ngươi làm sao tốt như vậy, vẫn cùng tinh nhi đồng thời trở về xem ta, lẽ nào hát thế lực ngầm sự tình không cần các ngươi xử lý sao. A ngốc thở dài, nói, chúng ta chính là vì hát thế lực ngầm sự tình mà tới. Lập tức, đem mọi người lần này đến đây mục đích nói với tinh linh nữ vương một lần. Nghe xong A ngốc tự thuật. Tinh linh nữ vương trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, dây núi tử vong. Các ngươi thật sự muốn đi nơi đó sao? A ngốc kiên định gật đầu, nói, vì nhân loại sau này, chúng ta nhất định phải đi. Một khi đi về ma giới lối vào bị mở ra, nhân loại đem đối mặt không cách nào hứng đối hạo kiếp. Tinh linh nữ vương nhìn một chút mọi người, thương tiếc nói ra, thực sự là khổ các ngươi những hài tử này. Đi thôi, cùng A di đến tinh linh cổ thụ bên trong nói chuyện một chút. Đốc đi, ngươi trước giúp bọn họ an bài một chút nơi ở chuẩn bị điểm đồ ăn. Tao Đi ôn nhu nhìn vợ mình một chút, xoay người đi rồi. Trong mọi người Nam Thạch huynh đệ, Kệ A Nủ cùng Nguyệt Cơ không có năng lực phi hành, phân biệt tại an Ngốc, Huyền Nguyệt cùng Ổ lẩy già dưới sự giúp đỡ theo tinh linh nữ vương tiến vào cổ thụ bên trong. Tinh linh cổ thụ bên trong dư thừa linh khí làm dịu mỗi người thân thể, đối với biết ma pháp Kệ A Nủ, Ổ Lầy già, Huyền Nguyệt cùng với A Ngốc có lớn hơn trợ giúp. Không đợi tinh linh nữ vương mở miệng, Huyền Nguyệt đột nhiên nói, "A di ta có chuyện muốn cầu ngài." Tinh linh nữ vương mỉm cười nói, nói đi, chỉ cần là a Di có thể làm được, a Di nhất định giúp ngươi. Huyền Nguyệt khẽ mỉm cười, nói, ngài nhất định có thể làm được, kỳ thực cũng không dùng tới ngài làm cái gì, chỉ cần đem tinh linh cổ thụ bên trong nhà trên cây ta mượn dùng một chút là được rồi. A Lốc là người, nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi mượn a Di nhà trên cây làm gì? Nơi này chính là a Di nơi ở, làm sao có thể cho ngươi mượn? Huyền Nguyệt thần bí nở nụ cười, nói, Ta là vì mọi người an toàn mới hướng về Di mượn nhà trên cây dùng một lát, sẽ không ảnh hưởng đến Di nghỉ ngơi. Aji ta chỉ là muốn tại đây cây trong phòng vẽ một cái ma pháp trận. Trước khi tới nơi này ta nghĩ rất nhiều nơi, cuối cùng vẫn là cảm thấy ở đây là ổn thỏa nhất. Tinh linh cổ thụ bên trong có dư thừa linh khí, đây chính là ta ma pháp trận tỷ lệ thành công tăng nhiều. Hơn nữa nơi này là trong tinh linh tộc chỗ an toàn nhất, cũng không sợ ma pháp trận bị phá hỏng chỉ là không biết ở đây vẽ một cái ma pháp trận sẽ sẽ không ảnh hưởng đến tinh linh cổ thụ đây. Tinh linh nữ vương nói ảnh hưởng đến chắc là sẽ không. Bất quá không biết người muốn hỏa ma pháp gì trận. Bởi vì chúng ta tinh linh tộc tôn trọng chính là tự nhiên. Đối với phong hệ cùng hệ lửa ma pháp so sánh bài xích, nếu như là cái này hai loại ma pháp trận, e sợ ở đây sẽ uy lực giảm mạnh. Nếu như là thủy hệ ma pháp trận lời nói, uy lực ngược lại sẽ có gia tăng. Nước là sinh mệnh cội nguồn mà, cùng chúng ta tôn trọng tự nhiên ma pháp so sánh tiếp cận. Chương 177, định vị trận pháp. Huyền Nguyệt lắc lắc đầu, nói, ngài nói này vài loại cũng không phải, ta muốn ở chỗ này hỏa một tòa không gian truyền tống ma pháp trận. A ngốc nghe xong Huyền Nguyệt lời nói trong lòng hơi động, tựa hồ đã hiểu cái gì. Thinh linh nữ vương nói, ma pháp không gian. Đây không phải là đã thất truyền sao. Nguyên lai like ngươi sẽ A. Ma pháp không gian thuộc về so sánh trung tính ma pháp, ở đây sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì. Ngươi hỏa ma pháp trận này chủ yếu là dùng làm gì. Có cần hay không ta hỗ trợ? Huyên Nguyệt tự tin cười, nói, chỉ là muốn phiền phức ngài tại chúng ta đi tới dãy núi tử vong sau bảo vệ ma pháp trận này như vậy đủ rồi, bởi vì cái này đem quan hệ đến sinh mạng của chúng ta an nguy. Ta ma pháp trận này là một cái khoảng cách xa định vị truyền tống ma pháp trận. Bất luận chúng ta ở nơi nào, chỉ cần không cao hơn ma pháp trận này 1.000 km, cũng có thể dựa vào ma pháp không gian trực tiếp trở lại tinh linh cổ thụ bên trong. Có nó liền coi như chúng ta gặp phải rất mạnh vong linh đại quân cũng không cần phải sợ đánh không lại chẳng qua trực tiếp truyền tống về đến Ô lê dạ kinh ngạc nói huyền nguyệt leo đại ngươi còn có tốt như vậy ma pháp làm sao không nói sớm có nó đừng nói dây núi tử vong rồi chính là ma giới chúng ta cũng có thể xông vào một lần a huyền nguyệt tức giận không ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy ma giới ngươi biết ma giới là cái dạng gì từ sao nơi đó cùng thiên nguyên đại lục hẳn là thuộc về không giống tầng thứ không gian Căn bản không khả năng dùng ma pháp đến truyền tống. Ta mới vừa nói, không có thể ly khai ma pháp trận vượt quá 1.000 km, bằng không liền sẽ mất đi cùng ma pháp trận ở giữa liên hệ. Hơn nữa, cái này định vị truyền tống ma pháp là có nhất định tỷ lệ thành công. Nói cách khác, nếu như ma pháp thất bại, đem không thể bị truyền tống về nơi này. A ngốc hỏi, vậy ngươi phép thuật này tỷ lệ thành công đại khái là bao nhiêu, có thể vượt quá một nửa sao? Huyền Nguyệt mỉm cười nói, ngươi cũng quá coi thường ta sao? Cái này định vị ma pháp chỉ cần thành công vẽ đi ra, tỷ lệ thành công tại 90% trở lên, nói cách khác, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta gần như mỗi lần đều có thể chính xác truyền tống về đến. Kệ ản nủ vui mừng nói, 90%. Huyền Nguyệt Lao Đại, ngươi thực sự là thật lợi hại. Vậy nói như thế, cho dù truyền tống một lần thất bại, chúng ta lại tới một lần nữa cũng có thể bình an trở về nơi này. Xem ra ta lúc trước lo lắng đều là không cần thiết được rồi. Nguyệt ơ! Ngươi nghe thấy được sao, lúc này an toàn của ngươi có thể có bảo đảm, không trách lần trước ta để mọi người khuyên ngươi không cần khi đến, huyền nguyệt lao đại sẽ phản đối đây. Nguyệt cơ tại kệ ạn đủ trên đầu gõ một cái, nói, cái gì gọi là an toàn của ta có bảo đảm. Ta cực kỳ cải bắp sao. Đến thời điểm, nói không chắc còn muốn ta tới bảo vệ ngươi nghi. Huyền nguyệt nói, mọi người cũng không cần quá mức lạc quan, tuy rằng phép thuật này thành công khả năng rất lớn, thế nhưng, một khi thất bại, hậu quả đều sẽ rất nghiêm trọng. Kệ án nù đại ca, cái này định vị ma pháp không hề giống như ngươi nói vậy sau khi thất bại còn có thể làm lại một lần. Một khi thất bại, ma pháp trận này liền triệt để hủy diệt rồi, cũng không còn cách nào sử dụng. Cho nên nói, chúng ta chuyến này vẫn có nhất định độ nguy hiểm, mọi người nhất định không thể khinh thường, phải tùy thời tăng cao lòng cảnh giác, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta không có khả năng dễ dàng sử dụng ma pháp trận này. A Ngốc nói, ta có chủ ý, ngươi ma pháp trận này không phải có 90% tỷ lệ thành công sao. Vậy ngươi vẽ lên hai cái, một khi có một cái đã thất bại, còn có thể khởi động một cái khác mà, này không phải không có sơ hở nào rồi hả? Huyền Nguyệt học lúc trước Nguyệt Cơ gõ kệ ạn núi bộ dáng tại A ngốc trên đầu cũng gõ một cái, sang rộng, nơi đó có dễ dàng như vậy. Cái này định vị truyền tống ma pháp tại ma pháp không gian bên trong là ma pháp cấp 7 đây, đang sử dụng trong quá trình, người làm phép nhất định phải trước sau cùng ma pháp trận duy trì tinh thần liên hệ, như vậy mới có thể thành công phát động. Ngươi cho rằng ta là thần tiên sao? có thể tinh thần phân liệt, đồng thời liên hệ hai cái ma pháp trận. Duy trì một cái ma pháp trận liên hệ liền muốn tiêu hao ta không ít ma pháp lực rồi. Ô Lê Dạ nói, huyền nguyệt lao đại, vậy ngươi có thể đem phép thuật này giao cho ta cùng kệ ản nụ à. Chúng ta cũng là ma pháp sư, cần phải cũng có thể bố trí ra một cái đi, như vậy không phải an toàn. Huyền nguyệt lắc lắc đầu, nói, đừng nói trong thời gian ngắn các ngươi căn bản là không có cách lĩnh ngộ phép thuật này đặc tính, tự coi như các ngươi thật sự học xong lấy các ngươi hiện tại ma pháp tu vi cũng rất khó ứng dụng, e sợ riêng là duy trì tinh thần liên hệ liền sẽ hao phí mất các ngươi sở hữu ma pháp lực, càng không cần phải nói đem mọi người mang về. Mạo hiểm là không có thể tránh khỏi, bất quá có ma pháp trận này, chúng ta độ nguy hiểm sẽ giảm thấp không ít. Nữ vương A Di, ngài có thể làm cho ta ở đây bảy trận sao? Thinh linh nữ vương cười nói, đương nhiên là có thể. Ngươi yên tâm bố trí đi, ta sẽ cùng mấy vị đại tinh linh sứ thay phiên cho các ngươi bảo vệ bảo đảm không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Huyền Nguyệt nói, cảm ơn ngài. Việc này không nên chậm trễ, vậy ta hiện tại liền bắt đầu đi. Áng đốc, các người thay ta hộ pháp, cho ta để chống một cái 5 mét vuông khoảng trường địa phương đến. Mọi người làm thành một vòng, đem Huyền Nguyệt chặn ở trung ương, không hề chớp mắt nhìn nàng. Bao quát tinh linh nữ vương ở bên trong mọi người ai cũng chưa từng thấy cao cấp không gian khác ma pháp, đối với cái này đều tràn đầy hứng thú. Huyền Nguyệt hai tay hư không vạch một cái Tại hào quang màu vàng trong gói hàng chậm rãi lơ lửng cách mặt đất, thần thánh hơi thở tức tại tinh linh cổ thụ bên trong linh khí phụ trợ xuống, uy thế tăng nhiều. Huyền Nguyệt chắp tay trước ngực ở trước ngực, thấp giọng ngâm sướng nói: Vĩ đại không gian trật tự chi thần a, ta mời cầu ngài đem dịch chuyển không gian năng lượng ban cho ta, để cho ta hóa thành trong không gian một tia hạt bụi nhỏ, nắm giữ không gian trật tự huyền bí đi. Theo thần chú hoàn thành, Huyền Nguyệt hộ thể màu vàng thần quang bắt đầu phát sinh ra biến hóa, nguyên bản hào quang màu vàng dần dần biến thành màu trắng. Tuy rằng thần thánh hơi thở tức biến mất rồi, nhưng nàng lúc này toàn thân tràn đầy khắc thường cảm giác thần bí. Hai tay chậm rãi nâng quá mức đỉnh, huu. Tiền nguyện toàn thân tán phát ánh sáng màu trắng theo bàn tay trên rời mà chậm rãi hướng lên phía trên tụ tập. Chỉ chốc lát, tại song trưởng của nàng trên ngưng tụ ra một đoàn chói mắt quả cầu ánh sáng màu trắng. Đột nhiên mở hai con mắt, tinh quang từ huyền nguyện trong mắt chợt lóe lên, dơ lên cao lên đỉnh. đầu hai tay lấy tay cổ tay làm tiếp xúc điểm chậm rãi mở ra, linh xảo mười ngón vi vi rung động. Thanh âm của nàng tình khiết không mang theo một chút tình cảm sát thái, không gian trật tự chi trợn, tùy tâm biến ảo, theo thần dẫn dắt xuất hiện đi. Nàng gái kia rung động mười ngón tại câu nói này sau khi nói xong nhất thời bắn nhanh ra mười đạo bạch quang, quang mang chốc điện giống như bắn ở tinh linh cổ thụ nhà trên cây bên trong trên mặt đất, từng đạo từng đạo lập lòe ánh sáng màu trắng vết tích xuất hiện. Mười sợi bạch quang theo huyền nguyệt mười ngón tươi đẹp xuất động không ngừng trên mặt đất khắc họa, nhìn mọi người hoa cả mắt, trước hết hình thành là một cái đường tính hơn 2 mét bạch sắc ma pháp lục mang tinh, lục mang tinh sáu cái đỉnh điểm cấu thành một cái vòng tròn. Sắt theo đó, tại ánh sáng màu trắng không ngừng bắn nhanh bên trong, cái này lục mang tinh bên trong dần dần xuất hiện vô số phức tạp phù hiệu. Huyền Nguyên sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, ngón tay bắn nhanh ra bạch tốc độ ánh sáng cũng chậm lại, mỗi một ánh hào quang đều sẽ bắn đang dần dần thành hình trong ma pháp trận trượt một lúc mới biến mất. Cảm thụ trong ma pháp trận tán phát năng lượng khí tức, tinh linh nữ vương trong mắt dần dần toát ra vẻ hoảng sợ, bởi vì Nàng cảm giác được rõ rệt, huyền nguyệt sử dụng ma pháp trận này tiêu hao ma pháp lực to lớn, dĩ nhiên vượt qua phổ thông ma pháp cấp 8, mà nhìn qua, huyền nguyệt tựa hồ cũng không làm sao vất vả dường như. Một năm này, đã khiến cái này đến từ giáo đỉnh cô Nương tu vi tiến thêm một bước, tựa có lẽ đã dần dần đạt đến chính mình chỗ không thể lý giải cảnh giới. Không gian này định vị ma pháp trận đầy đủ dùng thời gian một tiếng mới vẽ xong, đưa mặt đất ma pháp lục mang tình trên hoàn toàn bị các loại phức tạp phù hiệu chỗ dày đất lúc Huyền Nguyệt hai tay mười ngón rốt cục không lại rung động, chậm rãi về vu bình tĩnh. Trên người nàng ánh sáng màu trắng dần dần lại biến trở về màu vàng, thiên thần vân mệnh, linh hồn đụng vào nhau, không gian chợt tự chi trận A. Xin cho phép ta trở thành ngươi người sử dụng đi. Một điểm kim quang từ huyền Nguyệt chỗ mi tâm từ từ bay ra, hai con màu vàng cánh ánh sáng xuất hiện tại sau lưng nàng, tung bay ra hảo quang màu vàng rơi vào trong ma pháp trận ương, đem nguyên bản bao phủ ánh sáng màu trắng trận pháp trong khoảnh khắc nhuộm thành màu vàng. Huyền Nguyệt hô hấp có chút gấp gáp, nguyên bản hồng phát phát trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều hơn mấy phần trắng xám, nhưng nàng cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhưng bay lên một tia đất ý, từ trận pháp trên từ từ bay ra, chính xác rơi vào A ngốc bên cạnh, A ngốc đuổi vội vàng ôm nàng lại thân thể mềm mại, vội vàng hỏi, phép thuật này làm sao tiêu hao nhiều như vậy pháp lực, ngươi làm sao vậy? Huyền Nguyệt mỉm cười nói, yên tâm đi, ta không sao, pháp trận này ta vẫn là lần đầu tiên dùng, ta cũng không nghĩ đến sẽ tiêu hao nhiều như vậy pháp lực. So với hạo nhiên ánh sáng tiêu hao còn lớn hơn rất nhiều, bất quá những này tiêu hao là đăng giá, phép thuật này đã thành hình, hơn nữa cùng tinh thần của ta liên tiếp rất chặt chẽ, thành công của chúng ta xuất é e sợ lại sẽ có gia tăng. Ô lây ra một mặt vẻ hâm mộ, lại gần nói, huyền nguyệt lao đại, sau đó ngươi có thể nhất định phải đem phép thuật này dạy cho tiểu đệ A. Chuyện này quả thật là quá thần kỳ, chúng ta có thể hay không thử một chút, nhìn hiệu quả làm sao. A ngốc chừng ô lây ra một chút, nói ngươi không thấy nguyệt nguyệt pháp lực tiêu hao quá lớn sao. Cho dù thí cũng đợi ngày mai rồi hay nói. Cảm thụ A ngốc đối với mình quan tâm, huyền nguyệt ngọt ngào nở nụ cười, nói, không cần gấp gáp, trận pháp chỉ cần tạo thành, ta tại tinh thần tập trung dưới tình huống có thể cho gọi ra không gian của nó định vị, không hao phí bao nhiêu mà pháp lực. Nữ vương A Di, chúng ta đi ra bên ngoài đi, ta cũng muốn thí mình một chút phép thuật này, nhìn hiệu quả như thế nào đây. Tinh linh nữ vương thở dài nói, nguyệt Nguyệt. Tu vi của ngươi thực sự là càng ngày càng cao sâu hơn, a Di nhìn ngươi và A ngốc càng ngày càng lợi hại, thật là cao hơn A. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy các ngươi thời điểm, tu vi của các ngươi cũng đều rất cạn, nhưng là mấy năm sau ngày hôm nay, ta cũng đã nhanh không quen biết các ngươi, người tuổi trẻ tăng trưởng lực chính là Cường A. Xem ra, a Di đúng là già rồi A. Huyên Nguyệt Hi Hi nở nụ cười, nói, a Di làm sao sẽ lao đây? Ngài còn trẻ như vậy đẹp đẽ. Nếu như không phải biết tinh nhi muội muội là con gái ngươi, ta còn sẽ nghĩ đến ngươi cùng ta không chênh lệch nhiều đây. Tinh linh nữ vương bật cười, nói, ngươi nhà, liền sẽ hống á gì hài lòng, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Tại tinh linh nữ vương tự nhiên ma pháp ảnh hưởng, mọi người phiêu bay ra tinh linh cổ thụ, rơi vào tinh linh ven hồ. Lúc này, tao đi đại tinh linh sứ đã vì mọi người chuẩn bị xong nghỉ ngơi nhà trên cây, thấy bọn họ cùng tinh linh nữ vương cùng đi ra đến, đuổi vội vàng nên đón. Tinh Nhi không kịp chờ đợi chúng Audi nói, ba ba, ngài mau tới, chúng ta muốn thử nghiệm một cái ma pháp nha, hẳn là rất thần kỳ. Audi sùng chán xoa xoa nữ nhi đầu, nói, ma pháp gì có thể cho ngươi hương phấn như thế à? Để ba ba nhìn. Tinh Nhi nói, không phải ta dùng, là huyền nguyệt tỷ tỷ, ba ba, ngươi nghe nói qua ma pháp không gian sao. Huyền nguyệt tỷ tỷ muốn dùng chính là nha, mau tới, mau tới. Vừa nói, đem Audi kéo đến mọi người bên cạnh. A ngốc đem chính mình sinh sinh chân khí đưa vào huyền nguyệt trong cơ thể một ít, khiến sắc mặt của nàng lại khôi phục một tia đỏ ửng. thấp giọng nói, nguyệt nguyệt, muốn là không được lời nói không nên miễn cưỡng chính mình. Huyền nguyệt nói, yên tâm đi, ta nhất định được, ngươi muốn đối với ta có lòng tin nha. Đến, mọi người đều đứng ở ta bán kính 10 em mở bên trong phạm vi. Nha, đúng rồi, có chuyện phải nhắc nhở các người, đương chúng ta tiến vào dãy núi tử vong sau khi, mọi người nhất định không nên tách ra, tận lực tụ lại cùng nhau. Như vậy, có khởi sự đến, cũng có thể tới kịp dùng không gian định vị ma pháp đem mọi người đưa về tới đây. Nhìn mọi người có chút dáng dấp xuất sẵn, huyền nguyệt mỉm cười nói, các ngươi buông lỏng một chút, ta muốn bắt đầu. Từ không gian trong kết giới lấy ra bản thân là thiên sứ chi trượng, thấp giọng ngâm sừng nói, phá tan không gian trật tự, lấy tinh thần lực làm dẫn, trở về định vị chi nguyên đi. Theo thần chú xuất hiện, thiên sứ chi trưởng đỉnh, tỏa ra một vòng bạch sắc vầng sáng, trong khoảnh khắc bao phủ tại bán kính 10M ở bên trong. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt trở nên trắng bệnh, không khỏi tất cả giật mình, khi bọn họ từ trong kinh ngạc hồi tỉnh lại lúc, phát hiện mình đã xuất hiện tại tinh linh cổ thụ nhà trên cây bên trong trận pháp bên trên. Trận pháp phạm vi dù sao chỉ có 5 mở khoảng trường, tụ tập nhiều người như vậy, nhất thời có vẻ hơi gấp gáp. Mọi người một mảnh trầm mặc, ai cũng nói không ra lời, như vậy kỳ dị trải qua khiến tất cả mọi người sợ ngây người. Vẫn là A ngốc trước hết phản ứng lại, thương phấn đem huyền nguyệt ôm vào trong ngực. nguyệt nguyệt, ngươi thành công. Ngươi thành công a?" Huyền Nguyệt cười nói, "Đúng vậy a. Thành công. Ta liền biết nhất định có thể thành công. Lúc trước ta khởi động dịch chuyển không gian thời điểm, cảm giác được tinh thần cùng nơi này trận pháp chặt chẽ liên kết, chỉ cần tinh thần lực có thể cùng trận pháp duy trì rõ ràng liên tiếp, từ trên lý thuyết tới nói, phép thuật này thì sẽ không thất bại. Ta sợ là, khi chúng ta thâm nhập đến dãy núi tử vong sau, tinh thần liên tiếp sẽ co yếu bớt, sẽ có thất bại khả năng." Tinh Linh Nữ Vương mỉm cười nói, "Này đã tương đối khá. Ma pháp không gian thực sự là thần kỳ a." Audi Đi nói, "Huyền nguyệt ma pháp thực sự là càng ngày càng cao sâu hơn, nhìn ta thực sự là xấu hổ không thôi a. Ta bây giờ đối với các ngươi đi tới dãy núi Tử Vong thám hiểm càng có lòng tin rồi. Bọn nhỏ, các ngươi cũng mệt mỏi, ăn một chút gì sớm chút nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền đi tới dãy núi Tử Vong." Gia tinh linh cổ thụ, mọi người đi tới Audi Đi vì bọn họ an bài tốt cây trong phòng, ăn qua thơm ngon hoa quả sau mọi người xuống lại cùng nhau. Nham Thạch nói, ngày mai chúng ta liền muốn đi vào đại lục chỗ nguy hiểm nhất. Mặc dù có nguyệt nguyệt ma pháp không gian trận bảo đảm, nhưng mọi người nhất định không thể có chỗ sơ sẩy. Sinh vật vong linh đều là chúng ta không tiếp xúc qua, thà rằng tiêu hao thêm hao chút công lực, cũng không có khả năng để cho bọn họ tiếp cận thân thể. A Lốc chúng ta trước tiên định một cái ngày mai trận hình đi. A lốc gật gật đầu, nói, ta đã nghi kỹ. Ngày mai tiến vào dãy núi tử vong sau, ta tại phía trước nhất, ta sẽ cho gọi ra Thánh tà khiến nó tại cuối cùng vì mọi người thủ hộ, nham thạch cùng nham lực hai vị đại ca phân biệt bảo vệ hai cánh, chắc vân tỷ tỷ, nguyệt nguyệt về dạ cùng kệ ạt nủ ở trung ương dùng ma pháp trợ giúp mọi người, nguyệt cơ tỷ tỷ, ngươi dùng cung tên bất cứ lúc nào chú ý không trung sinh vật vong linh, chỉ cần có thể đem bọn họ đuổi đi là được rồi. đến thời điểm nếu như phát sinh biến hóa gì đó, cái này trận hình có thể bất cứ lúc nào điều chỉnh. nguyệt cơ nghi ngờ nói, thanh tả là ai, có thể triệu hắn đi ra sao? A Lốc nhìn Huyền Nguyệt một chút, nói: Hiện tại ta cũng không có cái gì có thể giấu mọi người được rồi. Thánh Tả chính là ta đã từng cho gọi ra đầu kia Ngân Long, hắn là ta tốt nhất đồng bọn. Kỳ thực mọi người đều đã hiểu lầm, ta căn bản là không biết cái gì triệu hoán ma pháp. Thánh Tả cũng không phải đến từ một không gian khác, nó là một đầu thật thật tại tại Long. Ta cái gọi là triệu hoán, chính là đưa nó từ thần Long máu trong không gian thả ra ngoài, vì lẽ đó là không thể nào thất bại. Một mực không có nói cho mọi người. Là vì long loại sinh vật này ở trên đại lục dù sao quá kinh thế hai tụ, xin mọi người tha thứ. Nham thạch thất thanh nói, cái gì? Ngươi cho gọi ra con rồng kia dĩ nhiên, dĩ nhiên là... A ngốc gật gật đầu, nói, đại ca, ngươi còn nhớ lúc trước chúng ta lần thứ nhất đến tinh linh xâm lâm tới tỉnh cảnh sao. Khi đó, tinh linh nữ vương a Di mang ta đến tinh linh cổ thụ nhà trên cây bên trong đưa ta một thứ, chính là thánh tà trứng rồng. Này viên trứng rồng chính là Âu Đi Đại Tinh Linh Sứ lúc trước từ dãy núi tử vong bên trong mang về, nó có thể là trên đại lục duy nhất may mắn còn sống sót long rồi. Sau đó, ta tại thiên cương núi theo sư tổ lúc tu luyện, trứng rồng ấp rồi, thánh tà trở thành bằng hữu của ta, nó là ta tốt nhất đồng bọn, các ngươi cũng biết, nó đã từng nhiều lần tại trong lúc Nguy nan đã cứu ta. Nếu như không có nó, ta e sợ cũng đã mất sớm. Nói thật, thánh tà theo ta thật sự chịu không ít khổ, bởi vì hình tượng của nó quá dò người. Chỉ có thể ở TH. N long máu bên trong, thực sự là quá tịch mịch. Từ ngày mai chúng ta tiến vào dãy núi tử vong bắt đầu, ta quyết định triệt để để thánh ta xuất hiện tại mọi người trước mặt, không cho nó lại được bị khuất. Nguyệt cơ thì thảo nói, long, quá tốt rồi, có long tại, chúng ta còn sợ gì sinh vật vong linh đây. A ngốc mỉm cười nói, thánh ta ngày mai có thể sẽ trở thành chúng ta mấu chốt nhất chủ lực, bởi vì nó hơi thở của rồng có rất mạnh tính ăn mòn. Phổ thông sinh vật vong linh e sợ sẽ ở nó hơi thở của dòng bên trong hoàn toàn biến mất, như vậy sẽ không sợ chúng nó sống lại, bất quá, thánh tà sức mạnh cũng là có giới hạn, mọi người nguyệt không thể quá ỷ lại nó. Nham thạch vỗ một cái bắp đùi của mình, có chút hưng phấn nói, liền theo A ngốc nói xử lý đi, ta hiện tại đã có chút chờ mong ngày mai hành động, có thể cùng long nhất lên chiến đấu, thật là khiến người ta hưng phấn A. Sáng sớm, mọi người trước sau từ lúc ngồi, suy nghĩ bên trong tỉnh lại, trải qua một đêm nghỉ ngơi. Huyền Nguyệt ngày hôm qua tiêu hao mà pháp lực đã hoàn toàn khôi phục. Trong con ngươi của bọn họ đều lộ ra thần sắc kiên nghị. Vì Đại Lục hòa bình, lập tức bọn họ liền muốn bước lên là tối trọng yếu nhất thăm dò lữ trình. Khi bọn họ thu thập sẵn sàng sau, Tào Đỉ cũng đã đi tới nhà trên cây. Mọi người đang tinh linh nữ vương tự mình hộ tống dưới rời khỏi tinh linh xâm lâm, hướng về tây nam phương dãy núi tử vong đi tới. Vừa đi, tao Đỉ hướng mọi người nói: Ta sẽ đem bọn ngươi trực tiếp đưa đến ban đầu ta tiến vào dãy núi tử vong lối vào. Các ngươi từ nơi nào một mực hướng nam, nếu như thuận lợi, liền có thể đến dãy núi Tử Vong trung ương. Nha, đúng rồi, Nguyệt Nguyệt ngươi đem giáo hoàng đưa cho ngươi địa đồ cho ta xem một cái, ta đem lúc trước giúp ta tránh thoát một kiếp hang động chỉ cho các ngươi, nếu như không cách nào chống lại sinh vật vong linh công kích, các ngươi có thể tới đó tạm lánh điều chỉnh, như vậy tính an toàn liền lớn hơn một chút rồi. Huyền Nguyệt từ Phượng Hoàng máu bên trong cho gọi ra viên kia bảy màu con trâu, tại thần thánh năng lượng truyền vào xuống, địa đồ xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt mọi người. Mọi người dừng bước lại, đưa mắt tập trung đến Audi trên người. Audi cẩn thận nhìn địa đồ, đưa tay chỉ về phía trên địa đồ biên giới, nói, chờ một lúc, ta sẽ đem bọn ngươi đưa tới đây. Các ngươi một mực hướng nam, khoảng chừng đi ra hai mươi mấy km, vượt qua rất nhiều không cao sườn núi liền có thể đến nơi đây rồi. Bất quá, bởi vì dãy núi tử vong nội địa hình phức tạp, ta cũng chỉ có thể vạch ra vị trí đại khái. Các ngươi xem, hẳn là ngay ở chỗ này, cái này trên sườn núi, cái huyệt động kia vẫn là rất rõ ràng nhập khẩu khoảng chừng có một bình phương mét, ngoại trừ bình thư, tường nhất khô lâu binh bên ngoài, cái khác đại hình sinh vật vong linh rất khó tiến vào, chỉ muốn các ngươi dùng ma pháp hoặc là đấu khí niêm phong lại lối vào, tạm thời có thể bảo vệ bình an. nơi đó địa chất phi thường cứng rắn, không cần lo lắng sinh vật vong linh sẽ hư hao, có thể làm các ngươi trung chuyển trạng. A Ngốc nói, vậy nói như thế, lúc trước cứu ngài một mạng hang động tiểu tại chính Nam Vương, tao đi gật gật đầu, nói, hẳn là đi. Lúc trước ta tại dãy núi Tử Vong bên trong giết đất trời tối tăm, rốt cục đang đến gần lực kiệt thời điểm tìm tới chỗ đó. Sinh vật vong linh tuy rằng cường hãn, nhưng bọn họ cũng có tự thân khuyết điểm, bởi mỗi cái chủng tộc tập trung, khiến giữa bọn họ rất dễ dàng tạo thành hỗn loạn. Bằng không, ban đầu ta cũng không có thể vào sâu như vậy dãy núi Tử Vong rồi. Các ngươi có thể lợi dụng điểm ấy nhanh chóng hướng về dãy núi Tử Vong nơi sâu xa nhất đi tới, chỉ cần cẩn thận chút, lấy thực lực của các ngươi vẫn rất có khả năng đạt đến nơi cần đến. Nửa giờ sau, tại Audi dẫn dắt đi mọi người đã đi ra Thiên Nguyên Tộc Đại rừng Dậm. Trong không khí bầu không khí tựa hồ dần dần ngưng trọng lên. Theo càng ngày càng tiếp cận dãy núi Tử Vong, tu luyện thần thánh quang hệ ma pháp huyền nguyệt trong lòng sinh ra mãnh liệt cảm giác ngột ngạt. Audi dừng bước, chỉ về đằng trước một tòa chuỗi lùi núi cao nói: Vượt qua ngọn núi này, các ngươi tiểu tiến vào dãy núi Tử Vong địa giới rồi. Ta liền đem các ngươi đưa tới đây đi. Trên đường nhất định phải cẩn thận, thực sự không cách nào thâm nhập liền lập tức lui về đến. Tuyệt đối đừng miễn cưỡng miễn là còn sống thì có hy vọng. Sinh mệnh là trọng yếu nhất. A lốc gật gật đầu, mỉm cười nói, ngài trở về đi thôi, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận. Còn muốn phiền phức ngài và nữ vương a Di bảo vệ tốt chúng ta cái kia ma pháp trận. Tao đi gật đầu nói, yên tâm, chỉ cần tinh linh tộc vẫn còn, tinh linh chi thành vẫn còn, cái kia ma pháp trận thì sẽ không biến mất. Bảo trọng. Nói xong, triển khai cái kia trong suốt cánh tung bay mà lên, theo đường cũ hồi tinh linh xâm lâm đi tới. A ngốc trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nhìn chung quanh mọi người một tuần, nói, chúng ta rốt cục đến dãy núi tử vong rồi, trước tiên hai lần trước đều dã tràng xe cát, không có tiến vào cái này tràn ngập khí tức tử vong địa phương, ngày hôm nay, sẽ không có nữa nguyên nhân gì ngăn cản chúng ta đi tới bước tiến, lên đường đi các bạn thân mến, mục tiêu, dãy núi tử vong trung ương. Mọi người huyết dịch phản phất theo A ngốc sôi trào lên dường như, đều tràn đầy mãnh liệt chiến ý, bọn họ biết, sắp gặp phải, đem là bọn hắn trong đời lớn nhất thử thách. A ngốc ngâm xứng nói, lấy thần long máu làm dẫn, mở ra đi, thời không cửa lớn. Khôi phục năng lượng thần long máu tại hắn kêu gọi tới hào quang tỏa sáng, tại vầng sáng xanh lam bao vây, Thánh tà cái kia thân thể to lớn xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Thánh tà bóng người dần dần rõ ràng, triển khai cái kia rộng rãi cánh, cao rộng kêu to lên, trong suốt tiếng rồng ngâm không ngừng vang vọng tại, tại thanh âm của nó bên trong tràn đầy tâm tình vui sướng. Ánh mắt của mọi người hoàn toàn tập trung đến con này cự long trên người. Cái kia dài đến hơn 10 mét thân thể khổng lồ để mọi người nhìn mà than thở. Lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát một con rồng, trong lòng bọn họ đều tràn ngập hưng phấn. Kaka, ngươi cuối cùng đem tiểu tả thả ra rồi, tại thần long máu bên trong, ta đều nhanh buồn bực chết rồi. Tiểu ta, lúc này Kaka sẽ không dễ dàng đem ngươi thu đi trở về, lập tức chúng ta liền muốn đi vào đại lục nguy hiểm nhất dây núi tử vong. Ở nơi đó, không biết có cái gì đang chờ chúng ta, ngươi nguyện ý cùng theo chúng ta cùng đi mạo hiểm sao? Thánh tà hạ thấp đầu to, trong mắt màu vàng nóng bên trong lập loé ánh sáng dịu dịu, dùng trên đầu nó cái kia thon dài sừng vàng tại a ngốc trên người cọ sát, nói: "Kaka, ngươi không cần hỏi tiểu tà, chỉ cần ngươi ở đâu, tiểu tà liền sẽ ở nơi nào, ra sao nguy hiểm cũng không cách nào đem chúng ta tách ra, ở trên thế giới này, ngươi là tiểu tà thân nhân duy nhất rồi." A ngốc trong lòng nóng lên, vuốt thánh tà cái kia hình dạng xoắn ốc cự giác mỉm cười nói: "Tiểu tà, Kaka cũng sẽ không cùng ngươi tách ra. Ngươi yên tâm." Chỉ cần ta còn sống, thì sẽ không để bất cứ sinh vật nào thương tổn ngươi, ngươi là ta trọng yếu nhất đồng bọn A. Đi, chúng ta lên núi đi, vượt qua ngọn núi này, chúng ta liền muốn bắt đầu chiến đấu. Thánh ta ngâm nga một tiếng, trong thanh âm tràn ngập hương phấn, mắt vàng nhìn chung quanh mọi người một vòng, thật cao ngẩn đầu lên, hai cánh chiến khai, toàn thân dày đặc vậy hoàn toàn dựng lên, làm ra một bộ chiến đấu dáng vẻ. A ngốc hướng mọi người nói, nham thạch, nham lực hai vị đại ca, còn có kẻ ạn nủ cùng nguyệt cơ tỷ tỷ. Các ngươi đều không có năng lực phi hành, an vị tại tiểu tà trên lưng lên núi đi, như vậy có thể tiết kiệm một ít thể lực. vậy ra, chắc Vân tỷ tỷ, các ngươi theo sát ta cùng Nguyệt Nguyệt. Tại A Ngốc sắp xếp thỏa đáng sau, một nhóm tám người một long đằng không mà lên, hướng lên trước mặt tòa này cao chừng khoảng 500m núi lớn đi tới. Khi bọn họ theo vách núi bay lên trên thời gian, đều cảm giác được rõ rệt từ trên núi tỏa ra một cổ tà ác khí tức, công lực yếu nhất Nguyệt Cơ không khỏi nhíu mày. Theo khoảng cách trên đỉnh ngọn núi tiến gần, Cái kia cổ tà ác khí tức cũng càng ngày càng dày đặc, liền nham thạch huynh đệ cùng chắc vân đều có chút khó chịu. Đang tại huyền nguyệt chuẩn bị cho mọi người trên người phóng ra thần chi chúc phúc thời điểm, mọi người trên tay chiếc nhẫn màu vàng nóng phát sáng lên, từng đoàn từng đoàn hào quang màu vàng nóng bao quanh thân thể của bọn họ, đem bọn hắn cùng ngoại giới tà ác hoàn toàn ngăn cách ra. Này trải qua giáo ho, hàng gia chi pháp khí đã bắt đầu phát huy nó cách trở tà ác bóng tối năng lực. Nguyệt Cơ toát ra một bộ như chút được gánh nặng dáng vẻ, lòng vẫn còn sợ hai nói. Này còn không cùng sinh vật vong linh giao thủ liền khó chịu như vậy, dãy núi tử vong bên trong e sợ sẽ nguy hiểm hơn. Không trách đau đi đại tinh linh xứ lần nữa căn dặn để chúng ta phải cẩn thận đây. Kệ ản nủ có chút lo lắng nhìn Nguyệt cơ, nói, ta liền nói không cho ngươi tới đi, ngươi không nghe, bây giờ rời đi vẫn tới kịp. Nguyệt cơ hừ một tiếng, nói, ta biết dãy núi tử vong nguy hiểm, nhưng ta cũng không sợ, đừng cho là chúng ta nữ nhân sẽ so với đàn ông các ngươi kém, vượt khó tiến lên đạo lý ta còn hiểu. Chính ngươi cẩn thận là được rồi, không dùng tới quảng ta. Nói xong, từ phía sau lưng lấy xuống của mình bạc cùng liên lụy một nhánh màu bạc tên dài, cảnh giác nhìn chăm chú vào bốn phía. 500 mét độ cao, đối với mọi người mà nói cũng không coi vào đâu, không tới 10 phút, bọn họ đã đi tới trên đỉnh ngọn núi. Nay hoàn toàn là một ngọn núi đá, tốc cỏ không thăng, trên đỉnh ngọn núi diện tích rất nhỏ, chỉ có mấy trăm mét vuông mà thôi. Đạp lên đỉnh núi, mọi người phát hiện, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên tối lại. Không trung hoàn toàn bị mây đen bao phủ, không có một tia ánh mặt trời. Huyền Nguyệt trong lòng cảm giác nột ngạt càng hơn, để bảo đảm mọi người an toàn, nàng vẫn là cho mỗi trên thân thể người đều gây một cái thần chi chúc phúc. A ngốc tiến đến Huyền Nguyệt bên cạnh, ân cần nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi sắc mặt khó coi, có phải là có điều gì không được thoải mái hay không địa phương? Vẫn là duy trì cùng ma pháp không gian liên hệ tiêu hao quá to lớn. Huyền Nguyệt lắc lắc đầu, nói, không thoải mái đến là không có. Duy trì tinh thần ma pháp liên hệ mặc dù sẽ tiêu hao ta nhất định pháp lực, nhưng ta có phượng hoàng máu có ẩn hàm năng lượng chống đỡ, vì lẽ đó ảnh hưởng cũng không lớn. Bất quá, nơi này tràn đầy tử vong cùng tà ác khí tức, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Lẽ nào ngươi không cảm thấy một ngạt sao? A ngốc là người, lắc lắc đầu, nói, tà ác. Ta làm sao không cảm thấy? Ngoại trừ thiên tối lại bên ngoài, không phải không có thay đổi gì sao? Tuy rằng trong lòng hắn cũng có chút xuất sẵn. Nhưng xác thực không có cảm giác đến huyền nguyệt trô nói tình huống. Huyền nguyệt nghi hoặc nhìn A ngốc tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, à, nguyên lai là có chuyện như vậy nàng tựa hồ nghị thông suốt cái gì, nghi ngờ trong con ngươi qua trong dây lát toát ra vẻ chợt hiểu, lôi kéo A ngốc bàn tay lớn, nói, ta hiểu được. Nơi này khí tức tuy rằng ta ác, nhưng so với ngươi cái kia thiên hạ trí tạ minh vương kiếm đến còn kém xa lắm, ngươi thường thường sử dụng minh vương kiếm, lại nhiều lần cùng nó có ẩn hàm khí ta lại Hơn nữa sinh sinh chân khí phổn thịnh sinh cơ, đã sớm đối với khí tà ác có sức miễn dịch, vì lẽ đó ngươi mới có thể không có cảm giác không thoải mái. Đúng rồi, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi, đợi đến chúng ta tiến vào dãy núi tử vong sau khi, bất luận gặp phải ra sao nguy hiểm ngươi đều không muốn sử dụng minh vương kiếm. A ngốc nghi ngờ nói, tại sao không thể dùng minh vương kiếm? Bằng vào ta hiện tại công lực, đã cơ bản có thể khống chế minh vương kiếm tà khí chính là phương hướng rồi, sẽ không làm thương tổn đến mọi người. Trước 178, sinh vật vong linh. Huyền Nguyệt lắc lắc đầu, nói, không phải nguyên nhân này. Nơi này khí tà ác thái thịnh, mà Minh Vương kiếm lại là thiên hạ trí tà chi vật, ta sợ ngươi ở nơi này một khi dùng ra Minh Vương kiếm, sẽ đem dãy núi tử vong khí tà ác hoàn toàn hấp dẫn lại đây. Khi đó, chỉ sợ ngươi đem không cách nào khống chế nó, thậm chí sẽ bị nó phản khống, sản sinh lớn hơn nguy cơ. Hơn nữa, Minh Vương kiếm ra khỏi vỏ không thấy máu không trở về. Nó mỗi một lần công kích đều phải chí ít hấp thu một cái sinh linh hồn phách, nhưng là, ngươi cảm thấy dãy núi tử vong bên trong những sinh vật vong linh đó có hồn phách cùng huyết nhục khiến nó hấp thu sao? E sợ không có chứ? Nếu như nói như vậy, Minh Vương kiếm mục tiêu công kích khả năng liền muốn sửa đổi hướng về tự chúng ta trên thân thể người. V. Lẽ đó ta mới nói không cho ngươi dùng nó. Ngươi bây giờ công lực đã rất cao, không cần nó như thế có thể phát huy ra thực lực mạnh mẽ. Chúng ta này là lần đầu tiên tiến vào dãy núi tử vong, thời gian còn có rất nhiều, không cần phải gấp gáp với hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như bị sinh vật vong linh vây công thời điểm, ngươi đến có thể thử xem thiên lôi ra hoành, nhìn còn có thể thành công hay không cho gọi ra cựu thiên thần lôi. Cho dù không thành công, chúng ta cũng có thể dựa vào không gian định vị ma pháp trận lui ra nơi này. Tất cả dẹp than toàn bộ làm trọng. A ngốc gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, ta nghe lời ngươi. Đi, chúng ta đến bên kia nhìn. Hay là tại phía sau núi mặt là tảng lớn sinh vật vong linh đây? Mọi người hoài tâm tình sốt sáng lên núi phía nam đi đến. Khi bọn họ đi tới bên cạnh ngọn núi thời điểm, nhưng toàn bộ đều ngây dại. Ở tại bọn hắn trước mắt, cũng không như trong tưởng tượng như nước thủy triều biển y hệ sinh vật vong linh, đó là một đám lớn chống rông phập phồng dây núi. Đây chính là dãy núi tử vong sao. Ngoại trừ tại ác, khí tức gâm sâm bên ngoài, không có thứ gì a. Nói chuyện là ô lại ấy dạ, nhìn xem phía trước mặt mảnh này chống trải dãy núi. Hắn không khỏi bắt đầu nghi hoặc. Trước mặt dãy núi này mênh mông vô bờ, từng cái từng cái màu vàng đất núi nhỏ hỗn loạn đứng sừng sững, sở hữu núi nhỏ trên đều cùng dưới chân bọn họ núi lớn như thế, không có một ngọn cỏ, theo gió nhẹ thổi bay từng trận bụi bặm, làm cho người ta một loại tiêu điều cảm giác. Nham Thạch nói, chớ khinh thường, tao đi đại tinh linh sứ không phải đã nói, lúc trước hắn khi tiến vào dãy núi tử vong thời điểm cũng không có gặp phải cái gì ngăn cản sao? Đợi được tiến vào bên trong dãy núi mới gặp phải sinh vật vong linh vây công. Nếu xuất hiện tại không có vong linh xuất hiện, chúng ta đơn giản nhanh đuổi đoạn đường, nói không chắc có thể trực tiếp xông đến sơn mạch nơi sâu xa đây. A lốc gật gật đầu, nói, đại ca nói có lý, chúng ta lên đường đi. Bởi vì không có sinh vật vong linh xuất hiện, bọn họ cũng không hề cấu thành trước đó thiết kế tốt trận hình, mà là như trước hướng về vừa nãy lúc lên núi như vậy bay lên, giảm xuống đến cách mặt đất khoảng trăm mét địa phương thật nhanh đi tới. Nơi này dù sao cũng là được xưng trên đại lục chỗ nguy hiểm nhất, A Ngốc đem chính mình thuần hậu sinh sinh chân khí thôi thúc đến cực hạn, Khẩn Trương nhìn chăm chú vào bốn phía động tĩnh, chuẩn bị bất cứ lúc nào ứng phó khả năng phát sinh dị biến. Huyền Nguyệt Phi sau lưng A Ngốc, thiên sứ chi trượng trên ngưng tụ ra một cái màu vàng trùng sáng, làm chống đỡ A Ngốc tiếp viện. Tất cả dị thường thuận lợi, bọn họ liên tiếp vượt qua hơn 10 cái núi nhỏ vẫn không có gặp phải cái gì sinh vật vong linh. Mọi người mặc dù không có thả lỏng, Nhưng cũng đã không như lúc trước khẩn trương như vậy rồi. Huyền Nguyệt Trùng A Ngốc nói, chúng ta gần như tiến vào sơn mạch có 10 km tả hưu đi à nhà, lẽ nào thật không có kẻ địch sao? A Ngốc nói, không có tốt nhất, như vậy chúng ta liền có thể đi vào sơn mạch nơi sâu xa nhất rồi. Hy vọng ám thánh giao không chế hát thế lực ngầm thật sự ở đây đi, bằng không bọn họ đều là ẩn nút trong bóng tối, sẽ khó đối phó hơn. Chính tại thời gian nói chuyện, A Ngốc đột nhiên cảm giác được phía trước có đồ vật gì đó cấp tốc hướng về mọi người vào tới. Trong lòng rét lạnh, quát to, "Mọi người cẩn thận, kẻ địch khả năng đến, đến rồi." Nói xong, lập tức ngâm sướng ra thần long máu trung cực pháp thuật phòng ngự thần long che thể thần chú, to lớn màu xanh lam long hình năng lượng từ từ bay ra, cái kia rõ ràng hình thái giống như một cái chân thật cự long, khổng lồ thần thánh hơi thở tức nhất thời đem A ngốc toàn thân bao vây ở bên trong, màu xanh da trời long hình năng lượng phát ra một tiếng to rõ ngâm sướng, cùng lúc đó, Huyền Nguyệt cũng đã phát động ra của mình Phượng Hoàng che thể, nóng dục hỏa năng lượng màu đỏ biến ảo Thành một con to lớn phượng hoàng hình thái bao quanh thân thể mềm mại của nàng. T. Y Thánh tà trên lưng tất cả mọi người lấy ra binh khí của chính mình bất cứ lúc nào chuẩn bị ưng biến. Dương A ngốc nhìn thấy chính mình linh cảm đến cấp tốc vật thể lúc, lấy làm kinh hãi, nhưng hắn vẫn cũng không phải kinh ngạc với đối phương mạnh mẽ. Này bay tới sinh vật nhìn qua thật sự là quá nhỏ bé. Đó là một con toàn thân bao phủ tại màu xám khí trong cơ thể chim, chiều cao không tới một mét, giống như cốt long chỉ có khung xương. Nhìn qua còn không bằng một con diều hầu lớn, tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng trên người nó cũng không hề tỏa ra cái gì khí tức mạnh mẽ. A ngóc hướng về thánh tà lan truyền ra một cái công kích tin tức, này mặc dù là bọn họ nhìn thấy con thứ nhất sinh vật vong linh, nhưng bọn họ cũng đã ý thức được đến từ dãy núi tử vong nguy cơ liền muốn bắt đầu. Thánh tà trong mắt lập lệ ra vẻ hưng phấn, đập rung to lớn cánh chim liền hướng con kia cốt chim nên khứ. Cốt chim tự thân tựa hồ cũng không hề ý thức. Nhìn thấy thánh tà như thế sinh vật mạnh mẽ nó dĩ nhiên không có một chút nào tránh né ý tứ, trái lại ra tốc vào tới. Thánh tà trong mắt ánh vàng lóe lên, mở cái miệng rộng, một đại bổng có chứa điểm sáng màu vàng nóng màu xám hơi thở của rồng đột nhiên mà ra, hướng đã phi gần cốt chim trùng tới. Cốt chim không có né tránh, trên người nó khí xám đột nhiên từ từ bay ra, tại trước người mình ngưng tụ thành một đoàn khiên phòng ngự dường như, thế nhưng, lấy nó nhỏ yếu như vậy sinh vật làm sao có thể cùng thánh tà chống lại đây? Phảng phất không có cách trở dường như thân thể của nó kể cả cái kiêm màu xám cho khí thể hoàn toàn bị thánh tà hơi thở của dòng cắn ướt. Tất cả lại khôi phục kiên tĩnh, A ngốc nghi hoặc nhìn một chút mọi người, nói, làm sao sẽ liền một con, lẽ nào đây chính là cái gọi là vong linh đại quân sao? Kệ ản nủ trong mắt đột nhiên toát ra thần sắc sợ hãi, nhanh, mau nhìn, đó là cái gì? A ngốc ngần người, quay đầu hướng về hắn vạch ra phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phương xa có một đám lớn khói xám như chậm thực nhanh hướng về mọi người phương hướng bay tới. Khói xám bên trong tựa hồ truyền ra nhỏ bé tiếng ông ông. A Nốc công tụ hai mắt hướng về khói xám nhìn tới. Khi hắn nhìn rõ ràng thời gian, không khỏi cũng hốt một ngụm lạnh lên. Vậy nơi nào là cái gì khói xám a? Dĩ nhiên là mấy không mời cốt chim chỗ cấu thành, hình thái cùng lúc trước con kia đơn độc cốt chim hoàn toàn tương đồng, bởi chúng nó trên thân thể đều tản ra màu xám cho xương ngủ, Vì lẽ đó đột nhiên nhìn lại phảng phất một đoàn màu xám cho mây đen, là nhóm lớn màu xám cho cốt chim, mọi người cẩn thận. Huyền Nguyệt nhìn thấy cái kia căn bản là không có cách đếm rõ cốt chim trầm giọng nói, chúng ta hạ xuống mặt đất đi thôi, nếu bị cốt chim vây quanh, trên giới phải trái đều sẽ phải chịu công kích. A ngốc gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, đợi đến rơi trên mặt đất, nham thạch, nham lực hai vị đại ca các ngươi chú ý mặt đất động tĩnh. những người khác theo ta công kích bầu trời cốt chim. Tại đối mặt nguy cơ thời khắc, A ngốc hiện ra đến mức dị thường trầm ổn, không hề có một chút nào bởi vì đột nhiên xuất hiện biến hóa mà cảm thấy hoang mang. Tại A Ngốc dẫn dắt đi, mọi người cấp tốc hướng mặt đất rơi đi. Khi bọn họ hạ xuống mặt đất lúc, trên bầu trời cốt chim tạo thành mây đen đã tới gần, A Ngốc trong lòng hơi động, quay đầu trùng Huyền Nguyệt nói, "Nguyệt Nguyệt, ngươi và ổ Lôi giả chủ phòng ngự, ta cùng Thánh Tà cùng với kẻ án nủ chủ công kích, những người khác tùy cơ ứng biến." Nói xong hai tay biến ảo ra một thanh dài đến năm thước rộng nửa thước to lớn ngân kiếm, nương thần nhìn chăm chú vào trên bầu trời cốt chim. Huyền Nguyệt không có do dự chút nào, lập tức ngâm sướng lên pháp thuật phòng ngự thần chú. Vĩ đại thiên thần A. Mời ngài ban cho ta ánh sáng thần thánh, dùng vô tận thần quang bảo vệ ngài uy nghiêm đi. Hào quang màu vàng đột nhiên loay sáng, huyền nguyệt hai tay dơ lên cao, làm ra thế nâng bầu trời, trên tay phải là thiên sứ chi trượng lóng lánh lên kia sáng chói mắt, một đạo kim sắc cột sáng phá tan trên bầu trời mây đen chính xác rơi vào thiên sứ chi trượng đầu trượng trong suốt bảo thạch trên, trong lúc nhất thời ánh vàng tỏa sáng, đem mọi người hoàn toàn bao vây ở bên trong. Ô lây dạ không dám thất lễ. Tại huyền nguyệt sử dụng ánh sáng thần thánh phòng ngự thời gian, hắn cũng ngâm sướng gió bắt đầu thổi hệ cấp 6 phòng ngự thần chú gió xoáy chi ngăn cách. Tại phong thần chi trượng tăng cường xuống, đại đoàn gió xoáy bao quanh mọi người kịch liệt quấy động, tại vừa mới xuất hiện ánh sáng thần thánh ở ngoài tạo thành một mảnh khuấy động cùng phong, trong lúc nhất thời phòng ngự kết giới ngoại cắt bay đá chạy, khiến toàn bộ mạng lưới phòng ngự trở nên kiên cố hơn thực rồi. Lúc này, không trung cốt bầy chim đã bay nhào mà xuống cái kia đếm không hết chiều cao tiếp cận một mét vong linh cốt chim phảng phất không có cảm giác đến phòng ngự kết giới mạnh mẽ dường như che giả mang mọc vọt lên vì có thể giảm bất huyền nguyệt cùng ô lây ra áp lực a ngốc từ phòng ngự trong kết giới từ từ bay ra không chút do dự nào đón cốt bảy chim sông lên trên hắn muốn nhìn một chút ao đi đại tinh linh sứ trong miệng không tử vong linh tới đất là chuyện gì xảy ra hào quang màu bạc đột nhiên đại thịnh đem a ngốc bao phủ phảng phất một viên màu bạc lưu tinh dường như trong ầm ầm nổ vàng ngạnh sinh sinh từ chính diện va vào Bay ở phía trước nhất trên trăm con cốt chim nhất thời bị A ngốc trạng thái cố định sinh sinh thay đổi đấu khí đụng nát tan, mặt sau xông lên cốt chim cũng loạn tung tung theo. trong lúc nhất thời, tại hỗn loạn bên trong lẫn nhau để ép phá nát cốt chim liền có mấy trăm. A ngốc căn bản không dùng chủ động công kích, hắn chỉ cần đem sinh sinh biến cố thái năng lượng bố với xung quanh cơ thể, những kia cốt chim liền sẽ dường như thiêu thân lao đầu vào lửa dường như nhào lên chịu chết. Bởi A ngốc chính diện đánh sâu vào cốt bảy chim, Đem các loại cũng không hề cái gì trí tuệ cấp thấp sinh vật hoàn toàn hấp dẫn, những này cốt chim không để ý tới huyền nguyện đám người, đại đa số đều hướng A ngốc chung kích. Tuy rằng cốt chim đánh vào rất mạnh, nhưng A ngốc cảm giác loại này xung kích chính mình còn đủ để ứng phó, chỉ bằng vào sinh sinh chân khí cái kia tuần hoàn không thôi đặc tính cốt chim trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào phá tan phòng ngự của hắn. A ngốc thông qua tinh thần lực nói cho Thánh tà, khiến nó tạm thời trước tiên đừng tham gia chiến đấu. Bởi lần thứ nhất tiếp xúc được sinh vật vong linh, A Ngốc quyết định thừa dịp không có gặp phải mạnh mẽ đối thủ trước đó, trước tiên hảo hảo quan sát một chút sinh vật vong linh đặc điểm. Nửa giờ đi qua, cốt chim xung kích không có giảm bất chút nào dấu hiệu, trải qua nửa canh giờ này công phu, A Ngốc phát hiện, loại này kết quần cốt chim nhất định là dãy núi tử vong bên trong cấp thấp nhất sinh vật vong linh, bởi vì chủ yếu nhất là bọn hắn cũng không hề trí tuệ, sở dĩ sẽ công kích chính mình đám người, rất có thể là bởi vì bị mọi người tức giận hấp dẫn tới. Cốt chim thân thể so với diều hâu nhỏ hơn một chút, không xương trên có một tầng thật mỏng màng thịt, chính là những này màng thịt khiến cho bọn họ có thể bay được. Trước sau đã có gần vạn con cốt chim và nát tại sinh sinh biến cố thái lồng năng lượng trên, sớm nhất bị A ngốc dùng năng lượng kiếm trảm thành nát tan bọt cốt chim cũng không hề phục sinh, những kia đụng khá là nặng cốt chim cũng đều bê. Tiến thành cốt phấn, mà nhưng chỉ là đó đụng vụn vặt cốt chim nhưng phát sinh ra biến hóa, chúng nó gãy vỡ xương cốt trên mặt đất như trước bao phủ vốn có xương mù màu đen. Tại xương mù bao phủ xuống, chúng nó sẽ một lần nữa biến trở về cốt chim hình thái bay đến đội ngũ mặt sau lần nữa tiến hành xung kích. Hơi đặc biệt chính là, những kia hoàn toàn phá nát không cách nào phục sinh cốt thân chim trên nguyên bản màu xám xương mù sẽ thăng nhập không trung, nhưng chúng nó cũng không hề tiêu tan, mà là bị cái khác cốt chim hấp thu lấy. Có chút cốt chim bởi vì hấp thu rất nhiều khói xám, xung quanh cơ thể xương mù đã dần dần đã biến thành màu đen, liền dẫn bọn họ màu xám trắng xương cốt màu sắc cũng dần dần sâu sắc thêm. Lực công kích tựa hồ so với phổ thông cốt chim phải cường hãn hơn rất nhiều. Nếu như liên tiếp mấy chục con biến dị cốt chim va và vào A ngốc lồng phòng ngự, hắn sinh sinh thay đổi đấu khí sẽ có chấn động. A ngốc trong lòng thầm nghĩ, tiếp tục như vậy lời nói, theo còn lại cốt chim càng ngày càng ít, chúng nó cũng sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh, từ trên bản chất mà nói, cũng không hề đưa đến tiêu diệt tác dụng của bọn họ. Mà những game màu xám xương mụt thì lại chính là chống đỡ những này cốt chim công kích động lực, nếu như mình đoán không sai chỉ cần đem các loại màu xám xương mù toàn bộ tiêu diệt hết, cái kia cốt bảy chim đem tan thành mây khói, không lại có tính công kích. nghĩ tới đây, hắn một bên kiên trì sinh sinh thay đổi lồng phong ngữ, một bên thấp giọng ngâm sướng nói, lấy thần long máu làm dẫn, vô tận thánh quang a, loại bỏ tà ác đem. bộ ngực thần long máu tuôn ra một luồng hào quang màu trắng, tại a ngốc tinh thần lực dưới sự khống chế từ từ bay ra, biến thành em mở, tê đoàn bạch quang, ánh sáng dần dần cường thịnh lên, thần thánh hơi thở tức lưỡi ra. A Ngốc hét lớn một tiếng, tay trái vung lên, một đạo tràn trề thánh quang bắn nhanh ra, thẳng đến không trùng cốt 7 chim ngoại vi khói xám. Tại A Ngốc mong đợi nhìn kỹ, thánh khiết ánh sáng màu trắng cùng cốt 7 chim ngoại vi khói xám đụng vào nhau, phản phất băng tuyết gặp phải liệt hỏa như thế, thánh quang cùng khói xám đồng thời nhanh chóng tăng dã, trên bầu trời cốt chim đột nhiên trở nên phiền não, đánh vào tốc độ nhanh hơn, A Ngốc tại dùng quá thánh quang sau khi, hầu như mất đi cơ hội thở lấy hơi, trước mắt hoàn toàn bị điên cuồng cốt thân chim ảnh cản trở trận. Điên cuồng xung kích khiến cho hắn tăng mạnh áp lực, trong cơ thể sinh sinh chân khí tiêu hao tốc độ rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Một bên ngăn cản cốt chim xung kích, A Ngốc hướng về Huyền Nguyệt truyền âm nói: "Nhanh, dùng một cái cường đại một điểm quang hệ ma pháp vọt thẳng kích cốt bảy chim khói xám, như vậy có thể đối với bọn họ tạo thành đả kích rất mạnh mẽ." Huyền Nguyệt tại nhận được ga ngốc truyền âm sau, lập tức đem phòng ngự nhiệm vụ tất cả đều giao cho ổ lại ở ra, cốt chim phần lớn đều đi xung kích ga ngốc rồi chỉ còn lại một ít rưỡi và ủ lầy giả mà pháp tu vi tạm thời cũng có thể chống đối. tại do xoáy bình phong bao vây, huyền nguyệt đem thiên sứ chi trượng dựng thẳng với trước ngực, không ngừng thấp giọng ngâm sướng thần chú. cánh chim màu vàng chậm rãi xuất hiện tại huyền nguyệt sau lưng, tại màu vàng thần quang trong gói hàng, nàng giống như tiên nữ hạ phàm giống như vậy, cái kia thân thể mềm mại thon dài lẫm liệt không thể xâm phạm, trong mắt sáng ngời, huyền nguyệt rơi lên pháp trượng, pháp trượng trước chỉ, một đạo kim sắc kích điện từ từ bay ra, kim quang trên không trung không ngừng biến đổi. Khi nó xung kích đến cốt 7 chim lúc trước đã đã biến thành một luồng đường kính 3 mét to lớn của sáng. Cốt chim nhóm tựa hồ phát hiện nguy cơ, xung kích ra ngốc cốt chim nhất thời phân ra một phần lớn điên cuồng hướng về huyền nguyệt đám người phóng đi. Thế nhưng, phản ứng của bọn nó dù sao vẫn là chậm một chút, vừa mới chia làm hai nhóm lúc huyền nguyệt thả ra mạnh mẽ quan hệ ma pháp đã xung kích đã đến cốt 7 chim căn bản. Soạn, màu xám xương mù tại kim quang mà trùng kích vào kịch liệt kích động, không trùng cốt chim nhất thời loạn tung tung theo. Phảng phất không đầu con rồi bình thường chung quanh đi loạn, lại cũng không lo được công kích mọi người. Rất nhiều cốt chim không ngừng từ trên bầu trời hạ xuống. Những này hạ xuống cốt chim trên người đã không có màu xám xương ngủ chống đỡ. Khi chúng nó từng cái từng cái rơi xuống mặt đất mặt ngã thành phấn vụn sau khi, cũng không còn phục sinh năng lực. Huyền Nguyệt phép thuật này uy lực cực lớn, hầu như tan giã đem gần một nửa khói xám. Đã không có cốt chim xung kích, A Ngốc Phi thân trở về mọi người bên cạnh. Chúng huyền Nguyệt nói, chúng ta thừa thắng sông lên chết để tiêu diệt những này cốt chim đi. Huyền Nguyệt cũng vì chính mình ma Pháp vừa mới sinh ra hiệu quả rất là mừng rỡ, gật gật đầu, tiếp tục ngâm sướng lên cái kế tiếp thần chú. Đúng lúc này đợi, dị biến xảy ra. Nguyên bản bình tĩnh trên mặt đất dần dần xuất hiện gọn sóng, chu vi đất ngọn núi màu vàng dần dần đã biến thành màu xám, một luồng lại một cố lạnh như băng khí tà ác từ mặt đất cùng ngọn núi bên trong lan tràn mà ra, tại mọi người giật mình dưới, trên mặt đất xuất hiện một đạo lại một đạo vết nước. Từ cái kia từng đạo từng đạo trong vết nước từ từ dối ra vô số trắng toát móng nuốt, một con lại một chỉ là khô lâu từ trong khe hở bò đi ra, khô lâu bộ dáng không giống nhau, có dĩ nhiên dài ra bốn cánh tay ba cái đầu, hiện nhiên là hợp lại mà thành. Hơn nữa bọn hắn màu sắc cũng không giống nhau dạng, bạch sắc nhiều nhất, thứ yếu là màu xám. Màu xanh lam cùng màu đen khô lâu ít hơn chút, ít nhất chính là màu nâu nhạt. Nguyên bản bình tĩnh trên núi trọc chỉ chốc lát cũng đã che kín đủ loại đủ kiểu khô lâu. Tuy rằng khô lâu số lượng không sánh được không chung những kia cốt chim dày đặc, nhưng là để mọi người tất cả đều ngơ ngác, không biết nên ứng phó như thế nào bất thình lình tình cảnh. Khô lâu động tác tuy rằng rất chậm, nhưng từ bốn phương tám hướng mà đến khô lâu nhưng cho mọi người đã mang đến cảm giác gáp bách mạnh mẽ, đặc biệt là trùng quanh mười mấy con khô lâu, bọn họ đã cách rất gần rồi. Những này khô lâu trên người cũng không hề cốt chim như vậy màu xám sương ngủ nhưng khí tức nguy hiểm so với cốt chim nồng nặc nhiều. Hiển nhiên là so với cốt chim càng cường đại hơn sinh vật vong linh. Bất thình lình biến hóa để A ngốc cũng hồ đồ rồi, không biết nên làm sao đối phó. Huyền Nguyệt cười khổ nói, nếu như khô lâu đoàn lính đánh thuê những người kia đến rồi, chỉ sợ cũng biết cái gì là thật sự khô lâu quân đoàn rồi. Kết trận đi. Dựa theo trước đó thiết kế tốt, mọi người làm thành một vòng, do A ngốc, nham thạch huynh đệ cùng thánh tà canh di. Cứ ở phía ngoài xa nhất, mà những người khác thì lại ở bên trong bắt đầu ngâm sướng thần chú. Ô lây giả cùng kệ an nủ chủ công kích, mà huyền nguyệt cùng Trác vân thì lại đem lần lượt pháp thuật phòng ngự gây ra ngoài vây trên người mọi người. Chắc vân đột nhiên phát hiện, bởi này bên trong không có bất kỳ thảm thực vật, nàng tinh linh ma pháp căn bản là không có cách phát huy ra chân chính trình độ, hiện tại đến trở thành trong mọi người yếu nhất một cái. Thanh âm ông ông đột nhiên từ khô lâu trong đám truyền ra, cái kia có chừng ba con màu nâu nhạt khô lâu tụ tập lại một chỗ, dơ lên trong tay cốt đao đột nhiên hướng á ngốc đám người chỉ tay, sở hữu khô lâu dừng lại một chút. Tốc độ đột nhiên tăng cường, bạch sắc khô lâu tại màu xám khô lâu dẫn dắt đi cấp tốc hướng mọi người vào tới. Bọn họ có cầm một ít dương tạo thành binh khí, có thẳng thắn từ thân thể của chính mình làm binh khí. Dương nhanh múa vuốt vọt lên, mà màu xanh lam cùng màu đen khô lâu dĩ nhiên từ phía sau lưng triển khai một đôi cánh cao phi mà lên, từ bầu trời hướng về mọi người đập tới. A ngốc trong lòng rất lạnh, hai tay biến ảo ra sinh sinh thay đổi chi kiếm đột nhiên quét ngang mà ra, hình bán nguyệt màu bạc đấu khí nhanh như tia chớp tìm đi ra ngoài. Trước tiên vọt tới mười mấy tên khô lâu nhất thời bị chém thành hai đoạn, to lớn lốc xoáy tùy theo mà đến, ba cô lốc xoáy phân biệt hướng ba phương hướng bừa bãi tản phá mà ra, tại phong thần chi trượng tăng cường xuống, tối lời giả đem cái này cấp 6 phong hệ ma pháp xoáy long tam cuốn dùng thuận bườm xôi gió, nhất thời có rất. Nhiều khô lâu bị gió xoáy cuốn lên khoảng đến không trung. Những kia bạch sắc khô lâu hiện ra phải vô cùng yếu đuối, tại trong gió lốc căn bản không có chống lại năng lực, trong khoảnh khắc bị xoắn thành từng chiếc bạch cốt. Tàng lớn biển lửa tại gió xoáy sau khi xuất hiện, hỏa tá phong thế, quả tê. Dòng dây lát đã lan tràn đến mọi người chu vi phương viên mấy trăm mét bên trong, tại nóng rực trong ngọn lửa, màu trắng khô lâu dồn dập hóa thành cho tàn, cho dù những kiêm màu xám cho khô lâu cũng chỉ là chống đỡ một cái nhanh chóng hướng về sau thối lui. Tại trên cảm giác, những này khô lâu muốn so với không trùng cốt chim thông minh một ít, chí ít sẽ không không nhớ hậu quả điên cuồng xung kích. Lúc này, mấy chục con lam, màu đen khô lâu đã từ trên trời nào đi. Thánh tà ngâm nga một tiếng, một cái lập loè kìm tinh hào quang màu xám phóng lên trời, đón nhận bổ nào xuống khô lâu, tại nó cái kia tràn ngập ăn mòn lực hơi thở của dòng trong, nhất thời có bảy, tám tên khô lâu hóa thành cho tàn, thế nhưng đại đa số khô lâu nhưng trên không trung chuyển hướng tránh lách mình tránh ra. Không chung cốt chim đã dần dần từ trong hỗn loạn khôi phục như cũ, không biết chúng nó phải chăng bởi vì sợ, dĩ nhiên hướng về nơi đến phương hướng bay mất, cũng không hề phối hợp mặt bọn khô lâu công kích mọi người. Kệ án nù biển lửa đầy đủ chống đỡ một phút thời gian mới dần dần biến mất, tại mọi người liên thủ công kích đến, đã có hàng ngàn con khô lâu biến mất rồi. Bị thanh tà hơi thở của rồng ngăn mòn cùng bị ngọn lửa hỏa táng khô lâu đều không có khôi phục, nhìn qua tựa hồ đã hoàn toàn biến mất rồi. Nham thạch thấp giọng chúng A ngốc nói, huynh đệ, tiếp tục như vậy không thể được, ngươi xem, khô lâu vẫn cứ không ngừng từ trên mặt đất trong vết nước bò ra ngoài, chúng ta luôn có hết lực thời điểm, trong chiều sông lên đi, thực sự không được còn có thể tìm được cao đỉ đại tinh linh sứ chố nói hang động trước tiên tạm lánh một cái a ngốc gật gật đầu hét dài một tiếng bắt chuyện mọi người lên thánh tà sau lưng liên tiếp bổ ra mấy đạo đấu khí đem không trùng khô lâu su thế tán dẫn mọi người hướng dây núi tử vong nơi sâu xa phóng đi ô lại ấy ra kệ án đủ không ngừng dùng ma pháp trợ giúp thánh tà rốt cục đem đến gần bọn khô lâu hoàn toàn bức lui rồi thánh tà vô to lớn long rực bay lên phía dưới màu trắng bọn khô lâu nhất thời cái này tiếp theo cái kia nhảy lên Dùng trong tay xương binh khí công kích thánh tà, nhưng là lực công kích của bọn họ làm sao có thể xuyên thấu thánh tà cái kia thâm hậu vải giáp, hầu như không có thụ đến bất cứ thương tuần gì, thánh tà đã cao phi mà lên, tại bay lên không thời gian còn lợi dụng hắn chính mình cái kia thân thể khổng lồ đụng nát không ít phổ thông khô lâu binh Có thể công ca, ít được mọi người cũng chỉ còn sót lại làm, h hai màu khô lâu, nhưng chúng nó số lượng dù sao không nhiều, có A ngốc làm thánh tà hộ giá hộ tống, căn bản không được tác dụng gì. Tại sinh sinh biến cố thái năng lượng ảnh hưởng, lần lượt biết bay khô lâu rơi xuống, tuy rằng bọn họ có phục sinh năng lực, nhưng lại nghĩ bay lên, đều là cần thời gian nhất định. Thánh tà đem tốc độ của mình triển khai đến cực hạn, to lớn long rực trên không trung mang theo gió mạnh, thật nhanh hướng về Nam Phương mà đi. Vốn là huyền nguyệt chuẩn bị dùng một cái lớn một chút thần thánh quan hệ ma pháp đối phó phía dưới khô lâu, nhưng xem đến mọi người đã lao ra khỏi khô lâu binh chúng đây, vì bảo tồn thực lực, không khỏi buông tha cho cái ý niệm này. Đang tại chúng người ta buông lỏng thời gian, ba tiếng kêu to vang lên, ba đạo hào quang màu vàng đất nhanh như tia chấp hướng thánh tà vọt tới, tốc độ kia nhanh chóng, liền á ngốc cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. hắn vội vàng tung bay đến thánh tà sau lưng, xinh xinh thay đổi chi kiếm quét ngang mà ra, hướng ba tên sông lên khô lâu chém tới. Này ba con màu vàng đất khô lâu chính là khô lâu trì vương, bọn họ tuy rằng thân thể cũng không hề cao lớn bao nhiêu, nhưng lực công kích sự cường hãn, nhưng là khô lâu khác xa xa không thể sánh bằng đối mặt ra ngốc công kích. Chúng nó cũng không hề gắng đón đỡ, thật nhanh khí thế lao tới trước đột nhiên nghỉ ngơi, phân biệt hướng ba phương hướng tung bay, nhất thời tránh thoát ra ngốc công kích. Một nhánh ngân tiễn xuất hiện giữa trời, nhắm ngay một con khô lâu vương điểm đến hóa thành một sợi ánh bạc song tới. Chính là nguyệt cơ phát huy, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, nàng vẫn luôn không sen tay vào được, đã sớm nín đầy bụng tức giận, lúc này thấy khô lâu vương đột kích, nhất thời dựa vào tu luyện nhiều năm tải bắn cung đã phát động ra công kích. Ngân Tiễn chính xác đã trúng mục tiêu khô lâu vương, nhưng khác nguyệt cơ chán nạn sự tình xảy ra. Coi như là khô lâu vương, bản thân nó cũng là khô lâu, màu bạc tên dài tuy rằng đã trúng mục tiêu thân thể của hắn, nhưng cũng không có bắn tới hắn xương cốt, mà là từ hắn xương ngực trong khe hở xuyên thùng qua, căn bản không có tạo thành tổn thương gì. Ba con khô lâu vương tự hồ nổi giận, trong tay cốt đao hóa thành ba sợi lưu quang đột nhiên hướng á ngốc chém tới. Tuy rằng khô lâu vương rất mạnh, Nhưng chúng nó cũng đã đạt đến kiếm thánh cảnh giới A ngốc làm sao có thể so với đây. Đương cốt đao chém tới A ngốc sinh sinh thay đổi lồng phong ngữ lúc, nhất thời bị chấn động vụn vặt, nhân cơ hội này, A ngốc thả ra đại bồng màu bạc đấu khí tia, nhất thời đem ba con khô lâu vương bó vững vàng. A ngốc mừng rỡ trong lòng, đang muốn thôi thúc đấu khí vừa này ba con khô lâu vương triệt để bóp nát thời gian, nhưng xảy ra dị biến. Ba con khô lâu vương thân thể đột nhiên phân tán, tán thành từng khối từng khối thật nhỏ xương hướng về rơi xuống. Tại A ngốc giật mình bên trong, chúng nó tung tích xương trên không trùng trùng tân tổ trở tê. Hành lúc trước hình thái, lần thứ hai vọt lên. Một cái màu đỏ hỏa lòng từ A ngốc sau lưng xuất hiện, dùng nó thân thể khổng lồ kia chặn lại rồi khô lâu vương nhóm công kích, nhảy vào hỏa lòng trong thân thể, ở đằng kia nóng rực năng lượng xuống, cho dù lấy khô lâu vương cường hãn cũng không khỏi được bối rối lên. Một trận chít chít trong tiếng kêu gào thê thảm, thân thể của bọn họ đã bị đốt thành màu đỏ, vì bảo vệ thân thể của chính mình. Bọn họ lại cũng không lo được công kích, ba tên khô lâu vương thân thể đột nhiên chìm xuống, hướng xuống phía dưới rơi đi. A ngốc quay đầu nhìn về phía thánh tà trên lưng kệ án nụ, kệ án nụ hướng hắn dựng lên một cái đắc ý thủ thế. A ngốc hướng hắn dơ ngón tay cái lên. Vừa mới ứng phó xong khô lâu công kích, A ngốc không dám thất lễ, cấp tốc bay đến thánh tà bên cạnh, theo nó đồng thời xông về phía trước, ở tại bọn hắn cùng khô lâu vương giao chiến trong thời gian ngắn, đã bay qua ba cái đỉnh núi, trên mặt đất khô lâu đã thiếu rất nhiều. Hiện nhiên là không cách nào đuổi theo tốc độ của bọn họ. Nguyệt cơ bĩu môi, nói, này sinh vật vong linh cũng chả có gì đặc biệt, chúng ta hiện tại gần như sông tới nhanh 20 km rồi, thừa thế sông lên vọt thẳng đến dãy núi tử vong trung ương không phải tốt. A ngốc ngưng trọng nói, tuyệt đối không nên bất cẩn, Dãy núi tử vong nếu quả như thật chỉ đơn giản như vậy, thì sẽ không bị xưng là trên đại lục châu nguy hiểm nhất rồi. Đang khi nói chuyện, bọn họ đã lại vượt qua một cái cao tới 7, 800 mét núi nhỏ. Vừa mới qua núi nhỏ, bọn họ đã bị tình cảnh trước mắt sợ hết hồn, phía dưới không còn là trước tiên lúc trước cái loại này chủi lùi mặt đất, cũng không có khô lâu binh tồn tại, mà là hòa hợp đại bồng đại bồng màu xanh lục sương mù, cái kia sương mù xem ra phi thường quỷ dị, ngưng tụ không tan, cản trở tầm mắt của mọi người, khiến cho bọn họ không cách nào xem đến phía dưới đến cùng có đồ vật gì đó tồn tại. Huyền Nguyệt Đôi Mi Thanh Tú hơi nhíu, nói, mọi người cẩn thận, khả năng này là độc vật. Vừa nói nàng đội vàng cho mọi người gây một cái tịnh hóa chi quang phụ trợ ma pháp. Mịt mờ lục vụ tựa hồ phát hiện sự tồn tại của bọn họ dường như chậm rãi trên phiêu, rất nhanh sẽ tiếp xúc được tịnh hóa chi quang cái kia bạch sắc ô dù. Đương tịnh hóa chi quang cùng những này màu xanh lá khí thể đụng chạm lúc phát ra phốc phốc tiếng vang, ngoại vi phòng ngự kết giới dĩ nhiên chậm rãi héo rút, huyền nguyệt giật nảy cả mình, thất thanh nói, thật là lợi hại tính ăn mòn gói độc. A ngốc liên tiếp hướng về kết giới ngoại đẩy ra mấy chưởng, tại sinh sinh đấu khí minh ngông năng lượng xuống. Khói độc nhất thời phiêu tản ra, thế nhưng, chúng nó rất nhanh lại nhẹ nhàng trở về. Bốn phương tám hướng trong khoảnh khắc đã bị khói độc hoàn toàn bao phủ, khiến mọi người khó mà phân rõ phương hướng. Nham Thạch lo lắng nói, làm sao bây giờ, hướng chỗ nào cái phương hướng đi, là tiến vào vẫn là lùi. A ngốc cắn răng một cái, Trung Huyền Nguyệt nói, các ngươi trước tiên ở đây chịu đựng, ta đi xuống xem một chút, hay là khói độc đầu nguồn tiểu tại bên trong sân gốc. Nham Thạch kéo lại A ngốc, nói, không được, khói độc nồng như vậy. Cho dù ngươi đấu khí không sợ, thế nhưng chờ ngươi rời đi chúng ta chỉ sợ cũng rất khó tìm trở về rồi. A ngốc vô vô nhàm thạch vai nói, đại ca ngươi yên tâm đi, của ta thần long máu cùng nguyệt nguyệt phượng hoàng máu có tinh thần liên hệ, bất luận cách xa nhau bao xa, ta đều có thể tìm tới các ngươi. Các ngươi trên không trung đừng lúc đích, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, không để ý mọi người ngăn cản, đem trong cơ thể kim thân ẩn sinh sinh chân khí thôi thúc đến cực hạn, hóa thành một đoàn hào quang màu bạc đột nhiên hướng phía dưới vừa dứt đi. A ngốc, ngươi tất cả cẩn thận, không được hay mau trở về. Huyền Nguyệt tại A ngốc sau lưng lo lắng thét lên. Chương 179, lưỡng cực vong linh Chu. A ngốc trong lòng ấm áp, quay đầu lại liếc mắt nhìn Huyền Nguyệt cái kia đã có chút bóng người mơ hồ, trong lòng ấm thầm thể, bất luận thế nào, cũng tuyệt đối phải bảo vệ mọi người an toàn trở về. Rời đi mọi người, A ngốc tốc độ đã hoàn toàn phát huy được, như một viên sao trổi dường như hướng xuống phía dưới phóng đi. Đột nhiên, chu vi sáng ngời. Hắn phát hiện mình đã thoát ly tầng kia thâm hậu màu xanh lục khói độc, không chúng độc xương mù hiển nhiên không cách nào đuổi theo hắn toàn lực làm dưới tốc độ. Trong lòng vui vẻ, A ngốc vội vàng hướng địa nhìn trên mặt. Tàng lớn bóng người trên mặt đất loạn tròa loạn trọa, tựa hồ bất cứ lúc nào có thể ngã xuống dường như, A ngốc công vận hai mắt, giật mình phát hiện, ở phía dưới dĩ nhiên là nhóm lớn cương tê. Khi, những cương thi này trên người huyết nhục cũng đã mục nát, màu xám trắng thịt thối chạy xuôi chất lòng màu xanh lục. Lập lệ nhàn nhà thú hảo quang màu xanh lục con ngươi nhìn qua si si ngốc, trên đỉnh đầu cái kiêm màu xanh lá xương mù tựa hồ chính là bọn họ thân chạy xuôi dòng máu màu xanh lục bước hơi sở trí, trong đó có chút đặc biệt cao lớn cương thi tựa hồ phát hiện tung ảnh của hắn, ngẩng đầu hướng hắn nhìn tới. Nhìn thấy tình cảnh như thế, A ngốc trong lòng không khỏi kỳ quái, từ tiến vào dãy núi tử vong đến bây giờ, bọn họ tổng cộng gặp phải 3 nhóm sinh vật vong linh, theo thứ tự là cốt chim, khô lâu cùng cương thi. Này 3 loại sinh vật vong linh tựa hồ có địa vực phân chia dường như, ở mảnh này cường thi lãnh địa bên trong cũng không có một cái khô lâu xuất hiện. Mà L. C trước khô lâu công kích mọi người thời điểm, cốt chim cũng rút lui. Này tựa hồ cũng no đi đại tinh linh xứ chô nói cũng không giống nhau a. Tại sao những này sinh vật vong linh giới tuyến phân chia chỉnh tế như vậy đây? Lúc này, bọn cường thi đã phát hiện A ngốc, rồn rập ngẩng đầu lên, hay là cảm nhận được A ngốc trong cơ thể có ẩn hàm sức sống chẳng trề. Bọn cương thi nhất thời táo động, một ít cương thi dĩ nhiên vùng góc nhảy lên, hướng về công kích Giang đốc, đáng giá a ngốc may mắn là, cương thi mặc dù có nhảy cao 10 mét năng lực, nhưng cũng không hề năng lực phi hành, tuy rằng nhìn qua rất đáng sợ, nhưng đối với hắn không cách nào tạo thành nguy hiếp, chỉ có những kia vóc người đặc biệt cao lớn cương thi, thỉnh thoảng sẽ phun ra một luồng chất lỏng màu xanh lục nhìn qua còn có chút ý lực, nhưng chúng nó phun ra năng lực dù sao không mạnh, căn bản không có thể có thể thương tổn được cách mặt đất ngàn mét Giang đốc. Đang quan sát trong A Ngốc phát hiện, những cương thi này tuy rằng nhảy rất cao, nhưng lại có vẻ so với khô lâu binh vụng về nhiều, có thể chúng nó trên người chất lỏng màu xanh biết hiển nhiên chứa đựng cự đầu. A Ngốc căn cứ ngọn núi bóng tối phân biệt một cái phương hướng, cũng không có quá nhiều lý sẽ những cương thi này, thông qua thần long máu cùng phượng hoàng máu liên hệ thật nhanh hướng trong xương xanh phóng đi. Khi hắn trở về bên người mọi người lúc, không khỏi lấy làm kinh hãi, huyền nguyệt dùng ra tịnh hóa chi quang đã bị ăn mòn chỉ có một thức dày. Tịnh hóa chi quang ngoại vì đã đã biến thành một mảnh màu xanh đậm, khói độc tựa hồ có muốn ngưng kết thành chất lỏng xu thế, cho dù ổ lấy giả cùng kệ án nù ma pháp đều đối với chúng nó không có hiệu quả gì. Hoàn toàn dựa về, Hao Huyền Nguyệt khổ khổ chống đỡ lấy, bởi pháp lực hao tổn quá lớn, nàng khuôn mặt xinh đẹp có vẻ hơi trắng xám, hiện nhiên đã muốn không chịu nổi. Màu bạc sinh sinh biến cố thái năng lượng tại a ngốc thôi thúc dưới bỗng nhiên lớn lên, trong nháy mắt tiếp nhận Huyền Nguyệt phòng ngự nhiệm vụ, đem những tia sắp ngưng tụ khói độc chặn ở bên ngoài sinh sinh biến cô thái năng lượng dù sao cũng là sinh sinh chân khí cô động mà thành, tuy rằng cũng sẽ bị ăn mòn. vốn lấy a ngốc công lực, tạm thời còn sẽ không gặp nguy hiểm. nhìn a ngốc trở về, huyền nguyệt rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, thở hồn hển nói, cũng còn tốt ngươi trở về rồi, nếu không ta nhanh chi chỉ không nổi, ta đều chuẩn bị muốn sử dụng không gian định vị mà phát đây. lần tới tuyệt đối không nên cùng mọi người tách ra. nếu như ngươi cùng chúng ta thất lạc nên làm gì a? tuy rằng huyền nguyệt trong giọng nói bao hàm trách cứ. Nhưng A Ngốc vẫn là trong lòng ấm áp, hướng về trong cơ thể nàng đưa vào một đạo tràng ngập sinh cơ chân khí sau nói, trước tiên không nói những thứ này, ta sẽ không lại cùng các ngươi chia lìa, phía dưới trong hẻm núi đều là cương thi, độc này xương mù chính là bọn họ trên người vung phát ra. Về dạ, Keanu, các ngươi nhanh tại Tịnh Hóa Chi Quang ngoại vi bày xuống hai tầng kết giới, chúng ta hướng phía đó trùng, tiểu tà, hết tốc lực xung kích. Dưới sự chỉ huy của Angốc, mọi người hướng về lục vụ nơi sâu xa phóng đi. A ngốc đã từng thử thăm dò chỉ huy thánh tà hướng phía dưới rơi, nỗ lực từ lục vụ phía dưới thông qua, nhưng thánh tà mang theo nhiều người như vậy, tốc độ so với A ngốc phải kém rất nhiều, lục vụ lại phản phất có linh hồn của mình, sẽ theo bọn hắn di động mà lên dưới tùy tùng. A ngốc biết, phải ra khỏi này lục vụ, chỉ sợ cũng muốn xông ra cương thi vị trí phạm vi mới được rồi. Không ngừng về phía trước bổ ra sinh sinh đấu khí, đem khói độc tách ra hai bên, che chở thánh tà cóng lấy mọi người ngoài chiều, hướng ra ngoài phóng đi. Không biết bao lâu trôi qua, Dương A Ngốc đã cảm giác được sinh sinh chân khí đã có chút muốn khô kiệt dấu hiệu, mà huyền nguyệt, ố lời giả cùng kệ ạn núi ma pháp lực hầu như tiêu hao hầu như không còn thời gian, thanh tà rốt cục lao ra khỏi lục vụ vây quanh, tung bay đến một tòa núi cao trên đỉnh ngọn núi. Bởi vì căng thẳng, cho dù là không có xuất lực nham thạch mấy người cũng không khỏi mồ hôi thấu trùng vào áo. Mọi người đứng ở trên đỉnh núi không được thở hổn hển, Kệ ạn núi lao đem mồ hôi trên đầu, nói, A ngốc lao đại, phía dưới kia rốt cuộc là thứ gì a nay lục vụ thực sự là tốt dày e sợ hiện tại chúng ta muốn sông về đi đều không có khả năng lắm rồi a ngốc ngưng trọng gật gật đầu nói dãy núi tử vong mỗi một chốt đều tràn đầy nguy cơ vừa nay chúng ta xuyên qua bên trong vùng thung lũng kia sinh tồn đến hàng mấy chục ngàn cương thi quần những cương thi kia nhìn qua so với khô lâu càng khó ứng phó nhưng cũng còn tốt bọn họ không biết bay huyền nguyệt tức giận tốt cái gì a tuy rằng không biết bay Nhưng này lục vụ nhưng là không chung mạnh mẽ nhất sát thủ, thật khó ứng phó, ăn mòn lực lạ kỳ mạnh, liền tịnh hóa chi quang chi loại dùng để giải trừ độc tính ma pháp đều không có cách nào đối phó. Trước tiên ở đây nghỉ ngơi một lúc đi, chung quy phải khôi phục chút thể lực lại nói. A ngốc suy nghĩ một chút, nói, hiện tại dãy núi tử vong cùng trăm năm trước đi đại tinh linh sứ tiến vào lúc dường như có bất đồng rất lớn, các ngươi không phát hiện sao, hiện tại sinh vật vong linh không hề giống ao đi đại tinh linh sứ nói như vậy hôn tạp cùng nhau. Mà là hàng rào rõ ràng, sẽ không xung kích đến người khác trong lãnh địa. Xem ra, Lạc Thủy nói không sai, hát thế lực ngầm tổng bộ thật sự rất có thể ngay ở chỗ này. Những này sinh vật vong linh chỉ sợ là bị bọn họ đã khống chế. Từ ra phía ngoài bên trong, sợ là chúng ta gặp phải kẻ địch sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Tao đi đại tinh linh sứ chô nói cái kia chỗ ẩn thân e sợ cũng chưa chắc tồn tại. Nguyệt Nguyệt, ngươi đem địa đồ lấy ra cho ta nhìn một chút. Huyền Nguyệt nghe A ngốc phân tích, tán thưởng gật gật đầu Đem địa đồ triển khai nói, người sắc thực so với trước đây thông minh hơn nhiều, trước kia lời nói, này phân tích cùng nghị kê người hẳn là nham thạch đại ca mới đúng. A ngốc là người, gãi gãi đầu, nói, có sao? Ta chỉ là trong lòng có ý nghĩ, hay nói ra đến mà thôi. Các ngươi xem. Nói xong, hắn chỉ vào dãy núi tử vong địa đồ, nói, này dãy núi tử vong bên trong ngọn núi sắp xếp tuy rằng bất quy tắc, nhưng cơ bản nhìn lại, là do cái này tiếp theo cái kia hình cái vòng vùng núi tạo thành. Chúng ta vừa nãy trước sau có thể là xuyên qua 3 cái vùng núi, Ba người kia vùng núi theo thứ tự là do cốt chim, khô lâu binh cùng cường thi thủ vệ. Lấy tay chắc lượng một cái, hắn nói tiếp, từ phía ngoài xa nhất đến bên trong, gần như phải trải qua 12 cái hình cái vòng vùng núi, chúng ta phía trước đem gặp phải nguy hiểm e sợ sẽ càng lớn. Nhóm tiếp theo gặp phải sinh vật vong linh không biết sẽ là cái gì. Nham Thạch gật đầu nói, A Ngốc nói rất đúng, hẳn là chính là như vậy. Dãy núi tử vong nhất định là bị cái kia ám thánh giáo không chế, nơi này sở hữu sinh vật vong linh đều có tổ chức ra, nếu như không phải dựa vào thánh tà siêu cường năng lực phi hành, chúng ta nếu như ngạnh sấm mà nói, e sợ khô lâu cửa ải kia đều rất khó vượt qua. Phía trước còn muốn thông qua chín đạo đi vòng sơn mạch mới có thể đi vào dãy núi tử vong trung tâm. Độ nguy hiểm e sợ sẽ càng lúc càng lớn. Những này sinh vật vong linh số lượng nhiều vô cùng, hơn nữa lại không sợ chết, một khi gặp phải đơn thể năng lực công kích mạnh. Sợ là chúng ta sẽ rất khó đối phó rồi. Thừa dịp nơi này vẫn tính an toàn, mọi người trước tiên nghỉ ngơi thật tốt một cái, điều chỉnh tốt trạng thái chúng ta lại tiếp tê. Xe hướng phía trước trùng. Ô lây dạ thở dài một tiếng, nói, É e sợ không có cơ hội này. Các ngươi xem, nơi này an toàn sao? Trong lòng mọi người cả kinh, hướng phía dưới núi nhìn lại. Chỉ thấy tảng lớn lít nha lít nhít, dường như to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân chi chu đang không ngừng hướng về trên núi leo lên, thân thể của bọn họ đều là màu đỏ. Hậu bị trên mọc ra 8 đôi mắt, trên người bao phủ một tầng hắc khí, tám con mọc ra lông đen chân dài thật nhanh hoạt động, từ bốn phương tám hướng hướng mọi người vây tới. A Ngốc bất đắc dĩ nhìn Thánh Tà một chút, nói: "É e sợ hay là muốn bay lên mới được a?" Cửa thứ tư này hy vọng không chung không có cái gì kể đi. Huyền Nguyệt Lôi kéo A Ngốc vào áo, nói: "E sợ chuyện này chỉ có thể là rước ngộng của ngươi rồi, ngươi xem thiên thượng." Bởi liên tiếp gặp phải nguy hiểm, A Ngốc tâm đã không thể như sớm nhất lúc giữ vững bình tĩnh rồi. Vì lẽ đó cũng không hề phát hiện dị dạng, lúc này nghe được huyền nguyệt lời nói theo bản năng hướng không trung nhìn lại, không khỏi toàn thân chấn động mạnh, la thất thanh nói, phi chi chu. Nguyên lai, like, ở tại bọn hắn phía trên trăm mét nơi đã ngưng tụ mấy ngàn con cùng mặt đất đồng dạng lớn nhỏ chi chu, chỉ là sau lưng của bọn họ nhiều thêm một đôi cánh, thân thể là màu xanh ra trời. Đỏ, làm hai màu chi chu đột nhiên xuất hiện để trong lòng mọi người vô cùng trầm trọng, lúc này, an ốc, huyền nguyệt, kệ ản nủ cùng ố lấy dạ đều tiêu hao rất nhiều. Cùng này hàng ngàn con nhìn qua liền không kém chi chu chống đỡ. Bọn họ cũng không có một phần chắc chắn. Từ bầy nện cái kia ánh mắt lạnh như băng bên trong có thể thấy được. Những này sinh vật vong linh không đem mọi người hoàn toàn thôn phệ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. huyền nguyên hô lớn, mọi người tụ lại đến đồng thời. Bất cứ lúc nào chuẩn bị dùng định vị thuấn di ma pháp. Tại nàng bắt chuyện xuống, ngoại trừ thánh tá bên ngoài. Mọi người tất cả đều tụ lại đến đồng thời. A ngốc nói, đừng vội dùng định vị ma pháp chúng ta xem trước một chút có thể không ứng phó những này chi chu, tối thiểu bọn chúng số lượng không phải rất nhiều. Nói xong, đấm ra một quyền, minh mông sinh sinh chân khí đụng phải hai con từ trên trời hạ xuống màu xanh lam chi chu. Tiểu tại a ngốc màu trắng sinh sinh đấu khí cùng này hai chỉ chi chu đụng nhau trước đó, chúng nó đột nhiên phun ra đại đồng màu xanh lam tơ nhện, mang theo ý lệnh em vũ hướng mọi người chào đến. Sinh sinh đấu khí cùng a ngốc là khí cơ liên kết, a ngốc có thể cảm giác được rõ rệt cái ca. Yếu tơ nhện trên bao hàm dính tính là lớn như vậy, dĩ nhiên thành công bám vào tại chính mình phát ra đấu khí trên. Hơn nữa cái kia tơ nhện còn có rất tốt, có thể kéo dài và rất mỏng. Cho dù đấu khí mở rộng, chúng nó cũng không có một chút nào gãy vỡ vết tích, nhất làm cho a ngốc giật mình là tơ nhện trên ẩn chứa băng hàn khí tức, dĩ nhiên cùng đóng băng loại đấu khí sắp xỉ. Nếu quả thật bị nó cuốn đến trên người, e là cho dù là mình cũng sẽ rất khó thoát thân. Tại tơ nhện bao vây. Sinh sinh đấu khí vẫn như cũ đánh vào hai con lam nhện trên người, thân thể của bọn họ dị thường cứng hãn, tuy rằng a ngốc lúc này công lực tiêu hao rất nhiều, nhưng tiện tay phát ra một quyền vẫn là đủ để vỡ bia nước đá, nhưng là, đương đấu khi đánh vào hai con lam nhện trên người thời điểm. Chúng nó dĩ nhiên mượn lực phiêu thối, tuy rằng phát ra thống khổ tiếng kêu to, nhưng cũng tính mạng không lo. Những này chi chú là thuộc tính băng, kệ ả nhanh lên một chút, cho bọn họ cái hỏa hệ ma pháp. Phổ thông hỏa lưu tinh là được rồi ang lục cấp thiết hồ. Kệ án nủ không dám thất lễ, ba cấp hỏa lưu tinh tại hắn dùng đến, là phi thường nhanh chóng. Đại đồng đường tính 3 cm màu đỏ hỏa cầu trong nháy mắt bao trùm mọi người phía trên, hướng không trung lam nhện phóng đi. Lam nhện nhóm tựa hồ cảm thấy phía dưới truyền tới uy hiếp, chấm lại dưới sông tốc độ, hầu như hết thể lam nhện đều làm ra cùng một động tác, nhà tơ. Tàng lớn màu xanh lam tơ nhện trong khoảnh khắc trên không trung đan dệt thành một tấm tấm vong lớn màu xanh lam hướng phía dưới đệ xuống. Kẻ ản nổ phát ra những hỏa lưu tinh đó tại sông tới đến lam lưới sau khi đều biến thành từng trận hơi nước, không thể cho lam lưới mang đến chút nào uy hiếp. Lam lưới theo lam nhện thật nhanh hướng phía dưới trào đến. Tại lam lưới giảm xuống đồng thời, trên đỉnh ngọn núi Chu Vi C. Ông đã có mấy chục con đỏ nhện bò lên trên, chúng nó trên lưng hung con ngươi liên thiểm, tựa hồ có hơi kiên kỵ không chung lam lưới, cũng không hề hướng về mọi người phát động công kích. A lốc thầm than một tiếng, Trung huyền nguyện nói, phát động không gian định vị đi Trước tiên trở về rồi hay nói, vừa nói, hắn đem thánh tà thu hồi thần long máu bên trong, bạch quang lóe lên, tại màu xanh lam mạng nhện bay xuống đồng thời, mọi người đã tại biến mất tại chỗ rồi. Mấy con tham công màu đỏ chi chu bị lam lưới cháo vững vàng, một trận xương mủ dày bốc lên, ở đằng kia tập hợp hàng ngàn con lam nhện năng lượng băng lưới xuống, chúng nó đã bị hoàn toàn đông trở thành khối băng. Còn lại màu đỏ chi chu nhanh chóng hướng về sau thối lui, nhanh như tia chớp rời khỏi trên đỉnh ngọn núi. Mà màu xanh lam chi chụt thì lại nhào tới lúc trước đông thành nước đá đỏ nhện, trong khoảnh khắc đem đỏ nhện thi thể cùng khối băng xong ăn hết sạch sành xanh. Thẳng đến liền một đi. Em cặn đều không thừa, chúng nó mới lần thứ hai dương cánh, bay khỏi trên đỉnh ngọn núi. Trên đỉnh ngọn núi lần nữa khôi phục tiêu điều bình tĩnh, lại không có một tia tiếng động, phản phất lúc trước giết chóc từ chưa từng xảy ra dường như. Ánh sáng lóe lên, tại tinh linh nữ vương kinh ngạc nhìn kỹ trong, mọi người về tới tinh linh cổ thụ bên trong. Bọn họ không hẹn mà cùng ngã ngồi tại trong ma pháp trật ương, rồn dập thở hồn hển. Tinh linh nữ vương nhanh chóng tại trên người mọi người quét một vòng, thấy không có thiếu hụt bất luận người nào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hỏi, thế nào? Dây núi tử vong bên trong rất nguy hiểm sao? Ô lây dạ lòng vẫn còn sợ hay nói, may mà định vị trận pháp phát động thành công, bằng không chúng ta chỉ sợ cũng muốn thành bị những kia vong linh chi chu xem là cơm trưa. A ngốc nói, nữ vương A di, chúng ta tiêu hao đều rất lớn. Trước tiên nghỉ ngơi một chút sẽ cùng ngài nói dậy núi tử vong bên trong tình hình đi. Thinh Linh Nữ Vương nói, được. Các ngươi nghỉ ngơi trước, chỉ cần người không có chuyện gì là tốt rồi. Mọi người cũng không hề rời đi Tinh Linh Cổ Thụ, trực tiếp xếp bằng ở Ma Pháp trận ngoại vi bắt đầu tu luyện khôi phục. Tiêu Hào lớn nhất liền muốn thuộc huyền nguyện rồi, nàng không chỉ muốn chịu đựng cùng Ma Pháp trận ở giữa liên hệ, vẫn là cùng sinh vật vong linh chống đỡ chủ lực, đầy đủ dùng nửa ngày, đương màn đêm buông xuống thời gian mới gần như khôi phục như cũ. Tâm tình mọi người nặng nghề ăn qua tinh linh nữ vương sai người vì bọn họ chuẩn bị hoa quả, từng cái từng cái mặt chấm như nước, tuy nhiên đã an toàn, nhưng tinh thần của bọn hắn vẫn cứ không có tử vong linh sơn mạch cái kia lũ lượt kéo đến trong lúc nguy hiểm khôi phục như cũ. Tao để cùng tinh linh nữ vương liếc mắt nhìn nhau, chúng A ngốc nói, tình huống thế nào? Các người có tìm được hay không lúc trước ta ẩn thân hang động, làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại rồi? A ngốc thở dài một tiếng, đem chuyến này gặp được tất cả cặn kẽ miêu tả một lần. Nghe xong lời của hắn, tao đi không khỏi rơi vào trong trầm tư, một hồi lâu sau mới nói, "Các ngươi chỗ nói tình huống cùng ban đầu ta gặp phải sát thực không giống nhau. Khi đó ta vọt tới vong linh bên trong dãy núi hơn 10 dặm sau mới bắt đầu gặp phải phục kích, nhưng các loại sinh vật vong linh nhưng hỗn tạp cùng nhau, có các ngươi đã gặp có chim, khô lâu, cương thi, còn có vong linh kỵ sĩ, những này hẳn là đều thuộc về tương đối thấp cấp sinh vật vong linh, rồi, về phần các ngươi cuối cùng nhìn thấy cái kia hai loại màu sắc chi chú nhưng là ta chưa bao giờ gặp." Vậy hẳn là là khá là mạnh mẽ sinh vật vong linh rồi. Những tình huống này xuất hiện, e sợ đúng là bởi vì ám thanh giáo cải biến dây núi T, vong bên trong tình thế. Nếu như y theo A ngốc phán đoán, dây núi tử vong bên trong lấy 12 loại sinh vật vong linh làm chủ lời nói, cái kia e sợ sẽ phi thường khó có thể đối phó. Riêng là tầng thứ tư càng ép các ngươi lui trở về, cái kia phía sau sinh vật vong linh chính là khó mà tin nổi mạnh mẽ. Thật là như vậy lời nói. Các ngươi căn bản tiểu không khả năng hoàn thành mục tiêu của chuyến này a A ngốc lắc lắc đầu, nói, ta cảm thấy lần thứ nhất tiến vào dãy núi tử vong sở dĩ thất bại, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là của chúng ta phương pháp không đúng. Chúng ta căn bản thì không nên cùng những sinh vật vong linh đó nhóm quá nhiều dây dưa, nếu như một mực dùng tốc độ nhanh nhất đánh vào lời nói, cho dù bị cái kia hai loại chi chu con lấy, cũng có thể còn có phản kích năng lực. Lần sau tái tiến đi, chúng ta liền trực tiếp đi đến trùng, nhìn bên trong đến tột cùng có đồ vật gì đó. Hơn nữa, lần này cũng không thể nói là hoàn toàn biến mất bại, ta phát hiện, dãy núi tử vong bên trong sinh vật vong linh đối kháng mặt đất kẻ địch sâm lấn càng có biện pháp, bởi vì bọn họ có thể dùng không chung cùng mặt đất sức mạnh kết hợp lại, nhưng nếu như chỉ là không chung sức M, nhờ, chúng ta chí ít có thể giảm thiểu một nửa lực cản, lần tới, chúng ta liền dứt khoát từ không trung vọ thẳng kích được rồi. Nham Thạch thở dài, nói, An Đốc, vừa nãy ngươi tỉnh trước khi đến, ta đã thương lượng với mọi người đã qua. Lần sau lại đi dãy núi tử vong, ta, nham lực, nguyệt cơ, chắc vân sẽ không còn tham gia. A ngốc trong lòng cả kinh, nói, tại sao? Đại ca, ta biết sẽ không lùi bước, tại sao phải từ bỏ? Nham thạch cười khổ lắc lắc đầu, nói, ta là không muốn từ bỏ, nhưng là, chúng ta tham gia chỉ sẽ trở thành cho các ngươi chói buộc, chỉ có chân chính đối mặt những kia cường đại sinh vật vong linh, chúng ta mới biết mình năng lực là cỡ nào nhỏ bé. Nếu như không có chúng ta những này gánh vác, Các người đi tới bước tiến sẽ càng thêm khinh lòng một ít. Yên tâm đi, chúng ta không có chuyện gì, chúng ta liền ở lại chỗ này chăm sóc trận pháp được rồi. Nguyệt cơ ánh mắt phức tạp nhìn kệ án nù một chút, nói, của ta cung tên đối với những sinh vật vong linh đó tới nói, hầu như không có bất kỳ hiệu quả. Nham Thạch Đại ca nói rất đúng, chúng ta vẫn là không tham gia. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng đều biết, Nham Thạch nói đúng, tại đây lần thứ nhất tiến vào dãy núi tử vong trong quá trình. Bọn họ xác thực không có trợ giúp gì tác dụng. Nhưng là, nhìn bọn họ bởi vì chính mình thực lực không đủ mà buồn bã hủ rũ bộ dáng, A ngốc trong lòng cũng không dễ chịu, nhưng lại không biết nên làm gì khuyên lơn bọn họ mới tốt. Huyền Nguyệt nắm chặt A ngốc bàn tay lớn, nói, được rồi, trước tiên không nói những thứ này, chúng ta trước tiên phân tích một chút đã gặp phải những kẻ địch này tình huống cùng ứng phó phương pháp đi. Ô Lôi Dạ nói, chúng ta lần này tổng cộng gặp phải bốn loại sinh vật vong linh, những kia cốt chim nhỏ yếu nhất. Hầu như có thể quên không nhớ, chỉ cần huyền nguyệt lao đại dùng mấy cái quan hệ ma pháp, ta nghĩ, bọn họ căn bản là không có cách đối với chúng ta tạo thành nguy hiếp. Về phần khô lâu bình, cũng thật là tốt đối phó. Chỉ cần chúng ta phi trên không trung, cũng chỉ có những thứ biết bay kia khô lâu bình có thể phát ra tác dụng. Lần sau chúng ta lại đi thời điểm, chỉ cần đưa chúng nó đẩy lùi hoặc là tiêu diệt, có thể nhẹ nhõm thông qua này cửa ải thứ hai. Lần này tiến vào dãy núi tử vong. Chân chính uy hiếp là từ cương thi trên người vung phát ra những kia màu xanh lục khói độc bắt đầu. Ở nơi đó hao phí chúng ta quá nhiều pháp lực, khiến cho tại gặp phải cái kia hai màu chi chu. Sau căn bản không có cái gì dư thừa công lực chống lại. Vì lẽ đó, chúng ta đầu tiên phải giải quyết vấn đề, liền lại như hà sung phá này cương thi cửa hải kia. Nhan Thạch nói, vậy ra nói rất đúng, cái kia màu xanh lục khói độc tính ăn mòn mạnh phi thường, đỉnh lên rất khó khăn. Nếu như chúng ta tại mới vừa gặp phải cái tiêm màu xanh lục khói độc thời điểm liền toàn lực xung kích, hay là có thể giảm nhỏ không ít tiêu hao đi. A ngốc trong mắt sáng ngời, nói, có biện pháp rồi, ta dựa vào đấu khí phi hành độ cao cực hạn khoảng chừng tại ngàn mét. Mà thanh ta nhưng có thể đạt đến 3.000 mét trở lên. Nếu như chúng ta tại ứng phó quá khô lâu sau khi liền trực tiếp bay đến 3.000 mét, lại toàn lực hướng dãy núi tử vòng trung ương đi tới, nói không chắc chẳng những có thể thuận lợi thông qua cương thi cửa ai kia còn có thể đem liền chi chu cũng bỏ rơi đây. Kém nhất, chúng ta cũng chỉ đối mặt một loại chi chu là được rồi. Theo ta đoán nghĩ, cá, ý kia hai bên trong chi chu hẳn là phân biệt có băng cùng hỏa năng lực, nhưng chúng nó tơ nhện nhưng cũng không phải thuần túy băng, hỏa năng số lượng, đó là bao hàm khí tức tử vong. Nếu như Liều Lời nói, chúng ta chắc chắn có thể lao ra, nhưng không có nắm chặt tiêu diệt chúng nó, hơn nữa, chúng ta cũng không biết này băng hỏa chi chu có hay không tái sinh năng lực. Nếu chúng ta là đến thăm dò tình huống, liền tận lực thiếu ra tay nhiều đi tới, lời nói như vậy, lẽ ra có thể phòng ngừa không ít phiền phức. Huyền Nguyệt nói, cái biện pháp này có thể được, cứ làm như thế đi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ thấy dò xét dãy núi tử vong. Hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta có thể nhiều thăm dò mấy lần, luôn sẽ có biện pháp. Bất quá, ta so sánh kiêng kỵ là những kia vong linh chi chu sau sinh vật, thật không biết còn sẽ có cái gì kinh ngạc chờ chúng ta. Mà sau những kia cường đại sinh vật vong linh e sợ sẽ khó đối phó hơn đi? A ngốc ngưng trọng nói, đó là tất nhiên. Đi thôi, chúng ta tới trước nhà trên cây bên trong nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai liền đi. Lần này chúng ta tận lực sông xa một chút, không nên dễ dàng sử dụng định vị ma pháp không gian. Dãy núi tử vong như cũ là hoàn toàn yên tĩnh, tại lúc trước A ngốc đám người dùng ma pháp không gian đảo tẩu trên đỉnh núi có thêm mấy cái toàn thân bao phủ tại trong quần áo đen người, bọn họ nghi ngờ hướng 4 phía tuần tra. Một người trong đó thanh âm trầm thấp nói: Những kẻ xâm lấn này không biết ra mục đích gì, lại có thể xông tới đây. Đây cũng không phải là nhân loại bình thường có thể làm được. Ân, những kẻ xâm lấn này công lực rất mạnh, hơn nữa có am hiểu quan hệ ma pháp. Cốt bầy chim bị thương rất sâu, hầu như có đem gần một nửa bởi vì vong linh xương mù bị thần thánh năng lượng tiêu hủy mà triệt để tử vong. Để cho ta khá kỳ quái là, những kẻ xâm lấn này là như thế nào thông qua khô lâu cùng cương thi cái này hai quan đây này? thì cùng khô lâu hầu như đều không có tổn thương gì a Chuyện này quả thật là không thể nào, liền coi như bọn họ biết bay, cũng không khả năng dễ dàng như thế dựa vào tới đây. Chẳng lẽ là giáo đình giáo hoàng đích thân đến không được? Có thể, người của giáo đình e sợ đã sớm ý thức được nguy cơ tồn tại, phái người đến thăm dò dãy núi tử vong chẳng có gì lạ. Được rồi, ngược lại những người này cũng đều chết ở hai cực vong linh nện trong tay rồi. Giáo đình nếu như muốn phái người thăm dò dãy núi tử vong, Vậy bọn họ nhưng là quá không biết tự lượng sức mình rồi, đừng nói là nhân loại, coi như là bọn họ thờ phụng con chó kia dám thiên thần đích thần đến, muốn đột phá vong linh 12 cấp sợ rằng cũng phải phí một phen công mới được, bảo đảm bọn họ đến bao nhiêu cao thủ sẽ chết bao nhiêu. Chúng ta đi thôi, còn có rất nhiều chính sự muốn đi làm đây. Khói đen bay lên trời, cái kia có vài bóng người màu đen tại sương mù trong gói hàng biến mất không còn tâm hơi rồi. Buổi tối, A ngốc ôm huyền nguyệt ngồi ở tinh linh ven hồ. Nguyệt Quang cách rầm rạp đại thụ rơi vào trong suốt tinh linh trên mặt hồ, ở đằng kia từng trận hơi nước làm nổi bật xuống, thẩm mỹ người khác nghẹn thở, này mỹ cảnh bao hàm bên trong, bất luận là ai, tâm tình đều sẽ dị thường thư giãn. Huyền Nguyệt tựa đầu tựa ở A Ngốc trong lồng ngực, nói: "A Ngốc, ngươi bây giờ còn có tự tin hoàn thành nhiệm vụ lần này sao?" A Ngốc ôm sát Huyền Nguyệt thân thể mềm mại, nói: "Đương nhiên là có, bất quá mới gặp đến đó điểm khó khăn, chúng ta hoàn toàn có thể khắc phục." Huyền Nguyệt thâm thẳm thở dài, nói: Nhưng là ta hiện tại thật sự rất lo lắng. Nếu như vong linh bên trong dãy núi thật sự như truyền thuyết như vậy có dài đến trăm mét cốt lòng, chúng ta nên ứng phó như thế nào? Tiểu coi như ngươi đã là đại lục hàng đầu võ giả, đang đối mặt loại kia kẻ địch mạnh mẽ lúc, chỉ sợ cũng phải rất khó đối phó. Ngươi thật sự có tự tin sao? A Lốc hít sâu một cái, tại huyền nguyệt màu xanh lam trên mái tóc đẹp hôn nhẹ, nói: Ta có lòng tin, chỉ cần có ngươi làm bạn tại thân thể của ta bên, bất luận làm cái gì, ta đều tràn đầy sức mạnh. Đúng rồi, Nguyệt Nguyệt, có chuyện ta nghị thương lượng với ngươi, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Huyền Nguyệt ngần người, nói, chuyện gì? Ngươi nói đi. A ngốc kiên trì nói, không, ngươi muốn đáp ứng trước ta, ta mới nói ra đến. Huyền Nguyệt hi hi nở nụ cười, nói, chán ghét rồi, nói mau đi. Lẽ nào chuyện gì ta đều đáp ứng ngươi sao? Nếu như ngươi không cần ta nữa làm sao bây giờ? A ngốc nói, ta làm sao sẽ không cần ngươi chứ? Ở trên thế giới này. Đối với ta mà nói ngươi là trọng yếu nhất bà bối, ta vĩnh viễn vĩnh viễn cũng sẽ không cùng ngươi tách ra. Cho dù sau trăm tuổi, ngươi đã biến thành tóc bạc da mồi, ta đối với ngươi yêu cũng sẽ không thay đổi. Nghe A ngốc kiên định mà thâm tình lời nói, huyền nguyệt không khỏi mê say, đưa tay vốt ve A ngốc cường nghị trước mặt bảng, nói, nguyệt nguyệt cũng tốt yêu ngươi à. Nói đi, ta sẽ đáp ứng ngươi. A ngốc do dự một chút, nói, nếu như tại dãy núi tử vong bên trong, chúng ta gặp phải vô pháp chống lại kẻ địch lúc. Sợ sợ chúng nó không sẽ cho chúng ta cơ biết sử dụng ra không gian định vị rời đi ma pháp, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến không gian định vị truyền tống ma pháp tỷ lệ thành công. Vào lúc đó, ta hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, lập tức mang mọi người rời đi nơi đó. Do ta đi đứng vững địch nhân tiến công, ta tin tưởng, coi như là trăm mét cốt long, nghĩ tại trong thời gian ngắn bên trong giải quyết ta, cũng là không thể nào. Nguyệt Nguyệt, đáp ứng ta, ngươi và các bằng hưu an toàn đối với ta mà nói là trọng yếu nhất. Huyền Nguyệt thân thể mềm mại run lên, đột nhiên từ từa ngốc trong lồng ngực ngồi dậy, song mắt đỏ bừng nhìn Angốc, nói: "Không, ta không đáp ứng, những khác đều tốt nói, chuyện này ta tuyệt đối không đáp ứng." "Nguyên Nguyệt, Nguyệt ngươi trước đừng kích động, hãy nghe ta nói. Tại vạn phần thời điểm nguy cấp, chỉ có làm như vậy mới có thể duy trì chúng ta còn sống năng lực. Chỉ có các ngươi an toàn, ta mới có thể hoàn toàn bỏ đi nỗi lo về sau a. Hơn nữa, này không chỉ có quan hệ đến một mình ngươi, cũng quan hệ đến cùng chúng ta đồng hành bằng hữu." Cho dù ngươi không để ý sinh tử của mình, lẽ nào ngươi nguyện ý để cho bọn họ bồi tiếp chúng ta cùng chết sao? Đáp ứng ta, tại loại này thời điểm nhất định phải đi trước. Ngươi yên tâm đi, lấy tốc độ của ta, toàn lực lằm dưới, e sợ vẫn không có sinh vật có thể đuổi được. Sinh sinh chân khí cái kia quần quận không dứt đặc tính lẽ ra có thể chống đỡ lấy ta trốn về. Tốt Nguyệt Nguyệt, ta đây đều là nghĩ cho mọi người A. Huyền Nguyệt trong lòng một trận hồi hộp nghe A ngốc lời nói, nàng tựa hồ sinh ra một loại linh cảm không lành. Dùng sức lắc đầu, bóng ánh nước mắt châu dường như như diều đứt dây như thế không khô chảy mà xuống, nàng đột nhiên nhào vào a ngốc trong lòng, thật chặt ôm cổ hắn, thì thào nói, "Không, không, sẽ không. Bất luận cái gì thời điểm ta cũng không muốn bỏ ngươi mà đi a." A ngốc nhẹ nhàng vuốt huyền nguyệt mái tóc, ôn nhu nói, "Này chỉ là ta đối với có thể chuyện xảy ra chỉ suy đoán mà thôi, chưa chắc sẽ thật xuất hiện, ngươi cũng không cần quá sốt sắng, chúng ta tất cả cẩn thận là được rồi, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống." ta cũng sẽ không khiến ngươi rời đi trước. Ta như thế nào cam lòng cùng ngươi tách ra đây, cho dù là tạm thời. Nhất định sẽ không phát sinh, nhất định sẽ không phát sinh. Một ngày mệt mỏi cùng tinh thần nhanh trương nhượng Huyền Nguyệt đã mệt mỏi, nàng cứ như vậy nằm ở A Ngốc gấm áp trong ngực dần dần ngủ thiếp đi. A Ngốc nhìn Huyền Nguyệt cái kia tuyệt mỹ ngủ nhan, trong lòng một mảnh ấm áp, được vợ như này, hắn đã thỏa mãn. Dãy núi Tử Vong, chỗ đó mình nhất định muốn chinh phục, vì nhân loại cũng vì mình cùng Nguyệt Nguyệt sau đó cuộc sống yên tĩnh an nhàn, xuất hiện tại chính mình có khả năng làm, chính là toàn lực ứng phó. Tại Tinh Linh ven hồ cái kia dường như tiên cảnh mỹ cảnh trong, A Ngốc chậm rãi nhắm lại hai con mắt. Trời mới vừa tờ mờ sáng, dãy núi Tử Vong ngoại vi bầu trời liền xuất hiện một cái thật nhanh bóng người màu xám, cái kia bóng người màu xám duy trì cấp nhanh tốc độ hướng dãy núi Tử Vong nơi sâu xa mà đi. Này bóng người màu đen chính là Thanh Tà. Mà A Ngốc, Huyền Nguyệt, Nguyệt kệ án nủ cùng ố lấy dạ thì lại đều tại trên lưng nó. Vì có thể duy trì sinh cơ không ngoài chạy nước, ố lấy dạ dùng phong hệ ma pháp đem thánh tà thân thể hoàn toàn bao vây lấy, không chỉ tăng lên tốc độ của nó, cũng khiến cho nó như một đoàn thanh phong dường như nhanh chóng mà đi. Đang sốt sáng mà tâm tình kích động xuống, bọn họ thành công xuyên qua rồi cốt chim cùng khô lâu lãnh địa, không có gặp phải bất kỳ cách trở. Từ 3.000m trên không nhìn xuống dưới, dãy núi tử vong bên trong bao phủ tảng lớn màu xám cho mây đen. Căn bản là không có cách nhòm ngó đến tình cảnh bên trong. chương 180, Thần Long chuyển sinh. Thánh tà, ra tốc, chúng ta lại đến cương thi lãnh địa. Nguyệt Nguyệt, tại khói độc không có lên tới chúng ta vị trí lúc không muốn sử dụng tịnh hóa chi quang, để tránh khỏi bại lộ mục tiêu. Vừa nói, A Ngốc đem chính mình sinh sinh chân khí thông qua thánh tà sau lưng sừng vàng đưa vào trong cơ thể nó bên trong. Tại khổng lồ sinh sinh chân khí dưới sự giúp đỡ, thánh tà nhất thời tinh thần đại trấn, tốc độ đột nhiên tăng cường. Ô lời giả toàn lực thôi thúc chính mình thả ra phong hệ ma pháp, bao quanh thánh tà thân thể, không cho một tia khí tức phát tán ra. Tại mọi người không kẽ hở hợp tác giới, dĩ nhiên không có gây nên lục vụ chú ý, trải qua sắp tới một phút bay thật nhanh, thành công xông qua cương thi lánh địa. A ngốc cùng huyền nguyệt hưng phấn liếc mắt nhìn nhau, ngoại trừ ô lời giả hao phí một ít ma pháp lực bên ngoài, bọn họ hiện tại có thể nói là lông tóc không tổn hại, tình huống như thế khiến cho bọn họ rất là hưng phấn, trong lòng tự tin không tự chủ được gia tăng rồi mấy phần. Đúng lúc này, quen thuộc bóng người màu xanh lam xuất hiện tại giữa không trùng, A Ngốc trong lòng rất lạnh, lập tức nhận ra, này ngăn cản đường đi chính là ngày hôm qua đem mọi người bước lui lam nhện. Hàng ngàn con lam nhện trên không trung hình thành một lớp bình phong, thật nhanh hướng về mọi người đến gần. A Ngốc thầm nghĩ, đối phó những này thuộc tính băng vong linh chi tru, nếu có cốt đột hệ lửa đấu khí là tốt rồi, này chính là đối phó những độc chất này nện tốt nhất vũ khí. Đang tại hắn suy tê. Nên ứng phó như thế nào trước mặt nguy cơ thời gian?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 Phượng hoàng lửa đột nhiên xuất hiện khác những tia màu xanh ra trời bầy nện có vẻ hơi hoảng loạn lên, đi tới tốc độ dĩ nhiên giảm bất rất nhiều, tựa hồ đối với này, ngọn lửa nóng bỏng chi chim rất là sợ hãi. Kệ án đủ đương nhiên nhận ra, đây chính là lúc trước Huyền Nguyệt dùng để đánh bại pháp thuật của hắn, cho dù hắn hiện tại tu vi đã tăng lên rất nhiều, thế nhưng đối mặt cái này cường lực cấp 8 hỏa hệ ma pháp vẫn không khỏi sinh ra một tia lòng sợ hãi. Bởi vì có thần khí phượng hoàng máu tăng cường, Huyền Nguyệt sử dụng phép thuật này cũng không hề tiêu hao quá nhiều pháp lực. Trong tay thiên sứ chi trượng trước chỉ, lãnh đạm nói, đi thôi, bất tử Phượng Hoàng chi hỏa, tiêu diệt trước mắt nghiệp chướng hóa giải khí tà ác. Không trung Phượng Hoàng lửa ngẩn nó cái kia cao ngạo đầu, tiếng Phượng hót lại vang lên, Phượng Hoàng lửa triển khai rộng đến 5m2 cánh, mang theo một cái màu lửa đỏ lưu quang hướng về cách đó không xa Lam nhện nhóm vào tới. Lam nhện rất là cờ hở. NG Hoàng dưới, lập tức điên cuồng phun ra tơ nhện, đại đồng màu xanh ra trời mạng nhện cấu thành một đạo thâm hậu bình phong. Nỗ lực ngăn cản phượng hoàng lửa bước chân tiến tới. Nếu như cái này cấp 8 hỏa hệ ma pháp là do những khác hệ lửa ma pháp sư phát ra thì không cách nào phá tan này do hàng ngàn con hàn âm vong linh nện bố thành hàn âm lưới, thế nhưng, huyền nguyện phát ra phượng hoàng lửa nhưng không giống nhau, phượng hoàng lửa trên người ẩn chứa phượng hoàng máu bên trong khổng lồ thần thánh hơi thở tức, này ngọn lửa thần thánh chính là hàn âm vong linh nện khách tinh. Soạt, đại cổ đại cổ hơi nước bay lên trời, tại phượng hoàng lửa mà trùng tích vào. Hàn âm lưới nhất thời bị xông ra một cái lỗ thủng to, tại Huyền Nguyệt tinh thần lực dưới sự khống chế, Phượng Hoàng Lửa phát huy ra toàn bộ uy lực, trong khoảnh khắc xông vào Hàn âm nện trận trong doanh trại, trước tiên mấy chục con Lam Nhện nhất thời tại nó cái kia chí nhiệt năng lượng dưới biến thành cho tàn, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Còn lại Lam Nhện nhất thời lâm vào trong hốt hoảng, chúng nó dĩ nhiên e sợ, thật nhanh thu nạp cánh, không còn dám cùng mọi người chống đỡ. Tại Phượng Hoàng Lửa dưới sự truy kích, bị đầy đủ tiêu diệt một phần 10 số lượng mới có thể chạy trốn. Những này lam nhện sở dĩ không giống cốt chim như vậy không sợ chết công kích. L có nguyên nhân. Hai cực vong linh nện là do có năng lực phi hành hàn âm vong linh nện cùng vốn có có đất liền leo lên năng lực liệt hỏa vong linh nện chỗ cấu thành. Hai loại độc nện chẳng những là hỗ trợ lẫn nhau tương sinh, hơn nữa cũng khắc chế lẫn nhau. Chúng nó mặc dù là cùng loại, nhưng bởi tơ nhện có ẩn hàm năng lượng tuyệt nhiên ngược lại, vì lẽ đó lẫn nhau kiểu thị. Chúng nó là có cấp thấp trí tuệ sinh vật vong linh, lẫn nhau trong lúc đó đều biết. Một khi phát sinh đại xung đột, kết quả cuối cùng tất nhiên là lưỡng bại câu thương, vì lẽ đó, hai cực vong linh nện muốn duy trì sinh tồn, tại về số lượng tiểu không thể cách biệt quá nhiều. Bọn hắn sinh dục năng lực không mạnh, nhất định phải mượn tức giận mới có thể sinh dục, vì lẽ đó, Đường A ngốc đám ngựa. Y lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, bọn họ mới có thể điên cuồng tấn công, đều muốn thôn phệ A ngốc đám người tức giận. Lúc này, tại Huyền Nguyệt Phượng hoàng lửa ảnh hưởng, Hàn Âm vong linh nện rõ ràng, nếu như lại đối kháng tiếp cho dù có thể đem trước mặt những nhân loại này giết chết, bọn chúng số lượng cũng tất nhiên sẽ rất là giảm thiểu, cũng không còn cách nào cùng liệt hỏa vong linh nện chống lại, cho nên mới phải lựa chọn lui lại, dù sao, đối với một chủng tộc tới nói, sinh tồn mới là trọng yếu nhất, cho dù là sinh vật vong linh cũng không ngoại lệ. A Ngốc nhìn thấy Hàn Âm vong linh nện đã lui, vội vàng trùng Huyền Nguyệt nói, thu hồi Phượng Hoàng Lửa đi, đừng tiếp tục truy kích, bảo tồn thực lực trọng yếu. Huyền Nguyệt khẽ mỉm cười, khống chế Phượng Hoàng Lửa năng lượng hóa thành điểm điểm hương mang một lần nữa thu vào phượng hoàng máu bên trong. Kệ an nủ quyến ru nói, Huyền Nguyệt lao đại, tiểu đệ đối với ngươi kính ngưỡng tình quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn tử, mạnh mẽ như vậy hỏa hệ ma pháp thực sự là tiểu đệ cuộc đời ít thấy a. Nay độc chi chu cũng không bao giờ có thể tiếp tục uy hiếp được chúng ta. Huyền Nguyệt tức giận, đừng cho ta rót mê thang rồi, Thánh Tả, chúng ta đi mau, có thể nhiều vọt vào một ít tốt nhất. A ngốc ôm Huyền Nguyệt thân thể mềm mại, mỉm cười nói, chúng ta lúc này mới có thể nhiều hơn hai quan đi. Ngươi trước tại thánh tà sau lưng nghỉ ngơi, chờ một lúc lại có thêm kẻ địch xuất hiện, liền giao cho chúng ta rồi. Huyền Nguyệt ôn nhu nở nụ cười, nói, vậy ngươi tất cả cẩn thận. Nói xong, lập tức ngồi ở thánh tà dày rộng trên lưng một tay túm lấy trước người sừng vàng, một tay kia đem thiên sứ chi trượng thu ở trước ngực, bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ lên. Nay lần thứ hai tiến vào dãy núi tử vong so với lần thứ nhất muốn thuận lợi nhiều, như vậy nhẹ nhõm liền ngay cả quá bốn quan, là bọn hắn trước đó căn bản không có nghĩ tới dãy núi tử vong diện tích hơn triệu km, bọn họ hiện tại đã cách sơn mạch trung ương chỉ có 2 phần 3 lộ chính rồi. A ngốc bốn phía quan vọng, đem linh giác hoàn toàn phong thích, thời khác chuẩn bị nên tiếp mới khiêu chiến. Đột nhiên, A ngốc cảm giác được toàn thân lạnh lẽo, không giải thích được dùng mình. Trong lòng căng thẳng, ngưng thần hướng về phía trước nhìn chăm chú vào, nhưng không có phát hiện bất cứ kẻ địch nào tung tích. Tiếng rên rỉ từ phía sau lưng chuyển đến, A ngốc xoay người lại nhìn lại. Chỉ thấy kẻ ạn nủ cùng ô lấy dạ toàn thân run rẩy không ngừng nửa quỳ sau lưng thanh tà, tựa hồ dị thường khổ sở dường như. Mà huyền nguyệt toàn thân thì lại tỏa ra một tầng hào quang màu vàng nóng khuôn mặt xinh đẹp bình tĩnh như trước, cũng chưa từng xuất hiện dị thường gì. Lạnh leo cảm giác không ngừng xâm nhập a ngốc thân thể, hắn giật mình phát hiện, ở bên thai mình tựa hồ vang lên từng trận lưu hoán tiếng thở dài, tựa hồ có đồ vật gì đó đang kêu gọi chính mình dường như. Hai bồng hào quang màu vàng nóng phân biệt từ kệ án nủ cùng ổ lời dạ trên ngón tay nhẫn vàng trên tàn mắt ra, thân sắc của bọn họ có vẻ bình tĩnh một chút, nhưng sắc mặt nhưng tái nhợt đáng sợ. Thánh tà đi tới tốc độ đột nhiên chậm lại, nó thân thể khổng lồ kia bắt đầu hơi hơi run rẩy, sau lưng bảy chi sừng vàng tỏa ra mánh liệt hào quang màu vàng, hóa thành bảy đạo kích điện bắn vào giữa không trung. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên tại a ngốc vang lên bên hai, cái kêu dị thường thê thảm âm thanh khác a ngốc sinh ra một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thánh tà sau lưng sừng vàng phát ra ánh sáng cấp tốc đem mọi người gói lại, cái kia lạnh lẽo cảm giác biến mất rồi, nhưng A Ngốc thông qua mình và thánh tà tinh thần liên hệ cảm giác được rõ rệt nó trong cơ thể năng lượng đang nhanh chóng biến mất, hiển nhiên dùng sừng vàng tỏa ra thần thánh năng lượng hộ thân là phi thường mất công sức. Xuyên thấu qua thánh tà tỏa ra năng lượng màu vàng nóng, A Ngốc rốt cục xem đến đó lạnh lẽo cảm giác khởi nguồn. Trong không khí từng đoàn từng đoàn tiếp cận trong suốt năng lượng không ngừng trôi đi, chúng nó tuy rằng không dám hướng về thánh tà tán phát năng lượng xung kích. Nhưng những năng lượng này thể số lượng nhưng càng ngày càng nhiều, không ngừng tụ tập tại thánh tà năng lượng ngoại vi. A Lốc vội vàng dùng truyền âm tỉnh lại Huyền Nguyệt, đương Huyền Nguyệt nhìn thấy tình cảnh trước mắt lúc không khỏi thất thanh nói: "A, đây là hoán Linh, làm sao có nhiều như vậy oán linh a?" A Lốc cười khổ nói: "Khả năng này liền là dãy núi tử vong cửa thứ 5 đi à nha, vừa nãy tại thánh tà không có tỏa ra thần thánh năng lượng thời điểm, chúng ta đều là toàn thân rét run, là chuyện gì xảy ra?" Huyền Nguyệt ngưng trọng nói ra. Hoán linh là một loại không có cụ thể hình thái sinh vật tạ ác, bọn họ là hoàn người chết linh hồn bị nguyền rùa hình thành, bản thân liền cũng có rất mạnh nguyền rùa năng lực. Hơn nữa có thể bản thân, một khi chúng ta bị hoán linh thành công tập kích, cũng sẽ bị bọn họ chiếm cư thân thể, mà bản thân mình linh hồn sẽ bị đồng hóa. So với lúc trước Chi Chu, bọn họ có thể phải mạnh mẽ hơn nhiều rồi, mọi người cẩn thận, tuyệt đối không nên để cho bọn họ cách gần rồi. Muốn đối phó chúng nó, cũng chỉ có dùng cường đại thần thánh loại ma pháp nhiều như vậy, á linh, e sợ ít nhất phải ma pháp cấp 8 mới có thể đối kháng. rồi, a ngốc, ngươi giúp thánh tà chống đỡ một lúc, ta đến a. nói xong, nàng đã giơ lên của mình thiên sứ chi trượng. a ngốc một phát bắt được huyền nguyệt tay nhỏ, nói, chờ một chút. huyền nguyệt ngẩn người nói, không thể chờ rồi, thánh tà năng lượng cũng không phải tinh khiết thần thánh hệ, nó e sợ chống đỡ không được nhiều thời gian dài a. a ngốc thâm tình hy vọng nhìn huyền nguyệt một chút, trầm giọng nói, ngươi lúc trước mới vừa dùng phượng hoàng lửa, pháp lực tiêu hao không ít chúng chi ngươi còn muốn duy trì cùng không gian định vị ma pháp trận liên hệ, pháp lực nhất định phải có giữ lại mới được. Để cho ta tới đi. Huyền Nguyệt nói, ngươi, ngươi sao được? Thần Long Máu những kia quan hệ ma pháp là không đủ. A Ngốc tự tin cười, nói, từ khi đạt đến kiếm thánh cảnh giới sau đó, ta tinh thần lực tăng lên rất nhiều. Ta nghĩ, ta hiện tại đã có năng lực sử dụng thần Long chuyển sinh cái này. Thần Long Máu trung cực công kích ma pháp, tin tưởng ta, ta nhất định có thể làm được. Huyền Nguyệt trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, vui vẻ nói, đúng vậy à. Ta làm sao đem thần Long chuyển sinh quên mất. Được rồi, vậy thì do ngươi tới, bất quá, ngươi muốn chuẩn bị kỹ cảng, một khi không thể đem đoán linh su thế tán liền lập tức thu hồi thanh tà, ta lập tức phát động mà pháp không gian. A ngốc gật gật đầu, hít sâu một cái, đem ý niệm hoàn toàn tập trung đến bộ ngực mình thần Long máu nơi. Tuy nhiên đã hồi lâu không có sử dụng tới tinh thần lực rồi. Nhưng hắn lúc này tinh thần tu vi so với Ô Lầy Giả cùng kệ Án Nủ còn mạnh hơn nhiều, tinh khiết bằng đối với nguyên tố phép thuật khống chế cùng ma pháp lực độ tinh khiết tới nói, hắn đã tiến vào ma đạo sư cảnh giới. Lúc này, ngoại vi hoán linh đã càng tụ càng nhiều, tại thánh tà thần thánh năng lượng làm nổi bật xuống, hình thành một vòng cực kỳ thâm hậu hắc khí đem mọi người bao phủ ở trung ương. Bởi vì gánh nặng quá nặng, thánh tà thân thể đã bắt đầu khẽ run rồi. Vô số vong linh mang đến áp lực, khiến cho nó đã sắp muốn đạt đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ.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 A ngốc toàn tâm hoàn toàn cùng bộ ngực mình nơi thần long máu dung hợp duy nhất, chưa bao giờ có, hắn cảm giác được tinh thần của mình đã hoàn toàn cùng thần long máu hoàn toàn tiến vào cùng một cái tinh thần phương diện, cái kia thần long huyết mạch chuyển đến. Ấm áp mà thuần hậu năng lượng, không ngừng làm dịu thân thể của hắn. Một cái màu xanh da trời ma pháp lục mang tinh xuất hiện tại A ngốc dưới chân. trang chê thần thánh ánh sáng màu lam trong khoảnh khắc đem A ngốc thân thể hoàn toàn bao phủ, khiến người không thể từ bên ngoài nhìn thấy dáng dấp của hắn. Tại A Ngốc phía dưới nguyên bản khổ sở ủng hộ thánh tà, đột nhiên tinh thần đại chấn, hộ thể năng lượng màu vàng nóng tăng cường mấy phần, đem chu vi tụ tập lượng lớn đoán linh xua đuổi lui về phía sau ra 3 mét. A Ngốc ngửa đầu nhìn trời, nguyên bản thần long máu trên cái kia phù hiệu màu vàng nóng rõ ràng xuất hiện tại hắn trên mi tâm, một tiếng xa xưa mà hùng hậu tiếng rồng ngâm từ A Ngốc trong miệng phát ra, âm thanh xuyên thấu thánh tà dùng sừng vàng năng lượng bày xuống kết dề. Y ở y, trong khoảnh khắc lan tràn đến toàn bộ bầu trời. Tại to lớn thần thánh hơi thở tức trong, Oán linh nhóm tựa hổ có hơi hốt hoảng, từng đoàn từng đoàn yêu dị năng lượng màu xám không ngừng lẫn nhau trên ép, mặc dù có chút sợ sệt, nhưng chúng nó nhưng có không muốn từ bỏ cái này có thể đạt được thân thể cơ hội, vẫn cứ nỗ lực phá tan thánh tà bẩy xuống bình phong. A ngốc bóng người lóe lên, tại huyền nguyệt tiếng kinh hô bên trong xuyên qua thánh tà bố trí kết giới bay vào Oán linh trong đám. Hoán linh nhóm nhất thời như con ruồi thấy thì như thế thật nhanh nào tới, điên cuồng trùng kích A ngốc đoàn kia hộ thể năng lượng màu xanh lam. Năng lượng màu xanh lam tựa hồ cũng không có bất kỳ tính công kích, như một đoàn đông vải dường như không ngừng đem sông tới gần oán linh nhóm bắn ra, nhưng cũng không thương tổn chúng nó. To lớn tiếng gầm gư từ trong lam mang vang lên, a ngốc cái kia thân ảnh cao lớn biến mất rồi, ánh xanh đột nhiên mở rộng làm đầu trước mấy chục lần, đem bên cạnh oán linh nhóm hoàn toàn chen tàn đi. Ánh sáng dần dần thu lại, bên trong bộ dáng rõ ràng, cái kia dĩ nhiên là một đầu dài đạt gần 50 mét màu xanh lam cự long. Cự N người tràn đầy cường đại thần thánh hơi thở tức, toàn thân bao vây tại bảo quang lóe lên vảy màu xanh lam bên trong, đầu rồng to lớn trên mọc ra một đôi vi vi hố lượn rác, góc trên hai bên tất cả có mấy cái bất ngờ nổi lên, Lam Long có bắt chảo, Lương mọc Lục dược, lục dục triển khai, giống như che kín bầu trời. Thân thể to lớn trên không trung vi vi bóp méo một cái, Lam Long hai mắt chậm rãi mở, cái kia là một đôi trong suốt như lam ngọc ý hệt con mắt, trong con ngươi thâm thúy, rung động thật lớn huyền nguyện, kệ án nụ cùng ô lây dạ trái tim. Tại đây Lam Long xuất hiện thời gian, thanh tạ tựa hồ hoàn toàn trở nên hưng phấn, không lại thỏa mãn với phòng thủ rồi. Trong thân thể tựa hồ có sức lực dùng thoải mái dường như, sau lưng bảy chi sừng vàng không ngừng bắn xuất ra đạo đạo ánh sáng. Dê điên cuồng hướng về chu vi công kích, phàm là bị nó đánh trúng oán linh, đều không ngoại lệ toàn bộ đều biến mất. Màu xanh Lam cử long trong mắt tinh mang bắn như điện, bao hàm âm thanh uy nghiêm vang lên, oán linh tụ tập, nguy hại nhân gian, ta đem triệt để tiêu diệt các người. Một thời kỳ nào đó trở về sau nhân giới một phen bình tĩnh, một vòng màu xanh da trời vầng sáng lấy lam long thân thể làm trung tâm đột nhiên phiêu tàn mát, trong khoảnh khắc lan tràn ra hơn vạn mét vuông rộng, đem sở hữu đoán linh tất cả đều bao quát ở bên trong. Sở hữu đoán linh tất cả đều điên cuồng lên, chúng nó tựa hồ cảm thấy sắp đến nguy hiểm, điên cuồng bốn phía chúng kích, nhưng là bất luận chúng nó dễ rủa như thế nào, nhưng đều không thể phá tan lam long chỗ bố trí năng lượng kết giới. Lam long trong mắt ánh xanh đại thịnh. Cái kia to lớn kết giới chậm rãi co rút lại, không ngừng chen ép dày đặc quán linh nhóm. Huyền Nguyệt hơi giật mình nhìn xem phía trước mặt này tràn đầy cực kỳ uy nghiêm cự long, trong lòng tràn đầy các loại phức tạp tâm tình. Cái kia to lớn màu xanh lam thân rồng tràn đầy khổng lồ thần thánh hơi thở tức, cho dù là gia gia của mình cũng không cách nào so với, chỉ có lúc trước tiếp thu thần chi tẩy lễ lúc trên bầu trời xuất hiện lục dực thiên sứ có thể so sánh cùng nhau. Cái kia khổng lồ thần thánh năng lượng quả thực là thật bất khả tư nghị. Tuy rằng nàng vốn là nghĩ đến thần long máu trung cực công kích sẽ phi thường mạnh, nhưng là không ngờ tới sẽ cường tới mức như thế. Này rõ ràng chính là thật sự thần long dáng lâm nhân gian mà, có nó tại, này dãy núi tử vong nguy hiểm còn coi là gì chứ. Oán linh nhóm trí tuệ muốn so với hai cực vong linh nện cao nhiều lắm, chúng nó mắt thấy không cách nào tránh thoát khổng lồ này thần thánh năng lượng, dần dần ngưng tụ cùng nhau, hơn bạn oán linh không ngừng dung hợp, dần dần tạo thành một cái cự đại oán linh. Cái này đoán linh năng lực rõ ràng muốn so với phổ thông đoán linh cường đại hơn rất nhiều, Tả Sung Hữu đột thời khắc dĩ nhiên đem thần long bảy xuống màu xanh lam kết giới đánh vào không ngừng rung động lên. Màu xanh lam cự long hừ một tiếng, dơ lên bên trái con thứ nhất chân trước, hư không hướng về cái kia đoán linh vung lên, một luồng giống như thật thể y hệt hào quang màu vàng bắn nhanh ra như điện, chính xác đánh vào cái kia đoán linh trên người. Đoán linh tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên, do hoán khí tạo thành thân thể không ngừng bật mẹo, nó thân thể kia dĩ nhiên đang không ngừng thu nhỏ lại. Tại kim quang dưới sự kích thích, thu nhỏ lại Đoán Linh đột nhiên biến ảo thành một cái hình người, té nhào vào không trung, không ngừng trùng thần long làm ra cầu khẩn hình thái. Thần Long hừ lạnh một tiếng, thu hồi chính mình phát ra kim quang, thản nhiên nói: "Nếu mày đã biết sai rồi, cái kia ta cũng không phải là bản thân rất, liền cho ngươi một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Mày nguyện ý quy phụ sao?" Đoán Linh hiển nhiên là có chút dây rủa, cầu khẩn nhìn Thần Long. Thần Long trong mắt uy thế bắn ra bốn phía, tức giận nói: "Đây là mày cơ hội duy nhất." Bằng không, ta liền đánh chính là mày nhóm hình thần đều diệt, vĩnh viện không được siêu thăng. Tại thần long uy hiếp trong, hoán linh thân thể run rẩy không ngừng, tựa hồ là dị thường bất đắc dĩ, nặng nghề chỉ trò huyễn hóa thành hình người đầu. Thần long hừ một tiếng, lầm bẩm thì thầm mấy câu gì, một cái hơn 20 mét trưởng cốt long từ trong thân thể của nó chia ra đến, triển khai to lớn cánh bằng xương, phiêu phủ ở bên cạnh hán. Lúc trước tại sát thủ tổng hội lúc hung hăng vạn phần cốt long tại thần long bên cạnh không dám chút nào làm cản Một bức tất cung tất kính bộ dáng, tại thần long long uy dưới không dám động đậy. Thần long trùng cốt long nói, ta kim trợ mày cùng oán linh dung hợp, ban tặng mày lực lượng cường đại, mày nhất định phải để bảo vệ cứu thế chủ vì bản thân trách, nếu như hơi có vượt qua, ta nhất định đem mày hóa thành bụi bặm. Cốt long đầu to gật liên tục, đối mặt long tộc nhân vật mạnh mẽ nhất, nó ngoại trừ đáp ứng bên ngoài, không dám phản kháng chút nào. Thần long ánh mắt chuyển hướng oán linh, thản nhiên nói, đi thôi, để mày cùng cốt long dung hợp. Đối với các ngươi tới nói cũng không phải là chuyện xấu, có ít nhất thân thể tạo điều kiện cho ngươi nhóm nghỉ lại. Nếu như tương lai mảy nhóm có thể phối hợp cứu thế chủ thành công giải cứu đại lục Nguyên An, ta đem báo cáo thiên thần, ban tặng mày nhóm một lần nữa chuyển thế cơ hội. Hoán Linh Hợp Thể nghe xong thần long lời nói hiện ra được hương phấn dị thường, không lại chống cự thần long cho bọn họ tìm cái này quy tụ, liên tục hướng về thần long thi lễ sau, tràn ngập vui mừng hướng cốt long phóng đi. Tia sám loay lên, Hoán Linh Hợp Thể đã thành công tiến vào cốt long đầu to, thần long trong mắt lóe ra một tia thần quang, trên đầu to lớn song rắc bắn nhanh ra hai đạo kim quang, tại cốt long phía trên ngưng kết thành một cái cự đại màu vàng lục mang tinh. hoán linh vào đầu, cốt long hiện ra được thống khổ dị thường dường như, thân thể to lớn không ngừng trên không trung la lộn, thần long lẩm bẩm lẩm bẩm huyền nguyệt bọn người không thể nghe hiểu thần chú, màu vàng lục mang tinh đang chủ yếu nói thôi thúc dưới bồng bềnh hạ xuống, đem cốt long thân thể hoàn toàn bao phủ ở bên trong, thần long thần chú không có ngừng nghỉ. Như trước không ngừng ngâm sướng, cốt long nguyên bản màu xám trắng thân thể dần dần bao phủ lên một tầng hào quang màu vàng lỏng, ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, tại tia sáng trói mắt trong, huyền nguyệt ba người đã không cách nào nhìn thấy cốt long hình thái rồi. Thần long ngâm nga một tiếng, thân thể to lớn đột nhiên hướng cốt long nào tới, tại cái kia rộng đến 50 mét lục dực bao phủ xuống, cốt long biến. Thành hào quang màu vàng hoàn toàn bị hắn thu hồi trong cơ thể. Thần long thu hồi cốt long trong mắt lộ ra một tia vẻ vui mừng, quay lại thân hình. Phiêu phủ ở Thánh Tả trước mặt, Thánh Tả cái kia nguyên bản thân thể to lớn tại trước mặt nó có vẻ như vậy nhỏ bé, nó cung kính nhìn Thần Long, hai con mắt màu vàng lóng bên trong toát ra thân thiết tình cảm. Thần Long thanh âm nu hòa, Trung Thánh tà nói, bởi thời gian cấp bách, ta không kịp giúp ngươi tăng lên sức mạnh, tại của ta huy thế xuống, tuy rằng cốt Long thực lực muốn xa mạnh hơn xa ngươi, nhưng nhưng thủy trùng sẽ nghe theo chỉ huy của ngươi. Thần bọn nhỏ, cứu vớt đại lục trọng trách liền giao cho các ngươi, ta nhất định phải đi trở về. Huyền Nguyệt Vi Vi ngẩn người, không nhịn được nói, thần Long, sức mạnh của ngài cường đại như vậy, tại sao không giúp chúng ta tiêu diệt bóng tối tồn tại đây? Thần Long đầu to nhẹ lay động, nói, bởi vì, đó là ta không thể nào làm được. Ta là dựa vào cứu thế chủ triệu hoán, đem tinh thần của mình giấu ấn dáng lâm nhân gian, căn bản là không có cách tồn tại thời gian quá lâu, ta ở đây sử dụng năng lượng, hoàn toàn bắt nguồn từ cứu thế chủ bản thân. Lần này để hoán linh cùng cốt long dung hợp, cứu thế chủ tinh thần lực đã tiêu hao nhiều lắm. Ta đã cải biến tinh thần của hắn bản chất, tiếp theo, hắn sẽ ngủ say một quang thời gian, trong đoạn thời gian này, các ngươi nhất định phải xem thật kỹ bảo vệ hắn mới được. Ở đây sinh vật vong linh đều phi thường mạnh mẽ, đặc biệt là cuối cùng mấy bộ phận, cho dù là ta vốn là thân thể có thể từ thần rơi dáng lâm nhân gian cũng rất khó ứng phó. Bất quá, hiện tại có đoán linh trợ. Giúp, các ngươi đi tới bước tiến sẽ thuận lợi rất nhiều, nhớ kỹ, không nên quá mức miễn cưỡng chính mình, không thể vào thì lại nhất định phải lùi. Huyền Nguyệt có chút thất vọng nói, vậy chúng ta còn có thể lần nữa nhìn thấy ngài xuất hiện sao. Thần Long than nhẹ một tiếng, nói, nhất định sẽ, bất quá, trong thời gian ngắn là không thể nào. Bởi ma giới dục giả dục dịch, thiên thần đại nhân đang cùng với các lộ thần linh thương lượng đối sách. Ma nhân giới chính là quyết định thần ma hai giới thắng bại then chốt. Kỳ thực, cứu thế chủ sức mạnh đã rất gần gối thần. Thiên cơ không thể tiết lộ, sau này các ngươi sẽ hiểu hết thảy. Hai tử, ngươi là cứu thế chủ người bảo vệ cũng là cứu thế chủ một phần, nhất định phải hào hào bảo vệ hắn, lúc cần thiết, có thể cho gọi ra chân chính phượng hoàng trợ giúp người, năng lượng của nàng cũng không yếu cho ta. Đương thần ma hai giới tranh đấu chân chính lúc bắt đầu, chúng ta một chắc chắn gặp lại. Cẩn thận phía trước sinh vật vong linh đi. xảy ra kim thiên tất cả cứu thế chủ trong đầu đều sẽ lưu lại dấu ấn, các người muốn hào hào chăm sóc hắn. Khi hắn tỉnh lại thời điểm, tinh thần phương diện năng lực sẽ lần thứ hai tăng cao, thế nhưng... Trong vòng nửa năm để hắn không nên đang sử dụng thần lòng chuyển sinh rồi, cái kia là không thể nào thành công. Mà ngươi phượng hoàng chuyển sinh trong vòng nửa năm cũng chỉ có sử dụng ba lần cơ hội, không phải vạn. Bất đắc dĩ, không thể dễ dàng sử dụng. Ta phải đi, gặp lại đi, thần bọn nhỏ. Ánh sáng màu lam đột nhiên loay sáng, thần thánh hơi thở tức dần dần yếu bớt, một đoàn hào quang màu xanh lam chậm rãi bay tới thánh tà rộng rãi sau lưng trên. A ngốc thân thể dần dần lộ ra, hắn đã hoàn toàn lâm vào hôn mê Tại bộ ngực hắn nơi thần long máu vẫn như cũ tinh mang bắn ra bốn phía, không nhìn ra có thay đổi gì. Huyền Nguyệt nhìn A Ngốc ngủ say bộ dáng, trong lòng vi vi đau xót, đưa hắn ôm vào ngực mình, dò hỏi hắn khí tức trong người. A Ngốc thân thể tất cả bình thường, trong cơ thể sinh sinh chân khí vẫn như cũ rồi rào, không ngừng vận chuyển. Ô Lây già nói, "Huyền Nguyệt lao đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Còn hướng trước mặt dò đường sao?" Huyền Nguyệt lắc lắc đầu, nói, "A Ngốc gan toàn trọng yếu, chúng ta trước về Tinh Linh Sâm Lâm." Hết thể đều đợi đến A Ngốc tỉnh lại rồi hay nói, "Tiểu ta, chính ngươi hồi thần long máu, về dạ, ngươi mang theo điểm kệ ẩn đủ đừng làm cho hắn ngã xuống, ta phát động không gian định vị ma pháp." Thánh Tà ngoan ngoãn chỉ trỏ đầu to, kia sám lóe lên, nhất thời tung bay hồi A Ngốc ngược thần long máu bên trong. Lấy Huyền Nguyệt ba người năng lực, là không có khả năng tại đây 3000m trên không kéo dài, mất đi Thánh Tà dựa vào Huyền Nguyệt vội vàng ngâm sương nói, "Phá tan không gian trật tự, lấy tinh thần lực làm dẫn, trở về định vị chi nguyên đi." Theo thần chú xuất hiện, thiên sứ chi trượng đỉnh tỏa ra một vòng bạch sắc vầng sáng, trong khoảnh khắc đem ba người thân thể bao phủ ở bên trong, không gian định vị chuyển tống ma pháp lại một lần thành công, mang theo bốn người thành công trở lại tinh linh cổ thụ bên trong. Nham Thạch mấy người chính lo lắng cùng đợi, từ khi sáng sớm A ngốc bọn họ sau khi rời đi, mấy người liền một tấp cũng không rời canh giữ ở không gian định vị ma pháp trận bên cạnh. Ánh sáng lóe lên, A ngốc bốn người xuất hiện tại pháp trong trận, Nham Thạch huynh đề. Hệ! Chắc Vân cùng Nguyệt Cơ đều sinh ra một loại cảm giác như chút được gánh nặng, vội vàng nhào tới trước mặt chúng nhân. Nguyệt Cơ không lo được ngượng ngùng, kéo lại kệ an nụ tay, trên dưới nhìn một chút hắn, thấy hắn không có tổn thương gì mới thở phào nhẹ nhõm, kệ ạn nụ hàm hàm nở nụ cười, nói, nguyên lai ngươi quan tâm ta như vậy đó à? Thật là hảo lão bà của ta nha. Nguyệt Cơ tức giận, ai là lão bà của ngươi? Ai quan tâm ngươi rồi, ta chỉ là xem xem hộ vệ của ta có bị thương không mà thôi. Làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại rồi, chẳng lẽ còn không có đột phá những kia chi chu phòng ngựa sao? Kệ án nủ vừa định trả lời, lại bị nham thạch tiếng kinh hô đã cắt đứt, A ngốc đây là làm sao vậy, hắn làm sao đã hôn mê? Nguyệt cơ sợ hết hồn, vội vàng đưa mắt nhìn sang nằm ở huyền nguyệt trong ngực A ngốc. Ô lây ra nói, nham thạch đại ca, ngươi chớ sốt sáng, A ngốc không có chuyện gì. Lập tức, đem bốn người chuyến này trải qua cặn kẽ nói một lần. Đương Nham Thạch đám người nghe được A Ngốc lại thành công đưa tới thiên giới thần Long, nhất thời dị thường kinh ngạc. Nghe xong được ô lời giả tự thuật, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nham Thạch nói, chúng ta cùng tinh linh nữ vương A Di thương lượng một chút, để bảo đảm A Ngốc an toàn, liền để hắn tại đây tinh linh cổ thụ bên trong tu dưỡng đi. Nhưng là, không biết hắn này hôn mê sẽ kéo dài bao lâu. Tuy rằng thần Long nói A Ngốc không có việc gì, nhưng huyền nguyệt vẫn là vô cùng lo lắng, gật gật đầu, nói, hiện tại cũng chỉ có như vậy. Hy vọng hắn có thể nhanh lên một chút tỉnh dậy đi. Ô Lôi Dạ nói, chúng ta này lần thứ hai tiến vào dãy núi tử vong vẫn tính là so sánh thành công. Chỉ cần A ngốc lao đại có thể tỉnh lại, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ khả năng liền lớn hơn. Chỉ ít chúng ta lúc này đã qua năm cửa, hơn nữa cửa thứ 5 đoán linh còn bị tiêu diệt rồi. Lần sau tái tiến vào, chúng ta là có thể trực tiếp đối mặt đệ lục quan sinh vật vong linh rồi. Huyền Nguyệt Nghiêm Mặt nói, về dạ đại ca, ngươi phải cẩn trọng chứ không được bất cẩn. Liền thần long đều nói phía sau sinh vật vong linh càng mạnh mẽ hơn, liền hắn đều rất khó đối phó, chớ nói chi là chúng ta. Đến thời điểm, chúng ta còn muốn dùng cùng lần này đồng dạng sách lược, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới trước. Ta nghĩ, những kê hoán linh ứng nên đối với dãy núi tử vong hiểu khá rõ, hay là đến thời điểm có thể lợi dụng hắn nhóm trợ giúp chúng ta tiến vào dãy núi tử vong nơi sâu xa. dãy núi tử vong, mười mấy tên hắc y nhân tụ tập ở vốn là đoán linh trong lĩnh vực. Cầm đầu hắc y nhân ngưng trọng nói ra. Chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái khác chúng hắc y nhân vây quanh ở bên cạnh hắn, một người trong đó cung kính nói, Tam trưởng lão, vừa nay chúng ta đã đi thăm dò đã qua, cốt chim, khô lâu cùng cường thi lãnh địa đều không có dị thường gì. Nhưng hai cực vong linh nện nơi đó tổn thất trên trăm con hàn âm vong linh nện, mà tại đây, nơi này toán linh đều biến mất. Người xem, chuyện này. Tam trưởng lão hử lạnh một tiếng, thanh âm lạnh như băng chấn động chúng quanh hắc y nhân tất cả đều là thân thể chấn động. Lập tức cho ta đi tìm, ít nhất phải tìm tới chút manh mối trở về, mấy vạn oán linh, lẽ nào cứ như vậy biến mất rồi sao? Nhất định cùng lúc trước cái cỗ này khổng lồ thần thánh hơi thở tức có quan hệ, giáo hoàng, nếu như ngươi thật sự giảm đến, ta liền cho ngươi chôn thây tại đây vong linh bên trong dãy núi. Chuyên mệnh lệnh của ta, đem rực nhân cùng ải nhân cho ta rơi đến oán linh lánh địa đến. Để ám ma tộc phái 100 tinh nhuệ lại đây, phân biệt tại cốt chim, khô lâu. Cương thi cùng hai cực vong linh nhện lãnh địa bố trí 25 người, một khi còn sống người sông vào dãy núi tử vong bên trong lập tức hồi báo. Bất luận đến bao nhiêu người. Ta cũng muốn cho người của giáo đình như tại hủy diệt thung lũng như vậy toàn quân bị diệt. Nhớ kỹ, các người ai cũng không cần đem tin tức chuyển tới giáo chủ nơi đó, bây giờ là thời khắc mấu chốt, ai cũng không cần đi quay dối giáo chủ đại nhân pháp tế. Lập tức đi thi hành mệnh lệnh. Hoán linh tại sinh vật vong linh bên trong tuy rằng không phải cường đại nhất, Nhưng cũng sâu khiến những này hát thế lực ngầm người trong kiên kỵ, bởi vì hoán linh đối nhau khí là phi thường nhạy cảm, một cái không tốt, cho dù ở bị khống chế giới tình huống cũng sẽ tập kích bọn họ, một khi bị hoán linh xâm lấn thân thể, cái kia kết cục chính là không thể cứu vãn. Vì lẽ đó cho tới nay, bọn họ đều rất ít đi tới cửa thứ năm này địa giới, lần này cần không phải đột nhiên cảm giác đư. C khổng lồ thần thánh hơi thở tức gọn sóng chỉ sợ bọn họ căn bản sẽ không phát hiện bọn họ tại dãy núi Tử Vong bên trong bảy xuống vong linh 12 cấp đã bị xông qua năm cửa. Chương 181, Hoán linh Quý tâm. Dãy núi Tử Vong bởi vì a ngốc đám người xâm lấn, dần dần ám sóng tuân ra động, thậm chí liên lụy toàn bộ đại lục tình thế đều đang không ngừng biến hóa. A ngốc tại hôn mê trong tinh thần lực trải qua thần long gia cố sau tinh tiến rất nhiều, tại cái kia khổng lồ thần thánh năng lượng tăng lên xuống, hắn tinh thần cảnh giới dần dần tăng cao đến một tầng khác. Không biết bao lâu trôi qua, A ngốc chậm rãi mở hai mắt ra, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình cũng đã tại kim thân bên trong rồi, mà không phải mình bản thể. Hoạt động sống chuyển động thân thể, hắn phát hiện, kim thân tựa hồ lại phồng lớn lên một ít, hiện nhiên cùng những ngày qua khổ tu có quan hệ, theo kim thân cùng đệ nhị kim thân ở giữa năng lượng kém càng lúc càng lớn, hiện tại hắn hấp thu lên đệ nhị kim thân năng lượng càng ngày càng cấp tốc rồi. Hắn tin tưởng, không cần thời gian quá dài, chính mình có thể đem lúc trước thiên cương kiếm thánh truyền vào thể nội côn dễ lực hoàn toàn hấp thu. Thôi thúc Kim thân, A Ngốc chậm rãi hướng lên phía trên bơi đi, hắn nhất định phải để tinh thần một lần nữa trở về trong đầu ý thức chi hải, đạt được chính mình quyền khống chế thân thể mới được. Theo tinh thần năng lượng tăng lên, hắn cảm quan đã tăng lên trên diện rộng rồi, mặc dù là giống như trước đây tại trong kinh mạch du dãng, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được rõ rệt trong cơ thể mỗi một đạo kinh mạch có ẩn hàm năng lượng bao nhiêu. Tại ý niệm dưới sự khống chế, Kim thân lúc lớn lúc nhỏ, rốt cục thành công trôi đi đến ná bộ. Trước kia những kia tàn dư tà ác, hung lệ nhị khí tựa hồ hoàn toàn biến mất rồi, cũng không còn cách nào cảm giác được bọn họ một tia khí tức. Cảm thụ toàn thân thư thích, A Lốc cẩn thận hướng mình não bộ chỗ sâu ý thức cờ hở. Ý hải bơi đi. Kỳ thực, hắn không biết là thần long đang giúp hắn tăng lên năng lượng thời điểm, đã đem trong cơ thể hắn tà ác, hung lệ nhị khí hoàn toàn hóa giải. Hắn hiện tại bất luận là sinh sinh chân khí vẫn là tinh thần lực đều đã hoàn toàn đạt đến hiện nay đang có thể đạt tới cảnh giới tối cao. Lấy hắn tu vi bây giờ, đã hoàn toàn không kém gì giáo hoàng, trở thành tức giáo hoàng sau khi, gần với thần nhất người. Xuyên qua cái kia từng cái từng cái phức tạp kinh mạch, A ngốc rốt cuộc khởi động kim thân đi tới ý thức chi hải biên giới. Vừa mới tiến vào ý thức chi hải, hắn kinh ngạc phát hiện, tại ý thức của mình chi hải phía trên lơ lửng một đoàn năng lượng màu xanh lam, cái kia cũng không phải khí tài ác, mà là tràn đầy thần thánh hơi thở tức năng lượng. Cảm giác lê. N, này đoàn năng lượng tựa hồ cùng mình có rất quan hệ mật thiết Phi thường thân thiết dường như. Theo bản năng, A ngốc khống chế của mình kim thân bay tới đoàn kia năng lượng màu xanh lam bên. Theo cùng đoàn kia năng lượng tiếp cận, thần thánh hơi thở tức càng thêm nồng nặc A ngốc cảm giác được của mình toàn bộ kim thân đều dị thường sảng khoái lên, phản phất không bị khống chế dường như dơ lên kim thân tay hướng về đoàn kia năng lượng màu xanh lam sơ soạn. Khi hắn chạm tới đoàn kia năng lượng màu xanh lam lúc, lam quang đột nhiên chạm phóng, trong nháy mắt đưa hắn kim thân bao phủ ở bên trong Hào quang màu xanh lam bên trong lóng lánh một cái quen thuộc phù hiệu màu vàng nóng. A ngốc đột nhiên tỉnh ngộ, đây chính là thần long máu năng lượng a. Nhưng là tại sao mình sẽ đến đến thế hát? N long máu bên trong đây. Trước khi hôn mê phát sinh tất cả dần dần phù xuất hiện ở trong đầu hắn, hắn nhớ tới chính mình làm sao lợi dụng thần long máu trung cực công kích ma pháp thần long chuyển sinh triệu hoán đến thiên giới thần long, cũng nhớ tới thần long làm sao dùng nó cái kia cực kỳ cường đại long uy triệt để khuất phục oán linh trải qua. Đúng lúc này. Một thanh êm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên, chủ nhân, cốt long nguyện ý vĩnh viễn nghe theo ngài chỉ huy. A ngốc trong lòng cả kinh, dùng chính mình tinh thần lực hướng về này cố đột nhiên xuất hiện năng lượng tìm kiếm, đó là một đoàn cho năng lượng màu đen, nó bị hoàn toàn bao vây tại thần long huyết năng số lượng nơi sâu xa. A ngốc không khỏi hỏi, ngươi là cốt long sao? Ngươi làm sao cũng có thể như thánh tà dường như cùng ta tiến đi tinh thần liên hệ. Tại sao thần long máu năng lượng sẽ xuất hiện tại ý thức của ta chi hải bên trong đây? Cốt long cung kính nói, kỳ thực, ta cũng không hoàn toàn là cốt long, ta chính là ngày đó tại dãy núi tử vong bên trong ngài gặp được án linh tụ tập hợp thể. Tại thần long đại nhân dưới sự giúp đỡ, chúng ta đã hoàn toàn dung hợp, bởi vì nguyên bản cốt long chỉ có cấp thấp nhất trí tuệ, vì lẽ đó đồng hóa sau, thân thể để ta làm khống chế. Chủ nhân, ngài yên tâm đi, trải qua thần long đại nhân khai đạo, chúng ta đã hiểu. Ngài là thần giới phái tới cứu thế chủ, theo ngài, đối với chúng ta tới nói là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta hoán linh cùng cái khác sinh vật vong linh không giống, chúng ta bản thân cũng không mong muốn làm sinh vật vong linh, chúng ta đều là hoán chết linh hồn, thần long đại nhân hứa hẹn, chỉ cần chúng ta trợ giúp ngài hoàn thành tiêu diệt tà ác sứ mệnh, liền cho chúng tê. A tân sinh cơ hội, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, đối với chúng ta mà nói, nắm giữ chân chính sinh mệnh, là cỡ nào khát vọng A. Thần long máu năng lượng sở dĩ sẽ xuất hiện tại ý của ngài nhận thức chi hải trong chủ yếu nhất là vì ngài đã cùng thần long máu tiến hành dung hợp bao quát ý thức của ta cùng Long Vương ý thức, hiện tại cũng có thể dễ dàng hơn cùng ngài giao lưu. Ngài đối với thần long máu khống chế cũng đem càng thêm dễ dàng. Bất quá Long Vương nó bởi vì lần trước hao tổn năng lượng quá nhiều, vẫn không có khôi phục đây. Nói đến, đều tại ta. A Lốc là người, nói, "Long Vương, cái gì Long Vương? Ta cùng thần long máu liên hệ chặt chẽ như thế nào dễ dàng hơn khống chế nó đây?" Cốt Long nói, "Long Vương chính là cái kia màu bạc long a. Thần Long đại nhân ra lệnh cho ta, Sau này nhất định phải nghe theo ngài và chỉ huy của nó. Long Vương nếu như hoàn toàn đạt đến cứu cấp thể, có thể nắm giữ cùng thần Long năng lực giống nhau. Ngày đó hàng phục chúng ta thần Long kỳ thực chính là Long Vương đạt đến cứu cấp thể sau đó chuyển sinh. Long Vương có thể nói là Long bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất, đối với những khác Long thiên sinh ra được có uy hiếp năng lực. Vì lẽ đó ta hiện tại cái này cái bản thể ở vốn là sức mạnh đã vượt qua Long Vương dưới tình huống cũng không dám đơn giản vi phạm mệnh lệnh của nó. Bất quá! Tuy tung Ngài này con Long Vương cùng cái khác Long Vương không giống nhau. Hắn không chỉ ẩn chứa thần thánh năng lượng, còn nắm giữ khổng lồ khí tê. Ác, cái kia tựa hồn là bắt nguồn từ ma giới sức mạnh. Dựa vào chúng ta mấy vạn đoán linh ký ức, cũng không rõ ràng nó trở thành cứu cấp thể sau khi sẽ biến thành hình dáng gì, hay là, có thể so với thần Long Đại Nhân càng mạnh mẽ hơn đi. Về phần làm sao dễ dàng hơn không chế thần Long Máu, tối dễ hiểu, chính là Ngài sau đó sử dụng nữa năng lực của nó lúc, không cần ngâm sướng có thể trực tiếp điều động năng lực của nó. Như vậy là có thể tiêu trừ bởi vì thần chú mà làm lỡ thời gian." A ngốc chợt nói, nguyên lai là như vậy, thật không nghĩ tới, Thánh Tà lại còn là một con Long Vương. "Tiểu Xương Cốt, nha, đúng rồi, đây là ta cho Cốt Long đặt tên, sau đó cũng cứ gọi như vậy ngươi đi. Ngươi sau đó tại Thần Long máu bên trong nhất định phải nghe Thánh Tà mệnh lệnh, không thể vi phạm. Chỉ cần ngươi thành tâm trợ giúp ta, tương lai tiêu diệt thế lực tà ác, ta nhất định khẩn cầu Thần Long đại nhân giúp các ngươi chuyển sinh." Tiểu Dương Cốt cảm kích nói, "Chủ nhân, ta nhất định toàn tâm toàn ý giúp ngài." Kỳ thực, cho dù không chuyển sinh, chúng ta đối với hiện tại cái này cường đại thân thể cũng phi thường hài lòng rồi. Chúng ta những này toán linh, bản thân đều là rất nhỏ yếu tồn tại, bởi vì do nhiều nguyên nhân chết toan, chính là do ở oan uổng trí tử, chỗ bằng vào chúng ta tại khi chết sinh ra cực lớn oan khí, mới có thể trở thành toán linh. Bây giờ có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy thân thể, đối với chúng ta mà nói như ở trong mơ như thế. Chúng ta đều biết Chỉ có đi theo ngài, đi theo thần long đại nhân bước chân, mới có thể rất tốt sinh tồn được. A lốc khẽ mỉm cười, nói, ta sẽ thiện đối xử các ngươi. Đúng rồi, ngươi đã làm mấy vạn đoán linh tổ hợp, vậy ngươi đối với dãy núi tử vong tình hình nhất định hiểu rõ vô cùng đi. Còn có cái kia ám thành giáo. Ngươi có thể hay không nói cho ta một chút. Chúng ta cũng tốt nghĩ biện pháp đối phó bọn hắn. tiểu Sương Cốt nói, được rồi. Lúc trước, tại ngàn năm trước đó, nhân loại đông đảo anh hùng cùng ám ma tộc khai chiến. Cuối cùng đem bọn hắn chạy tới nơi này, thành công phong bế ma giới lôi vào, thế nhưng, ma giới bên trong cũng đã có thật nhiều các loại tà ác, hôn loạn khí tức ráng lâm đến bên trong dãy núi này, thậm chí có một ít cường đại ma giới sinh vật cũng đã đi tới thế giới này. Tại đây chút khí tức tà ác ảnh hưởng, đã dẫn phát bên trong dãy núi rất nhiều rất nhiều vong linh xảy ra dị biến, đang không ngừng biến dị trong quá trình, tạo thành đông đảo sinh vật vong linh. Chúng ta hoán linh chính là trong đó một loại. Không biết là nguyên nhân gì? Chúng ta những này sinh vật vong linh chỉ có thể hạn chế với bên trong dãy núi này, không thể ra ngoài. Các loại sinh vật vong linh trải qua không ngừng diễn biến, phát triển trở thành dáng vẻ hiện tại. Nơi này cũng đã thành ngài nói dãy núi tử vong, về phần ám thánh giáo, là như vậy. Lập tức, hắn bắt đầu đem ám thánh giáo phát triển khiến nói cho áng ốc. Nguyên lai, like, hát thế lực ngầm sắc thực như Lạc Thủy từng nói, liền tập trung ở dãy núi tử vong bên trong. Ám thánh giáo thành lập bắt đầu tại thần thánh lịch khoảng trăm năm. Khi đó giáo đỉnh người đầu tiên nhận chức giáo hoàng Long Thần đã cùng vợ của hắn Tử Vũ Hoa Phi Thăng. Trăm năm hòa bình khiến nhân loại nguyên vẹn nghỉ ngơi lấy sức, dần dần thỏa mãn với cuộc sống tốt đẹp, mà hắc thế lực ngầm chính là vào lúc đó bắt đầu hành động. Tuy rằng lúc trước bị Long Thần đả kích trầm trọng, thế nhưng từ ma giới bên trong nhưng đã tới mờ. Tế ít ma giới sinh vật, bọn họ cũng không có giống ám ma tộc vội vã như vậy nhanh chóng mở rộng, bởi vì bọn họ số lượng quá ít, năng lực cũng xa xa không đủ cùng giáo đỉnh chống đỡ được bọn họ lựa chọn chờ đợi, trải qua gần ngàn năm nghỉ ngơi lấy sức, những này hát thế lực ngầm rốt cục thành hình, tại lung lạc phần lớn hắc cám dị tộc sau khi, bọn họ đã thành lập nên ám thanh giáo, ám thanh giáo giáo chủ nắm giữ thực lực mạnh mẽ, hắn là ma giới chi thần, minh vương trung thành nhất thờ phụng người, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, chính là đem bị phong ấn lại ma giới nhập khẩu một lần nữa mở ra, đem ma giới bên trong tà ác dẫn vào đến trên đại lục, triệt để chiếm lĩnh mảnh này rồi thổ địa, đem hắc ám mang đến nhân gian. Trải qua hắn và bọn thủ hát, không ngừng nỗ lực, lợi dụng bắt nguồn từ ma giới trí bảo vong linh bản chép tay, hao tốn 500 năm, bọn họ rốt cục thành công đã khống chế dãy núi tử vong bên trong vong linh, khiến những nẻ sinh vật vong linh đã trở thành bọn họ có lợi nhất vũ khí. Gần trăm năm qua, Ám Thanh Giao Giáo Chủ vẫn ẩn nút tại dãy núi tử vong trung ương Lúc trước ma giới nhập khẩu phong ấn nơi, nỗ lực dựa vào mình cùng ma giới ở giữa liên hệ đem nhập khẩu một lần nữa mở ra. Niềm tin của hắn là dị thường chấp nhất. Rốt cục. Tại thần thánh lịch 98, 9 năm ngày 14 tháng 4 thời điểm liền muốn thành công, đồng thời còn đưa tới thiên tượng dị biến, để huyết nhật mưa máu giáng lâm nhân gian. Thế nhưng, tình huống như thế bị giáo hoàng phát hiện, hắn dẫn thần thánh giáo đình mấy ngàn tên. Cao cấp tế tự xúc động cực kỳ cường đại thần thánh lực số lượng đem sắp mở ra ma giới nhập khẩu một lần nữa phong ỉn cả vương chắc, khiến ám thánh giáo chủ Dạ chẳng xe cát, thế nhưng, hắn cũng không hề từ bỏ, vẫn như cũ không ngừng cố gắng, hắn biết, giáo đình sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không cách nào ngăn cản ma giới nhập khẩu lần thứ hai mở ra. Từ lần trước tại hủy diệt bên trong thung lũng trọng thương giáo đình nhân viên thần trước sau, hắn liền dẫn thủ hạ hết thể hát thế lực ngầm lui vào giáo đình trung ương, cũng đem sinh vật vong linh chia làm 12 loại lớn, lợi dụng vong linh bản chép tay ma lực, tạo thành A ngốc đám người đi tới lúc gặp phải vong linh 12 cước. A ngốc ngưng trọng gật gật đầu, nói, xem ra, lúc trước giáo hoàng dự đoán là chính xác, tiểu sương cốt, Ngươi có biết hay không một khi ma giới nhập khẩu bị mở ra sẽ có dạng gì hậu quả? Tiểu xương cốt âm thanh hơi có chút run rẩy nói, tại chúng ta mấy vạn đoán linh trong đó, có khi còn sống là ma giới bên trong sinh vật, cũng có ám ma tộc người. Từ sự miêu tả của bọn hắn trong, ta biết ma giới là một cái phi thường địa phương đáng sợ. Nếu như một khi ma giới nhập khẩu mở rộng, hơn nữa trở nên lớn lời nói, tại ma giới bên trong sinh hoạt các loại viễn cổ ma thú liền sẽ đi tới nhân gian. Trừ phi toàn bộ thần giới thiên thần đều đến đến trên đại lục, bằng không là căn bản là không có cách chống lại. Rất có thể này phiến đại lục sẽ hoàn toàn bao phủ ở trong bóng tối. Cho dù thần giới có thể thành công đem ma giới bên trong những kia tà ác sinh vật tiêu diệt, đại lục cũng sẽ bởi vì bọn họ mãnh liệt va chạm biến thành một vùng phê tích, e sợ nhân loại C. Cũng sẽ bị diệt chủ A. Chủ nhân, ngài có thể tuyệt đối không nên để tình huống như thế xuất hiện, nếu như nói như vậy, đừng nói các ngươi nhân loại sẽ diệt vong. Liền ngay cả chúng ta tại dãy núi tử vong bên trong những sinh vật vong linh đó cũng sẽ gặp phải thai họa ngập đầu, ma giới minh vương là sẽ không cho phép có uy hiếp được nó thống trị sinh vật tồn tại. A ngốc nặng nghề gật gật đầu, nói, nghe người nói như vậy, tựa hồ sinh vật vong linh bên trong cũng có rất nhân vật mạnh mẽ, thật không? Bọn họ lẽ nào đủ để cùng ma giới chống lại sao? Tiểu Sương có nói, trải qua ngàn năm sinh sôi, tại dãy núi tử vong bên trong sinh vật vong linh đã phát triển đến một cái khá cao cấp độ, dù sao. Chúng ta những này sinh vật vong linh cơ sở đều là ngàn năm trước đó chẳng đại chiến kia lưu lại năng lượng. Ngài cũng đã gặp phải vong linh 12 cấp 5 vị trí đầu loại sinh vật. Cốt chim, khô lâu cùng cương thi không coi vào đâu. Bọn họ đều chỉ là cấp thấp sinh vật vong linh mà thôi. Băng vào số lượng đông đảo mới có thể ở mảnh này dãy núi tử vong bên trong chiếm có một chỗ nhỏ nhoi. Thế nhưng, giống chúng ta đoán linh cùng hai cực vong linh nhện nhưng không giống nhau. Chúng ta đã thuộc về tiếp cận trung cấp sinh vật vong linh. Nếu như lần này không phải ngài cho gọi ra thần long đại nhân, nghĩ tới chúng ta một cửa ải này là phi thường khó khăn. Chủ nhân, lấy ngài sức mạnh bây giờ, ở trên đại lục đã coi như là phi thường mạnh mẽ đi à nha. Thế nhưng, ta đoán chừng các ngươi cũng chỉ có thể đến đệ lục quan mà thôi, nếu như số may, có thể thông qua, mà đệ thất quan, các ngươi là tuyệt đối không cách nào đi qua. A ngốc biết, bởi vì hiện tại tiểu sương cốt cùng hắn tâm linh liên kết, đối với hắn năng lực là phi thường rõ ràng. Hắn nếu nói như vậy tự nhiên có nhất định đạo lý, không khỏi hỏi, vậy ngươi hướng về ta giới thiệu một chút phía sau sinh vật vong linh đi. Chúng nó đều có nhiều năng lực đáng giá ngươi như vậy tôn sủng. Tiểu xương cốt âm thanh có chút run dậy, than nhẹ một tiếng, nói, thực lực của bọn họ quá cường đại, ở trong tối thánh giáo không có đem chúng ta những này sinh vật vong linh phân loại trước đó, chúng ta là ở phân tán. Khâu lâu, cốt chim. Cương thi còn có cái gì tử linh kỵ sĩ những kia cấp thấp sinh vật vong linh đều tại dãy núi tử vong phía ngoài xa nhất hỗn hợp, mà chúng ta Hóa Linh, hai cực vong linh nện cùng hai loại khác trung cấp vong linh tại dãy núi tử vong trung bộ hỗn hợp trụ. Mà những kia đẳng cấp cao sinh vật vong linh đều tại dãy núi tử vong sâu nhất tầng. Nói cách khác, chúng ta sinh vật vong linh chia làm 3 cấp độ. Đẳng cấp cao sinh vật vong linh có thể tùy tiện ra vào cấp bậc thấp sinh vật vong linh lãnh địa, cũng có thể nói là thống trị cấp bậc thấp sinh vật vong linh, mà cấp B C thấp sinh vật vong linh là tuyệt đối không cho phép tiến vào đẳng cấp cao sinh vật vong linh khu vực, bằng không tất nhiên sẽ gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Vì lẽ đó, ta cũng chỉ rõ ràng tại thứ 6, thứ 72 quan sinh vật vong linh là cái gì tình hình, cuối cùng 5 loại sinh vật vong linh không phải ta chỗ có thể biết rồi. Riêng là ta biết tại đệ thất quan sinh vật vong linh cũng đã đã cường đại đến mức độ khó tin. A ngốc có chút nóng nảy mà nói, cái này thứ 6, thứ 72 quan sinh vật vong linh đều là cái gì. Ngươi mau nói cho ta biết ta. Tiểu Xương Cốt trầm ngâm một chút, nói, "Tại Đại Lục quan sinh vật vong linh bị chúng ta xưng là Hổ Long. Bọn họ cũng không phải thật sự là ý nghĩa Long, mà là do Long họ hàng gần địa long biến hóa ra một loại sinh vật vong linh. Địa long ngài khả năng không biết đi. Tại ngàn năm trước đó, địa long đã từng là này trên phiến đại lục một loại sinh vật, chiều cao tại khoảng 4m, cao chừng 2m5, có sắc bén móng vuốt cùng hàm răng, sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Lúc trước Địa long số lượng ở trên đại lục vốn là rất ít, khoảng chừng không tới ngàn con, chúng nó bước tại ám ma tộc cường hãn thần phụ, ở phía sau đến cùng nhân loại những anh hùng trong khi giao chiến, bị chân chính thần lòng chỗ tàn sát, chịu khổ diệt tộc. Thế nhưng, băng vào ngoan cường sức sống, cùng đối nhau khác. Vọng, bọn họ hấp thu đến từ ma giới khí tại ác, mạnh mẽ đem bản thân cường đại linh hồn hạn chế ở trong người, tạo thành dáng vẻ hiện tại, bởi vì đã tử vong, vì lẽ đó toàn thân đều là thi thối, trên người tản ra khó nghe mùi. Lại như biến thành cương thi người như thế, bọn họ chính là địa long biến thành cương thi long. Cùng bọn họ khi còn sống so với những này hủ long so với địa long càng mạnh mẽ hơn. Bọn họ tại vốn có mạnh mẽ công kích vật lý trên cơ sở, có bao nhiêu kịch độc. Bọn hắn long hồn đang hấp thu khí tà ác sau đó thay đổi được cường đại dị thường. Bất quá, ngài trên người có thần long máu, hơn nữa long vương long uy, ta nghĩ lẽ ra có thể quá được rồi cửa ải này. Hơn nữa những này hủ long đều không có năng lực phi hành. Ở tại bọn hắn bầu T.E.G. Y chỉ là có một mảnh kịch độc xương đỏ, bọn họ tán phát khói độc không hề giống cương thi như vậy có tính ăn mòn, nhưng cũng có rất mạnh dính tính, muốn xuống qua, sợ rằng cũng phải phí chút công phu. Hù Long, đệ lục quan là Hù Long. Cái kia cũng còn là có thể xuống tới. Có đối phó cương thi độc xương mù phương pháp xử lý, hắn tin tưởng, hoàn toàn có thể dùng đồng dạng biện pháp phòng ngừa cùng khói độc đụng chạm. Cái kia đệ thất quan sinh vật vong linh là cái gì, đáng giá ngươi như vậy tôn Tiểu Sương cốt thở dài, nói, đệ thất quan là vong yêu, sự mạnh mẽ của nó ta căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn tử, lấy năng lực của nàng, cho dù ở đẳng cấp cao sinh vật vong linh bên trong cũng tuyệt đối có thể chiếm được rất cao địa vị, chỉ là do ở số lượng quá ít, chỉ có nó một cái cho nên mới đành phải với đệ thất quan. Theo nghe nói, nàng vốn là một tên nhân loại thiếu nữ, không biết bởi vì nguyên nhân gì, sinh ra to lớn hoàn khí, khiến linh hồn của nàng phá tan chúng ta hoán linh cảnh giới. Đạt đến một cái chúng ta không thể nào hiểu được trình độ, nàng không chỉ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa tràn đầy trí tuệ, là không thấp hơn nhân loại cao đẳng trí tuệ. A ngốc có chút xem thường nói, vậy nói như thế, nàng cũng thuộc về các ngươi hoán linh một loại. Tiểu Sương Quốc nói, có thể nói như thế, nàng hoàn toàn có thể tính là chúng ta hoán linh vua, cho dù tập hợp chúng ta hết thể hoán linh năng lực cũng không đủ cùng nàng chống lại. Nàng khác với chúng ta, chúng ta những này hoán linh đều là hy vọng tìm tới một người bình thường sinh vật thân thể. Sống nhờ đi vào đạt được tân sinh. Mà nàng nhưng rất hài lòng tình huống bây giờ dường như, không có chút nào quan tâm đoán linh thân phận. Đối với trước đây một ít người mạo hiểm, cách làm của nàng chỉ có một, liền là hoàn toàn thôn phệ. Lấy năng lực của nàng, coi như là cao cấp vong linh cũng không muốn dễ dàng treo trọng. A ngốc hỏi, nàng kia am hiểu năng lực đến tột cùng là cái gì chứ? Tiểu Sương Cốt nói, năng lực của nàng chỉ có ba cái, thứ nhất là ảo thuật, thứ nhì là nuốt phệ linh hồn, đệ tam là vong linh đâm nhân. Ngươi có thể tuyệt đối không nên coi thường này và cái năng lực. Đặc biệt là là người thứ nhất ảo thuật, nàng có thể hoàn toàn căn cứ người đối phó không giống mà biến ảo ra các loại hình tượng, cái kia là phi thường đáng sợ. Tỷ như chúng ta sợ nhất tiểu là thiên thần năng lượng, nàng có thể biến ảo thành lục dược thiên sứ năng lực, tức khiến cho chúng ta biết là giả dối, cũng sẽ khí thế đại chảy nước. Ma nuốt vệ linh hồn cùng vong linh đâm xuyên là hai cái phối hợp sử dụng năng lực, nàng vong linh đâm xuyên có thể bỏ qua tất cả phòng ngự trực tiếp công kích đối phương linh hồn lại dùng nuốt phệ linh hồn năng lực, em đối phương triệt để tan rã. Những kia đẳng cấp cao sinh vật vong linh sở dĩ không dám cùng nàng chống lại, cũng là bởi vì sợ bị nàng hủy diệt linh hồn triệt để xong đời. Chỉ sợ cũng chỉ có cao cấp nhất sinh vật vong linh mới có thể không sợ nàng đi. "Chủ nhân, nếu như đối mặt nàng thời điểm, ngài có thể nhất định phải cẩn thận a. Coi như là thần long máu hộ thể năng lượng cũng thì không cách nào ngăn cản nàng cái kia bán khí trùng thiên vong linh đâm xuyên." Nghe xong tiểu xương cốt tự thuật, A ngốc không khỏi nhíu mày. Hắn làm sao cũng không thể tin nổi, dựa vào chính mình sinh sinh biến cô thái đấu khí cùng thần long máu hộ thể năng lượng còn không cách nào ngăn cản nàng đâm xuyên sao. Trong lòng hơi động, A ngốc nhớ tới huyền nguyệt trên tay thủ hộ giới chỉ, thủ hộ giới c, Khi phong ngự tuyệt đối được xưng có thể ngăn cản tất cả công kích, làm thần khí duy nhất năng lực đặc thù, cho dù cái kia vong yêu mạnh hơn cũng không cách nào xuyên thấu đi. Nghĩ tới đây, A ngốc nhất thời hoàn toàn tự tin mà nói, trước tiên không nói những thứ này, ta còn có cái nghi vấn. Lời ngươi nói cái kia vong linh bản chép tay là vật gì? Tại sao dựa vào này cái gì bản chép tay liền có thể khống chế các ngươi nhiều như vậy cường đại sinh vật vong linh đây? Tiểu xương Cốt thở dài, nói, vong linh bản chép tay, là có thể nói là hết thể sinh vật vong linh khách tinh. Nó vốn là ma giới bên trong minh vương đại nhân bên người Pháp Bảo, có thể tính là một loại cao cấp thần khí. Nó có năng lượng cực kỳ quái dị, mặc dù cũng không mạnh mẽ, thế nhưng là có thể điều khiển bất kỳ sinh vật vong linh, thậm chí là phổ thông ma tộc Nó đặc điểm lớn nhất chính là tinh thần xung kích chúng ta những này có chi khôn vong linh đều biết nếu như không nghe theo cái kia ám thánh giáo giáo chủ chỉ huy sẽ chết phi thường thảm một khi bị vong linh bản chép tay công kích được tinh thần của chúng ta dấu ấn liền sẽ hoàn toàn biến mất Vĩnh viện không được siêu sinh coi như là cường đại hơn nữa sinh vật vong linh cũng không cách nào chống cự bản chép tay thần Lực A. bằng không bằng ám thánh giáo những người kia làm sao có khả năng không chế trụ chúng ta đây a ngốc trong lòng hơi động Nói, vậy nói như thế, nếu như ta đem cái kia vong linh bản chép tay từ ám thánh giáo giáo chủ trong tay đoạt lấy đến, các ngươi những vong linh này thì sẽ không lại chịu đến khống chế của nó rồi, đúng không? Tiểu xương cốt cười hì hì, nói, ngài không nên nói các ngươi, phải nói là bọn họ. Chúng ta những này toán linh hiện tại đã có thân thể, vong linh bản chép tay cũng không còn cách nào đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, cái này cũng là ta tại sao hưng phấn như thế một trong những nguyên nhân. Ngài nói rất đúng. Chỉ cần đem vong linh bản chép tay đoạt lấy đến, đem không còn vong linh sẽ nghe theo những kia ám thánh giáo người mệnh lệnh, thậm chí sẽ công kích bọn họ. Ám thánh giáo khống chế phương pháp của chúng ta phi thường đê tiện, nhưng là rất cao minh. Bọn họ dường như là trực tiếp đã khống chế hai loại cao cấp nhất sinh vật vong linh, sau đó sẽ thông qua bọn họ từng bậc từng bậc hướng phía dưới tạo áp lực, chúng ta khiếp sợ bản chép tay cùng cao cấp sinh vật vong linh uy thế không dê. Em mở không nghe theo a? như những kia không có trí khôn sinh vật vong linh càng chỉ có thể phục tùng vô điều kiện rồi. nghe xong oán linh tiểu xương cốt lời nói, a ngốc đã đối với ám thánh giáo có một cách đại khái lý giải. hắn biết chính mình chuyến này nhiệm vụ có thể tính là hoàn thành. tối thiểu đã biết rồi ám thánh giáo chính như lạc thủy nói như vậy, đem tổng bộ an đâm vào dãy núi tử vong bên trong. có cái tin tức này, hắn liền có thể đi trở về hướng về giáo hoàng phục mệnh, khẩn cầu giáo hoàng dẫn dắt trên đại lục nhân loại tinh nhuệ trước tới nơi này tiêu diệt hắc thế lực nầm rồi. chủ nhân ta có thể hay không cầu ngài một chuyện. Tiểu xương cốt có chút bi ai nói ra. A ngốc từ suy nghĩ của mình bên trong thất tỉnh, nói, người nói đi. Tiểu xương cốt nói, là như vậy. Ta biết ngài nhất định sẽ dẫn dắt nhân loại đến dãy núi tử vong đến tiêu diệt những kia hắc thế lực ngầm. Thế nhưng, ta nghĩ khẩn cầu ngài, tận lực thiếu giết chóc những sinh vật vong linh đó đi. Sinh vật vong linh có rất lớn một phần đều không thuộc về tà ác, chỉ là bởi vì đã trở thành sinh vật vong linh không có cách nào mà thôi. Những kia cấp thấp khô lâu. Cốt chim cùng cương thi đã không cách nào cứu vớt. Hai cực vong linh nện bản thân liền là cực kỳ tà ác cũng có thể bất luận. Thế nhưng những kia có được rất cao trí tuệ đẳng cấp cao vong linh e sợ cũng không đều là tà ác ga. Tuy rằng bọn họ thuộc về vong linh thế giới, nhưng ta cũng hy vọng ngài không nên đuổi tận giết tuyệt. Ngài có thể đáp ứng ta sao? A ngốc khẽ mỉm cười, nói, ngươi không phải là nói đẳng cấp cao sinh vật vong linh rất lợi hại sao? Tại sao còn sợ chúng ta đối với trả cho chúng nó? Tiểu xương cốt nói. Tuy rằng chúng nó rất lợi hại, thế nhưng ngài là toàn bộ đại lục cứu thế chủ A. Tại ngài dẫn dắt đi, e sợ bất kỳ gian nan hiểm trở gì cũng không cách nào ngăn cản nhân loại đi tới bước tiến. Ta chỉ hy vọng là nhân loại có thể tận lực giảm nhỏ đối với chúng ta sinh vật vong linh rất chóc. Thậm chí có thể lung lạc những kia vong linh. Ta nguyện ý giúp trợ ngài, để cho bọn họ không cùng nhân loại đối nghịch. Như vậy nhân loại cũng có thể giảm nhỏ rất nhiều tổn thất ta. A ngốc nói, ta sẽ cân nhắc. Chỉ cần sinh vật vong linh nguyện ý hợp tác với chúng ta, ta đương nhiên sẽ không đối với bọn họ triển khai tàn sát, nếu có thể lời nói, hay là ta còn có thể trợ giúp bọn họ, như trợ giúp ngươi dường như, khiến chúng nó một lần nữa truyền sinh, không lại làm vong linh. Tiểu xương cốt cảm xúc đột nhiên thay đổi được kích động dị thường, thật, thật sự sao? Vậy thì tốt quá, có ngài câu nói này, ta nghĩ, ta nhất định có thể giúp ngài. Chủ nhân, ngài không biết, làm sinh vật vong linh mặc dù có vô tận sinh mệnh, thế nhưng... Cũng có vô tận cô quạng, đối với chúng ta mà nói, nếu như có thể một lần nữa truyền thế, dù cho chỉ là làm một con heo, đều so với ở mảnh này tính mịch địa phương tiếp tục chờ đợi muôn xịn A. Ta nghĩ, cho dù là đẳng cấp cao sinh vật vong linh cũng nhất định là nghĩ như vậy. A ngốc gật gật đầu, nói, chỉ là vong linh bản chép tay đối với sinh vật vong linh uy hiếp thực sự quá lớn, ta nghĩ, bọn họ chỉ sợ sẽ không như vậy mà đơn giản tin tưởng ta, dù sao dấu ấn tinh thần bị hoàn toàn xóa đi là phi thường khủng bố. Tiểu sương cốt nguyên bản tâm tình hưng phấn nhất thời thấp xuống, thở dài một tiếng, nói, đúng vậy a, Liên sợ bọn họ không tin thực lực của ngài cùng thành ý bất quá, ta nhất định sẽ tận lực nỗ lực. Lần sau ngài tái tiến vào dã núi tử vong lúc nhất định đem ta triệu hoán đi ra, ta lẽ ra có thể giúp đỡ ngài một ít. A ngốc gật gật đầu, nói, sẽ. Người tiểu tại thần long máu trông được hộ thánh ta đi, ta muốn một lần nữa không chế thân thể. Không dùng kiếm y không chế, A ngốc hơi chuyển động ý nghĩ một chút đã từ thần long máu lan sắc năng lượng bên trong giải thoát đi ra, chìm vào ý thức của mình chi còn bên trong. Trước mắt trở nên một mảnh hơi nước trắng mịt mờ, A ngốc cảm giác thân thể của mình tựa hồ trôi nổi tại đám mây dường như, tràn đầy mịt mờ cảm giác. Không biết bao lâu trôi qua, hết thể trước mắt dần dần rõ ràng, ý thức vẫn như cũ ý thức của mình chi hải tròn, chỉ là kim thân cũng đã không thấy. Tuy rằng cảnh tượng cũng không có thay đổi, thế nhưng A ngốc lại biết, mình đã thành công đã nhận được quyền không chế thân thể hiện tại đang đứng ở quan sát bên trong thân thể trạng thái cảm thụ trong cơ thể kim thân có ẩn hàm năng lượng khổng lồ a ngốc trong lòng nóng lên lúc này có đoán linh phụ thể tiểu xương cốt trợ rút sau đó đối phó hất thế lực ngầm chắc chắn càng dễ dàng một chút điều tức chân khí trong cơ thể vận hành một tuần a ngốc dần dần từ giữa coi đi vào đến trong hiện thật. ý niệm trở về ngoại giới a ngốc cảm giác đầu tiên liền là thân thể của chính mình đã có chút cứng ngắt lại tựa hồ nằm một đoạn thời gian không ngắn nữa Trên người không ngừng truyền đến từng trận ấm áp Cái kia cảm giác ấm áp không ngừng kích thích ra thịt của hắn Để hắn cảm giác đặc biệt thư thích Ang Đốc, ngươi nhất định phải nhanh lên một chút tỉnh lại a. Ngươi biết Nguyệt Nguyệt có cỡ nào lo lắng ngươi sao Ang Đốc, ta rất nhớ ngươi tỉnh lại nói chuyện cùng ta a. Thần Long nói ngươi sẽ hôn mê một quang thời gian Nhưng là khoảng thời gian này cũng quá dài đi Cũng đã 49 ngày rồi Dòng dạ 49 ngày rồi Ta, ta Tiếng nghẹn ngào truyền đến Ang Đốc rõ ràng nhận ra Đây chính là Nguyệt Nguyệt Tâm Thanh. A Ngốc trong lòng trở nên kích động, chậm rãi mở hai mắt ra, trước mắt từ mông lung dần dần trở nên rõ ràng, từng trận nước tiếng vang lên, hắn nhìn thấy, là Huyền Nguyệt cái kia thon dài êm dịu bóng lưng, nàng đang dùng trong chậu nước giặt khăn mặt. A Ngốc giật mình phát hiện, chính mình dĩ nhiên là toàn thân để trần, liền ngay cả Minh Vương kiếm cùng cự linh xà giáp đều không ở. Chương 182: Tam tham tử vong. Huyền Nguyệt một bên tắm khăn mặt, một bên buồn bã ủ đã 49 ngày rồi. A ngốc nhưng vẫn hôn mê, thân thể một điểm biến hóa đều không có, rõ ràng trong cơ thể sinh cơ dạng dào, nhưng là không chịu tỉnh lại. Than nhẹ một tiếng, vắt khô trên tay khăn mặt chậm rãi xoay người, chuẩn bị tiếp tục vì chính mình âu hiếm nam nhân lau người. Thế nhưng, khi nàng xoay người lúc, nhưng nhìn thấy một đôi bao hàm các loại tình cảm phức tạp trong mắt trong suốt, cái kia trong suốt trong con ngươi phần lớn bị thâm tình chiếm đầy, còn bao hàm mấy phần kinh ngạc, mấy phần hạnh phúc cùng mấy phần ngượng ngùng. Bột một tiếng. Huyền Nguyệt trong tay khăn mặt rơi trên mặt đất, nước mắt không bị khống chế chảy xuôi, khổ sở chờ đợi bốn mươi mấy thiên, lo lắng, sợ sệt, chờ mong các lo. Đại Tình cảm vào đúng lúc này hoàn toàn bạo phát, đột nhiên nhào tới A ngốc bên cạnh, gào khóc nói: Ngươi, ngươi còn biết tỉnh lại à? Gấp rút chết ta rồi. Ô ô. A ngốc ôm Huyền Nguyệt mềm mại thân thể mềm mại trong lòng dị thường phong phú, người nàng sinh ra kẽ hở mùi thơm ngát, ôn nhu nói: Nguyệt Nguyệt, đừng khóc, đừng khóc, ta đây không phải đã thức chưa? Tại A Ngốc khuyên luân xuống, huyền nguyệt kích động trong lòng dần dần bình phục lại, khóc thuốc thít tại A Ngốc trong lòng nhẹ nhàng run rẩy. Tổ Huyền Nguyệt mềm mại lại tràn ngập có dãn thân thể mềm mại vừa mới thức tỉnh A Ngốc dần dần sinh ra phản ứng sinh lý, thân thể một cái nào đó vị trí đang không ngừng sung huyết dưới cứng rắn, nhẹ nhàng đẩy Huyền Nguyệt bụng dưới. Huyền Nguyệt theo bản năng đứng dậy hướng về dưới thân nhìn lại, "A, ngươi, ngươi thật là hư nha." Khuôn mặt xinh đẹp nhất thời xấu hổ màu đỏ bừng. A Ngốc cực kỳ lung túng. Vội vàng kéo qua một bên chăn đem thân thể của chính mình che lại, lung tung nói, ta, ta làm sao sẽ để trợn. Huyền Nguyệt thẹn thùng khí tức không đều đạn, lại không cam lòng ly khai áng ốc, chỉ có thể quay thân ngồi ở bên giường, thấp giọng nói, ngươi bất tỉnh nhiều ngày như vậy, thân thể trung quy phải thanh lý, những việc này tự nhiên là ta làm thích hợp nhất. Ta cách mỗi một ngày đều sẽ lau cho ngươi lau một lần toàn thân. Áng ngốc đắp kín hạ thân, giã nhẹ tay vượn từ phía sau lưng ôm trên huyền Nguyệt thon thả, đưa nàng kéo vào ngực mình. Hắn không nói gì, chỉ là lặng lặng cảm thụ huyền nguyệt trên người có ẩn hàm nhiệt độ. Huyền nguyệt nhắm hai mắt lại, A ngốc tỉnh rồi, đối với nàng mà nói, cái khác hết thể đều không trọng yếu. Rất lâu, A ngốc thấp giọng nói, nguyệt nguyệt, quần áo của ta đâu? Ta nghĩ tới hoạt động một chút, theo ta đi ra bên ngoài đi một chút, được chứ? ừ Huyền nguyệt nhẹ giọng đáp ứng, có chút không thôi rời đi A ngốc cấm áp ôm ấp, từ một bên ghế gỗ thượng tướng A ngốc quần áo cầm tới. Quay lưng lại, nói, ngươi A ngốc khẽ mỉm cười, nói, đều sớm bị ngươi thấy hết, còn hại cái gì xấu hổ. Nguyệt Nguyệt, ta nghĩ, ta nghĩ. Huyền Nguyệt túi đầu, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng đã lan tràn đã đến bên hai. Không, không được, chờ chúng ta thành hôn có được hay không. Ta, ta có chút sợ. A ngốc ngần người, nói, sợ cái gì. Ta chỉ là muốn ăn chút trái cây mà thôi a. Huyền Nguyệt đột nhiên quay đầu lại, dùng sức tại A ngốc trên bả vai đập một cái, sang rộng, ngươi thật đáng ghét ta. Nói chuyện đều không nói rõ ràng rồi. Ngươi, ô. Nhìn Huyền nguyệt thẹn thùng khuôn mặt xinh đẹp, A Ngốc cũng không nhịn được nữa kích động trong lòng, đột nhiên đưa nàng ôm vào trong ngực, hôn lên nàng mềm mại cặp môi thơm. Huyền nguyệt vi vi vùng vẫy một hồi, liền nhũn dần tại A Ngốc trong lòng. A Ngốc thật chặt ôm lấy nàng, chiến miên hồi lâu cũng không cam lòng buông ra. Thẳng đến hai người cũng đã gần không thở nổi, lúc này mới rời môi. Huyền nguyệt đôi mắt đẹp ngông lung liếc A Ngốc một chút, thấp giọng nói, "Ta, ta đi cấp ngươi nắm hoa quả." Ngươi nhanh mặc quần áo đi." Nói xong, quay đầu chạy ra nhà trên cây. Nhìn Huyền Nguyệt bóng lưng biến mất, A Ngốc nhất thời cảm giác được trống không rất nhiều, có chút thất vọng mất mát, hắn vẫn không có tử vừa nãy thân thiết trong dư vận khôi phục như cũ, cùng người mình thương yêu nhất cùng nhau, thực sự là quá hạnh phúc, thật muốn hiện tại rồi cùng Nguyệt Nguyệt trải qua loại yên tĩnh này tháng ngày a. Vừa nghĩ tới, hắn đem cự linh xà giáp, Minh Vương kiếm cùng với áo khoác mặc. Cảm thụ cự linh xà giáp trên tính dai, A Ngốc hoạt động chính mình có chút người cứng ngắc. Huyết mạch lưu thông nhất thời để hắn cảm giác thư thái rất nhiều. Chỉ chốc lát, Huyền Nguyệt đã trở về rồi, cùng nàng cùng đi còn có nham thạch đám người. Huyền Nguyệt tại mang nước quả thời điểm đụng với mọi người, mọi người vừa nghe nói A Ngốc đã tỉnh lại. Đều vội vã cùng Huyền Nguyệt cùng đi đến nhà trên cây. A Ngốc, ngươi có thể tỉnh rồi, mọi người đều nhanh vội muốn chết. Nham lực vừa vào cửa, hay dùng hắn giọng oang oang của kêu la. A Ngốc mỉm cười nói, để mọi người cuống lên, thực sự là thật không tiện. Ta hiện tại đã không sao. Mọi người đi tới A Ngốc bên cạnh, Nham Thạch nói, nghe Nguyệt Nguyệt nói, thần Long giúp ngươi cải biến tinh thần bản chất, ngươi bây giờ tinh thần lực hẳn là càng cường đại rồi đi. A Ngốc gãi gai đầu, nói, ta đến không có cái gì đặc thù cảm giác, chỉ là cùng thần Long máu liên hệ tựa hồ tăng cường không ít, cái khác, đến không có cái gì đặc thù. Bất quá, trải qua này lần thứ hai đi tới dãy núi tử vong, ta đã có thể kết luận, hắc thế lực ngầm tạo thành ám Thánh giáo ở này mảnh dãy núi tử vong trung ương. Giáo Hoàng đại nhân lúc trước suy đoán là hoàn toàn chính xác. Lập tức, hắn đem chính mình ở trong ý thức từ tiểu xương cốt cái kia đắc được đến tin tức thuật lại một lần. Nghe xong A Ngốc tự thuật, Huyền Nguyệt trong lòng vui vẻ, đem nghiêm chỉnh bản hoa quả lần lượt vào A Ngốc trong tay, mỉm cười nói, "Nếu nhiệm vụ hoàn thành, vậy chúng ta liền có thể đi về." Để ra ra mau nhanh điều khiển đại quân đến đây, triệt để tiêu diệt hắc thế lực ngầm. A Ngốc một tay nâng đĩa trái cây, một tay kia cầm lấy một viên trái cây màu đỏ đưa đến bên mép cắn một cái. Lắc đầu nói, không, chúng ta bây giờ còn không thể xuất ruột trở lại. Huyên Nguyệt một người, nói, không đi trở về. Lẽ nào ở lại chỗ này quan sát dãy núi tử vong động tinh sao? Nếu Ván Linh nói chúng ta không có cách nào đối phó bên trong cao cấp sinh vật vong linh, vẫn là trở lại viện binh tốt. A ngốc nghiêm mặt nói, Ván Linh nói lời nói mặc dù có thể tin, nhưng ta nghĩ, nó cũng không thực sự hiểu rõ chúng ta thực lực. Ám Thánh giáo hiện tại lớn nhất dựa vào, chính là cái kia vong linh 12 cấp sinh vật vong linh. Nếu như chúng ta cứ như vậy đi trở về, cho dù điều đến đại quân, e sợ tổn thất cũng sẽ rất lớn. Ta nghĩ tái tiến một lần ra em núi tử vong, tranh thủ nhiều dò hỏi một ít sinh vật vong linh nhóm tình huống, tốt nhất là có thể thấy đến vài loại đẳng cấp cao sinh vật vong linh, cũng đem bọn hắn tập tính cùng năng lực thăm dò rõ ràng. Lời nói như vậy, chúng ta lại từ lúc đến đây, nắm chặt tính liền muốn lớn hơn nhiều. Hiện tại chúng ta từ giáo đình đi ra sắp 2 tháng, còn có thời gian 1 tháng mới đến lúc trước ước định kỳ hạn tái tiến đi một lần sẽ không ảnh hưởng đường về ngày. Huyền Nguyệt có chút lo lắng nói, nhưng là, tái tiến đi một lần thật sự rất sao. dãy núi tử vong độ nguy hiểm ngươi cũng biết, ở ngoài vừa gặp phải chúng ta không có cách nào đối phó cường hãn vong linh, làm sao bây giờ? A ngốc trong mắt hàn mang lóe lên, nói, không vào hàn cọc, làm sao bắt được có con? Vì có thể giảm ít nhân loại thương vong, chuyến này ta phải đi. Như vậy đi, các ngươi mọi người đều ở lại tinh linh xâm lâm chờ ta. Ta mang theo thánh tà cùng tiểu sương cốt đi một lần. Ta một người, trốn ra được cũng dễ dàng một chút, sẽ không có nguy hiểm gì. Không được. Huyền Nguyệt kiên quyết cự tuyệt đề nghị của A Ngốc. Hai con mắt trừng mắt nhìn hắn nói, người đi cũng được, nhưng ít ra phải mang theo ta. Không có không gian của ta định vị thuấn di ma pháp, an toàn của ngươi làm sao có thể có bảo đảm đây. Ta nhất định phải đi. Lời của nàng dị thường kiên quyết, căn bản không cho A Ngốc từ chối. A Ngốc nhờ giúp đỡ nhìn về phía mọi người, kệ ảnh nủ cười nói, Lão Đại, ngươi đừng nhìn ta nhóm ta cũng nhất định phải đi. loại này thành là nhân loại anh hùng cơ sẽ như thế nào có thể làm cho một mình ngươi chiếm đây. ha ha. vậy ra ngươi có phải hay không cũng muốn đi a? ô lây, dã lạ kỳ không có cùng kệ án nủ đấu võ mồm, kiên định gật đầu, nói, ta cũng nhất định phải đi. này là đối ta nhân sinh một đại khiêu chiến a. lão đại, ta cùng kệ ạt nủ đều phát hiện, trải qua trước tiên hai lần trước đến dây núi tử vong bên trong thám hiểm, chúng ta đối với ma pháp lĩnh ngộ đều so với bình thường dễ dàng nhiều. Trong thời gian ngắn ngủi, Tu Vi lại có một ít yếu ớt tăng lên. Ngươi liền mang chúng ta cùng đi chứ, mọi người cùng nhau, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau, ở ngoài một không được. Lời nói, có huyền nguyệt lao đại ma pháp, chúng ta lui về đến vẫn không có vấn đề. Nhìn mọi người ánh mắt kiên định, a ngốc gật đầu bất đắc dĩ, nói, vậy cũng tốt, bất quá, lần này không thể so di vãng, tại tiểu sương cốt dưới sự giúp đỡ, chúng ta nhất định có thể sau khi tiến vào sáu quan. Mặt sau đến tuột cùng có cường đại cỡ nào sinh vật vong linh chúng ta căn bản không rõ ràng, vì lẽ đó, các người nhất định muốn nghe ta chỉ huy, thời khắc làm tốt rút lui chuẩn bị. Để cho an toàn, A Ngốc lại đang tinh linh xâm lâm trong nghỉ ngơi ba ngày, khi hắn cùng mọi người đem thân thể hoàn toàn điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất sau, lúc này mới chuẩn bị lần thứ ba đi tới dãy núi tử vong. Nham Thạch huynh đệ, Chắc Vân cùng Nguyệt Cơ lao thẳng đến bọn họ đưa đến thiên nguyên tộc đại ngoài rừng râm đây A Ngốc, tất cả cẩn thận, về sớm một chút Ngược lại nhiệm vụ của chúng ta cũng đã hoàn thành, không nên quá quá miễn cưỡng. Chờ các ngươi trở về, chúng ta liền đồng thời phản hồi giáo đình. Nham Thạch Trùng A Ngốc nói. A Ngốc khẽ mỉm cười, nói, đại ca, ngươi yên tâm đi, ta có chừng mực, cho dù ta không thèm để ý sinh mệnh của mình, cũng sẽ ở ý Nguyệt Nguyệt cùng kệ Anu, về dạ đó a. Nguyệt cơ ngày hôm nay là kỳ Ôn Nhu, tiến đến kệ Anu bên cạnh, Ôn Nhu nói, nhất định sống sót trở về, ngươi còn phải bảo vệ ta một đời a. Kệ án nổ không để ý mọi người ánh mắt kinh ngạc, đột nhiên đem nguyệt cơ ôm vào trong ngực, tại nàng trên môi thơm tầng tầng vừa hôn, cười nói, yên tâm đi, hảo lao bà của ta, ta làm sao cam lòng bỏ xuống ngươi thì sao. Ô lời dạ tức giận, được rồi, đừng chiến miên, đi nhanh đi. Lưu luyến chia tay sau, A ngốc một nhóm bốn người bước lên tiến vào dây núi tử vong đường. Bọn họ như trước dùng lần trước phương pháp xử lý, được sự giúp đỡ của thanh tà, thành công xuyên qua rồi ba vị trí đầu quan. Khi bọn họ đi tới hai cực vong linh nện lĩnh vực lúc, rất xa, A ngốc liền đã thấy hàn âm vong linh nện cái kia tảng lớn bóng người màu xanh lam. Huyền Nguyệt mỉm cười nói, lại là này chút chán ghét chi chu, vẫn là ta đến đi. A ngốc gật gật đầu, nói, ma pháp không nên dùng quá lớn, chỉ cần đem bọn họ dọa chạy là được rồi, hiện tại chúng ta nhất định phải muốn bảo tồn thực lực mới được. Hàn âm vong linh nện cũng đã phát hiện bọn họ, tại trong trời cao, như một tấm tấm vong lớn màu xanh lam dường như, thật nhanh hướng mọi người đánh tới.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 Phượng gãy tiếng rõ ràng vang triệt bầu trời. Nguyên bản nhào tới trước Hàn Âm Vong Linh niệm tại Huyền Nguyệt cho gọi ra Phượng Hoàng Lửa sau khi, nhào tới trước tư thế đột nhiên ngừng lại. Hoàng sợ nhìn xem phía trước mặt cái kia đã từng giết chết bọn họ rất nhiều tộc nhân, chàng ngập thần thánh hơi thở tức vượng hoàng năng lượng, cũng không dám nữa xông về phía trước rồi. Huyền Nguyệt khẽ mỉm cười, trong tay thiên sứ chi trượng trước chỉ, đỉnh đầu Phượng Hoàng Lửa mang theo một đạo hoa mỹ đuôi lửa hướng phía trước Hàn Âm Vong Linh phóng đi. Cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, Hàn âm vong linh nện hầu như đều làm ra động tác giống nhau, thu nạp của mình cánh, để to bằng cái thất thân thể như vật rơi tự do như thế nhanh trong hướng phía dưới vừa rất đi, chỉ e nẽ tránh không kịp dường như. Phượng hoàng lửa quanh quần trên không chung một vòng, một lần nữa bay trở về đến huyền nguyệt phía trên, bị nàng thu hồi của mình phượng hoàng máu bên trong. Khi hi nở nụ cười, huyền nguyệt nói, những này Lam Chi Chu vẫn đúng là sợ chết ta. Hù dọa một cái liền toàn bộ chạy. A Ngọc đã sớm từ tiểu xương cốt cái kia bên trong biết được hàn âm vong linh nệ đặc tính, than nhẹ một tiếng, nói: Chúng nó cũng là vì chủng tộc sinh tồn mới có thể chạy, nếu như không có đến từ liệt hỏa vong linh nệ uy hiếp, chỉ sợ bọn họ liền không dễ dàng đối phó như thế rồi. Coi như là ngươi phượng hoàng lửa, tối đa cũng chỉ có thể tiêu diệt chúng nó gần một nửa sức mạnh mà thôi. Tiêu diệt còn lại, e sợ còn muốn phí chúng ta một phen tay chân a. Ngươi chớ quên, lúc trước chúng nó phun ra, băng kia, uy lực là phi thường lớn. Huyền Nguyệt lại một lần đẩy lùi hàn âm vong linh nện tâm tình thật tốt, cười nói: "Trước tiên mặc kệ những thứ này, thánh tà tăng tốc đi tới đi. Xuyên qua Hoán Linh lãnh địa, chúng ta có thể nhìn thấy kẻ địch mới rồi." Thánh tà triển khai hai cánh, nhanh chóng trước bay lên, A Ngốc ngưng thần nhìn chăm chú vào dưới chân, lập tức liền muốn gặp phải tiểu xương cốt trố nói vong yêu, tâm tình của hắn không khỏi khẩn chưng lên. Đúng lúc này, A Ngốc đột nhiên phát hiện phía dưới có một đám lớn hắc gáp áp hấp sinh vật, không biết là vật gì. Trong lòng cả kinh, thầm nghĩ: Đây không phải nguyên lai toán linh lánh địa sao. Làm sao sẽ xuất hiện cái khác sinh vật vong linh. May là bởi vì khoảng cách rất xa, những sinh vật kia tửa hồ cũng không hề phát hiện bọn họ. Hắn vội vàng nhẹ giọng ngâm sướng nói, lấy thần long máu làm dẫn, mở ra đi, thời không cửa lớn. Ánh sáng màu lam sáng lên, tại hắn triệu hoan xuống, tảng lớn màu xanh ra trời vầng sáng không ngừng từ nơi ngược hiện lên, lam quang dần dần biến mất, một c. Ái mọi người chưa từng thấy qua sinh vật ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Cái này sinh vật toàn thân mọc ra dày đặc vẩy màu đen, chiều cao vượt quá 30 mét, sau lưng có một đôi to lớn cánh chim, từ đầu tới đôi đều dài dài chừng nửa mét gai xương, cái kia song trọng mắt màu đen bên trong thiêu đốt hai luồng ngọn lửa màu tím, toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm mãnh liệt, đó là tuyệt đối tà ác thuộc tính, dưới bụng bốn con to lớn bút rồng nhẹ nhàng quơ múa, sau lưng hai cánh liền tiến mang theo tảng lớn kinh phong, tựa hồ nó còn có chút không thích hứng phi hành. Dường như... A ngốc đương nhiên biết mình từ thần long máu bên trong triệu hoán là cái gì, thất thanh nói, tiểu sương cốt, ngươi làm sao đã biến thành bộ dáng này. Trước mắt này rõ ràng là một cái tràn ngập khí tức tà ác rồng đen khổng lồ A. Bất thình lình biến hóa, thực sự để A ngốc quá kinh ngạc. Hắc long đã dần dần khống chế lại thân thể của chính mình, phiêu phủ ở thánh ta bên cạnh, mở ra miệng rộng, dĩ nhiên miệng nói tiếng người, nói, chủ nhân, ta chính là tiểu sương cốt ta. Chúng ta mới vạn đoán linh tập hợp năng lượng là rất cường đại. Cùng này cốt long dung hợp sau, cải biến thân thể của nó, hiện tại chẳng những có không xương, cũng đã nắm giữ thân thể rồi. Vì lẽ đó lần trước ta cùng ngài trao đổi thời điểm, nói rất hài lòng xuất hiện tại thân thể này. Có thân thể này, ta cảm giác được chính mình vô cùng mạnh mẽ a Chủ nhân, a này không phải chúng ta nguyên lai lánh địa sao? A ngốc quay đầu liếc mắt nhìn giật mình huyền nguyệt ba người, trong lòng bay lên một tia ý mừng. Tiểu xương cốt bây giờ đối với hắn trung thành vô cùng, có như thế một cái mạnh mẽ giúp đỡ? Đối với hắn chỉ mới có lợi, thu lại chính mình khuấy động tâm thần, hắn chỉ chỉ phía dưới, nói, tiểu sương cốt, nếu đây là các ngươi toán linh lãnh địa, vậy ngươi xem phía dưới những kia là vật gì? Chẳng lẽ là sinh vật vong linh khác thay thế vị trí của các ngươi sao? Hắc Long nghe xong A ngốc lời nói lấy làm kinh hãi, túi đầu hướng xuống phía dưới nhìn lại, đương hắn nhìn thấy cái kia một đám lớn hát gáp háp sinh vật, thở phào nhẹ nhóm, nói, chủ nhân, ngài yên tâm đi, cái kia cũng không phải là cái gì cường đại sinh vật vong linh. Chẳng qua là ám thánh giáo bên trong dược nhân tổ mà. Thôi, khả năng bởi vì chúng ta biến mất, đưa tới ám thánh giáo chú ý, phái bọn họ tới nơi này cảnh giới. Bất quá ngài có thể yên tâm, lấy những kia dược nhân năng lực thì không cách nào bay qua ngàn mét trên không, hơn nữa dược nhân có một cái đặc tính, chính là rất ít hướng lên phía trên kiểm tra, vì lẽ đó thì càng không phát hiện được chúng ta. A ngốc nhíu như mày, nói, nếu ám thánh giáo đã phát hiện chúng ta tới đến dãy núi Tử Vong chuyện Vậy bọn họ nhất định sẽ có chỗ cảnh giác, ta sợ bọn họ sẽ giận lây sang tới gần Tinh Linh tộc." Tiểu Xương cốt đầu to lắc lắc, nói: "Này ngài cứ việc yên tâm, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến Tinh Linh tộc." Hiện tại Ám Thánh giáo một lòng một dạ toàn bộ thả tại mở ra ma giới nhập khẩu lên. Đối với cái khác, căn bản sẽ không quá mức quan tâm, dãy núi tử vong có chúng ta những sinh vật vong linh đó bảo vệ, bọn họ mới không cần lo lắng. "Chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ?" Angốc hơi hơi do dự một chút, trầm giọng nói: chúng ta đến hủ long cùng vong yêu lánh địa đi xem xem ngươi có hay không biện pháp đối phó hủ long bầu trời khói độc đây chúng ta dựa vào tốc độ có thể hay không vọt thẳng đi qua lần thứ nhất tiến vào dã núi tử vong lúc xuyên qua cương thi độc xương mù gặp phải tính ăn mòn công kích đến nay khác hắn còn lòng vẫn còn sợ hãi đây lại muốn đối mặt một loại độc khác xương mù hắn tự nhiên cẩn thận tiểu xương cốt nói hủ long nọc độc dính tính rất lớn nếu như vọt vào lời nói liền sẽ như sa vào tại một đại đoàn dính dao chất dính Bên trong dường như, đi tới đem phi thường khó khăn. Một khi đụng với một điểm cái kia màu đỏ độc khí, sẽ trong thời gian ngắn nhất độc phát thân vong. Nguyên lai like chúng ta hoán linh là không sợ loại khí độc này, nhưng bây giờ có này cái thân thể to lớn, nhưng là khó nói. Ta đối thân thể này năng lực còn không phải quá quen thuộc đây. Biện pháp tốt nhất, chính là từ khói độc bầu trời xuống tới. Hủ long tỏa ra màu đỏ khói độc bình thường cũng sẽ ở khoảng 2.000m trên cao không nổi lơ lửng, độ bén nhảy của bọn họ phi thường cao. So với cương thi muốn nhanh nhẹn nhiều lắm, cho dù có ngụy trang, chỉ sợ cũng không cách nào thuận lợi TH. NG qua. Chúng ta hiện tại có khả năng làm, chính là đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, tại xương đỏ bay lên trước đó, tận lực nhiều đi tới một ít. Một khi bị xương đỏ vây quanh, hay dùng năng lượng kết giới hộ phía bên ngoài, mau chóng thoát ly những độc chất này xương mù bao vây. A ngốc gật gật đầu, nói, vậy cũng tốt, tiểu xương cốt, ngươi là ở bên ngoài vẫn là hồi thần long máu bên trong đi. Hắc Long Vô Vô của mình cánh, do dự một chút, nói: "Ta tốc độ bây giờ hẳn là nhanh hơn Long Vương một ít, ta xem như vậy đi, ngài đem Long Vương đại nhân thu hồi thần long máu, ta thủ các ngươi xông về phía trước, bất quá, ngài có thể tuyệt đối đừng đem ngài năng lượng đưa vào trong cơ thể ta, bởi vì ngài thuộc tính thiên về thần thánh, mà ta là Hắc Ám tà ác, sẽ sinh ra bài xích." A Lốc gật gật đầu, nói: "Vậy cứ như vậy đi, nếu như xương đỏ thăng lên, ta sẽ tận lực dùng đấu khí đưa chúng nó áp chế lại." Cái khác ngươi cũng không cần quản, chỉ cần hết tốc lực trước phi là được rồi. Thánh tả, ngươi hồi thần long máu đi. Thánh tả dùng nó cái kia mắt to màu vàng nóng trừng Hắc Long một chút, trong thần sắc mang theo vài phần bất mãn, bất quá nó cũng biết, lấy năng lực của mình bây giờ là còn kém rất rất xa Hắc Long, tiếng rên nhẹ, tại A Ngốc thần chú bên trong về tới thần long máu bên trong. A Ngốc lôi kéo Huyền Nguyệt cùng kệ Án nổ tung bay đến Hắc Long cái kia so với Thánh tả còn rộng rãi hơn rất nhiều trên lưng, tối lầy dạ cũng mượn gió thổi rơi đi qua. Kệ án nù nằm thẳng tại hắc long tiểu xương cốt trên lân thiến, thoải mái mở rộng một cái hai tay, nói, thật rộng à. Như bình địa như thế. Ô lây dạ không vui nói, ngươi cẩn thận chút đi, nơi này liền ngươi không có năng lực phi hành, nếu như từ nơi này 3.000 mét độ cao ngã xuống, bảo đảm ngươi ngã cái tan xương nát thịt. Kệ án nù ngửa đầu nhìn trời, nói, sẽ không, a ngốc lao đại làm sao cam lòng ta ngã chết đây. a ngốc cười nói, không phải ta không nỡ lòng bỏ, là nguyệt cơ đại tỷ không nỡ lòng bỏ Ta đáng sợ nàng, nếu như ngươi có cái gì chuyện bất trắc, trở lại ta nhưng không có cách nào cùng nàng bàn giao a. Mọi người chuẩn bị, chúng ta đoán chừng nhanh đến hủ Long Lánh Địa. Hắc Long tiểu xương cốt tốc độ phi hành sát thực nhanh hơn Thánh Tà rất nhiều, tại nó cái kia mở rộng ra tiếp cận 40m to lớn long rực dùng sức đánh xuống, mặc dù so sánh không lên A Ngốc toàn lực làm dưới tốc độ đi tới, nhưng là không kém lắm. Phảng phất một mảnh màu đen mây đen dường như, nhanh chóng hướng dãy núi Tử Vong nơi sâu xa mà đi. Rất xa. A ngốc liền đã thấy phía dưới cái kia mảnh mịn mở xương đỏ, tiểu xương cốt âm thanh truyền đến, chủ nhân, các ngươi ngồi vững vàng, ta muốn ra tốc. To lớn long rực nhanh chóng đập đánh lên, tốc độ mạnh thêm, Xông tới mặt kính phong đột nhiên cường thịnh lên. A ngốc quay đầu trùng huyền nguyện nói, nếu như khói độc xung lên, ngươi hay dùng kết giới bảo vệ tiểu xương cốt. Sau đó ta ở mặt trước mở đường. Tiểu xương cốt tốc độ sát thực nhanh, tuy nhiên đã bị phía dưới xương đỏ phát hiện, nhưng nó cũng đã bay vào tiếp cận một nửa vị trí. Xương đỏ từ bốn phương tám hướng nhanh chóng hướng lên trên dũng động, mặc dù nhỏ xương đã hết toàn lực, nhưng vẫn là tại vọt tới tiếp cận 3 phần 4 khoảng cách thời điểm bị xương đỏ đổi tới rồi. Tại Huyền Nguyệt cao dọng ngâm sướng trong, một tầng màu vàng kết giới đem tiểu xương cốt bao vây ở bên trong, hoàn toàn đem xương đỏ ngăn cách ở bên ngoài. Nhảy vào đỏ trong xương, tiểu xương cốt đi tới tốc độ nhất thời giảm nhiều, quả nhiên như nó lúc trước từng nói, như bước chân vào vũng bùn như thế. A ngốc trong mắt tinh mang tỏa sáng, bay người lên, rơi vào tiểu xương cốt đầu to trên, trầm giọng nói, ta giúp ngươi mở đường, ngươi chỉ để ý trước phi. Hít sâu một cái, trong đan điền kim thân đột nhiên lóe sáng, a ngốc chậm rãi trôi nổi lên, toàn thân bao phủ một tầng nồng nặc ánh sáng màu trắng, hai tay ở trước ngực hợp lại, mên ngông hộ thể màu trắng sinh sinh đấu khí dần dần chuyển đã biến thành màu bạc trạng thái cố định sinh sinh thay đổi năng lượng. Thân hình lóe lên, đột nhiên lao ra khỏi huyền nguyệt bảy xuống kết giới, bay thẳng đến tiểu xương cốt phía trước. Chân chính rơi vào này đỏ trong xương. A ngốc mới cảm giác được nó là cỡ nào sến sệt, tuy rằng chỉ là khí thể, nhưng cũng so với dao, chất dính, càng khó có thể đối phó, tuy rằng chúng nó không thể xâm nhập của mình sinh sinh biến cố thái trong đấu khí, nhưng cũng dính tại bên ngoài hạn chế hành động của mình. A ngốc đem kim thân có thể đo xong toàn bộ thúc động, mạnh mẽ đem sinh sinh thay đổi năng lượng phạm vi mở rộng, thân thể tại năng lượng màu bạc bao vây xoay tròn cấp tốc, xung quanh cơ thể xương mù tại hắn đái động hạ, cũng nhẹ nhẹ xoay tròn. A Ngốc không ngừng đem sinh sinh thay đổi đấu khí tia phát tán ra, trực tiếp cắm vào màu đỏ trong làn gói độc, có đấu khí tia lẫn vào, xung quanh xương đỏ dần dần bị mang động, thật nhanh xoay tròn. Sinh sinh biến cố thái năng lượng, có thể nói là đương đại cường đại nhất đấu khí, tại sinh sôi liên tục năng lượng ủng hộ, A Ngốc như một cái xoay tròn mũi nhọn dường như bỗng nhiên vọt tới trước. Xung quanh cơ thể đường kính mấy chục mét xương đỏ hoàn toàn bị hắn kéo rồi. Như vậy xoay tròn, A Ngốc có thể nói đã ra khỏi toàn lực. Thân thể của hắn mang theo một đoàn màu đỏ lốc xoáy nhanh như tia chớp biến mất ở huyền nguyệt đám người trong tầm mắt. Huyền nguyệt giật mình phát hiện, tại A ngốc biến mất địa phương, tạo thành một đạo đường kính mấy chục mét hành lang, vừa vặn có thể làm cho tiểu xương cốt thông qua. Tiểu xương cốt trong não tập hợp lấy mấy vạn oán linh trí tuệ, đương nhiên sẽ không có do dự chút nào, thật nhanh men theo A ngốc chế tạo đường hầm cấp tốc trước bay, hầu như. Chỉ là đập rung mười mấy lần cánh công phu, cũng đã được thấy ánh mặt trời rồi A Ngốc mang theo đoàn kia xương đỏ tung bay tại giữa không trung, hắn lấy thân thể của chính mình làm trục tâm cấp tốc vung một cái, đem đoàn kia màu đỏ lốc xoáy một lần nữa chuyển vào nó vốn là địa phương. Bóng người màu bạc nhẹ nhàng bay xuống tại tiểu xương cốt trên lưng, A Ngốc thở dốc đã có chút rồn rập. Hắn vừa nãy mặc dù có thể thành công, là bởi vì hắn lợi dụng màu đỏ khói độc bản thân đặc tính. Độc này xương mù sền sẽ tính cực cường, tổng thể hành động mặc dù nhanh, nhưng nếu như tại nó trung ương mở ra một cái đường hầm, Nó liền tuyệt đối không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem khép kín. Vì lẽ đó A ngốc mới nghĩ ra vừa mới cái kia biện pháp, thế nhưng, đi. u này cũng tiêu hao hắn rất nhiều đấu khí. Huyền Nguyệt kéo A ngốc bàn tay lớn, ân cần hỏi han người làm sao vậy? Không có bị khói độc thương tổn được đi. A ngốc khẽ mỉm cười, nói, yên tâm đi, ta không yếu ớt như vậy. Bất quá này màu đỏ khói độc sắc thực so với kia màu xanh lá tính ăn mòn khói độc khó đối phó hơn. May là tiểu xương cốt tốc độ rất nhanh. Tiểu Xương Cốt có chút sốt sắng mà nói: "Chủ nhân, ngài phải cẩn thận, chúng ta đã tiến vào vong yêu lãnh địa. Chờ một lúc, ngài có thể tuyệt đối không nên bị nàng ảo thuật làm cho mê hoặc." À. Vừa dứt lời, một tia hắc sắc khí thể đột nhiên từ phía dưới dâng lên trên. Tiểu Xương Cốt trong lòng cả kinh, vội vàng đem sải dài hai cánh, không chế chính mình vọt tới trước thân thể ngừng lại, một đôi lập lòe ngọn lửa màu tím mắt to kinh nghi bất định nhìn về phía trước. Màu đen khí thể nhanh như tia chớp lên tới tiểu Xương Cốt mặt tiền 30m ở ngoài hình thành một đoàn màu xám đen mây mù nổi lơ lửng, một cái tràn ngập mị hoặc âm thanh ầm vang lên, đã rất lâu chưa bao giờ gặp loài người. "Ân, còn có con rồng, thực sự là hiếm thấy a. Các ngươi có thể xông qua phía trước cái kia sáu quan, nhất định có thực lực không yếu đi." Nghe xong câu nói này, A Ngốc không khỏi trong lòng kinh hãi, này hay là bọn hắn đến đến dãy núi Tử Vong sau đó, lần thứ nhất gặp phải biết nói chuyện sinh vật vong linh. Vội vàng thôi thúc của mình sinh sinh đấu khí hóa thành một cái lồng ánh sáng màu trắng đem mọi người hộ ở trong đó. Tiểu xương cốt trên người vảy vì vi dựng thẳng lên, đầu rồng to lớn trên bao phủ một tầng hắc khí, a ngốc có thể cảm giác được rõ rệt sợ hãi của hắn. Tiếng nói của hắn có chút run dậy, trùng khói đen nói, vong yêu, ngươi còn nhận ra ta sao? Khói đen vi vi ba động một chút, hả? Trên người ngươi làm sao có những kia cấp thấp án linh khí tức, lẽ nào ngươi cùng bọn họ có quan hệ? Tiểu xương cốt cả giận nói, cái gì gọi là cấp thấp linh Ngươi bất quá sẽ ra dị biến mà thôi, hoán khí so với chúng ta toán linh hơi lớn, ngươi không cần quá đắc ý. Khói đen tựa hồ rất kinh ngạc dường như, nói, a, nguyên lai các ngươi những này toán linh đã đã tìm được gửi thể rồi. Ơn, cái này hắc long thân thể không sai a. Nhìn ta đều có điểm động tâm doài. Nhường cho ta được rồi, có thân thể này, ta tự không dùng sợ bên trong những tên kia. Tiểu xương cốt chấn động toàn thân, sắc nhầm ở bên trong mà nói, không, không được, chúng ta thật vất vả mới có thân thể này. Ngươi không thể cướp đi. Khói đen trùng truyền đến quỷ dị vui cười, nói, này e sợ không thể kìm được ngươi đi, tự coi như các ngươi có mấy vạn oán linh, có thể cùng ta so với, còn kém xa lắm, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản được rồi ta thôn phệ linh hồn của các ngươi sao. Trước đây ta nể tình mọi người đều thuộc về oán linh phạm chủ, vì lẽ đó không có gây phiền phức cho các ngươi, thức thời lập tức từ nơi này trong thân thể lui ra, đem nó nhường cho ta, nếu không thì, ta liền đem các ngươi tất cả đều đồng hóa. Ấn. Đây là một ý đồ không tồi nhà, nếu như đạt được các ngươi những này cấp thấp hoán linh năng lượng, ta đoán chừng là có thể cùng tận cùng bên trong giá hỏa kia so sánh với. A ngốc người nhẹ nhàng mà lên, trôi nổi tại tiểu xương cốt cùng khói đen trong lúc đó, chấm giọng nói, vong yêu, ngươi không cần quá đắc ý, nếu như ta nói không sai, ngươi nguyên bản cũng hẳn là nhân loại đi. Cần gì phải cùng chúng ta làm khó dễ đây? Nếu như ngươi chịu bỏ chỗ tối theo chỗ sáng lời nói, đương hát thế lực ngầm toàn bộ bị tiêu diệt sau. Ta nguyện ý giúp giúp ngươi chuyển sinh. Khói đen kịch liệt run rẩy lên, từ đó truyền ra thê thảm tiếng cười lớn, ha ha, ha ha ha ha. Muốn cho ta đầu hàng, ngươi cảm thấy có thể sao? Nhân loại, ta đã sớm không coi chính mình là loài người, ta cũng không phải là loài người. Nhân loại là trên thế giới hèn hạ nhất sinh vật. Ta hy vọng các ngươi tất cả đều bị hủy diệt, đều bị hủy diệt. Vòng yêu tựa hồ có hơi điên cuồng, khói đen chu vi dựng lên một vòng giống như màu sắc rực rỡ mịt mờ. Tiểu xương cốt hô lớn, cẩn thận. Là Hảo thuật. Hắn vừa dứt lời, đoàn kia màu sắc quang mang đã đột nhiên lan tràn đến phương viên ngàn mét bên trong. A Ngốc bốn người tuy rằng bao vây tại Huyền Nguyệt Thần Thánh năng lượng trong, nhưng vẫn cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một loại cảm giác kỳ dị đầy dẫy mọi người lồng ngực. A Ngốc trong lòng rất lạnh, đưa tay đem Huyền Nguyệt kéo vào ngực mình, sinh sinh biến cô thái đấu khí hình thành một đoàn thâm hậu màu bạc bình phong đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. A Ngốc đem linh giác tăng lên tới cực hạn, cảnh giác chú ý chu vi. Tiểu Xương cốt toàn thân tỏa ra một tầng màu đen khí thể. Trong khoảnh khắc đem thân thể của chính mình bao phủ ở bên trong, cái kia tựa hồ là hắn nguyên bản đoán linh năng lực, từng tiếng thê thẳng tiếng. Hô vây quanh chu vi, tựa hồ đang gọi cái gì? chương 183, vòng điều cố sự. Đột nhiên, nguyên bản chu vi bóng tối cảnh tượng toàn bộ đều biến mất, tại tiểu xương cốt xuất hiện trước mặt một bóng người. Nhìn thấy này bóng người, A ngốc nguyên bản ôm huyền nguyệt hai tay lỏng ra, thân thể kịch liệt run rẩy, thất thanh nói, sư tổ. Cái này đột nhiên xuất hiện bóng người Rõ ràng là thiên cương kiếm thánh, hắn ăn mặc một thân trường bào màu xám trắng, mái tóc dài màu trắng cùng và táo theo gió phấp phới, xem ở trong mắt mọi người, như tiên nhân. Trên khỏe môi mang theo vẻ mỉm cười, Trung A ngốc thản nhiên nói, hài tử, ngươi vẫn khỏe chứ? Sư tổ tại một cái thế giới khác rất nhớ ngươi A. Thiên cương kiếm thánh có thể nói là A ngốc người tôn kính nhất, nhìn thấy vì chính mình đánh đổi mạng sống sư tổ, hắn làm sao có thể chịu được trụ nội tâm khuấy động đây? Nước mắt tràn mi mà ra. Thả ra ôm Huyền Nguyệt hai tay, nhanh như tia chớp bay tới Huyền ảnh trước người, khóc không ra tiếng. Sư tổ, ta cũng rất nhớ ngài à. Sư tổ, ngài tại một cái thế giới khác vẫn khỏe chứ. Huyền Nguyệt, kê ản nủ cùng ố lấy giả tất cả đều ngẩn người, trong lúc nhất thời căn bản không có rõ ràng chuyện gì thế này. Chủ nhân, cẩn thận, hắn là vong yêu biến ảo ra tới bóng mở, ngài mau trở lại. Bởi mấy trăm năm tại vong yêu tà khí chính là chen ép xuống, tiểu xương cốt đối với nó phi thường sợ hãi. Căn bản không dám lên trước cùng nó đối kháng. A ngốc phảng phất không nghe thấy tiểu sương cốt lời nói dường như, hai mắt ngông lung nhìn xem phía trước mặt thiên cương kiếm thánh, thì thào nói, sư tổ, sư tổ, ta rất nhớ ngại a. Thiên cương kiếm thánh khẽ mỉm cười, nói, ta cũng rất nhớ ngươi. Hai tử của ta, đem thân thể của ngươi mượn sư tổ sử dụng đi. Trong mắt quang mang kỳ lạ lóe lên, tại A ngốc căn bản không có phản kháng dưới tình huống. Thân thể của hắn đột nhiên hóa thành một sợi sắc bén màu xám khí thể đột nhiên nhảy vào trong cơ thể hắn. Không nên, lúc này huyền nguyệt đã hiểu được, nhưng hết thể đều đã không còn kịp rồi. Hóa thân làm thiên cương kiếm thánh vong yêu thành công chui vào A ngốc ý thức chi hải. Tại vong yêu nói xong câu đó thời điểm, A ngốc đã từ nhìn thấy thiên cương kiếm thánh trong vui mừng tỉnh lại. Nhưng là do ở tâm trí bị đoạn, hắn phản ứng chậm rất nhiều. Hơn nữa đối mặt vong yêu vong linh đâm xuyên, cho dù trước đó có chuẩn bị, thủ hộ giới chỉ không ở trong tay hắn cũng chỉ có thể chớ mắt nhìn trước. Mặt hôi ảnh lóe lên, bị vong yêu xâm nhập thân thể. A ngốc lơ lửng giữa không trung thân thể đột nhiên dừng lại, tất cả mọi thứ phản phất đều về vô bình tĩnh dường như. Tiểu sương cốt sợ hãi nhìn lơ lửng giữa không chung A ngốc, quen thuộc vong yêu nó biết, trước mắt, vong yêu nhất định tại cắn nuốt A ngốc linh hồn, lẽ nào, chính mình những này hoán linh tại thật vất vả có chuyển sinh hy vọng lại đem pha diệt sao. Huyền nguyệt miễn cưỡng ức chế chính mình khuấy động lên phục tâm tình. Nâng tử bản thân là thiên sứ chi trượng nhanh chóng ngâm sướng lên thần chú, tại cấp nộ đan sen bên trong, nàng đã có chút bối rối rồi, sau lưng bồng bềnh lên hai con to lớn cánh chim màu vàng, một vòng vầng sáng màu vàng nóng từ phía trên khiến cho trượng trong suốt bảo thạch nơi tản ra, hướng về A ngốc thân thể chúng tới. Nàng là muốn lợi dụng chính mình cái kia tràn ngập thần thánh hơi thở tức quan hệ ma pháp giúp A ngốc đem trong cơ thể tà ác loại bỏ đi ra ngoài. vầng sáng màu vàng nóng qua trong dây lát bao phủ A ngốc thân thể nhưng sẽ ở đó tràn ngập thần thánh hơi thở tức năng lượng liền muốn xâm nhập A ngốc trong cơ thể thời gian, hào quang màu bạc đột nhiên sáng lên, sinh sinh biến cô thái lồng năng lượng xuất hiện, đem huyền nguyệt phát ra ma pháp hoàn toàn ngăn cách ở bên ngoài. Huyền nguyệt tâm nhất thời chìm vào cấp thấp, nàng biết rõ, A ngốc này mạnh mẽ lồng phòng ngự trừ phi mình liên tục dùng ra cấp 8 trở lên công kích ma pháp, bằng không là tuyệt đối không thể công phá. Thế nhưng, nếu như mình công phá phòng ngự của hắn, cũng chắc chắn xúc phạm tới hắn, nàng làm sao có thể làm như vậy đây? Tố Lây Dạ cùng Kệ An nủ tụ lại tại Huyền Nguyệt bên cạnh. Tố Lây Dạ vội la lên. Huyền Nguyệt lao đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lẽ nào liền như vậy nhìn xem A Ngốc lao đại bị cái gì kia vong yêu cắn nuốt mất linh hồn sao? Huyền Nguyệt âm thanh có chút run rẩy mà nói, ta, ta cũng không biết nên làm gì. Nếu không, chúng ta trước về tinh linh xâm lâm lại nghĩ cách đi. Không được, tuyệt đối không được. Tiểu Sương cốt lo lắng nói ra. Huyền Nguyệt mở người, nói, tại sao không được? A Ngốc như bây giờ chỉ có trở về tinh linh xâm lâm trong để mọi người hỗ trợ mới có thể giúp hắn xu thế đổi vong yêu a Tiểu xương cốt đầu to lắc lắc, nói, hiện tại ai cũng không giúp được chủ nhân, tất cả chỉ có thể dựa vào hắn sức mạnh của chính mình, nếu như các ngươi hiện tại đem thân thể của chủ nhân mang ra dãy núi tử vong, một khi vong yêu từ thân thể của chủ nhân bên trong đi ra ngoài, nàng đem không ngừng thu lấy người sống linh hồn đến lớn mạnh chính mình, một khi lớn mạnh tới trình độ nhất định, e sợ cả thiên thần cũng không có cách nào đối phó được nàng. Vong yêu lợi hại ta biết, nó tại tinh thần lĩnh vực trên công kích, cơ hội là không có ai có thể ngăn cản, chứ không phải nhân loại tinh thần lực có thể cùng nàng cái kia khổng lồ hoàn khí chống lại, bằng không, nàng đem cho trên đại lục mang đến so với ngàn năm trước chàng hạo kiếp kia lớn hơn thai nạn. Huyền Nguyệt vội la lên, vậy chúng ta cũng không có thể liền như vậy nhìn xem nàng thôn vệ A ngốc linh hồn A. Nếu như bị nàng đã không chế A ngốc thân thể, nên làm gì? Tiểu Sương cốt thở dài một tiếng, nói, chủ nhân tinh thần lực cũng là phi thường cường đại. Đặc biệt là lần trước bị thần Long Đại Nhân cải thiện sau đó. Hiện tại chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng vào hắn dựa vào sức mạnh của chính mình chiến thắng vong yêu. Vong yêu chắc là sẽ không muốn chủ thân thể người, một khi nàng cắn nuốt chủ nhân linh hồn, tất nhiên sẽ triệt để hủy hoại chủ nhân nục thân. Kỳ thực, tiểu xương cốt sợ hãi là hoàn toàn không có cần thiết, tại mấy vạn đoán linh thành công tiếp quản cốt Long Thân Thể, cũng để năng lực của nó tăng lên sau đó, nó chỗ có thực lực kỳ thực đã hoàn toàn vượt qua vong yêu. Vong yêu vong linh đâm xuyên cùng linh hồn thôn phệ tuy rằng mạnh mẽ nhưng nhưng cũng không có thể thích hợp tinh thần lực mạnh mẽ hơn chính em ở nhờ rất nhiều sinh vật sử dụng bằng không nàng sớm tiểu thành rễ núi tử vong lợi hại nhất sinh vật vong linh rồi trước kia đoán linh nhóm bởi vì không có của mình bản thể đối với vong yêu phi thường kiên kỵ thế nhưng cho dù vong yêu tại mạnh tại tinh thần trên bản chất cũng không khả năng mạnh hơn mấy vạn đoán linh tụ tập hợp thể hiện tại đoán linh nhóm có hắc long thân thể này hoàn toàn có thể cùng nàng đối kháng rồi. Chỉ là tiểu xương cốt vừa mới đạt được thân thể này không lâu, vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ thân thể này có ẩn hàm sức mạnh, hơn nữa trước đây vong yêu uy hiếp mới có thể biến thành như bây giờ. Đương vong yêu mới vừa nhìn thấy tiểu xương cốt thời điểm, giật nạy cả mình, đối với tiểu xương cốt bên trong ẩn sức mạnh sinh ra e ngại cảm giác. Tiểu xương cốt phán đoán là sai lầm, vong yêu sở dĩ nhảy vào A ngốc thân thể, cũng không phải là vì muốn hủy diệt hắn, mà là cần gấp một cái gửi thể đến tăng lên sức mạnh của chính mình. Hơn nữa nàng phát hiện A Ngốc sức mạnh tinh thần rất mạnh, hơn nữa toàn thân đều tràn đầy sinh cơ. Một khi đã khống chế thân thể này, năng lực của chính mình sẽ bị đến tăng lên trên diện rộng, không chỉ không cần lại sợ tiểu xương cốt, cũng có thể thoát khỏi ám thánh giáo khống chế, cho nên mới phải không. Kịp chờ đợi trước sau lợi dụng của mình tam đại kỹ năng đặc biệt xâm nhập A Ngốc trong ý thức. A. Không, ta không muốn A Ngốc chết A. Huyền Nguyệt cũng không còn cách nào nhẫn mại chính mình bị thương nước mắt, khóc giống thất thanh. Ô lây dạ Huyền Nguyệt Lao Đại, ngươi trước đừng có gấp, bọn chúng ta đợi đến xem, ngươi đừng quên rồi, A Ngốc Lao Đại hắn còn có thần Long màu A, Hơn nữa hắn vẫn muốn cứu vớt đại lục cứu thế chủ, làm sao sẽ dễ dàng chết như vậy đây. Ngươi muốn đối với hắn có lòng tin. Ta tin tưởng, bất luận đối mặt lớn đến mức nào khó khăn, A Ngốc Lao Đại đều nhất định có thể đủ chuyển nguy thanh an. Nhưng là, nhưng là tiểu sương cốt nói cái kia vong yêu tinh thần năng lực cường đại như vậy, A Ngốc có thể đối phó rồi hả? A ngốc chủ yếu vẫn là dựa vào võ kỳ đó a. Chưa từng có lợi dụng quá sức mạnh tinh thần cùng kẻ địch đối kháng. Kẻ án nủ thở dài, nói, hiện tại cũng chỉ thuận theo ý trời rồi. Tiểu Xương cốt đem trên người mình tà ác cùng khí tức tử vong tỏa ra mở, hình thành một mảnh màu xám đen xương mù dày phiêu phù ở dưới người mình, sau đó Thổ Huyền Nguyệt ba người bay đến a ngốc dưới chân lo lắng cùng đợi. Hắn bằng vào trên người ẩn sinh vật vong linh khí tức, hoàn toàn có thể không bị ám thánh giáo những người kia phát hiện. Vong yêu đem chính mình oán linh tinh thần thể nhảy vào A ngốc trong cơ thể sau khi, thật nhanh hướng ý thức của hắn chi hải đi tới. Chỉ cần có thể chiếm linh ý thức chi hải, đem A ngốc nguyên bản linh hồn cắn nuốt mất, kia thân thể hoàn mỹ liền trở thành nàng, thậm chí ngay cả A ngốc ban đầu võ ký cùng năng lực cũng sẽ không thay đổi. Vừa tiến vào A ngốc trong cơ thể, vong yêu liền sợ hết hồn, tuy rằng nàng trước đó cũng cảm giác được A ngốc mạnh mẽ, nhưng lại không nghĩ rằng hắn có thể mạnh mẽ đến nước này. Nhìn những kia tràn ngập thần thánh hơi thở tức trạng thái lòng sinh sinh chân khí, vong yêu mừng rỡ trong lòng, thân thể này so với nàng tưởng tượng còn đắt phải tốt hơn nhiều. Nàng đã ở âm thầm vui mừng, cũng còn tốt mình là tinh thần thể, nếu như là phổ thông năng L. Tượng xâm lấn lời nói, riêng là những kia cường đại trạng thái lòng năng lượng là có thể đem chính mình hoàn toàn hủy diệt đi. Chiếm cứ thân thể này lời nói, vậy mình oán linh khí là có thể hoàn toàn phát huy được, cũng không tiếp tục sợ những thứ đồ khác rồi, vừa nghĩ tới. Nàng tận lực cẩn thận đem mình oán linh lực lượng có rút lại nhỏ hơn một chút, chỉ e hủy hoại cái này quý báo gửi thể, nhanh chóng hướng A ngốc ý thức chi hải bên trong đi vòng quanh. A ngốc tại vòng yêu xâm lấn thời gian trong lòng kinh hãi, hắn biết, lúc này chính mình như thế nào đi nữa hối hận cũng đã không còn kịp rồi, lập tức đem ý niệm hoàn toàn chìm vào đến ý thức của mình chi hải trong, cùng chính mình tinh thần lực hoàn toàn kết hợp, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi vòng yêu xuất hiện. Hắn đương nhiên biết bị mặt khác linh hồn xâm nhập thân thể của chính mình là cỡ nào nghiêm trọng, nếu như không bỏ mình yêu tiêu diệt hoặc là đem nàng đuổi ra ngoài, vậy mình liền sẽ tại tinh thần phương diện trên triệt để tử vong. Kim thân tại A ngốc dưới sự khống chế tại vong yêu đến trước khi bay tới ý thức chi hải trong, ý thức cùng kim thân lần thứ hai kết hợp, A ngốc cảm giác được rõ rệt chính mình đối với ý thức chi hải bên trong tinh thần L. C hoàn toàn có thể dễ sai khiến Y hệ khống chế, bởi ngâm tại ý thức chi hải trong. Kim thân cái kia thần thánh trên người hiện ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, A Ngốc đã làm tốt nên chiến chuẩn bị. Vong yêu xuyên qua từng đạo từng đạo phức tạp kinh mạch, sáng mắt lên, mênh mông vô bờ hải dương xuất hiện tại trước mặt nàng, nước biển hoàn toàn là màu nhũ bạch, trong đó ẩn chứa khổng lồ sóng tinh thần. Vong yêu trong lòng cả kinh, nghĩ thầm, nguyên đến người này tinh thần lực cũng cường đại như thế, xem ra muốn triệt để thôn phệ linh hồn của hắn cũng không dễ dàng A. Tuy rằng ý thức được A Ngốc khó đối phó, nhưng cũng càng thêm tăng cường vòng yêu muốn chiếm linh thân thể này quyết tâm mạnh mẽ tinh thần lực cường đại thân thể quả thực là quá hoàn mỹ rồi nàng hưng phấn trên không trung xoay một cái tăng nhanh tốc độ đánh về phía ý thức chi hải a ngốc thấy rõ ràng một tia màu đen khí thể từ đầu góc mình trong kinh mạch trôi ra phiêu phiêu đáng đang hướng về ý thức chi hải rơi đến hư lệnh một tiếng kim thân mở hai tay ra một vòng hào quang màu trắng trong nháy mắt chậm rãi lan tràn hẳn ra nguyên bản sóng gợn nhộn nhạo biển rộng đột nhiên dừng lại Ý thức chi hải phía trên ngưng kết thành một tầng thâm hậu kết giới. vong yêu rơi vào kết giới trên, lạnh lùng nói, ngươi không cần thử lại đồ vùng ấy, bằng vào ta nuốt phệ linh hồn năng lực, ngươi như thế nào đi nữa chống lại cũng là không thể nào chiến thắng ta đấy. Để cho ta thôn phệ đồng hóa ngươi, ngươi không phải là như thế tồn tại sao? Yên tâm, ta sẽ không hủy diệt thân thể ngươi, ta sẽ lợi dụng thân thể này trở thành này trên phiến đại lục người mạnh mẽ nhờ. T. Kim Quang lóe lên. A ngốc khống chế của mình Kim Thân bay ra ý thức chi hải, rơi vào vong yêu trước mặt cách đó không xa, lạnh lùng nói, thân thể này là của ta, ngươi đừng hỏng cấp đi. Linh hồn thôn phệ rất mạnh sao? Ta cũng không tin ngươi có thể thôn phệ được rồi ta. Kim Thân đột nhiên xuất hiện để vong yêu trong lòng kinh hãi nguyên bản tự tin đột nhiên dao động, nhìn A ngốc đó cùng bề ngoài hoàn toàn giống nhau Kim Thân thất thanh nói, ngươi, ngươi tinh thần lực đã đạt đến ngưng kết thành thể cảnh giới sao? Tại vong yêu nghĩ đến... Tinh thần lực có thể ngưng tụ ra rõ ràng như thế hình thể, đó là cường đại cỡ nào a? Trước mắt cái này người sức mạnh tinh thần thậm chí muốn vượt qua chính mình. Khói đen dần dần ngưng kết lên đến, không ngừng phát sinh biến hóa. Vong yêu đã là, em mở tốt toàn lực xuất kích chuẩn bị. A ngốc loại này ý thức cùng kim thân kết hợp phương pháp, tuy rằng không phải vong yêu nghĩ đến tinh thần lực ngưng kết thành thể, nhưng hắn độ mạnh nhưng không kém chút nào, bằng vào cẩn thận cái kia cường hán lực lượng bản nguyên. A ngốc lúc này tinh thần lực cực kỳ vững chắc. Không có một kia cái hở. A ngốc lạnh nhạt nói, nếu như ngươi bây giờ lui ra thân thể của ta, ta còn có thể tha thứ ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp chúng ta triệt để hủy diệt đi ám thanh giáo, ta vẫn là có thể tận lực giúp ngươi chuyển sinh. Lẽ nào ngươi sẽ không muốn một lần nữa một lúc nữa người sinh hoạt sao? Vong yêu lanh đạm nói, không cần, ta muốn chính là cái này thân thể. Sương mù màu đen đột nhiên làm giảm bớt, thoáng qua trong lúc đó hoàn toàn biến mất ở trong không khí. Một cái tuyệt mỹ mảnh khảnh bóng người xuất hiện tại A ngốc trước mặt. Đó là một tên quần trắng đồng bền thiếu nữ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không dính một hạt bụi, mái tóc dài màu đen thẳng rủ xuống qua gối, da thịt trắng non không có một chút tì vết, trên mặt đẹp lóe lên một tia đỏ hứng nhạt nhạt. Màu tím nhạt mắt sáng như sao lưu chuyển, không nói ra được xinh đẹp, trong đó còn ẩn chứa một tia mị hoặc cảm giác. Nói chuyện chân trần bại lộ ở trong không khí, thân thể mềm mại của nàng chậm rãi lơ lửng, tự thiếu phi tiếu nhìn áng ngốc A ngốc hơi giật mình nhìn xem phía trước mặt cái này dung mạo không chút nào kém cỏi hơn huyền nguyệt thiếu nữ mà cáo trắng, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại thương hại cảm giác, như vậy một cái xinh đẹp người, ai có cam lòng thương tổn nàng đây. Nàng làm sao sẽ biến thành vong yêu, ở cái này không có một ngọn cỏ địa phương sinh có ngàn nhiều năm. Hơi hơi câu mày nói, này sẽ là của ngươi bản thể sao? Vong yêu mỉm cười nói, đúng vậy, đây chính là ta khi còn sống bản thể. Ngươi xem ta đẹp không? Nàng trên không trung duyên dáng xoáy lượn một vòng, mái tóc dài màu đen cùng bạch sắc quần lửa mỏng đồng bềnh lên, hoa Mỹ dung mạo xinh đẹp không gì tản nổi. A ngốc gật gật đầu, nói, đẹp, ngươi thật sự rất đẹp, không một chút nào so với ta nguyệt nguyệt kém. Nhưng là, ngươi nếu đẹp như vậy, vì sao lại trở thành một siêu cấp án linh đây? Lẽ nào ngươi khi còn sống có cái gì không chuyện vui sướng đã xảy ra sao? Ngươi đẹp như vậy, ai lại cam lòng đối với ngươi không tốt đây? Mỹ nữ uy lực thì vô cùng. Nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch A ngốc lúc này đã xuất hiện một chút thư giãn. Thế nhưng, vong yêu tựa hồ cũng không hề phát hiện A ngốc kẽ hở dường như, nghe xong lời của hắn, đứng ngây ra tại giữa không trùng, thì thào nói, ai cam lòng thương tổ ta. Hắn liền cam lòng, hắn liền cam lòng A. Ta, ta thật là ngu, ta tại sao phải yêu hắn, yêu tên khốn kia. Trong con ngươi xinh đẹp hung mang điện thiểm, sau lưng tóc đen không gió. Mà bay, vong yêu cảm xúc hiện ra được kích động dị thường. A Ngốc trong lòng hơi động, nghĩ thầm, vong yêu sở di biến thành xuất hiện tại bộ dáng này, nhất định là có không giống bình thường nguyên nhân, nếu như mình có thể triệt để vạch trần nỗi khúc mắc của nàng, nói không chắc nàng là có thể như tiểu xương cốt như vậy thật lòng trợ giúp chính mình. Nghĩ tới đây, A Ngốc đem thanh âm của mình trở nên nhu hòa rất nhiều, "Ngươi đừng kích động, có thể nói cho ta biết trong miệng ngươi tên khốn kiếp này là ai sao?" Vong yêu ánh mắt có vẻ hơi mê man, bay xuống trên mặt đất, thì thào nói, "Hắn là ai?" "Hắn là ai?" Nhiều năm như vậy, ta đã sớm quên mất. Ta chỉ nhớ rõ hắn lúc trước rời xa ta lúc cái kia thương hại cùng hổ thẹn ánh mắt. Nhưng là, ta không cần những này, ta không cần. Ta muốn chính là hắn yêu, hắn yêu A. Vong yêu ngồi trồm hôm trên mặt đất che mặt mà khóc, thân thể run rẩy không ngừng. A ngốc trong lòng bay lên một vẻ không đành lòng, phiêu lạc đến nàng bên cạnh. An ủi, ngươi đừng khóc, ta biết, ngươi có thể sản sinh lớn như vậy hoàng khí, trong lòng một nhất định có rất lớn oan ứ. Ngươi đã biệt muộn hơn một nghìn năm, nói ra đi. Nói ra trái tim của ngươi sẽ thoải mái rất nhiều. Ta nguyện ý làm ngươi người nghe, được chứ? Vong Yêu thân thể mềm mại khẽ run lên, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đẹp thê lương nhìn A Ngốc, nói, "Có thể mượn vai của ngươi để cho ta dựa dựa sao? Ta thật cô đơn, ta thật cô đơn a." A Ngốc nhìn dáng dấp của nàng, không khỏi nghĩ tới băng cũng nhớ tới nha đầu, thậm chí còn có diệt Phượng, khe khe gật đầu, tâm tình phức tạp ngồi ở vong yêu bên cạnh. Vong Yêu trầm rãi tựa ở A Ngốc trên đầu vai, thản nhiên nói, "Cảm ơn ngươi." Ngươi so với hắn tốt hơn nhiều lắm, tối thiểu, ngươi còn biết lưu ý cảm thụ của ta. Lúc trước, nếu như hắn cũng chịu để cho ta như thế dựa vào một cái, ta như thế nào lại có ngày hôm nay kết quả như thế này đây? Hắn thật sự rất anh tuấn, thân hình cao lớn, toàn thân đều tràn đầy hơi thở thần thánh, khi ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, liền không tự chủ được đã yêu hắn. Bất luận là lúc nào, hắn đều là một mặt thần thánh bộ dáng. Người khác rất tốt, đối với người nào đều rất tốt, nhưng là, nhưng là chính. Là không chịu đem cảm tình bố thí cho ta. Chúng ta rất đã sớm nhận thức, khi đó thực lực của hắn còn chưa không mạnh, thậm chí còn không sánh được ta. Nhưng là, hắn lại có một loại trời sinh lãnh tụ khí chất, bất luận là hạ người gì, đều nguyện ý để cho hắn sử dụng, trở thành bằng hữu của hắn, chiến hữu. Thực lực của hắn phảng phất giống như thổi khí cầu tăng cường, ngăn ngắn thời gian mấy năm, trên đại lục cũng đã có rất ít đối thủ của hắn rồi. Ta đối với hắn yêu thật sự rất sâu rất sâu, nhưng ta là nữ hài tử. Làm sao có thể chủ động biểu lộ đây? Toàn bộ của hắn tâm tư đều tại hắn đại nghiệp bên trên, tuy rằng ta ngày ngày đều tại bên cạnh hắn, nhưng là hắn cũng rất ít nhìn tới ta. Hắn đối với ta, thủy chung là lạnh lùng như vậy. Rốt cục, T A rốt cục không nhịn được nội tâm dậy vò hướng về hắn biểu bạch. Nhưng là, nhưng là hắn nhưng cự tuyệt ta, không chút lưu tình cự tuyệt ta. Ta khi đó đúng là đau xót muốn quyết ta. Nhưng là, ta lại như cũ không đành lòng rời đi bên cạnh hắn. Ta khi đó thật là hào ngốc, ta nghĩ, chỉ cần ta lưu ở bên cạnh hắn, một ngày nào đó sẽ cảm động hắn. Thế nhưng, ta sai rồi, đương con tiện nhân kia xuất hiện thời điểm, ta biết ta sai rồi. Đối với ta xem thường chính hắn dĩ nhiên đã yêu cái kia dung mạo kém xa của ta tiện nhân. Ta thật hận, thật hận a. Tại sao? Ta nơi nào không sánh được nàng đây? Tại sao hắn không lựa chọn ta? Một lần cuối cùng chiến đấu, vì trợ giúp hắn. Nội tâm tràn ngập bi thống ta vẫn như cũ đứng ở hắn bên này, vì hắn và những kia kẻ địch mạnh mẽ đấu tranh. Thế nhưng, khi ta cùng con tiện nhân kia đồng thời xuất hiện nguy cơ thời gian, hắn dĩ nhiên không chút do dự cứu con tiện nhân kia, chỉ là tại kẻ địch bắn trúng chỗ yếu hại của ta lúc hướng về ta truyền đạt thương hại, hổ thẹn ánh mắt, ta biết, hắn liền muốn rời khỏi ta, vĩnh viễn rời đi ta. Ta tiểu như vậy chết rồi, chết ở trong tay của kẻ địch. Ta người đã chết, tâm cũng đã chết. Thẳng đến kẻ địch cái kia lạnh như băng móng đuốt sắc nhọn sen vào trái tim của ta thời gian, ta mới hiểu được, nguyên lai ta thật sự ngu như vậy, thật sự ngu như vậy, ta hận, ta hận mọi người. Ta thật sự rất hận A. Ta không cam lòng cứ như vậy chết đi. Ở trong lòng ta vô cùng vô tận oán nghiệp ảnh hưởng, trải qua hơn trăm năm, ta đã biến thành xuất hiện tại bộ dáng này. ngẩng đầu nhìn anJ Xê một chút, vong yêu buồn bã nói, làm một cái hoán linh, ta không có nước mắt, ta thật sự rất muốn khóc. Tốt muốn cảm thụ khóc cảm giác ga, Vòng yêu thân thể mềm mại tựa ở A ngốc trên bả vai run dày không ngừng, nàng gái kia tinh tế thon dài mười ngón quấn quít lấy nhau, tựa hồ là chịu nhịn vô tận thống khổ. Nghe xong vòng yêu cố sự, A ngốc không khỏi bị sâu sắc đánh chuyển động, thì thào nói, ngươi thật sự rất đáng thương, ngươi yêu người kia cũng quá ghê tẩm, cho dù hắn không yêu ngươi, cũng không phải như vậy thương tổn ngươi, thương tổn một cái như ngươi bé gái như thế, thật sự là quá thất đức. Vì hắn, ngươi dĩ nhiên bị nhiều năm như vậy khổ thực sự là quá buồn phí. Đừng tiếp tục thương tâm, hiện tại cũng đã như vậy, sở hữu sự tình đã trở thành không thể cứu vãn đi qua, ngươi bây giờ có thể làm, chính là một lần nữa tìm về tự mình. Hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta tiêu diệt ám thanh giáo, để mảnh này ngươi sinh hoạt đại lục quy về hòa bình, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi tranh thủ cơ hội chuyển sinh, khi đó, cuộc đời của ngươi đem có thể làm L. Ải, ta tin tưởng, thượng tiên chắc chắn sẽ không nhận tâm cho ngươi đau khổ đi nữa một lần rồi. Vong yêu khe khẽ gật đầu, nói, ngươi nói có đạo lý, nhưng là chuyển sinh muốn đợi bao lâu đây? Ta đã đợi không được rồi. Ngươi nói đúng, đem mình tâm lý lời nói nói hết ra sát thực thật thoải mái. Để ta tinh thần lực càng thêm mạnh mẽ. Thân thể của ngươi thật sự rất hoàn mỹ a, Có nó, ta có thể quá một lần nam nhân sinh hoạt, cho ta đi. Một mực nằm ở trong bi thương vong yêu đột nhiên thay đổi, trong mắt màu đen bên trong hàn mang lóe lên, trở nên cực kỳ hoán độc. Nàng cái kia tuyệt mị thân thể mềm mại nhanh như tia chốc biến mất rồi biến thành một cái cự đại màu đen vòng xoáy đột nhiên đem bên cạnh A ngốc Kim thân cháo lên a ngốc tâm thần còn dừng lại tại lúc trước vong yêu trong chuyện xưa căn bản không có cơ hội phản kháng thân thể liền hoàn toàn bị cănớt người tốt đần, thật vô cùng tốt lừa gạt dễ dàng như vậy đã bị ta đánh chuyển động xem ra mị lực của ta cũng thật là không nhỏ A người tinh thần lực rất mạnh bất quá tại tinh thần thất thủ dưới tình huống ngươi nhất định phải chết Linh hồn của ngươi sẽ bị ta hoàn toàn thôn phệ, đồng hóa. Có cái này thân thể hoàn mỹ, ta sắp trở thành nhân loại mạnh mẽ nhất, coi như là thần, ma nhị giới ta cũng dám đi sông vào một lần. A ngốc cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, bốn phương tám hướng chuyển đến cường đại lực hút, chính mình tồn tại ở kim thân bên trong ý thức tại này cố lực hút ảnh hưởng chậm dại ở ngoài rời. Hán biết, chính mình lại một lần nữa lên vong yêu cái bấy, hối hận hận chồng chất mà nói, ngươi, ngươi thật là hèn hạ, dĩ nhiên biên cố sự lừa gạt ta. Ngươi thật là hèn hạ. Vòng yêu âm thanh tại vòng xoáy bên trong vang lên. Đúng vậy, ta đúng là đê tiện, đối phó nhất là đê hèn nhân loại, dùng đê tiện xấu xa phương pháp lại không quá thích hợp. Ngược lại linh hồn của ngươi tức sắp biến mất rồi, ta cũng không sao nói cho ngươi biết, vừa nãy ta nói cố sự đúng là thật sự. Không có một câu lời nói dối. Bất quá, ta căn bản là không muốn chuyển sinh, từ ngàn năm nay, ta đã sớm nỗ lực đem người kêu bóng người từ trong lòng xóa đi, có người như thế cái cường đại thân thể. So với chuyển sinh không biết muốn tốt gấp bao nhiêu lần. Người đi chết đi. Vòng xoay tốc độ xoay tròn càng tăng nhanh hơn rồi. A ngốc cảm giác được rõ rệt linh hồn của chính mình cùng ý thức liền muốn rời khỏi kim thân. Tại loại này hoàn toàn bị động rơi vào linh hồn thôn phệ dư. Ý tình huống, hắn biết, mình đã không có cách nào. Không khỏi hô to lên tiếng, liều mạng giấy rua, tận cố gắng cuối cùng. Huyền nguyệt bốn người lo lắng nhìn không chung A ngốc. Đã một canh giờ đi qua, A ngốc thân thể vẫn như cũ như vậy lơ lửng không có bất kỳ biến hóa nào đột nhiên thân thể của hắn kịch liệt bắt đầu run rẩy có tiếng kêu thảm thiết vang lên a lốc song tay nắm lấy trên đầu mình mái tóc dài màu đen thân thể kịch liệt co giật. huyền nguyệt kinh ngạc thốt lên một tiếng liền muốn xuống tới tiểu xương cốt chợt lại nói không nên chủ nhân hiện tại nhất định là cùng vong yêu quyết đấu tuyệt đối không nên quay rối hắn một khi ảnh hưởng tới tâm thần của hắn e sợ tất cả đem lại không thể vãn hồi rồi hiện tại chỉ có thể dựa vào hắn chính mình sức mạnh tinh thần mới được A Ngốc vẻ mặt càng ngày càng thống khổ, xung quanh cơ thể màu bạc sinh sinh thay đổi đấu khí cháo không ngừng sản sinh dường như như gợn sóng chấn động, hắn tự có lẽ đã nhanh sắp không kiên trì được nữa như vậy. Lưu tại Huyền Nguyệt ba người lo lắng vạn phần thời khắc, một đoàn hào quang màu xanh làm từ A Ngốc nơi ngược sáng lên, ánh sáng cấp tốc lan tràn đến toàn thân hắn, thay thế nguyên bản màu bạc sinh sinh thay đổi lồng phòng hộ. A Ngốc thân thể co giật dần dần hòa hóa lại, tự có lẽ đã không thống khổ như vậy rồi. Tất cả lại yên tĩnh trở lại, hắn lại khôi phục dáng vẻ lúc trước lặng lảng phiêu phù ở nơi đó. Tiểu Sương cốt vui vẻ nói, "Quá tốt rồi, chủ nhân tựa hồ chiếm cứ thượng phong." Ý thức chi hải bên trong, Tiểu tại A Ngốc linh hồn mắt thấy cũng bị vong yêu hoàn toàn thôn vệ thời gian, một đoàn sen lẫn kim quang năng lượng màu xanh lam trong nháy mắt bao vây lấy hắn kim thân cùng linh hồn, ngạnh sinh sinh đem A Ngốc linh hồn cùng ý thức kéo trở lại, khiến cho bọn họ một lần nữa cùng kim thân kết hợp với nhau. A Ngốc cảm giác được rõ rệt từ xung quanh cơ thể chuyển tới ấm áp, toàn thân chấn động mạnh dưới Cường Hãn Kim thân ở đằng kia cố năng lượng dưới sự giúp đỡ tại vòng xoáy bên trong ổn định. Lại, vòng xoáy chung quanh ý thức chi hải chấn động kịch liệt, một đạo chất lỏng màu nhũ bạch nhanh như tia chớp chui vào trong nước xoáy. Ánh lốc trong mắt Tinh Mang lóe lên, một phát bắt được bị chính mình khống chế mà đến ý niệm chi dây thử, mượn sức mạnh xê. Ở nó, veo một tiếng, từ nơi này tràn đầy tử vong cùng thôn vẻ vòng xoáy bên trong sông ra ngoài. Ở đằng kia đoàn ánh sáng màu lam bao vây, linh hồn của hắn cùng ý thức không có thụ đến một kia thương tổn. Ngạnh sinh sinh thoát ly cái này vốn không thể có thể ly khai thôn vệ hố đen. rầm Lần thứ hai rơi vào ý thức chi hải, A Lốc một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể, dường như đang mơ cảm giác kinh ra hắn một thân mồ hôi lạnh. Nếu như không phải không lâu trước đó Thần Long vừa mới cải biến A Lốc tinh thần bản chất, đem tinh thần hắn cùng Thần Long máu triệt để dung hợp, e sợ tại vong yêu cái kia cường đại linh hồn thôn vệ dưới ý thức của hắn đã biến mất rồi. Ngươi, ngươi làm sao sẽ nắm giữ năng lực của hắn? Này, đây là Thần Long máu sức mạnh a. Tràng ngập khó mà tin nổi tiếng kinh hô vang lên, màu đen vòng xoáy biến mất rồi, vòng yêu thân thể mềm mại lại xuất hiện tại a ngốc trước mặt, trôi nổi tại ý thức chi hải bầu trời. Thân thể mềm mại của nàng run rẩy không ngừng, trong con ngươi tràn đầy bi thương cùng hồi ức, sắc mặt so với lúc trước càng thêm tái nhợt. A ngốc có chút thở dốc cả giận nói, ngươi thật hèn hạ, không nên ở trước mặt ta giả bộ đáng thương, ta sẽ không lại cho ngươi đánh lén cơ hội. Đi chết đi! Hai tay hợp lại, xung quanh cơ thể ánh sáng màu lam đại thịnh. Ý thức chi hải bắt đầu chấn động kịch liệt, A Ngốc hai tay ở ngoài phân, đột nhiên hướng Vong Yêu đẩy đi, mênh ngông sóng biển xen lẫn thần long máu thần thánh năng lượng đột nhiên hướng về Vong Yêu thân thể chúng tới. Vong Yêu tựa hồ vẫn không có tử trong kinh ngạc khôi phục như cũ, chỉ là theo bản năng phiêu đãng mà lên, né tránh A Ngốc tấn công bằng tinh thần. "Không nên động thủ, ta có lời hỏi ngươi." Nàng trong con ngươi xinh đẹp lập lệ cầu khẩn vẻ mặt. Nhưng là, vừa mới lên một lần đương A Ngốc, như thế nào lại dễ dàng như thế tin tưởng nàng đây? không chế càng ngày càng thuần thuộc ý thức chi hải bên trong tinh thần năng lượng không ngừng khởi sướng một làn sóng rồi lại một làn sóng mạnh mẽ công kích Vong yêu bị không ngừng công hướng về tinh thần của mình năng lượng chọc giận thân thể mềm mại đột nhiên đỉnh trệ trên không trung hai tay mỗi bên tự biến ảo ra một đoàn màu đen vòng xoáy bản năng số lượng liên tiếp đỡ A ngốc mấy lần tiến công cả giận nói tiểu tử ngươi đê, hưng cho là ta sợ ngươi tiểu coi như ngươi có thần long máu hỗ trợ muốn chiến thắng ta cũng không phải dễ dàng như vậy ta có lời hỏi ngươi Hỏi xong lại đánh không muộn. A ngốc hừ lạnh một tiếng, đình chỉ tấn công bằng tinh thần, nhưng cũng khống chế ý thức chi hải tại thân thể mình chu vi kết lên thâm hậu bình phong, cùng loại người như ngươi xấu xa hoán linh còn có cái gì tốt nói. Ta sẽ không lại bị ngươi lửa. Vong yêu thu lại trên tay năng lượng màu đen, thản nhiên nói, tại tinh thần lực so sánh xuống, hầu như không người nào có thể siêu quá ta, cho dù là tinh thần lực mạnh mẽ hơn ta rất nhiều sinh vật. Ta hỏi ngươi, ngươi này thần long máu là từ đâu tới? Có phải là hắn hay không đưa cho ngươi? Ngươi nhất định là đồ đệ của hắn có đúng hay không? A ngốc là người, hỏi, ngươi nói tới ai? Thần Long Máu cũng không phải lão sư cho ta. Vong yêu hận hận nói, ngoại trừ lông thần tên khốn kia còn có thể là ai? Nói, ngươi và hắn là quan hệ như thế nào? Ngươi trưởng như thế phổ thông, từ trước đến giờ chú trọng bề ngoài chính hắn làm sao sẽ thu loại người như ngươi đồ đệ. chương 184, nhiệm vụ kết thúc. A ngốc lạnh lùng nói, ta không phải lông thần đồ đệ. Trong miệng ngươi Long thần chính là người đầu tiên nhận chức giáo hoàng đi, cũng là đời trước cứu thế chủ. Ngươi không được quên, ta là nhân loại, không phải vong linh, ta năm nay mới hai mươi mấy tuổi mà thôi, làm sao có khả năng nhận thức ngàn năm trước cứu thế chủ. Lúc này hắn đã rõ ràng, vong yêu yêu người kia, dĩ nhiên cũng làm là ngàn năm trước dẫn dắt nhân loại đánh tan ám ma tộc, vĩ đại nhất anh hùng, cứu thế chủ lông thần. Vong yêu tựa hồ có hơi hồ đồ rồi, thì thảo nói, đúng vậy a Hắn là nhân loại, ngươi cũng là loài người. Cách xa nhau ngàn năm, các ngươi là không thể nào nhận thức. Đột nhiên ngẩn đầu lên, nàng trong con ngươi tràn đầy thê lương vẻ mặt, nhưng là, vậy ngươi vì sao lại nắm giữ hắn thần Long Máu đây? Đây chính là hắn quý giá nhất đồ vật, hắn đối với cái này thần khí coi trọng đều phải vượt xa qua ta. A ngốc nói, ngươi biết phổ Nam tộc sao? Lúc trước lông thần bệ hạ lại đánh tan ám ma tộc sau đó, đem thần Long Máu đưa cho phổ nhâm tộc, mà phổ Nam tộc đương đại tiên tri lại tặng nó cho ta. Phổ nhâm tộc? Cái kia xui xẻo chủng tộc. Bọn họ lại sự tình cách ngàn năm vẫn tồn tại. Long thần dĩ nhiên chịu đem thần long máu đưa cho bọn họ, thực sự là thật bất khả tư nghị. Nhưng là, theo ta được biết, cho dù là lúc trước Long thần cũng không khả năng cùng thần long máu tinh thần liên hệ như vậy chặt chẽ, hơn nữa thời điểm đó thần long máu giống như không có hiện tại cường. Ngươi còn có cái gì che giấu ta, có đúng hay không? A Lốc cười gần nói, ta có cái gì có thể giấu giếm. Tuy rằng ta mình không thể xác định, thế nhưng có rất nhiều người đều nói ta là hiện nay cứu thế chủ. Thần Long Máu Sở Dĩ phát sinh ra biến hóa, thật là vô tình tạo thành. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ta đến dãy núi Tử Vong mục đích chính là dò hỏi Ám Thánh Giáo tổng bộ vị trí, sau đó sẽ dẫn người đến tiêu diệt bọn họ, ngăn cản bọn họ mở ra ma giới lối vào. Các ngươi những này sinh vật vong linh cũng không một mực chịu đến Ám Thánh Giáo áp bức sao? Chẳng lẽ không hy vọng bọn họ bị triệt để tiêu diệt? Chúng ta có thể nói là đứng ở cùng một chiến hào bên trong. Vong yêu không ngừng đang trầm tư, lẩm bẩm lẩm bẩm cứu thế chủ bà chữ. Trải qua ngàn năm, nàng xác thực đã đem lông thần dần dần quên đi, trong lòng chỉ chừa tồn lấy sự thù hận. Thế nhưng, vừa nay đang tập kích ngốc thời gian, từ hắn thân thượng thành tích cảm giác được thần Long máu bên trong ẩn cái kia quen thuộc năng lượng, khiến nàng phản phất lại trở về lúc trước cùng lông thần cùng nhau tháng ngày, phai nhạt bóng người lần thứ hai rõ ràng. Nàng ái thần vũ yêu cực sâu, thời gian chỉ là làm cho nàng đem tình cảm trôn giấu tại sâu trong nội tâm, cũng không hề hoàn toàn biến mất. Lúc này nội tâm tình cảm bị làm nổi lên. Nàng đã có chút không cách nào không chế tâm tình của chính mình rồi. Thở dài một tiếng, nói, xem ra, ngươi giống như hắn rồi, đều là đại lục cứu thế c Hủ, đều trên có thần long máu cùng lực lượng cường đại. Tuy rằng dung mạo của ngươi cùng hắn cách biệt cực xa, tu vi và hắn cũng bất đồng, thậm chí ngay cả khí chất đều không giống nhau. Thế nhưng, thế nhưng không biết tại sao, tại phát hiện thần long máu năng lượng sau, tại trước mắt ta ngươi, phản phất đã đã biến thành hắn dường như... A ngốc lúc này không chút nào bị vong tà thuyết mê hoặc người khác nói lay động, lạnh lùng nói, hòa hay chiến, chính ngươi quyết định đi. Vong yêu đôi mi thanh tú hơi nhíu nói, ngươi cho rằng ngươi bây giờ chiếm cứ thượng phong sao. Ngươi không được quên, ta có vong linh đâm xuyên năng lực, có thể đột phá ngươi ngoại vì phòng ngự trực tiếp công kích được linh hồn ngươi bản thể, cho dù có thần lòng máu giúp ngươi, kết quả cũng sẽ không đối với kém bao nhiêu. Ta còn là có rất lớn cơ hội cắn nuốt mất linh hồn của ngươi. A ngốc giang hai tay ra. Xung quanh cơ thể ý thức chi hải theo hai tay hắn vũ động mà vi vi nhộn nhạo, hắn thản nhiên nói, ngươi đã chắc chắn cắn nuốt mất linh hồn của ta, vậy ngươi thì tới đi. Ta tinh thần lực đầy đủ ngươi mặc đâm một trận rồi, hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được đi. Ta đã cảm nhận được trong lòng ngươi khiếp đảm. Ngươi căn bản cũng không có toàn thắng của ta nắm chặt. Vong yêu hơi giận nói, ngươi không cần quá đắc ý, ta là xem ở ngươi là giống như hắn cứu thế chủ về mặt thân phận mới cùng ngươi nói nhiều như vậy. Điều coi như ngươi có thể thắng ta thì thế nào, chỉ cần ngươi trong đầu tùy tiện một đường kinh mạch bị của ta hoán linh khí ăn mòn, ngươi liền sẽ biến thành một kẻ ngu ngốc, cũng không còn cách nào hoàn thành ngươi cái kia cứu thế chủ sứ mệnh. Nàng khuôn mặt xinh đẹp trong chấp mắt tựa hồ trở nên càng thêm tái nhận, có chút mệnh mỏi nói, nhưng là, ta hiện tại không muốn cùng ngươi đánh, ta mệnh chết đi, thật sự mệnh chết đi. Ta muốn rời đi, ta nghĩ, sẽ không ngăn cản ta đi. A ngốc ngần người. Nhìn vong yêu đích thực tình biểu lộ trong lòng không khỏi có chút cảm giác bị đè nén, hắn đương nhiên hy vọng vong yêu đổi mau rời đi, thế nhưng lúc này trong lòng hắn lại dâng lên lúc trước thương hại cảm giác. Than nhẹ một tiếng, nói, ta không muốn thương tổn bất luận người nào, cũng không muốn thương tổn ngươi. Nếu như ngươi nói hết thảy đều là thật sự, vậy chúng ta căn bản thì không nên là địch nhân. Cho dù lông thần bệ hạ hắn có lỗi với ngươi, cái kia cũng chỉ là hắn chuyện riêng, ngươi không nên nên liên lụy tới tất cả nhân loại. Ngươi không được quên. Bản thân ngươi cũng là loài người một thành viên, tự coi như ngươi biến thành vong yêu, cũng vẫn là nhân loại phương thức tư duy. Ngươi đi đi, ta sẽ không lại hy vọng xa vời trợ giúp của ngươi. Chỉ hy vọng là không nên cùng ngươi trở thành kẻ địch. Khi con người tinh anh trước tới nơi này tiêu diệt tám thánh giáo thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể không cùng nhân loại ta là địch. Ngươi cứ việc kiên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm tới cái kia vong linh bản chép tay, đưa nó triệt để tiêu hủy. Chỉ cần là không cùng chúng ta đối nghịch vong linh. Chúng ta là tuyệt sẽ không làm khó. Dây núi tử vong vẫn cứ là nhà của các ngươi, vĩnh viên là. Vong yêu nhãn thần mê ly nhìn An Đốc, nói, như, các ngươi thật sự rất giống như A. Vừa nãy ngươi nói chuyện ngữ khí rồi cùng hắn năm đó như thế. Năm đó hắn, cũng hầu như là đại nghĩa như vậy lấm liệt vì người khác suy nghĩ. Có thể nói cho ta biết, ngươi tên là gì sao? An Đốc là người, theo bản năng hồi đáp, ta tên An Đốc. An Đốc. Tên thật là là A. Bất quá cùng bề ngoài của ngươi đến không sai biệt lắm. Ngươi, ngươi có thể ôm ta một cái sao? Năm đó ta yêu hắn như vậy, hắn đều không có ôm lấy ta một cái. Ngươi có thể thay thế hắn ôm ta một cái sao? Chỉ cần một cái là tốt rồi. Ta, ta hiện tại thật sự rất nhớ hắn. vọng yêu âm thanh nhẹ nào, cơ thể hơi run dậy. A ngốc chấn động toàn thân, thản nhiên nói, lẽ nào ngươi còn thật sự muốn lại gạt ta một lần sau? Ta sẽ không lại vào bấy rồi. Một lần hai lần, nhưng không có luôn mãi. Vòng yêu đau thương nở nụ cười, nói, đúng vậy a, Ngươi làm sao còn có thể lại tin tưởng ta đây? Ngươi yên tâm, tiểu coi như ngươi không ông ta, ta cũng không nghĩ nữa xâm chiếm ngươi thân thể này rồi. Hỏi ngươi sự kiện, ngươi có người yêu rồi hả? A ngốc gật đầu nói, có, ngươi vừa nãy hẳn là cũng nhìn thấy, hay là tại tiểu sương cốt trên lưng cô nương kia, nàng chính là ta người yêu. Tiểu sương cốt, danh tự này thật thú vị a. Là ngươi cho đám kia toán linh đặt tên đi, chúng nó là chút thằng nhát gan. Sưa nay không dám cùng ta trao đổi qua. Cô nương kia thật sự rất đẹp, mới vừa đã gặp nàng lúc, ta đều có chút ghen ghét. Ngươi thực sự là có phúc lớn A. Hảo hảo đối xử tử tế nàng đi, có thể tìm tới như thế một cái cô nương yêu dấu không dễ dàng. Dừng một chút, vong yêu thấp giọng nói, ngươi thật sự không thể thỏa mãn ta yêu cầu này sao. Ta chỉ là muốn cho ngươi ôm ta một cái, hiện tại, ta thật sự rất hư không. A ngốc thật thà đứng ở nơi đó, không nói gì. Nhìn vong yêu cái kia thê mi vẻ mặt. Trái tim của hắn không ngừng giấy rùa, chính mình cũng không biết nên làm gì quyết định. Vong yêu than nhẹ một tiếng, nói, được rồi, cho ngươi ôm một cái không yêu người, cũng thật sự là quá khó khăn cho ngươi, húng chi chúng ta lúc trước vẫn là địch đúng đích. Ta đi rồi, gặp lại đi. Ngươi yên tâm, nếu như ngươi dẫn dắt nhân loại trở lại đến dãy núi tử vong, ta không sẽ cùng các ngươi là địch. Nói xong, nàng thân thể màu trắng nhẹ nhàng chậm chạp đồng bình lên, hướng về A ngốc đại náo kinh mạch tung bay đi. Nhìn nàng kia đau thương vẻ mặt cùng giống như quyết bộ dáng khác, a ngốc tiếng lòng rung bần bật, ở trong lòng thiện niệm ảnh hưởng, cảm tình chiến thắng lý trí, hắn phảng phất không bị khống chế hô, chờ một chút. Kim thân tung bay mà lên, trong nháy mắt ngăn ở vòng yêu trước mặt.